t r ư ơ n g hai trăm mười sáu vàng quân chớ mà nói hợp đạo sự t ì n h một khi công thành vạn c ố t khô hôn đ ộ t là một mảnh b i ể n chết vô số năm qua thủy chung là vô sinh cơ bộ dáng côn bạo hôn đ ộ t chi khí phảng phất trong b i ể n rộng phun trào mạch nước ẩm không biết mệnh mọi địa cọ rửa một chỗ lại một chỗ tịch liêu chi điện hôn đ ộ t biên giới đứng sừng sững lấy một tòa kim bích huy hoàng cung điện to lớn trình độ siêu việt tất cả sinh linh tưởng tượng tinh thần như b ả o thạch tô đ i ể m trên đó tinh quang như sa m ạ n khoác vùng mà xuống huyền ảo đạo vẫn như là chạy xiết dòng sông tại cung điện chung quanh phát họa ra một bức tuyệt hảo vô hình chi họa vẽ ra hồng hoang cùng hỗn đột Mỹ Lệ. Nhanh đến một nam một nữ sóng vai ngồi ở cung điện bên ngoài tinh điều tế chắc trên bậc thang la hầu núi h b a i nguyên bản coi là lần này phong hoa bảng bài danh đối t a không ý nghĩa gì không nghĩ đến hồng quân lại bị tiểu bạch đ è ép một đầu phong hoa bảng ban thưởng s ư ơ n g hào không chỉ có thể khiến người đoạt được khác biệt trình độ địa gia tăng đốn nộ cùng gặp phải cơ duyên cơ hội còn có thể nhường người sử dụng tại đối mặt s ư ơ n g hào không bằng bản thân tu sĩ lúc thu hoạch được tinh thần hiệu quả áp chế hồng quân chỉ là hạng sáu la hầu s ư ơ n g hào cao hơn hắn một cái tốc độ có thể áp chế hắn thanh khâu khái niệm thể cảm khái đạo tiểu bạch thực lực cùng hồng quân ở sàn sàn nhau mặc dù là thú thể, tại phong hoa bảng bình chọn bên trong ăn t h ị t tỏi nhưng nó cùng chủ nhân quá thân cận la hầu hiếu kỳ đạo chủ nhân cùng tiểu bạch không phải hồng h o a n g sinh linh sao hắn là gia nhập trễ nhất cái này nhóm đối rất nhiều vô sinh đạo chủ không muốn đề cập chuyện quá khứ đều khiếm khuyết hiểu rõ nếu như không phải nhìn thấy lần này tạo hóa thiên bi l ợ i bình hắn thậm chí không biết đạo vô sinh đạo chủ đến từ hồng h o a n g bên ngoài t h a n h khâu khái niệm thể c h ậ m r ã i gật đầu kỳ thật ta vậy không thể xem như hồng hoàng sinh linh chủ nhân tiểu bạch cùng ta đều đến từ cùng một cái địa phương cùng hồng hoàng so sánh nơi đó giống như là một bình tĩnh hồ nước la hầu cảm thấy kinh ngạc hắn không nghĩ tới ngay cả thanh khâu khái niệm thể đều không phải là hồng hoang bản thổ sinh linh hắn n g h i hoặc đạo các ngươi là như thế nào đi vào hồng hoang các ngươi cố hương ở đâu thanh khâu khái niệm thể đáy mắt toát ra mê vong thần sắc nàng c h ầ m ngâm đạo ta không biết đạo nhưng chủ nhân một mực ở điều tra nếu như có thể tra rõ ràng chúng ta có lẽ liền có thể đi về thanh khâu khái niệm thể trả lời nhường la hầu càng thêm tò mò hắn kinh ngạc hỏi đạo còn có chủ nhân cha không rõ ràng sự tình à các ngươi liền cố hương ở đâu cũng không tìm tới tại hắn trong ấn tượng vô sinh đạo chủ từ trước đến nay không chỗ không thể liền đại đạo đều nói nghe thì dễ thanh khâu khái niệm thể thán khí đạo bất quá chủ nhân gần đây tựa như có chút đầu mối nguyên lai、like, hắn mấy trăm hơn ngàn cái nguyên hội đều tại cung điện bên trong đóng cửa không ra khoảng thời gian này lại bắt đầu hoạt động la hầu âm thầm kinh hãi mấy trăm hơn ngàn nguyên hội đóng cửa không ra vậy không cùng người giao lưu một mình tại trong bóng tối tiếp nhận năm tháng ngăn trở cái này cần gì các loại cô quản tâm cảnh trợ giúp hồng hoang tấn thăng có lẽ liền là chủ nhân kế hoạch bước đầu tiên thanh khâu khái niệm thể suy đoán đạo nếu như tất cả thuận lợi chúng ta cuối cùng rồi sẽ đạp vào trở về nhà đường đi la hầu trần trơ đạo khi đó hồng hoang làm sao bây giờ hồng hoang có thể có hôm nay an ổn toàn bộ đều dựa vào vô sinh đạo chủ c h ấ n thủ hỗn độn biên giới bọn hắn bên người cái này tòa cung điện hạ mặt liền để lấy một loại khó nói lên lời quỷ dị nếu không phải vô sinh đạo chủ đem hắn kịp thời bắt giữ giờ phút này hồng hoang sớm đã chìm vào thập tử vô sinh độ sâu hắn không cách nào tưởng tượng vô sinh đạo chủ sau khi rời đi hồng hoang lại biến thành bộ g á n gì g thanh khâu khái niệm thể im lặng địa liếp mắt chủ nhân há lại không được chịu trách nhiệm tiểu nhân cảm xúc khuấy động năng ức chế không nổi nguồn gốc từ cốt tủy chỗ sâu mị lực la hầu một chữ vậy không nghe rõ chỉ một mặt si cùng nhau địa c h ì m đắm trong nàng trong thanh âm thanh khâu khái niệm thể lạnh r ê n một tiếng la hầu như bị xét đánh hắn ánh mắt cấp tốc khôi phục thanh minh trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ t h ầ n sắc đà tạ đạo h ư u thanh khâu khái niệm thể nhỏ bé nhỏ bé lắc lắc đầu không sao la hầu vừa mới thật sao tinh trùng lên não hắn chính là hôn nguyên đại la kim tiên đạo tâm kiên cố căn bản không thể là vì sắc đẹp m ê hoặc hắn vừa mới là ở trong lúc lơ đãng bị thanh khâu khái niệm thể giao động đạo tâm nếu như thanh k â u khái niệm thể không có đem hắn kịp thời tỉnh lại hậu quả khó mà lường được thanh k â u khái niệm thể nhắc nhở đạo nguy La Hậu khái cảm trong ngôn h lực k ngữ tràn đầy hâm mộ thanh khâu khái niệm thể khẽ gật đầu đặt ở nơi khác lấy thanh khâu khái niệm thể cái này liền hôn nguyên đại la kim tiên đều ngăn cản không nổi phong thái không biết nhiều thiếu sinh linh nguyện ý chết ở nàng dưới váy có ở đây vô sinh đạo chủ trước mặt nàng chỉ có thể lấy được có điều kiện một lần cơ hội tha lạc như thế vậy lệnh la hầu không ngừng hâm mộ một khi thanh khâu khái niệm thể thành công thân phận địa vị biến hóa đều là việc nhỏ mấu chốt nhất là có thể lấy càng thân cận quan hệ làm bạn vô sinh đạo chủ thu hoạch được siêu việt tất cả phương diện tinh thần thỏa mãn la hầu há hốc mồm còn muốn nói chuyện đông nhiên sinh lòng cảm ứng thấp giọng đạo đến p h ứ ta thanh khâu khái niệm thể gật đầu đạo đi thôi hồng hoang bên trong phong vân đột biến con mẹ nó vội vã cuốn cuồng địa dùng hai đầu chân trước ôm lấy bình tâm đưa nó vào rượu thân thể và vào rượu cùng nhau biến hư v i ễ n cuối cùng triệt để phai nhạt ra khỏi chúng sinh ánh mắt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt. giữa không trung vang lên chúng sinh quen thuộc cười quái dị từng k h ỏ a cực đại đầu lâu từ trong hư không trôi ra xây dựng ra một trường khô lâu vương tỏa mới lên bảng g i ả ra đời ngập trời ma khí c u ồ n c u ộ n mà đến trong khoảnh khắc liền nuốt sống trên trời t ử khí cùng phiêu tán bạch sắc lông tơ đ ế từ tinh thần q u a n huy toàn bộ ảm đạm xuống thâm trầm nhất bóng tối bao trùm đại địa tuyệt vọng khí tức tràn ngập ra s ử lấy một trôi ma đao bá khí thân ảnh tại khô lâu trên bảo tòa ngưng thực hắn ánh mắt bệ nghễ không đem thế gian tất cả để vào mắt phảng phất vạn sự vạn vật cũng sẽ ở hắn phất tay hóa thành cho tàn bụi bặm hắn c ư ờ i nhạo đạo hồng quân người trốn đến nơi nào lời còn chưa dứt từng hàng lộ ra kêu căng phách lối màu tím sẩm kiệu chữ a dương nhanh múa vớt địa đinh vào tạo hóa thiên bi chúng sinh vẹn vẹn nhìn nhiều một cái liền sẽ cảm thấy dùng mình hạng tư la h ậ u điểm số ba trăm ban thưởng bên ngoài lộ ra xương hào đại thiên tôn đánh giá vấn đạo hồng hoang vào chiến đồ sinh linh kế gì vui g i ô Bằng quân c h ớ mà n ó i h ợ p đạo sự t ì n h một khi công thành vạn cốt khô. thành Hồng hoang bốn vị hôn công cốt vạn bốn nguyên vị đ ạ i là Kim t i n m ộ t Trong, ma tổ t ê n u y thần g h o ô n g vốn a chương vì s n hai trăm một mươi tám ma tổ thu thần thông a chương hai trăm một mươi bảy bị che giấu bởi vì quốc khánh nghị định kỳ bảy này chỉ sợ một người cho giải phóng cho nên liền trực tiếp theo hướng xuống phát bởi vì có không ít độc giả đều đặt liền lên trước đó có một chương ta vậy phát một bộ phận lập lại tổng cộng là chương bốn vô hiệu trả tiền nội dung đón lấy đến mỗi ngày càng ba chương trong đó một chương miễn phí liền càng bốn ngày đem bộ phận này đặt mua lãng phí tiền cho đại gia bổ sung hôm nay canh ba miễn phí la hầu mặc dù chỉ kêu qua một lần nhưng hắn thanh â m bên trong lần chưa đáng sợ lực lượng lại khiến được cái này thanh â m tại hồng h o a n g tiên không từng lần một tiếng vọng mỗi lần tiếng vọng đều gia tăng một cái thanh â m cuối cùng vô số đạo thanh â m trùng điệp thành một đạo như thần trung mộ cổ hùng vi than Người trốn đi nơi nào? Chúng sinh nghe không muốn nứt. Xin ngài thần thông muốn nứt đáng sóng thần giác thông. đi Ai tổ. thu thể ta? Thật rõ ra. đau đầu Đầu đã Mà câu chữ, chỉ cảm có cứu sợ lâm mau Á A. bọn hắn chưa bao giờ nghĩ qua la hầu vẹn vẹn một câu liền có thể khiến bọn hắn lâm vào cầu sinh không được cầu chết không được có thể hoàn cảnh la hầu chú ý tới chúng sinh thảm trạng trên mặt tà mỹ quyến c u ồ n g tiếu cho phép hơi chậm lại lúc này ho nhẹ một tiếng cắt đ ứ t vẫn trên không chung quanh quần lời nói chúng sinh toàn thân hư thoát ngồi liền xuống tới bọn hắn không kịp cảm thụ sống sót sau hai nạn vui sướng hướng về phía la hầu phương hướng chắp tay trong miệng kinh hoàng địa hồ h á n tạ ơn ma tổ khai ân la hầu trên mặt lộ ra một vòng nhỏ bé không thể nhận ra xấu hổ trên thực tế hắn so chúng sinh càng kinh hoàng hơn vừa mới hắn nếu là không có phát giác chúng sinh dị dạng mặc cho bản thân lời nói trên bầu trời hồng hoàng quanh quẩn xóa đi đến nước ước ước m ư ờ i m ư ờ i bốn ước kế nhỏ yếu sinh linh tính mệnh hắn không dám tưởng tượng trở về về xã hội đối mặt cái gì trong lòng của hắn mười phần cảm khái xưa đâu bằng nay trải qua qua chủ nhân tỉ mị điều giáo ta lại cũng không phải lúc trước cái kia nhỏ yếu dung dế xuất hiện đang nói chuyện phải chú ý ảnh hưởng nếu không hơi không chú ý liền sẽ xông ra đại họa bất quá hồng quân đi nơi nào động tĩnh lớn như vậy đều không b ư ớ c lên đầu nên không phải là sợ ta đi đột nhiên thông suốt thức thời còn không có đánh qua liền thỏa hiệp không giống như là hắn phong cách nghĩ tới đây la hầu đáy mắt chui ra một đoàn hát vụ ánh mắt hắn tại trong hát vụ tản mát ra sáng chói kim quang kim quang ngưng tụ thành dọc theo t ế tuyến tại hát vụ phụ trợ dưới phảng phất một đôi sáng chói mắt rồng hắn nhìn thấy cấu thành thời không vô số cây đường con cùng tiềm ẩn tại dưới mặt nước cự đại băng sơn mấy tức sau đó hắn vui vẻ u kiếm tiền đây hắn ấy m ắ t phản chiếu lấy hồng quân cùng bản nguyên chi h ả i cảnh tượng đối với hôn nguyên đại la kim tiên bên trong người nổi bật mà nói tìm kiếm hợp đạo giả phi thường đơn giản chỉ cần lần theo thiên đạo khí tức từng cái kiểm tra liền đủ rồi nếu như hợp đạo giả bản thân vô ý thu liễm khí tức tìm ra được sẽ nhanh hơn la hầu trên mặt lộ ra một vòng trêu tức tiểu dung hắn dùng lực vỗ một cái thất đại thiên ma vương biến hóa khô lâu vương tỏa thân thể theo số đông sinh trong tầm mắt hư không tiêu thất một giây sau hắn không có dấu hiệu nào xuất hiện ở hồng quân trước mặt đem hồng quân giật này mình đắm chết hắm sao tiền đến hồng quân vô ý thức hắn sửng sốt một chút nghĩ lên bản thân đem tạo hóa ngọc điệp lưu tại bắc hải cung cấp cản khôn lao tổ cùng âm dương l a o tổ lĩnh hội trên mặt lộ ra âm trầm không định thân sắc la hầu cố ý lộ ra tham lam thân sắc thật nhiều bản nguyên hồng quân tức khắc khẩn trương lên ngươi muốn làm gì ngươi là thế nào tiến đến nơi này không được là ngươi nên đến địa phương cứ như vậy tiến đến chứ còn có thể làm sao tiến đến la hầu cười tủm tỉm địa nói ra về phần ta muốn làm gì nhiều như vậy thế giới bản nguyên tại trước mặt ta còn có thể làm gì hắn đem ánh mắt đầu nhập đến bản nguyên chi trên biển nghĩ thầm cái kia thế giới dĩ nhiên giàu có như vậy sớm biết do bản tọa liền bản thân hưởng dụng cũng không trắng cho bọn hắn làm nhiều năm như vậy t h á n h phụ cuối cùng toàn bộ tiện nghi hồng quân la hầu ngữ khí tại hồng quân nghe tới muốn bao nhiêu đáng giận có bao nhiêu đáng giận mà ở hắn đem ánh mắt đầu nhập đến bản nguyên chi trên biển lúc hồng quân càng là trực tiếp sủ lông hồng quân hai đầu lông mày h i ệ n lộ uy nghiêm trước chém ta bằng hiệu sau hủy ta đậu p h hiện tại lại ngấp nghẽ hồng hoang bản nguyên hôm nay ta không phải giáo hấn ngươi một phen không thể la hầu biểu n ô i đạo chỉ bằng ngươi hồng quân á hôn nguyên đại la kim tiên không thể so với thiên đạo thánh nhân không có bất tử bất d i ệ t thân thể ta lại cho ngươi cái cuối cùng cơ hội chủ động v ớ i lui ta liền không tính toán với ngươi la hầu cười l ạ n h đạo chỉ bằng ngươi cũng muốn uy hiếp ta hôn nguyên đại la kim tiên mặc dù không cái nào không chết không được d i ệ t thân thể nhưng lại có có thể nhường bản thân bất tử bất d i ệ t thực lực không tin liền cùng ta qua hai chiêu hồng quân trầm giọng đạo nơi này không t i ệ n có bản lĩnh cùng ta ra ngoài đánh không muốn đùa nghịch tiểu hoa chiêu trước đó la hầu chém một đao liền không còn hình bóng cho dù lặp lại nhiều lần khiến cho hắn mặt mũi quất g á c hắn cũng chỉ có thể biện khuất địa thù lấy giờ phút này bắt được cơ hội hắn không phải là cho la hầu một cái khắc sâu ấn tượng giáo hấn không thể cũng làm cho chúng sinh chiêm ngưỡng đạo tổ chi huy. la hầu suy cười một tiếng sợ ngươi hay sao hồng quân đưa tay xé mở một đầu không gian liệt phủng hắn trước một bước đổ đi vào chỉ để lại một câu nói bại tướng dưới tay đến chiến la hầu thần sắp đọc lại bại tướng dưới tay ngươi làm sao không nói nói ngươi coi năm tụ tập bao nhiêu người đến thảo pha ta t lấy nhiều lần thiếu còn bị bản tọa phản giết hai cái lại dám nói bản tọa là ngươi bại tướng dưới tay chưa bao giờ gặp qua như thế v u liêm sỉ chi đồ la hầu nguyên bản chỉ là đùa hồng quân chơi đùa hiện tại hắn bị hồng quân câu lên chân hỏa khí a hắn không nói hai lời từ ống tay háo móc ra một cái t ử hổ lô hướng về phía thế giới bản nguyên tản mát ra khổng lồ lực hấp dẫn thiên đạo thụ đồng lạng yên ngưng xuất hiện hồng quân sở d ị yên tâm rời đi cũng là bởi vì có thiên đạo c h ấ n thủ nơi này hắn tin tưởng la hầu không có khả năng tại thiên đạo dưới m í mắt cướp lấy thế giới bản nguyên nhưng mà la hầu tuy tiện mà nói cho ta mượn một bộ phận thiên đạo thụ đồng yên lặng biến mất theo thiên đạo những cái này bản nguyên là từ la hầu thế giới bên trong tụ tập lấy đi ra la hầu lấy một bộ phận hợp tình hợp lý la hầu ước trừng thu lấy một phần năm sau đó liền thu lên h ổ lô đổi theo hồng quân khí tức rời đi hỗn độn bên trong hồng quân cao mày lông đối khoan thai tới chậm la hầu vân đạo chân ngươi gây mất ta làm sao tới được cái này sao chậm la hầu xuất ra h ổ lô hướng về phía hồng quân lung lay hồng quân n gây n g ẩ n cả người đây là la hầu mở ra cái nắp thế giới bản nguyên thuần hậu khí tức t à n mắt ra hồng quân lúc này đỏ trong mắt lớn tiếng gầm t h é t đạo ngươi dám hồng quân không lo được nghĩ s ô lô hầu là như thế nào tại thiên đạo dưới mí mắt lấy đi bản nguyên hắn biết rõ bản thân nhất định phải từ la hầu trong tay đem bản nguyên đoạt trở về hắn kêu gọi đạo tạo hóa ngọc điệp một chùm thải quan g s ô n g ra bắc hải xuyên thấu thiên cung trực tiếp bay đến hồng quân đỉnh đầu quan g mang tán đi rõ ràng là hồng quân thành đạo chi dựa vào tạo hóa ngọc điệp giao ra bản nguyên thà cho ngươi khỏi chết hồng quân dẫn động thiên đạo lực lượng tại la hầu đỉnh đầu ngưng tụ ra thiên đạo kiếp vân kiếp vân trong điện tiệm lôi minh trong chấp mắt liền tích góp được đủ để khiến thánh nhân run rẩy đáng sợ lực lượng tùy thời đều có thể ngưng tụ thần lôi bổ về phía la hầu chỉ là thiên đạo thần lôi vườn cười vườn cười la hầu vui mừng không sợ hắn rút ra ma đao từ khô lâu vương châu ngồi n ả y xuống Cùng bác ạ o đao lôi lên đỉnh đóng vang ngang nịch quang khí thế h ẩm ma mà mở, trực truy, ma khí ngang dọc p p t á c hải ấ nhất n động,、hai、người kịch liệt địa chiến đến một chỗ, nhức lên lên đáng hôn độn phong bạo, trong lúc nhất thời lại rằng có không xong. địa một hai kịch chỗ, thở liệt lại lúc có sợ bạo, Bắt bên trong càn khôn lão tổ cùng âm dương lão tổ nhìn qua c h ố n g rông đại điện liết nhau lâm vào thật lâu chờ mặc chương hai trăm mười chín đại đạo vậy không bảo vệ được nó ta nói chương hai trăm mười chín đại đạo vậy không bảo vệ được nó ta nói tạo hóa ngọc đ i ệ p đây ta như vậy một cái lớn tạo hóa ngọc được đây càn khôn lão tổ lông mày quan trọng hóa hồng quân đem tạo hóa ngọc điệp triệu hồi lúc này mới không đến bán nguyện mà thôi hắn muốn lật lọng bọn hắn thế nhưng là ước định c h ọ n vẹn trên vạn năm mượn dùng thời gian âm dương lão tổ đạo hạnh hơi cao hơn c ả n k h ô n lao tổ hắn ẩm đầu hướng lên trên nhìn ánh mắt phảng phất có thể hơi qua thiên không thẳng tới hỗn độn hắn thấp giọng đạo hồng q u â n chỉ sợ gặp được phiền thoái hắn có thể ẩn ẩn cảm thụ đến hỗn độn bên trong dị dạng ba đ ộ n thánh nhân tại trong hỗn độn đánh nhau vậy không cách nào ảnh hưởng hồng hoang mảy may giờ phút này hắn có thể cảm thụ đến hồng h n g mảy may giờ phút này hắn có thể cảm thụ đến hỗn độn ra tay đánh nhau liên tưởng đến bi càn khôn láo tổ nao nao hắn mặc dù không cảm thụ đến trong hỗn độn dị dạ n g ba động nhưng hắn vậy ý thức được hồng quân khả năng bị la hầu tìm phiền thoái hắn kinh ngạc đạo la hầu bây giờ lại có thực lực như thế chỉ dựa vào một cái h u y ễ n tượng liền có thể bước đến hồng quân triệu hồi tạo hóa ngọc điệp thực khó t ư ở n g tượng la hầu bản thể thực lực đạt đến gì các loại sâu không lường được cảnh giới âm dương lão tổ trên mặt toát ra một vòng hâm mộ thân sắc hắn thấp giọng đạo chỉ tiếc người ta tư chất không đủ không nhập được đạo chủ pháp nhãn không phải hôm nay chúng ta cũng có thể cùng hồng quân đánh cái có tới có lui càn khôn lão tổ cùng âm dương lão tổ bỏ mình sớm hơn la hầu phục sinh vậy sớm hơn la hầu. nhưng vô sinh đạo chủ hoàn toàn không lưu bọn hắn càng không sách tọa kỵ sự tình vung tay lên liền đem bọn hắn đưa về bắc hải lúc ấy bọn hắn vậy không nghĩ nhiều chỉ đối vô sinh đạo chủ mang lòng cảm kích lại không nghĩ bỏ qua một cọc thiên đại cơ duyên càng khôn láo tổ trên mặt lộ ra hối hận thần sắc lúc trước bọn hắn nếu là nhiều tưởng tượng hỏi một chút phải chăng có thể lưu tại vô sinh đạo chủ bên người hôm nay có lẽ cũng có thể chứng đạo hôn nguyên cho dù làm thú cưỡi vậy sẽ không thích ra dù sao vô sinh đạo chủ cấp bậc kia cường giả mấy chục trên trăm nguyên hội đều chưa hẳng ném chút mặt mũi liền có thể đổi lấy chứng đạo hôn nguyên cơ hội trong đó lợi và hại bọn hắn vẫn là cân nhắc được rõ ràng nếu có thể làm lại bọn hắn nhất định liều lĩnh địa ôm lấy vô sinh đạo chủ đ u ổ i không được làm thú cơ ư thể không bỏ qua la hầu thật đúng là hào vật khí la hầu lập tức trả lại bản nguyên hồng quân sắc mặt âm trầm đ ị a nói ra bản tọa tha cho ngươi khỏi chết hắn lúc gần đi rõ ràng bàn giao thiên đạo xem trọng bản nguyên la hầu dám đưa tay liền hung hăng chém hắn nha kết quả la hầu lại còn là trộm đi một bộ phận bản nguyên la hầu rốt cuộc là làm sao làm được hắn sẽ không có cái này loại năng lực chẳng lẽ là từ vô sinh đạo chủ nơi đó học tập đủ để lừa gạt thiên đạo ẩ nấp n chi pháp la hầu cười t ủ n g tìm điệu nói ra tiến bảo bản tọa túi đồ vật còn không có ai có thể móc ra ngoài ngay sau đó hắn ở trong lòng mặc n i ệ m đạo chủ nhân ngoại trừ hồng quân biết được bản thân nhất thời bắt không được la hầu thời gian vừa đến la hầu cái này đạo h u y ệ n tượng liền sẽ mang theo bản nguyên cùng một chỗ biến mất hắn chỉ có thể quát mắng đạo cái này thế nhưng là ngươi chủ nhân đưa cho thiên đạo lễ vật ngươi không sợ hắn biết được việc này sau trách phạt với ngươi la hầu liếp mắt ngươi cảm thấy chủ nhân cùng ta thân vẫn là cùng thiên đạo thân hắn biết được việc này sau nhiều n h ấ t đầu lưỡi g i ă n d ạ y ta hai câu ta thế nhưng là chính mình người hơn nữa cái tia thế giới lúc đầu được rồi ngươi không xứng biết rõ ngươi không phối biết đạo hồng quân tức g i ậ n đến phía thân pháp lực sôi trào hôm nay ngươi như mang đi những cái này b ả n nguyên ta tất cùng ngươi không chết không thôi b ả n nguyên chính là hồng hoang tồn tiếp theo căn cơ đánh cắp b ả n nguyên liền là đánh cắp mạng hạ căn ngươi gấp la hầu không những không sợ ngược lại còn lộ ra nóng lòng muốn thí t h ầ n sắc có chút hăng hái địa nói g i không chết không thôi tốt ta liền thích không chết không thôi hắn xem như ma tổ thích nhất liền là bị kẻ yếu căm hận cũng ghi khắc cảm giác hồng quân tức g i ậ n đến cắn chặt hàm răng như là ở lúc này đem một khối đá bỏ vào trong miệng hắn hắn khẳng định giống nhai đầu h ũ u dường như đem tảng đá nhai được vỡ nát la hầu hơi hận địa trốn qua hồng quân công kích một mặt chắc chắn đ ị a nói ra hôm nay phần này bản nguyên ta ăn chắc đại đạo vậy không bảo vệ được nó ta nói hồng quân không thể nhịn được nữa địa mắng đạo vô s ỉ kẻ trộm, trộm? ngươi có thể không nên ngậm máu p h ư n g người la hầu bất mãn đ i ệ nói ra ta lúc nào trộm đồ ta rõ ràng là ngay trước ngươi và thiên đạo mặt ăn cướp trắng trợn cái này gọi là cường đạo hồng quân bị c hồng, ta. Ta không không hồng quân sắc mặt âm trầm địa nhìn chăm chú la hầu la hầu cười đạo bên ngoài hỗn độn có thật nhiều quỷ dị trong đó có một loại cùng thời gian tương quan quỷ dị chủ nhân chuẩn bị các loại hồng hoang tấn thăng kết thúc liền đem nó dẫn dụ đến trợ giúp hồng hoang sinh linh gia tốc thuế biến các ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng không phải coi như thánh nhân cũng có khả năng bị vây chết trong đó vây chết thánh nhân hồng quân hơi biến sắc mặt hắn cẩn thận quan sát la hầu biểu lộ phát giác la hầu một mảnh bằng thẳng nói lời nói không giống giả mạo trong lòng không khỏi có chút khẩn trương thánh nhân thọ cùng trời đất trừ phi hồng hoang phá diệt không phải tuyệt không vẫn là khả năng hắn cố gắng chấn định đạo người đối kháng lực lượng hoàn toàn không biết gì cả người đối chủ nhân mỗi ngày đối kháng lực lượng ho la hầu i ĩ u m ô i đạo mặt khác thiên đạo vậy không có người tưởng tượng được mạnh như vậy sáng tạo hồng hoang cùng thiên đạo bản h n g cổ vậy bất quá là một vị hốn nguyên đại la kim tiên thôi lời còn chưa dứt la hầu thân ảnh liên tục lóe lên mấy lần a đã đến giờ la hầu tiếp nối điệu nói ra không thể bồi ngươi chơi tiếp bất quá ta phát hiện ngươi đem tử tiêu c u n g đã sửa x o n g vì để cho ngươi không được n h ả m chán như vậy ta giúp ngươi đem nó x e n bằng ngươi lại tu một lần hồng quân ngơ ngác một chút hô một đoàn đen kịt ma khí thẳng đến tử tiêu cung mà đi hồng quân kinh đạo ngươi dám hắn lúc này ném ra tạo hóa ngọc điệp ngăn cản sau đó ma khí nhẹ nhàng linh hoạt đ ị a tránh qua tạo hóa ngọc điệp vẫn như c ũ hướng tử tiêu cung bay đi la hầu núi h bay thân thể như b ọ t biển tán loạn trước mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi mà hắn trước khi đi vung ra đoàn kia ma khí thì tinh chuẩn điện ở tử tiêu cung bên trên xông vào tử tiêu cung thành cung cùng gạch ngói trong kẽ h hở xa xa t r ố n g lại tử tiêu cung phẳng phất phát ra xương m ù mông lung hạ quang một giây sau từng khối gạch từng mảnh từng mảnh ngói tự động thoát ly bức tường bay vào bên ngông hỗn độn cả tòa tử tiêu cung phẳng phất bị đẩy nã tích tháp gỗ dường như sổ đổ, tạo thành trong khoảnh khắc biến thành một mảnh không đ ị a h ạ o thiên giao chỉ. bọn hắn mở mịt địa nhìn một chút b ố n phía nghĩ thầm mới vừa rồi còn tại trong đan phòng đây làm sao nháy mắt liền đến hỗn đ ộ t mời nhảy qua tàu t r ư ơ n g hồng quân mặt đen lên chạy về tử tiêu cung địa chỉ ban đầu xa xa hắn liền nhìn thấy mới vừa tu thật là hùng vĩ uy nghiêm tử tiêu cung lại không thấy bóng dáng chỉ còn hai cái một mặt mộng bức đồng tử đứng đang cuộn trào mãnh liệt hỗn đ ộ t chi khí bên trong hồng quân từ trên trời ra xuống đan lô đây hạo thiên sợ hái địa đất đạo không được không thấy hồng quân sinh khí đạo ngươi liền một cái đan lô đều nhìn không được hắn hạo thiên hổ thẹn địa giao chỉ cổ lên dũng khí nói lao ra ta lúc ấy cũng đang đan phòng đan lộ mất đi ta vậy có trách nhiệm ngươi phải phạt ngay cả ta cùng một chỗ phạt ta nàng nhẹ nhàng dắt lên hạo thiên tay hạo thiên phản g phất điện giật giường như run một cái hồng q u â nhìn n bọn hắn một hồi trong lòng n ộ khí dần dần lắng lại hắn hít sâu một hơi nói được rồi việc này quái không được các ngươi đi thay ta bảo các ngươi sư h i n h sư t h đến hạo thiên cảm kích đạo thật cảm tạ lao ra giao chỉ trước mắt một sáng lên chúng ta liền đi bọn hắn tại tử tiêu cung chờ đợi thời gian rất lâu thật lâu đều không đi qua h ồ n hoàng lần này là bọn hắn lần thứ nhất được cho phép ly khai tử tiêu cung nàng nghĩ lên tạo hóa thiên bi tiên đoán nàng và hạo thiên nhưng là muốn làm thiên đế thiên hậu tổng trong tử tiêu c u n g trở lấy lúc nào mới có thể đến p h i ê n bọn hắn lúc này nói không chừng liền là lao ra đối bọn hắn một lần khảo nghiệm nhất định muốn thể diện địa mời đến sư h i n h sư tỷ tạo hóa thiên bi khẽ run lên dần dần biến trong suốt bia thân bên trong lộ ra kỳ quái lạ lùng cảnh tượng mới lên bảng g i ả ra đời phong hoa bảng hạ ba đến tột cùng là người nào tại chúng sinh chờ mong ánh mắt bên trong một cây lại một cây phát ra kiểu diễm khí tức màu hồng nhạt cột sáng xuyên thấu bao phủ hồng hoang lê đen g á n g lâm đến hồng hoang đại địa bên trên trong cổ sáng t r u y ề n ra cô gái t u ổ i thanh xuân đùa tiếng cười thanh âm suối nước tiếng cùng tất tất tốt tốt tiếng ma sát chúng sinh s i ngốc địa nhìn chăm chú những cái này cổ sáng ý thức bị hút vào cổ sáng đi tới một tòa màu xanh biết giạt rào kiểu khí trên núi nhỏ bọn tìm muội có người ngoài tiền đến nhà ở đâu ngươi nhìn bên kia không phải liền là thanh câu linh là ngươi nhường bọn hắn đi vào sao nhanh mặc quần áo vào chúng sinh mê mang địa nhìn quanh b ố n phía bọn hắn nghe được bên người kiểu dọn dọn thanh âm thậm chí còn có thể người gặp như có như không đào hương hoa có thể bọn hắn lại cái gì vậy nhìn không thấy vừa tay vậy cái gì đều sờ không tới bên ngoài sinh linh giống như không thế nào nhạy bén đây có chút mấy mốc rất muốn sờ sờ bọn hắn không muốn chúng ta sẽ thành bẩn đây chính là giống được vị đạo chúng sinh trước mắt cảnh tượng đống nhiên một trận vật mèo tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt bọn hắn ý thức trở lại bản thân thân thể bên trong bao phủ thiên không mây đen đã không còn sót lại chút gì ấm áp, áp ánh nắng như suối nước trôi tại hồng hoang đại lục ở bên trên đầy trời lay động tiểu nộn màu hồng cánh hoa bọn hắn mở mị đạo vừa mới phát sinh cái gì không chờ bọn họ kịp phản ứng xa xôi đường chân trời chỗ sáng lên lên mông lung phấn sắc quan g mang vô cùng vô tận phấn sắc quan g mang hướng trung ương hội tụ hình thành một k h ỏ a h ì n h bầu dục màu hồng nhạt quan cầu trong quan cầu dần dần đột xuất một cái yểu điệu bóng người phản g phất hoa sen mới nở một thoáng thời gian liền hấp dẫn chúng sinh ánh mắt mặc dù thánh nhân vậy không thể chống cự địa đem ánh mắt đầu quá khứ trong quan cầu truyền ra một cái mị hoặc thanh âm bốn phương quán niệm tiếng nói rơi xuống đất đáng sợ lực lượng tại âm thầm phun trào trong không khí vô hình sao động cùng tình dục phản phất bị tạt một chậu nước lạnh chúng sinh đột nhiên tỉnh táo lại chỉ cảm thấy hết thể đều tẻ nhạt vô vị trong quang cầu lồi lên bóng người vậy biến mất không thấy gì nữa chỉ còn vô cùng vô tận màu hồng nhạt v ư n g sáng lúc này tạo hóa thiên bi bên trên chạy xuống từng hàng lộ ra nồng đậm mỹ ý màu hồng nhạt kiểu chữ hạng ba thanh khâu khái niệm thể điểm số năm trăm ban thưởng bên ngoài lộ ra xương hào đại thiên tôn đánh giá văn có cầm tâm biết trang bị võ cầm kiếm gan đ ộ n g thiên kinh thất thải tinh cầu vồng giúp ánh sáng khí vân thủy khói lộ tư hoa anh cựu vi kỳ duyên cuối cùng vào giật người già lưu lại trở thành câu đỉnh rất là nhân gian lưu không được chu nhan từ kính hoa từ cây t u t cổ mây cùng sắt thường g ử i thanh k â u linh vô sinh đạo chủ bạn sinh linh sủng vô tận thanh câu trí linh hồ yêu người hộ đạo xinh đẹp dung nhan vô tiền khoáng hậu dáng người yểu điệu cử thế vô song tại vô sinh đạo chủ chỉ điểm giới mở ra lối riêng chứng được hôn nguyên đạo quả đối hôn độn biên giới đánh tan quỷ dị vô số hộ đến hồng hoang a n bình làm vào phong hoa bảng tấu trương miễn phí chương hai trăm hai mươi tốt cổ mây cùng sát thường n gửi thanh câu linh hồng quân mặt đen lên chạy về tử tiêu cung địa chỉ ban đầu xa xa hắn liền nhìn thấy mới vừa tu thật là hùng vĩ uy nghiêm tử tiêu cung lại không thấy bóng dáng chỉ còn hai cái một mặt mộng bức đồng tử đứng đang cuộn trào mãnh liệt h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 rất là nhân gian lưu không được chu nhan từ kính hoa từ cây tuất cổ mây cùng s á t thường ngửi thanh câu linh vô sinh đạo chủ bạn sinh linh sủng vô tận thanh câu trí linh hồ yêu người hộ đạo s i n h đẹp dung nhan vô tiền k h o á n g hậu dáng người yểu điệu cử thế vô song tại vô sinh đạo chủ chỉ điểm dưới mở ra lối riêng chứng được hôn nguyên đạo quả đối hôn đ ộ n biên giới đánh tan quỷ dị vô số hộ đến hồng hoa n g an bình làm vào phong hoa bảng tám tám tám đau đầu lúc đầu coi là ít hơn so với hai nghìn chữ miễn phí kết quả không được chỉ có thể ở nơi này bên trong trọng phát một chủ tưởng hai trăm hai mươi mốt điều chỉnh quy hoạch chương hai trăm hai mươi mốt điều chỉnh quy hoạch thanh khâu khái niệm thể đứng ở màu xanh lam thiên không phía d ư ớ i quan sát hồng hoang đáy mắt toát ra một chút nhớ lại t h ầ n sắc vô sinh đạo chủ từng tại hồng hoang ở lại qua nàng xem như vô sinh đạo chủ bạn sinh linh sùng tự nhiên cũng đang hồng hoang ở lại qua giờ phút này phóng tầm mắt nhìn tới thấy đều là cố địa chuyện xưa rõ mồn một trước mắt nàng thi thao đạo tại hồng hoang lúc nghĩ ra ngoài rời hồng hoang lại hoài niệm phức tạp lại mâu thuẫn sinh linh cảm xúc thật sự là khó có thể nắm lấy đáng giá ta dùng thời gian dài hơn thăm dò chúng sinh không có nghe thấy nàng nhẹ d ọ nghỉ non bọn hắn đang vùi đầu thảo luận n đúng vậy a thanh khâu dĩ nhiên dùng pháp thuật che đậy bản thân nàng thay đổi nàng trước đó không dạng này ô ô ô ta tình nguyện chìm chết ở tỷ tỷ mỹ mạo bên trong vậy không nghĩ tại nhàm chán không thú vị sinh mệnh bên trong sống tạm tạo hóa thiên bi lời bình quá làm cho bản tọa lòng ngưng ấy không chút h u y ề n niệm thanh khâu khái niệm thể mỹ mạo hẳn là hồng hoang đệ nhất lực á p tây vương mẫu nữ hoa cùng bình tâm nếu có thể nhìn một chút l i ề n tốt trước đó nàng còn không thể ẩn nấp thân ảnh nhiều nhất là mơ hồ bản thân lúc này biến mất không còn thấy bóng dáng t ă n hơi chẳng lẽ là vô sinh đạo chủ truyền nàng một môn ẩn nấp tri pháp rất có thể vô sinh đạo chủ nghĩ một người chiếm lấy thanh khâu mỹ mạo thanh khâu khái niệm thể nghe được chúng sinh đối với nàng nghị luận chỉ cảm giác khóc cười không được chủ nhân chiếm lấy nàng mỹ mạo không hợp t h ó i thưởng chủ nhân nếu là thật có ý định này liền tốt nàng cam tâm tình nguyện bị chiếm lấy có thể chủ nhân là khối vĩnh hằng b ă n g cứng lại mềm mại thân thể vậy ấm không thay đổi tâm hắn thậm chí chủ nhân cùng cái nào đó quái vật cùng một chỗ thời gian đều so cùng với nàng thời gian dài thanh khâu khái niệm thể không nhịn được suy nghĩ m ê man chẳng lẽ chủ nhân liền tốt một kia nàng ho nhẹ một tiếng bản thân cắt đứt bản thân không, không có khả năng không có khả năng tuyệt đối không có khả năng quái vật chỗ nào có nàng thơm nào ngạt thân thể mềm mại mê người chủ nhân nhất định chỉ là không muốn bị nhi nữ tình trường liên lụy thôi hôn đ ộ i bên trong hồng quân nhìn ra xa h n g hoang ánh mắt rơi vào hình bầu dục v ầ n g sáng t r u n gian g hắn mặc dù cũng không nhìn thấy thanh khâu khái niệm thể nhưng hắn có thể cảm thụ đến thanh khâu khái niệm thể tồn tại xem như hợp đạo giả hắn nắm giữ giả đạ dường như nhạy cảm có thể rõ ràng thấy rõ bất luận cái gì kẻ ngoại lai hắn s á c mặt ngưng trọng đ ị a n ó i ra nàng cũng là cường giả đỉnh cao thực lực chỉ sợ không phải thua kém la hầu không phải chỉ có túi da nhỏ yếu hàng người nếu là về sau hắn cùng la hầu đấu pháp thuận lợi đem la hầu ngăn chặn. la hầu có thể hay không hướng thanh khâu khái niệm thể cầu cứu mmmm vấn đề này quá mức lâu dài hắn hiện tại có lẽ suy nghĩ là bản thân có không có năng lực ngăn chặn la hầu la hầu vẹn vẹn dựa vào một cái huấn y tượng hóa thân liền có thể với hắn đánh đến có tới có lui nếu là bản thể ở đây bị áp chế được chỉ sợ là hắn bản thân hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở thiên đạo tấn thăng sau đó xem như hợp đạo giả hắn cũng có thể nước lên thì thuyền lên từ đó ép qua la hầu một đầu xem như thiên đạo thánh nhân thân gia tính mệnh đều cùng thiên đạo trói chặt tăng thực lực lên không cần giống hốn nguyên đại la kim tiên dường như trải qua đủ loại gia nguy chỉ cần thiên đạo tấn thăng hắn liền thuận lý thành trương mà trở nên mạnh mẽ có chút một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên ý tứ bất quá hồng quân trên mặt lộ ra một vòng không cam l ò n g thiên đạo ngươi vì cái gì không có ngăn lại hắn la hầu vậy mà ở thiên đạo dưới mí mắt lấy đi ước chớ một phần năm bản nguyên hắn đơn giản không thể nào hiểu được chuyện này là làm sao phát sinh rất nhanh trong lòng của hắn sinh ra một vòng cảm ứng ta cho hồng quân cảm thấy mười phần không thể tưởng tượng nổi tại sao b ậ y hạ cớ gì tạo phản đây chính là ngươi bản nguyên trợ giúp ngươi hướng lên trên tấn thăng mấu chốt đồ vật nói là ngươi tính mệnh cũng không phải l ạ q u a ngươi không những không phải rất tốt trong t r ư ừ n g vậy mà còn chắp tay đưa người đơn giản không thể nói lý lúc này trong lòng của hắn sinh ra một vòng cảm ứng không sao nhất định là bởi vì vô sinh đạo chủ đúng không đối hồng quân tức g i ậ n đến mặt đều xanh ngươi sợ đắc tội vô sinh đạo chủ cho nên không dám ngăn cản la hậu là không được là dạng này thiên đạo trầm mặc không nói hồng quân sinh khí đ ị a nói ra đây chính là la hậu một ngoại nhân một phần năm bản nguyên nói cho thì cho sao không gặp ngươi đối ta tốt như vậy hắn mặc dù là thiên đạo thánh nhân nhưng cũng không phải không thể luyện hóa bản nguyên tăng thực lực lên thiên đạo trầm mặc như trước không nói tốt tốt tốt hồng quân tức giận đến b ậ t cười phản chính là ngươi bản nguyên ngươi muốn làm sao dùng thì dùng thế đó a nhưng thiếu đi một phần năm bản nguyên lần này tấn thăng khẳng định không viên mãn hồng quân đưa tay vạch một cái tiến vào chứa đựng bản nguyên không gian sinh khí về sinh khí nên làm công việc vẫn là phải hoàn thành h á n lông mày vận thành một đ o ạ n thiếu một bộ phận bản nguyên lúc trước quy hoạch phải sửa đổi một chút lưu lại ứng đối bất cứ tình huống nào bản nguyên là không thể ít nếu như thiên đạo trước kia có dư thừa bản nguyên căn bản vô dụng lấy nữ h a bồ thiên nó bản thân liền có thể khép lại hồng hoang sinh linh cũng không cần không duyên hữ bị một kích khó nếu là có đ thiên ngoại thiên xâm lấn sự tỉnh căn bản không có khả năng phát sinh thiên đạo sớm đã sớm có thể phát giác cũng làm ra h ư n g đối không cần nhân tộc tạo thành hồng hoa ngoại n g cần bộ viễn t r ì n h mặc dù kết quả là tốt nhưng dù sao phong hiểm quá lớn bộ phận này bản nguyên không thể động vậy cũng chỉ có thể điều chỉnh những bộ phận khác hồng quân lầm bầm lầu bầu đạo đông phương giàu có đã quen nếu là cho bọn hắn phân phối được ít tam thanh đều không phải đến cùng ta lý luận lao tử còn sẽ nhất khí hóa tam thanh phiền đều phiền chết ta rồi địa phủ vậy không thể ít địa phủ là thiên đạo n h ư điểm nhất định phải hoàn thiện hắn sau khi suy nghĩ một chút còn nói củng cố toàn bộ thế giới để cao sinh linh thực lực nương tụ hồng hoang đổ đẳng cũng là không có thương lượng cứng nhắc yêu cầu cứ như vậy có thể cung cấp điều chỉnh địa phương cũng chỉ có tây phương h á n nguyên bản định đem tây phương bổ đến cùng đông phương một dạng màu mỡ có thể hiện tại tình huống có biến chỉ có thể lại hủy khuất tây phương một chút dù sao tây phương hoang vắng lại chỉ có hai cái thánh nhân ồn nào vậy không lật được trời hơi nhỏ bé b ù một phía dưới chỉ cần không ảnh hưởng hồng hoang tấn thăng liền tốt chờ lần sau tấn thăng thời điểm lại cho tây phương bù đắp nếu như còn có lần sau mà nói hồng quân trên mặt thoát ra không thể làm gì thân sắc mặc dù chuẩn đề cùng tiếp dẫn gào khóc vậy phiền lỏng nhưng người nào nhường thiên đạo bạch bạch đưa ra một bộ phận bản nguyên đây chương 222, chúng ta cùng một chỗ chương 222, chúng ta cùng một chỗ đang lúc hồng quân suy nghĩ như thế nào đ ổ i chuẩn đề cùng tiếp dẫn thời điểm hắn bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ tràn ngập kinh khủng hắc cám lực lượng phủ xuống hồng hoang hắn s ắ c mặt đại biến cái này là cái gì cái này c ó lực lượng cường đại đến viễn siêu tưởng tượng hắn thậm chí ẩn ẩn có loại ảo giác chỉ cần cái này cỗ lực lượng chủ nhân động một cái ý niệm toàn bộ hồng hoang cũng sẽ bị vô cùng vô tận hắc á m tri hoàn toàn biến mất tại hỗn độn bên trong hắn linh hồn vậy mà ở run dậy cái này làm sao có thể cái này lực lượng là từ cái nào nhô ra hồng hoang bên trong tuyệt không kinh khủng như vậy lực lượng chẳng lẽ là la hầu nói tới quỷ dị nhưng bây giờ phong hoa bảng vẫn còn chưa kết thúc đến thời gian không đúng sao chờ đã cái này lực lượng giống như đã từng quen biết p h ả n p h á t trước đây không lâu vừa mới kiến thức qua thiên đạo làm tốt vạn toàn chuẩn bị hắn thanh â m run nhẹ nhẹ nếu như đối phương kẻ đến không thiện coi như nghiêng lấy hết tất cả cũng phải đem hắn đánh lui thiên đạo thụ đồng l ạ nhiên không một tiếng động địa tại hắn đỉnh đầu mở ra đây là đối với hắn ngôn ngữ đáp lại xem như hợp đạo g i ả hắn chỗ có thể cảm thụ đến áp lực thiên đạo cảm thụ tới nhiều hơn bọn hắn đều hiểu một vị tại chân chính trên ý nghĩa có năng lực hủy diệt hồng h o a n g tồn tại phủ xuống hắn là ai hắn vì sao mà đến hắn là hồng hoang mang đến cái gì hắc á m thủy triều xâm nhập mà đến vạn sự vạn vật liền giống mất đi sắc thái vải vẽ một chút thời biến thành đơn điệu hắc bạch c h i sắc hồng hoang bên trong thanh khâu khái niệm thể nhỏ bé khẽ nhăn mày lông mày cái kia quái vật làm sao tới được cái này sao nhanh ta thời gian còn không có kết thúc đây khó được có thể tại không có nhiệm vụ tình huống dưới đến hồng hoang một chuyến nàng còn không có đem cùng với chủ nhân cố sự đều hồi ức xong liền bị cắt ngang cái này làm nàng bất mãn hết sức nàng ngựa đầu đạo uy ngươi có phải hay không tới quá sớm thư vô chỗ chuyển ra trận trận rung động khắc chế không được thanh khâu khái niệm thể lạnh r ê n một tiếng ta bất kể ta muốn cùng chủ nhân cáo ngươi hình dáng thư vô chỗ lại chuyển ra trận trận rung động lần này rung động tần suất cao hơn một chút tựa hồ là bởi vì thanh khâu khái niệm thể chuẩn bị đâm học hành vi xúc động hắn thanh khâu khái niệm thể nhất miệm ta bất kể ta bất kể ta liền muốn cáo trạng n h ư n g chủ nhân vắ thư vô chỗ kịch liệt vận mẹo thanh khâu khái niệm thể ngang lên cái cảm trừ phi ngươi nói cho ta ngươi bình thường cùng với chủ nhân đều làm cái gì thư vô chỗ vận mẹo n ộ t địa dừng lại một chút thanh khâu khái niệm thể như mày ta có thể không cáo trả ngươi nhưng ngươi thậm chí không nguyện ý nói cho ta các ngươi cùng một chỗ làm cái gì nàng long hiếu kỷ biến càng thêm nồng n ặ n g trong ngày thường chủ nhân một mực cùng cái này quái vật đợi cùng một chỗ nói là nghiên cứu thứ gì nhưng chưa bao giờ cùng với nàng tiết lộ cái này làm nàng một mực rất mệnh nghi ngờ h ư vô chỗ truyền ra trận trận rung động thanh k â u khái niệm thể dựng thẳng lông mày đạo ta tiếp nhận không được ta thế nhưng là h ô n nguyên đại la kim tiên coi như tu vi không bằng ngươi cũng không trở thành chỉ nghe ngươi nói một chút cũng không chịu nổi à đ n g nhiên thư vô chỗ biến được dị thường bình tĩnh hoàng bét ta đã đến giờ thanh khâu khái niệm thể sinh khí địa dốc chân đáng giận nguyên lai n g ư ơ i là đang kéo dài thời gian hô thanh khâu khái niệm thể thân ảnh từ biến mất tại chỗ toàn bộ hồng h o a n g thiên không chỉ có quang minh vậy biến mất không thấy gì nữa hết thể đều bao p h ủ tại trong bóng tối từng hàng lộ r a quỷ dị v ạ n mẹo cùng điên cuồng khí tức dị hình vật tự từ tạo hóa thiên bi chỗ sâu trôi ra bọn chúng phảng phất bị chấn áp tại địa ngục lệ quỷ thoáng dây rủa thoát chói buộc liền không kịp chờ đợi địa muốn vị họa nhân dân gian chúng sinh không c ẩ n t h ậ n nhìn thoáng qua liền thống khổ đ ị a túi lầu xuống hai tay che đầu trong miệng phát ra trận trận kêu r ê n hạng hai ba điểm số tám trăm ban thưởng bên ngoài lộ ra xương hào đại thiên tôn đánh giá phí nhiêu sinh sôi sinh mệnh nhiều sóng tiến hóa dục vọng hiền lành đói khát tham lam cùng thích là cái tiết là đối với tất cả sinh mệnh bảo vệ cùng muốn tìm chính là bởi vì thích cho nên phải thôn vệ chính là bởi vì thích cho nên phải sinh sôi Ta gạt. chúng ta cùng một chỗ bóng đêm vô tận chỉ huy mang đến tận cùng kẻ t h ố n vệ lấy thích làm tên hủy diệt giả cấm chỉ dình mỏ thâm nguyên vô sinh đạo chủ lính sùng vô lượng hung uy van dội của kim h á cám thâm nguyên thôn vệ và vật tại vô sinh đạo chủ chỉ điểm dưới mở ra lối riêng chứng được hôn nguyên đạo quả đối hôn đội biên giới thôn vệ quỷ dị vô số chấn nhất tần nút đối chỗ tối địch nhân làm vào phong hoa bảng chương hai trăm hai mươi ba hồng hoang hạo kiếp chương hai trăm hai mươi ba hồng hoang hạo kiếp hắc cám cùng rét lạnh triệt để đem chúng sinh vây quanh chúng sinh đáy mắt điên cuồng phát sinh vi d i ệ u chuyển biến bọn hắn không còn cùng với những cái khác sinh linh dây dưa mà là một mặt điên cuồng đ ị a n g ẩ n g đầu lên đem ánh mắt nhìn về phía thiên không chỗ sâu bọn hắn cảm giác được nơi đó tựa hồ có chuyện gì vật có thể lấy trợ giúp bọn hắn thoát khỏi hắc cám cùng rét lạnh n h ư ồ n bọn hắn thân thể và tinh thần ấm áp tại trực giác dưới sự dẫn đường bọn hắn tình không được từ cấm đĩa bay lên như chim di chú về tổ đồng dạng hướng thiên khung chỗ, sâu bay đi. Chúng ta, cùng một chỗ. người nào vậy không biết đạo chủ động bay v ọ t hắc cám hội phát sinh cái gì chúng sinh tại giáng lâm hồng hoang vị này vĩ đại tồn tại trước mặt liền run dế cũng k h ô n g bằng vốn lấy đối phương đối chúng sinh ảnh hưởng phỏng đoán chúng sinh tốt nhất kết cục chỉ sợ liền được yên tĩnh cấp độ vào đêm dài thôi vô hình q u ỷ dị lực lượng đối chúng sinh ảnh hưởng càng ngày càng m á h liệt ngay cả rất nhiều c h u ẩ n thánh đại năng vậy mở mịn địa gia nhập phi t h ă n g đội ngũ nếu như không người n h ú n g tay lại tiếp tục như vậy hồng hoang sinh linh liền muốn đoàn diệt lần này xa so với lần trước thiên ngoại thiên xâm lấn càng hữu hiểm lần trước thiên ngoại thiên xâm lấn chỉ là bắt đi một bộ phận tiên nhân lần này lại là không khác biệt địa thôn vệ tất cả hồng nguyên thủy thiên tôn khẩn trương hỏi đạo làm sao bây giờ thông thiên giáo chủ nhìn qua thiên k h u n g l ạ n g y ê n mà không nói rét lạnh thấu xương rét lạnh hát cám nuốt hết tất cả hát cám xem như thánh nhân bọn hắn so bình thường sinh linh cảm thụ tới nhiều hơn nhận hát cám ăn mòn càng nghiêm trọng nếu như không phải có thiên đạo che chở bọn hắn chỉ sợ là trước hết nhất lâm vào điện c u ồ n g sinh linh không cần nói khu trục hoặc là giết chết bọn hắn đối với cái này căn bản bất lực bọn hắn thậm chí nghĩ không ra bất kỳ k i ể m chế phương pháp trở thành thánh nhân lâu như vậy còn chưa bao giờ gặp được qua kinh khủng như vậy được nhân giữa bọn hắn trên lệnh phản phất thánh nhân cùng rôn dế căn bản không ở cùng một cấp độ bên trên thánh nhân chỉ là hồng hoàng vô số sinh linh bên trong khá mạnh mà đối phương căn bản chẳng hề làm gì vẹn vẹn trên người phát ra khí tức liền đã dẫn phát toàn bộ hồng hoàng hạo kiếp lại đợi c h ú t đi lao tử trần chờ đạo nếu như lão sư không xuất thủ chúng ta xuất thủ chỉ có thể chọc giận đối phương hậu quả càng thêm nghiêm trọng chuẩn đề cắn r ă n g đạo cái gì hậu quả có thể so sánh sinh linh diệt tuyệt càng nghiêm trọng tiếp dẫn vậy mười phần lo lắng lại không xuất thủ liền không còn kịp rồi Tại thai nữ ạ đại n bọn hắn biểu hiện、so、tam Thanh càng thêm ruột, bởi vì bọn hắn vì Tây Phương sinh linh bỏ ra quá nhiều, hoàn toàn không thể nào tiếp thu được sinh linh đại quy mô vong, không được giống tam Thanh chỉ lo nhà mình một nhân. n trước mặt, Tam thêm suốt ruột, Tây thể tiếp thu Tam ra được được chỉ mô một biểu bởi bỏ quá quy so vì vì lo dịp hoa ôm lấy run lẩy bẩy hồng tú cầu nói đây là thiên bi huyết tượng các loại lần này bài d a n h kết thúc đối phương tự nhiên sẽ thối lui c h u n đề nghiến răng nghiến lợi đạo chúng sinh các loại lấy được hắn thối lui sao nữ hoa ngẩng đầu hướng trên trời nhìn phát hiện bay nhanh nhất một nhóm tiên nhân đã trải qua m ư ơ i phần tiếp cận trên bầu trời hát á m mà bây giờ tạo hóa thiên bi vừa mới hiện hóa văn tự cự ly h u y tượng biến mất còn có một đoạn không được thời gian ngắn Tiên h ô n g t g i á o c h ủ t r ầ m d ọ n g đạo c h ú n g sinh chờ không được đến lúc kia chúng ta nhất định phải sớm l à m q u y ế t đoán m u ố n xuất thủ liền cùng một chỗ xuất thủ nếu không xuất thủ liền đều không xuất thủ bảo vệ cẩn thận r i ê n g phần mình m g u y n nhân vì hồng h o a n g giữ lại đông sơn t á i khởi hoa t r ù n g nguyên thủy thiên tôn n ắ m c h ặ t n ắ m đ ấ m lao sư đây ha cám bao gồm toàn bộ hồng h o a n g đ o à n tuyệt hồng h o a n g cùng hôn đội liên hệ chúng ta không có cách nào liên hệ lao sư. lao t ử t r ầ m d ã i nói ra nhưng hắn nhất định phát hiện hồng hoàng di trang đối phương là ở trên ban chất siêu việt bọn hắn gần nếu như hồng quân không xuất thủ có như bọn hắn sáu thành liên hợp vệ rất khó khô chụp đối phương kết hảo kiếp lao sư, ngài ở đâu hôn đ ộ n bên trong hồng quân sắc mặt ngưng trọng nhìn qua bao khỏa hồng hoang h tám hắn hiểu được nếu như bản thân không xuất thủ vẹn vẹn bằng bản thân cái kia mấy cái không tranh khí thánh nhân đệ tử vô luận như thế nào vậy không cách nào ngăn cản cái này đáng sợ h tám cái này trong bóng tối hội tụ điên cuồng đói khát tính mịch thỏa mãn rét lạnh ấm áp đám nhiều mâu thuẫn lại tâm tình rất phức tạp cơ h ồ ba o g ẩ n tất cả tổng có một dạng có thể hấp dẫn chúng sinh cho nên chúng sinh toàn bộ đều chủ động lao tới h tám hắn chưa bao giờ gặp được qua loại này quỷ dị lực lượng khuyết thiếu ứng đối kinh nghiệm nhưng mà tình thế khẩn cấp không có thời gian lưu cho h ắ n nghiên cứ hắn chỉ có thể dùng thô bạo nhất phương pháp phá cục thiên đạo cho ta lực lượng thiên đạo thụ đồng tại hắn đỉnh đầu mở ra bản nguyên lực lượng ngưng tụ thành một đầu gần như thực chất cột sáng bắn vào hồng quân thể nội hồng quân thể nội ầm vang rung động phản phất mộ cổ thần trung đẩy ra đủ để bừng tỉnh toàn bộ hồng hoang hùng vĩ vang lên vây anh nương theo một thanh đ i n h thai nhức góc nổ mạnh hồng hoang giữa thiên địa tràn ngập lên an thần định khí đạo vận cùng khiến người điên cuồng bị dị lực lượng đối kháng một bộ phận sinh linh thoát ly trạng thái điên cuồng mở mịt địa nhìn quanh một phía sau đó thét chói thai vang lên hướng phía dưới bay đi nhưng hơn chín thành sinh linh vẫn như dập l sinh mệnh hoàn toàn nắm giữ ở hát cám lòng bàn tay lao sư xuất thủ chuẩn đê dẫn đạo còn các loại cái gì đâu nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ nhìn về phía lão tử lao tử khe gật đầu chúng ta vậy xuất thủ dùng pháp lực đem sinh linh kéo xuống đến tạm thời phong ấn bọn hắn tuyệt không thể để cho bọn hắn tiến vào hát cám chúng ta không rõ ràng như thế hội phát sinh cái gì từ lao sư ứng đối trong bóng tối không biết tên tồn tại bọn hắn đến giải quyết hát cám tạo thành ảnh hưởng chỉ cần lao sư có thể chiến thắng hoặc là chiến bình trong bóng tối không biết tên tồn tại kéo dài đến lần này phong hoa bảng bài danh kết thúc trận này hạo kiếp liền có thể thuận lợi vượt qua. chuẩn đề cùng tiếp dẫn sớm liền ở các loại câu nói này bọn hắn thẳng bay đến tây phương thiên không thất bảo diệu thụ cùng thập nhị phẩm kim liên nở rộ ức vạn h à o quang giống gần đen bản dường như đem bay ở trên trời sinh linh toàn bộ x o á t đi lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn lách mình xuất hiện ở côn luân sơn bên trên thái cờ đồ càn k h ư n đồ thiên địa huyền hoàng linh l u n g tháp ly điệu diễn quang kỳ tử kim hồ lô hoàng kim thẳng bản cổ phiên mậu k ỳ hạnh hoàng kỳ ngọc thanh h ộ tam bảo ngọc như ý chư nhiều bảo vật quan mang m ã n liệt điên cuồng thu nạp đông phương sinh linh chuẩn đề nhìn sang chiếu sáng chiếu s n g lên toàn bộ chúng ta nếu có thể có bọn hắn một nửa giàu có liền tốt tiếp theo một cái chớp mắt hắn ánh mắt liền khôi phục lại sự trong sáng hắn biết rõ bây giờ không phải là so đo lúc này việc cấp bách là đem tất cả tây phương sinh linh đều phong ấn hắn nhấc lên tay lăng không v ẽ bửa sắc một đạo ánh vàng rực rỡ ấ n phù đem thất bảo rượu thụ bên trong sinh linh toàn bộ đánh rơi xuống đất mặt hóa thành ngũ hành đại sơn công chúng sinh tử từ địa ép ở phía dưới thả ta ra ngoài nhanh hủy ngọn núi này ta muốn cùng vĩ đại hắn cùng một chỗ thả ta ra đáng giận thánh nhân chúng sinh tại h á cám ảnh hưởng dưới đã trải qua lâm vào điên cuồng bọn hắn đôi thánh nhân không có chút nào kính sợ. đối tu đạo không có chút nào truy cầu một lòng chỉ muốn dung nhập hát cám trở thành hát cám một bộ phận trong đó có không ít vẫn là tây phương giáo đệ tử chuẩn đệ biết được giờ phút này nói cái gì cũng là hưởng công hắn lạnh rên một tiếng các loại chuyện chỗ này không phải là phạt các ngươi quét một vạn năm núi đạo không thể nhưng mà việc nơi này thật có thể sao chương hai trăm hai mươi b ố đạo chủ xác lệnh chương hai trăm hai mươi b ố đạo chủ xác lệnh thượng hồng quân mang theo bản nguyên chi lực bước vào hồng hoàng trực tiếp liền bước vào trên bầu trời hát cám tiến vào trước đó hắn có m ư ơ i phần năm chắc có thể kéo đến bài danh kết thúc có thể tiến vào sau hắn liền một phần cũng không có hát cám dĩ nhiên cắt đứt hắn cùng với thiên đạo liên hệ hắn khó có thể tin mà nói cái này làm sao có thể nơi này thế nhưng là hồng hoang hắn tại hồng hoang bên trong không cảm ứng được thiên đạo liền giống thiên đạo chết đi dường như làm hắn rất là kinh hãi cái này đến tột cùng là cái gì lực lượng dĩ nhiên có thể ở hồng hoang bên trong che đậy hắn cùng với thiên đạo liên hệ ngay sau đó mà đến chính là sâu tận xương tùy hàn ý hợp đạo giả tại hồng hoang bên trong không cảm ứng được thiên đạo giống như là chỉ có tư tưởng mà không thể xác có thể dùng người thực vật đừng nói kéo dài thời gian có thể hay không sống sót đều là vấn đề hắn tỉnh táo địa suy tư thiên đạo đã là hồng hoàng hồng hoàng đã là thiên đạo một cọng cỏ một m ụ c từng ngọn gió từng đám mây đều là nó hóa thân người nào vậy không có khả năng tại hồng hoang bên trong che đậy ta cùng với thiên đạo liên hệ trừ phi ta đã không ở hồng hoàng hồng quân không phải thiên sinh hợp đạo giả vì hợp đạo hắn đã trải qua vô số nguy hiểm cho sinh mệnh gian nguy đối thiên đạo lý giải sâu sắc không gì sánh được rất nhanh liền ý thức được bản thân đến tột cùng ở vào loại nào tình trạng hắn ly khai hồng hoàng trong bóng tối bộ phận tự thành một phương thế giới tại bước vào hắc á một cái t r ớ c mắt hắn liền đã không ở hồng hoàng liền giống một điều cá nhảy ra mặt nước hay là một đầu chim ưng biện chui vào trong nước có thể ý thức được bản thân thân ở loại nào tình trạng lại như thế nào mất đi thiên đạo trèo trống hắn chính là một mảnh mèo trôi không dễ so bình thường thánh nhân mạnh không được đi nơi nào liền dung chuyển hắc á m lực lượng đều không có chớ đừng nhắc tới khu trục hắc á m hồng quân cảm thấy thân thể càng ngày càng rét lạnh tinh thần càng ngày càng hướng tới ấm áp mà ấm áp ở tại chính là cách đó không xa phía trước phương diện lý trí hắn biết rõ đó là hội khiến cho hắn vạn kiếp bất phục bấy rập nhưng trên tình cảm hắn lại càng ngày càng nghĩ hướng cái địa phương hướng tiến lên không không thể ta chết đi hồng hoang liền xong rồi ta phải sống sót hồng quân cắn chặt h à n r ă n g trên người bản nguyên chi lực phi t ố c thiếu đốt nhưng cái này đối khu chụp hàn ý không có bất kỳ cái gì trợ giúp tương k i a từng, từng sợi hàn ý vẫn vô khẩn bất nhập địa ăn mòn hắn thân thể cùng tinh thần một chút cải biến ý hàn t r í hắn nghe được một cái rất có mê hoặc tính thanh âm tới đi cùng hát cá h ò a là một thể chúng ta sẽ có được giống nhau huyết mạch chúng ta đem báo đoàn sửa ấm chúng ta đem khu chụp hoàng sợ chúng ta đem không còn cô đ ơ n nữa chúng ta sẽ vĩnh viễn tại phía xa cùng một chỗ hồng quân p ẫ n nộ địa gàu thét đáng chết lan ra ta náo hải hắn gàu thét không hề có tác dụng ngược lại đưa tới nhiều hơn mê hoặc thanh âm. những cái này thanh nhầm quanh quẩn ghé vào lỗ thai hắn thỉnh thoảng liền có mấy cái tiến vào ý hắn biết nhỏ bé địa v ặ n vào ý h ắ n t r í mặc dù mỗi lần ảnh hưởng đều rất yếu ớt nhưng góp i ó thành bão sớm muộn sẽ trở thành đệ chết lạc đà dơm d ạ hồng quân bị không chút huyền n i ệ m địa trấn áp chuyện gì xảy ra nguyên thủy thiên tôn lo lắng đ ị a nói ra lão sư làm sao không có động tĩnh nên không phải là lão tử những mày đạo không nên nói b ậ y lão sư chính là hợp đạo giả tại hồng hoang bên trong có thể xưng vô địch làm sao có thể nhanh như vậy bị thua đối phương vậy chỉ là hôn nguyên đại la kim tiên thôi hơn nữa còn là vô sinh đạo chủ l chắc chắn cường đại vậy cường đại có hạn dù sao nếu thật là không thể một thế cường già đỉnh cao làm sao có thể nhận hắn người làm chủ nếu như một đầu linh sùng liền có thể tùy tiện chiến thắng lao sư cái kia vô sinh đạo chủ bản nhân chẳng phải là siêu việt lý giải đáng sợ cái này không có khả năng cho nên lão sư nhất định không có xảy ra chuyện đúng lúc này hắn sát mặt đại biến bởi vì hắn phát hiện hắc cám thế mà bắt đầu ăn mòn hắn vì chúng sinh sáng tạo phong ấn không những như thế hắc cám còn theo phong ấn cùng hắn liên hệ hướng hắn mãnh liệt mà đến tại sao có thể như vậy hắn quá sợ hãi chẳng lẽ lao sư không có kiềm chế lại hắn sao đối phương có thể đang cùng lão sư chiến đấu phân tâm trên thực tế đâu chỉ là phân tâm bị hắn dành cho kỳ vọng cao hồng quân giờ phút này đã làm nên b ổ tát qua sông tự thân khó bảo toàn hồng quân thậm chí không có thể làm ra hữu hiệu, hiệu chống cự mới vừa vừa bước vào hắc cám lĩnh vực liền bị trấn áp nguyên thủy t i ê n tôn sắc mặt khó coi hỏi đạo làm sao bây giờ hắn mặc dù là cao cao tại thượng thánh nhân nắm giữ quan sát chúng sinh đại pháp lực cùng đại trí tuệ nhưng đối hắc á m lại t h u c thủ vô sách dù sao liền hồng quân đều chỉ có thể sử dụng thô bạo phương pháp giải quyết hắn lại có thể làm thế nào đây một khi bị hắc á m quân lên hắn rất có thể không cách nào thoát thân nhưng mà nếu là từ bỏ phong ấn toàn bộ đồng phương sinh linh đều sẽ bị hắc cám t h ô n p h ệ vô số năm qua hồng hoang phát triển đem bởi vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát lao tử cắn g i a g đạo b u ô n g tay nếu như bị hắc cám c u ố n lên bọn hắn không những không bảo trụ hồng hoang sinh linh liền chính mình cũng không bảo trụ giờ phút này chỉ có lựa chọn b u ô n g tay vì hồng hoang giữ lại h ỏ a trùng hy vọng có ý hướng một ngày hồng hoang có thể khôi phục xưa kia ngày phồn v i n h nguyên thủy thiên tôn lập tức tránh ra mình cùng phong ấn liên hệ phong ấn ẩm vàng pha toái hắn lập trên không trung nhìn qua phô thiên cái địa địa bay về phía thiên không điên cùng thiên nhân trong miệm thì thảo đạo, không thể không như thế. các n g ư ơ i dĩ nhiên buông tay chuẩn đề quát mắng đạo các n g ư ơ i có còn hay không là hồng h o a n g thánh nhân hắn không cam tâm bản thân vất v ả bồi dưỡng tây phương sinh linh đều bị hắc cám t h ô n phệ hắn vẫn kiên trì hắn đem thất bảo diệu thụ tế ra ngăn lên đỉnh đầu quyết định ra sức đánh cược một lần lấy thánh nhân thân thể cưỡng ép kéo dài thời gian nhưng mà lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn từ bỏ dẫn đến tất cả hắc cám đều hướng hắn cùng tiếp dẫn vào tới gia tăng thật lớn hắn kéo dài thời gian độ khó tiếp dẫn vậy giống đạo thiên đạo giao phó chúng ta lực lượng không phải là vì để cho chúng ta ở thời điểm này đứng ra bảo hộ hồng hoàng sao lão tử t h á n khí đạo có thể chúng ta căn bản ngăn cản không nổi. chuẩn đề tức giận đạo các ngươi không thử xem làm sao biết rõ chúng ta có bất tử bất d i ệ t thân thể chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian liền có thể bảo hộ những cái này sinh linh nguyên thủy thiên tôn không kiên nhẫn địa thúc d i ụ c đạo mau b ư ơ n g tay à cái này có lực lượng quá quỷ dị chúng ta bất tử bất d i ệ t thân thể chưa tất hữu dụng ta vừa rồi rõ ràng địa cảm thụ đến tử vong n g uy hiếp hơn nữa các ngươi không phát hiện l a o sư cùng thiên đạo đều không thấy sao chuẩn đề ngây n g ẩ n cả người t ử vong uy hiếp hô làm h á cám tiếp cận tới trình độ nhất định chuẩn đề cảm thụ đến nguyên thủy thiên tôn chỗ miêu tả tử vong uy hiếp cỗ kia lạnh bước hoảng sợ làm hắn cả không sai đây thật là đến từ t ử v o n g tin tức t h á n h nhân cũng có thể v ỡ lạc chuẩn đề kinh khủng địa mở to hai mắt nhìn mà ở nguyên thủy thiên tôn dưới sự nhắc nhở hắn vậy ý thức được một cái khác vấn đề kia chính là hồng quân ngoại trừ phát ra một tiếng vang thật lớn liền không có khác động tác trong không khí đạo v ậ n cũng không thấy mà thiên đạo càng là từ đầu đến cuối đều không có lộ mặt qua liền một ngón tay b ả y ra cũng không có cho qua như vậy trước đó tiếng nổ kia là cái gì thanh â m có thể hay không vâng chuẩn đề vì bản thân suy đoán cảm thấy dù mình làm sao bây giờ hắn cũng phải buông tay sao nhưng lần này bài danh thời gian liền phải kết thúc chỉ cần nấu qua cuối cùng trong một giây lát là hắn có thể bảo toàn tất cả tây phương sinh linh đến lúc đó đông phương sinh linh diệt tuyệt tây phương sinh linh thặc quả cận tồn cũng coi là biến tướng thực hiện đại h o à n nguyện những năm gần đây chúng ta vì tây phương bỏ ra nhiều như vậy chuẩn đề cắn răng đạo sư minh chúng ta kiên trì một chút nữa tiếp dẫn gật đầu đạo t ố t vô cùng vô tận hắc á m hướng bọn hắn vào tới chuẩn đề đã trải qua làm tốt tiếp nhận cự đại thống khổ chuẩn bị nhưng lại tại sắp bị nuốt hết n á y mắt hắn đột nhiên đầy mặt kinh khủng địa kêu to không hắn thanh em im mặt mà rừng tấu trương miễn phí chương hai trăm hai mươi đạo chủ xác lệnh hạ chuẩn đề im bặt mà dừng tiếng thét c h ó i h a i khiến cái khác thánh nhân cảm thấy hoảng sợ trong bóng tối đến tột cùng có cái gì nguyên thủy thiên tôn bất mãn địa nói ra rõ ràng đã trải qua nói cho hắn biết bung tay lệ không tin tả lần này đã xảy ra chuyện a chuẩn đề khẳng định sẽ không bởi vì trong bóng tối an toàn thoải mái dễ chịu mà thét lên hiển nhiên là gặp phải nguy hiểm hơn nữa còn là gặp đối bất tử bất diệt thánh nhân mà nói cũng có mười phần uy hiếp nguy hiểm hắn liền một hơi đều không chống đỡ liền bị hắc á m lốt hết mà hắn che chở tây phương sinh vệ đồng thời bị hắc á m phong thích những cái kia tây phương sinh linh hoàn toàn không biết bọn hắn thánh nhân vì bọn hắn chiến đấu đến một khắc cuối cùng một lòng chỉ muốn dung nhập hắc cám trở thành hắc cám một bộ phận giờ khắc này phản phất một trận lịch hành âm trầm mưa to vô số chủng tộc vô số sinh linh đều hướng hắc cám thiên k h u n g bay đi tương k i a từng, từng sợi hắc vụ kết nối lấy thiên k h u n g cùng chúng sinh c á i hót k h ô n g chế chúng sinh tư tưởng nhường chúng sinh đều trở thành hắc cám nô dịch một màn này lộ ra không nói ra được quỷ dị ngay cả thánh nhân vậy cảm thấy l ư n g phát lạnh nữ hoa ôm lấy hồng tú cầu vân đạo chuẩn đề cùng tiếp dẫn bọn hắn thế nào thông tin giáo chủ thạc khí không cảm ứng được bọn hắ nữ hoa nhau mắt cái gì gọi là không cảm ứng được khí tức nên không phải là chết đi à hai vị nắm giữ tiên thiên trí bảo thánh nhân ngay cả một bọn nước đều không kích lên liền bị hắc ám thủy triều thôn vệ hồng tú cầu tại nữ hoa trước ngực loạn chuyển nương nương cầu cầu rất sợ đó nữ hoa cảm thụ đến trước ngực chuyển đến dị dạng xúc cảm trong lòng hoảng sợ cảm xúc đột nhiên điệu tiêu giảm ba phần trên mặt hiện lên một tầng như có như không đỏ ửng đưa tay hung hăng địa vỗ hồng tú cầu một chút ngăn cản hồng tú cầu sắc màu tóc run nàng tức giận đạo đừng làm loạn hắc ám thủy triều có thể thôn vệ chuẩn đề cùng tiếp dẫn tự nhiên cũng có thể thôn vệ n Hiện trong ạ đạo, lại i phải phải chơi thời điểm. lợi đi, tiếp nhất định phải toàn tâm đề phòng, căn bản không dọng gắng chuẩn để cùng tiếp dẫn thấp chút thể tâm tử t đề đùa đề Lao cố có á n h h t á á t đi ra. h thoát. t o r n bóng tối yên tĩnh như vực sâu cái nào có một tia tránh thoát cùng dây r ù a dấu vết tượng nữ hoa quay đầu nhìn về phía tạo hóa thiên bi chỉ thấy nguyên bản có thể thấy rõ ràng văn bia sớm đã hóa thành so trên bầu trời hát cám càng thuần túy hát cám mà lại còn hướng bốn phía k h u ế c tán che phủ rất nhiều cái k h á c lên bảng giả bài danh tin tức ẩn ẩn có loại mất khống chế cảm giác trận này hạo kiếp có thể hay không, không cách nào kết thúc nếu là như vậy nữ hoa ánh mắt một mà trở nên một mảnh mờ mịt nếu là như vậy chẳng bằng dung nhập hát cám cùng với lao sư cùng chuẩn đề cùng với tiếp dẫn cùng chúng sinh cùng một chỗ chỉ cần cùng một chỗ liền sẽ không rét lạnh sẽ không hoảng sợ sẽ không cô đơn nữ hoa ánh mắt càng địa quái dị nguyên thủy thiên tôn phát giác được nữ hoa một dạng hàn t à n khốc đạo không nên nhìn tạo hóa thiên bi thế nhưng là tất cả đã chậm một sợi tráng kiện hát vụ tiến vào nữ hoa c á i hót nữ hoa thần sắc biến đ ồ đẫn ôm lấy hồng tú cầu đi từng bước một hướng hát cám hát cám lạc yên không một tiếng động hướng bên trong lom ra một cái hình c ú n giống như là cho nàng ôm lao tử sốt ruột địa kêu đạo không muốn lại hướng trước Kiếm kiếm, như, như t không không h ô nguyên t thủy thiên tôn lưỡi nở hoa sen đạo hữu tỉnh lại nữ hoa đối cái khác thánh nhân sốt ruột hô hoán nguẩy mặt làm ngơ giờ phút này nàng đã trải qua không còn là nàng nàng lộ ra máy móc tiểu dung vừa bước một bước vào hắc cám biến mất không còn thấy bóng dáng thăm hơi song lại một vị thánh nhân mất tích tam thanh sắc mặt tái nhận người nào vậy nói không ra lời lúc này bọn hắn có thể khẳng định chuẩn đề cùng tiếp dẫn vậy không về được bởi vì cái này hắc cám lại có mê hoặc thánh nhân lực lượng sớm nhất xuất phát đám kia sinh linh cũng đã tiếp cận tiên cung bọn hắn lộ ra cùng nhiệt ý cười hai bên nhiệt tình ô m nhau mà hắc cám vậy kích động địa sôi trào lên hồng hoang sinh linh đại d i ệ t tuyệt sắp bắt đầu làm sao bây giờ thánh nhân nhóm cùng tiên địa liên quan chặt chẽ đáy lòng không khỏi địa cảm thấy b i thương có thể bọn hắn lại đối với cái này bất lực hồng quân mất tích chuẩn đề tiếp dẫn nữ o a lần lượt bị nuốt hết ở loại này tình hồ giới bọn hắn sao dám hành động thiếu suy nghĩ hôm nay chính là hồng hoang hạo kiếp tam thanh sinh lòng tuyệt vọng có thể đúng lúc này vô biên vô hạn hắc cám đột nhiên bị sáng chói quang mang v ạ c h phá tam thanh cả kinh mở to hai mắt nhìn một cái tại bọn hắn nghe tới như là chúa cứu thế đạo m ạ c thanh â m từ sáng chói trong ánh sáng vang lên sứ giả khoa phụ chuyến vô sinh đạo chủ xác lệnh ba tiến g lên lắng nghe pháp chỉ khoa phụ tam thanh sợ ngây người bọn hắn nhớ kỹ khoa phụ lên bảng lúc tạo hóa thiên bi nối khoa phụ có chỗ miêu tả nói khoa phụ dùng bản cổ thân thể tàn phế tái tạo thân thể sau trở thành vô sinh đạo chủ sứ giả bọn hắn nghĩ qua khoa phụ có thể sẽ về hưng h o n g nhưng bọn hắn như thế nào cũng không ba thế nhưng là tùy tiện chiến thắng lao sư thôn vệ ba vị thánh nhân nhân vật đáng sợ hắn làm sao dám dùng loại này ngự khí cùng ba nói chuyện không sợ chết sao tam thanh mặc dù nhìn không thấu cái kia vạch phá hắc cám quan mang nhưng lại có thể mơ hồ cảm ứng được quan mang người bên trong cũng không cường đại cũng chỉ có chuẩn thánh trình độ thôi ba như muốn giết hắn liền giống nghiền chết một con kiến một dạng đơn giản thư vô chỗ truyền ra từng đợt vô hình ba đậu tại tam thanh giật mình ánh mắt bên trong xôi trào h ắ t cám dĩ nhiên đ ọ c lại hết thể đều khôi phục bình tĩnh bọn hắn cảm thấy mười phần không thể tưởng tượng nổi dẫn lên toàn bộ h n g hoang hạo kiếp ba dĩ nhiên thật dừng lại đến lắng nghe s á c lệnh liên bởi vì khoa phụ là vô sinh đạo chủ sứ giả càng lệnh bọn hắn khiếp sợ là khoa phụ đón lấy đến nói chuyện khoa phụ đ ạ n mạc điệu nói ra lập tức trở về c u n g bị phạt không được đến chế. hư vô chỗ lại chuyển ra từng đợt vô hình ba động hắc cám d ị d à n ngoan ngoắn đ i ệ rửa sắt vào nhau đến quan mang trên phản phất tại đúng nghịu khoa phụ nhẹ hư một tiếng đạo chủ có chút sinh khí diện tích kịch liệt rút lại c h ư ớ c mắt liền từ toàn bộ thiên không thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt càng là dứt khoát chui vào vô hình trong kẽ h hở biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi h á cám biến mất mấy mắt chúng sinh phảng phất dưới sủi cảo g i ư ờ n g như đ ị a rơi xuống bốn đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở tam thanh ánh mắt rõ ràng là hồng quân chuẩn đề tiếp dẫn cùng nữ hoa.、Kết、thúc.、Vô、sinh đạo chủ chỉ phái đạo Kết truyền một câu Vô người liền để lệnh để là ba ọ n hắn cảm thấy h cảm sợ ã vừa mới kinh lịch tất cả phản phất chỉ là một trận quỷ dị ác ngộ thật kết thúc bọn hắn mang khó có thể hình dung tâm tình lấy lại tinh thần đầu tiên là dùng pháp lực bệnh ra một t r ư ơ n g bao phủ hồng hoang lưới lớn tiếp lấy rơi xuống c h ú n g sinh tự thân thì chưa tỉnh hồn địa bay đến hồng quân trước mặt không lưng chắc tay lao sư hôm nay một ngày mang cho bọn hắn tâm tình chập trần so quá khứ mấy trăm nguyên hội đều nhiều hơn nhu cầu cấp bách hồng quân căn này người đáng tin cậy c h â n an nhưng hồng quân nhưng không có lập tức để ý tới bọn hắn mà là khẩn trương địa quay đầu nhìn về phía từ trong ánh sáng đi ra gậy gò bóng người chương hai trăm hai mươi lăm đạo chủ xác lệnh chương hai trăm hai mươi l đạo chủ xác lệnh hạ chuẩn đề im bặt mà dừng tiếng thét chói hai khiến cái khác thánh nhân cảm thấy hoảng sợ trong bóng t ố i đến tột cùng có cái gì nguyên thủy thiên tôn chưa đầy địa nói ra rõ ràng đã trải qua nói cho hắn biết vung tay lại không tin tả lần này đã xảy ra chuyện à? chuẩn đề khẳng định sẽ không bởi vì trong bóng t ố i an toàn thoải mái dễ chịu mà thét lên hiển nhiên là gặp phải nguy hiểm hơn nữa còn là gặp đối bất tử bất diệt thánh nhân mà nói cũng có m ộ ư ơ i phần uy hiếp nguy hiểm hắn liền một hơi đều không chống đỡ liền bị hắc ám lướt hết mà hắn che chở tây phương sinh、Linh、vậy đồng thời bị hắc ám phong thích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 cùng chuẩn đề cùng với tiếp dẫn cùng chúng sinh cùng một chỗ chỉ cần cùng một chỗ liền sẽ không rét lạnh sẽ không hoảng sợ sẽ không cô đơn nữ hoa ánh mắt càng địa quái dị nguyên thủy thiên tôn phát giác được nữ hoa một dạng hắn tàn khốc đạo không nên nhìn tạo hóa thiên bi thế nhưng là tất cả đã chậm một sợi tráng kiện hắc vụ tiến vào nữ hoa c á i hót nữ hoa thần sắc biến đờ đẫn ôm lấy hồng tú cầu đi từng bước một hướng hát cám hát cám l ạ g yên không một tiếng động hướng bên trong lõm ra một cái hình cùng i ố n g như là cho nàng ôm lao tử sốt ruột địa kêu đạo không muốn lại hướng trước thông thiên giáo chủ cầm thanh bình kiếm chỗ kiếm dừng lại kiếm khí như như chút nước mưa to mang theo phá sát tư thế chém về phía nữ hoa ý đồ tỉnh lại nữ hoa thần chí có thể những cái này kiếm khí không một không bị phun trào hắc cám mất hết toàn bộ đều không thể xúc động nữ hoa bảo hộ thân pháp thuật nguyên thủy thiên tôn lưỡi nở hoa sen đạo hữu tỉnh lại nữ hoa đối cái khác thánh nhân sốt ruột hô hoán mảnh mặt l à g ngơ giờ phút này nàng đã trải qua không còn làng là à n nàng lộ ra máy móc tiểu dung vừa bước một bước vào hắc cám biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi song lại một vị thánh nhân mất tích tam thanh sắc mặt tái nhận người nào vậy nói không ra lời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 càng không thể tưởng tượng nổi là khoa phụ lại có tại trong bóng tối tỏa sáng quang minh năng lực hơn nữa há miệng liền muốn chuyển vô sinh đạo chủ s á c lệnh ở trên cao nhìn xuống địa mệnh lệnh dẫn lên hắc cám bà lắng nghe pháp chỉ tốt đại vi phong ba thế nhưng là tùy tiện chiến thắng lao sư thôn vệ ba vị thánh nhân nhân vật đáng sợ hắn làm sao dám dùng loại này ngự a khí cùng ba nói chuyện không sợ chết sao tam thanh mặc dù nhìn không thấu cái kia vạch phá hắc cám quang mang nhưng lại có thể mơ hồ cảm ứng được quang mang người bên trong cũng không cường đại cũng chỉ có chuẩn thánh trình độ thôi ba như muốn giết h ắ n liền giống chết một con kiến một dạng đơn giản thư vô chỗ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 sống sót sau tai nạn hát cá mất đi về sau thiên khung chính giữa sáng trói quang mang hướng vào phía trong thu hẹp dần dần lồi ra một cái gầy gò hình người không hề nghi ngờ cái này chính là vô sinh đạo chủ sứ giả khoa phụ nếu như không phải khoa phụ kịp thời chạy đến tuyên bố vô sinh đạo chủ xác lệnh toàn bộ hồng hoang vô số năm phát triển đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát về tình về lý hồng quân đều phải cảm tạ khoa phụ hồng quân cảm kích địa nói ra đa tạ đạo hữu tam thanh nghe được ngây n g ẩ n cả người khoa phụ lúc trước chỉ là một đại vu thôi liền tổ vu đều không phải là thực lực bây giờ vậy bất quá c h u ẩ n thánh đ ì n h phong lao sư làm sao cùng hắn ngang hàng tương xứng liền bởi vì hắn là vô sinh đạo chủ sứ giả như vậy bọn hắn phải nên làm như thế nào xưng hô khoa phụ đối mặt hồng quân tiếng này đạo hữu khoa phụ thản nhiên thụ chi hắn chạy ra sáng trói q u a n mang đi tới hồng quân trước mặt vân đạm phong khinh đ ị a n ó i ra muốn cảm ơn liền tạ ơn đạo chủ a ta chỉ là truyền lời người hắn rõ ràng ba sở dĩ thối lui nhưng thật ra là bởi vì vô sinh đạo chủ xác lệnh mà không phải là bởi vì hắn nếu không phải vô sinh đạo chủ xác lệnh ba căn bản sẽ không đem hắn để vào mắt dù sao giữa bọn hắn thực lực trên lệnh qu hồng quân trong lòng cảm khái và phần cho đến ngày nay hắn mới xuất phát từ nội tâm điệu ý thức được vô sinh đạo chủ đến tột cùng có bao nhiêu cường đại vô sinh đạo chủ tọa hạ một đầu linh sùng bạt thì có phá vỡ hồng hoang thực lực mà nó vô cùng e ngại vô sinh đạo chủ có thể thấy được vô sinh đạo chủ là xa xa siêu việt ba vô thượng tồn tại cũng chỉ có dạng này vô thượng tồn tại mới có thể một đạo sắc lệnh quát lui hạ cám c h ấ n thủ hỗn độn vô số năm nhường thiên đạo thà r i n g vắng vẻ hợp đạo giả vậy không dám thất lễ hắn hồng quân lại vậy không dám đem bản thân cùng vô sinh đạo chủ tương để tịch luận mặc dù tên hào bên trong đều có một cái chữ đạo nhưng hắn bất qu mà vô sinh đạo chủ lại áp đảo thiên đạo phía trên thậm chí có khả năng hồng quân hô hấp biến gấp g áp hắn không dám tiếp tục suy nghĩ bởi vì hắn ý niệm là đối đại đạo đại bất k í n h hắn thu liêm tâm tư cẩn thận chu đáo trước mắt khoa phụ khoa phụ dùng bàn cổ thân thể tàn phế tái tạo thân thể hình dạng đã cùng nhiều năm trước đó khác biệt quá nhiều hắn hiện tại thân hình không bằng trước đó khôi ngô nhưng lại cho người ta một loại không gì không phá dày thấy nặng đồng thời giơ tay nhấc chân đều tản mát ra huyền ảo bàn cổ đạo vận hồng quân chân thành đ i ệ nói ra nếu không phải đạo hữu kịp thời chạy tới hồng hoang sợ bị đại tiếp ta có thể nào không cần cảm ơn đạo hắn căn bản sẽ không đang mắt thấy khoa phụ đó là khoa phụ bất quá là vô tộc đông đ ả o đại vô bên trong một cái thanh danh không hiển hách thực lực yếu đuối về sau còn tại xua đuổi nhỏ kim ô trên đường bị nướng chết nhưng bây giờ khoa phụ lấy được vô sinh đạo chủ ưu ái không những dùng bản cổ thân thể tàn phế tái tạo thân thể còn trở thành vô sinh đạo chủ duy nhất sứ giả có thể nói tiền đồ vô lượng hiện tại hắn hoàn toàn đem khoa phụ cho rằng cùng bản thân cùng một cấp độ tồn tại khoa phụ khoát tay áo việc nằm trong phận sự thôi tất nhiên vô sinh đạo chủ mệnh hắn tại ba ủ thành đại họa trước đó đem hắn ngân lại như vậy hắn cho dù bông tha tính mệnh cũng phải hoàn càng không muốn g i à n h công nghĩ đến vô sinh đạo chủ đáy lòng của hắn sinh ra một dòng nước cấm nếu không phải vô sinh đạo chủ hắn không có khả năng thu hoạch được dùng b ả n cổ thân thể tàn phế tái tạo thân thể cơ hội giờ phút này thực lực của hắn không thua bất luận cái gì tổ vu tiềm chất thậm chí càng hơn một bậc hơn nữa có thể cùng đạo tổ hồng quân bình khởi bình t o ạ n tất cả những thứ này cải biến đều là vô sinh đạo chủ cho hắn hồng quân nghi hoặc đạo nó tại sao ra tay với hồng hoang vô sinh đạo chủ một mực ở ngoài sáng trong tối trợ giúp hồng hoang mà hắn linh sủng lại đối hồng hoang biểu hiện ra trần trụi đ ạ ý hắn đối cái này cảm thấy mười phần không hiệu khoa phụ trên mặt lộ r a quái dị thân sắc nó nói nó liền là cùng các ngươi chơi một chút không nghĩ đến các ngươi như thế không khỏi vừa lại còn cùng đạo chủ cáo trạng hắn nghe được cái này trả lời lúc cảm thấy mười phần kinh ngạc toàn bộ hồng hoang đều nhanh hủy diệt ba lại nói bản thân chỉ là đang chơi vừa cái kia thiên chân vô t à ngữ khí cùng chúng sinh điên còn g bộ dáng hình thành so sánh rõ ràng làm hắn cảm thấy mãnh liệt không hài hòa h ồ n g quân ngây n g ẩ n cả người hắn không cùng vô sinh đạo chủ cáo trạng a các loại một cỗ không hiểu cảm ứng xuất hiện ở tâm hắn ở giữa hắn tức khắc hiểu rõ nguyên lai、like、tại hắn bị hắc á m luất về sau thiên đạo liền tiến đến tìm vô sinh đạo chủ cáo trạng. k h ó trách thiên đạo một mực không động tác bất quá trận này bao trùm toàn bộ hồng hoang hạo k i ế p đối ba mà nói chỉ là chơi một chút sao đây không chắc quá tổn thương tự ái khoa phụ thán khí đạo ba tính tình quái dị chỉ có đạo chủ chấn được nó nếu như không có đạo chủ xác lệnh nó nói không chừng liền đùa mà thành thật lúc trước phát sinh qua loại giống nhau sự tình lúc trước những cái kia thế giới hủy cũng liền hủy nhưng cái này thế nhưng là hồng hoang đạo chủ bảo vệ vô số năm thế giới hắn không rõ ràng đạo chủ hội làm sao phạt ba nhưng khẳng định sẽ không dễ dàng tha ba hồng quân thần sắp biến g ố c c h ạ đùa giả làm thật hắn nghe minh bạch nếu như vô sinh đạo chủ không có ngăn cản ba như vậy ba liền thực sẽ thôn vệ toàn bộ hồng hoàng sinh linh vừa mới cái kia ác mộng mạt nhật tràng cảnh đến tột cùng là thật là giả hoàn toàn quyết định bởi đối vô sinh đạo chủ phải chăng chú ý tới ba hành vi nghĩ rõ ràng sau đó hồng quân không khỏi chạy xuống một giọt lạnh mồ hôi hắn dĩ nhiên thật ở tử vong tuyến trên một vòng khoa phụ cảm thán đạo ba tại hỗn độn biên giới thôn vệ quá nhiều quỷ dị lực lượng tăng trưởng rất nhanh nó lúc đầu không nên dựa vào một cái huyễn tượng phát huy ra mạnh như vậy lực ảnh hưởng hồng quân giật mình đạo vừa rồi cái kia chỉ là một cái huyễn tượng kém chút thôn vệ hồng hoàng tất cả sinh linh không phải ba bản thể. mà chỉ là ba một cái huyết tượng cái này lệnh hồng quân cảm thấy không thể nào tiếp thu được ba chỉ là vô sinh đạo chủ một đầu linh sùng nó một đạo huyết tượng liền có thể hủy diệt hồng hoang khoa phụ gật đầu đạo nếu như là nó bản thể đến đây cách cự ly xa hắn còn tại hỗn độn bên trong thời điểm hồng hoang liền bị nó khí tức đồng hóa các ngươi thậm chí không có tìm đạo chủ cầu viện cơ hội hồng quân nghe được tinh thần phá phất nếu là như vậy hắn cái này vô số năm tu hành khoác gai chẳng gai lấy thân hợp đạo đều là vì cái gì đâu còn không bằng vô sinh đạo chủ linh sùng một đạo huyết tượng khoa phụ nhìn ra hồng quân dị dạng hắn trấn an đạo đạo chủ chân thần người vậy ngươi không cần cùng đạo chủ so sánh vô tận trong thế giới chỉ có một cái đạo chủ hắn lựa chọn che chở hồng hoang ngươi nên cảm thấy cao hứng mới đúng hồng quân lấy lại tinh thần nhưng vẫn có chút thất hồn l ạ c phách hắn thấp giọng đạo đúng vậy à, ta là thiên đạo người phát ngôn xác thực có lẽ cảm thấy cao hứng nhưng hắn làm sao vậy cao hứng không nổi tại vô sinh đạo chủ xuất hiện phía trước hắn một mực coi là chính mình là tu hành điểm cuối cùng vô số sinh linh cúng bái trí cờ giả nhưng vô sinh đạo chủ xuất hiện về sau hắn liền đối phương linh sùng một đạo hiện tượng cũng không bằng lòng tự trọng chịu đủ đ ạ kích ngay cả kiên cố đạo tâm vậy phát sinh mảnh nhỏ bé dao động thật có thể nói là tạo hóa che ngươi t h á n h nhân n h ó m k h ô n g dám c ắ m h ồ n g quân m i ệ n g b ọ n h ắ n â m thầm d ù n g hai trăm hai mươi bảy nữ hoa tâm loạn chương hai trăm hai mươi b nữ hoa tâm loạn chương hai trăm hai mươi bảy nữ hoa tâm loạn h ư ơ n g hai a r ă m hai mươi bảy nữ hoa tâm loạn chương hai trăm hai mươi bảy nữ hoa t â n chương hai trăm hai ư ơ i bảy nữ hoa tâm loạn chương hai trăm hai mươi bảy nữ hoa tâm loạn chương hai trăm hai mươi bảy nữ hoa tâm loạn chương hai trăm hai mươi b đ y nữ hoa tâm loạn c h ư ợ n g hắn thấy được tây phương phá diệt c h i cảnh còn chứng kiến mình bị ngàn vạn xúc tu đinh chết ở tây phương trên ngọn thần sơn kia trưởng cảnh vô cùng chân thực mảy may không được ngụy phản phất đối với hắn tương lai tiên đoán tiếp dẫn nghĩ mà sợ đ i ệ nói ra Đại phá diệt. phá nữ vậy hoa người cảnh ở bên trong vẫn là đã trải qua cái gì chuẩn đề cùng tiếp dẫn đáy mắt kinh khủng còn không hoàn toàn rút đi ngươi làm sao một bức nhỏ nữ nhân bộ dáng đối với nữ hoa mà nói nàng ý thức cũng đang trong bóng tối chờ đợi trên vạn năm lâu nàng bị ba đưa vào một chỗ ngộng cảnh ở trong giấc m ộ n g nàng gặp phải một vị công tử văn nhã nàng không thể tự kềm chế mà xa vào b ể tình vượt qua một vạn năm vui vẻ thời gian còn ở cuối cùng vì đối phương sinh dục vừa đối long vợ thai cho dù giờ phút này nàng vậy không cách nào phân chia m g ộ n g cảnh kia cùng hiện thực phản p h ấ t thật trải qua dường như cái này chính là sinh linh ở giữa ngọt ngào tình yêu sao p h u quân nàng ánh mắt lộ ra mấy phần phiên muộn nàng rõ ràng địa nhớ kỹ trong ngộng cảnh kinh lịch tất cả nhớ kỹ nàng phu quân thân thể tất cả chi tiết còn nhớ kỹ cái k i a đối long phượng thai tiếng khóc có thể nàng còn chưa kịp thấy rõ bọn hắn mặt ngộng liền tình nàng cỡ nào hy vọng ngộng có thể lại lâu một chút đến thiếu để cho nàng thấy rõ hài tử mặt dạng n à y nàng liền có thể tại hoa hoàng cung đem bọn hắn nắm đi ra hồng quân dần dần bình phục tâm tình hắn có rất nhiều nghi vấn muốn mời khoa phụ giải hoặc nhưng bọn hắn lập ở trên trời bị chúng sinh vô số con mắt nhìn chằm chằm thảo luận sự tỉnh có nhiều bất tiện thế là hắn lên vừa nghĩ tới tử tiêu cung hồng quân liền g i ậ n không chỗ phát tiết tử tiêu cung bị la hầu phá hủy trì hoan thời gian dài như vậy hải cốt đều bị hỗn độn chi khí không biết thổi đi nơi nào chỉ sợ là không s ử a được chỉ có thể trùng kiến một tòa hồng quân ở trong lòng á n t h ầ m đ á n giận g la hầu các loại thiên đạo tấn thăng về sau bản tọa không phải là tìm ngươi tính sổ sách không thể khoa phụ gật đầu ớt. hắn có thể tại hồng hoang nhiều đợi một hồi đây là vô sinh đạo chủ cho phép hồng quân quay đầu đối thánh nhân nhóm nói ta cùng với khoa phụ có chuyện quan trọng khác thương lượng các ngươi đi trấn an chúng sinh cảm xúc bài danh sắp kết thúc thiên đạo sẽ nên đón lần thứ nhất tấn thăng việc này không thể sai sót cần phải làm tốt tất cả chuẩn bị thánh nhân nhóm cùng kêu lên h ư n g đạo là hỗn độn biên giới to lớn được khó nói lên lời cung điện bên ngoài một đoàn bỏ túi hắc cám từ trong hư vô trôi ra nó không ngừng phát ra ba động ý đồ lấy được trong điện người tha thứ nhưng cửa điện thủy t r u n g đóng chặt không ra qua một hồi hắc cám nhuyễn động núp ních phun ra một sợi khí tức cùng hai cái hồng sắc tả lót ố ga ố ngoài điện vang lên liệu sáng lên tiếng trẻ sơ sinh khóc tiếng khóc vang lên máy mắt như vực sâu như ngục khí tức khủng bố tự đại điện chỗ sâu bước lên cả tòa đại điện đều rung rung đại điện bên trong khí tức khủng bố thình lình cùng hắc cám phun ra luồng khí tức k i a đồng căn đồng nguyên hắc cám tựa hồ không nghĩ đến trong điện người sẽ phản ứng kịch liệt như thế lúc này bị dọa đến c u ộ n thành một đoàn cửa điện lạng yên mở ra hai cái h ả i nhi tại vô hình lực lượng dẫn dắt d ư ớ i bay vào mà hắc cám thì bị ba một chút đập đẹp thật sâu địa khảm vào bậc thang trở thành một bức vẽ tại trên bậc thang quỵ dị bức họa hồng quân hào phóng địa đẩy ra một chén trà thủy trà ngộ đạo m ờ i trà ngộ đạo phẩm chất có chia cao thấp giờ phút này dùng để chiêu đãi vô sinh đạo chủ sứ giả tự nhiên là đối thánh nhân cũng có ích lợi trong trà cực phẩm loại này phẩm chất trà ngộ đạo cây trà chỉ có một khoả mỗi lần cần chín cái nguyên hội nảy mầm chín cái nguyên hội chỗ nhánh chín cái nguyên hội sinh trưởng chín cái nguyên hội thành t h ủ lại trải qua chín cái nguyên hội trộn xào cuối cùng mới có thể lấy được không đủ hai lượng phất lượng dù là xem như hợp đạo giả hồng quân cũng chỉ có tại tâm tình thật tốt thời điểm mới có thể uống một chiếc khoa phụ nâng lên t r a n trà động đậy khe khẽ cánh mũi đem trà ngộ đạo trà hương hút vào trong bụng tức khắc cảm thấy đầu não phá lệ thanh minh trên mặt không khỏi lộ ra ý cười hắn đem chén trà đẩy vừa đến miệng nhấp một miếng không những răng môi sinh hương còn có bình thản đạo vận rót vào tim gan từ trong ra ngoài địa tầm bổ thân thể hiệu quả không thua gì đóng cửa khổ tu mười vạn năm hắn t ừ đáy lòng địa tán tường h đạo trà ngon đạo hưu không chê tà keo kiệt liền tốt hồng quân mỉm cười v ấ n đạo la hầu nói cho ta đạo chủ cố ý đem hỗn độn biên giới quỷ dị thả một đầu đến hỏng hoang đến g a tốc chúng sinh đôi tấn thăng thích ứng không biết nhưng có việc này khoa phụ khẽ gật đầu thật có việc này. Hồng quân trong lòng thông qua tạo hóa thiên bi lời bình phán đoán quỷ dị bình thợ là từ con mẹ nó la hầu thanh khâu khái niệm thể thậm chí ba các loại bốn vị hôn nguyên đại la kim tiên tự mình xử lý như là quỷ dị d á n g lâm hồng hoang hắn nên như thế nào ứng đối hắn chưa bao giờ có qua ứng đối quỷ dị kinh nghiệm ngay cả quỷ dị đến t ộ n cùng là cái gì đều không rõ ràng giờ này k h ắ c này hắn chỉ có thể tiếp tục hướng khoa phụ xin giúp đỡ không biết quỷ dị là loại nào thái kiếp khoa phụ lại nhấp một miếng tràng n đạo hắn suy tư đạo quỷ dị xen vào thật giả hư thực tử sinh trong lúc đó là một loại khó có thể nắm lấy tồn tại ta đi theo vô sinh đạo chủ thời gian q u á ng không xác định quỷ dị rốt cuộc là cái gì nhưng trong đó đại bộ phận là tử vong đạo tử vong đạo đạo cũng sẽ chết sao hồng quân nghe được giật mình khoa phụ thấp giọng đạo đạo là quy tắc linh là linh liền sẽ chết tại có chút thiên ngoại thiên bên trong đạo dục vọng dẫn lên chúng sinh bất mãn chúng sinh liền sẽ nâng thế phạt thiên nếu như thành công bọn hắn đạo liền sẽ chết đi hắn dừng lại một chút cấp đủ hồng quân phản ứng thời gian sau đó lại tiếp tục nói ra ngoài ra nếu như thời gian d à i không chiếm được bổ sung giống trước đó hồng hoang như thế đạo cũng sẽ chết đi quy tắc nắm giữ kéo dài bản năng đạo xem như quy tắc linh bọn chúng một khi chết đi quy tắc liền sẽ thôn phệ bọn chúng di hài hóa thành đáng sợ quỷ dị hồng quân nghe được t o á t ra mồ hôi lạnh hắn chưa bao giờ nghĩ qua đạo cũng sẽ chết càng không nghĩ qua đạo chết rồi lại biến thành cái gì nếu như không có vô sinh đạo chủ trợ r ú t hồng hoang một chút suy sụp xuống như vậy sớm muộn có một ngày khó trách thiên đạo như vậy tôn sùng vô sinh đạo chủ theo một ý nghĩa nào đó giảng vô sinh đạo chủ là thiên đạo ân nhân cứu mạng a khoa phụ chú ý tới hồng quân dị dạng hắn an đ ủi đạo đại bộ phận quỷ dị đều là không cam lòng chết đi quy tắc cùng đạo thực lực không bằng khi còn sống thời điểm chỉ bất quá tại, hóa thành lúc lại đem lực lượng tụ tại một cái nào đó hai đầu trên quy tắc sinh ra mất cân bằng dị dạng quy tắc chỉ cần không phải đặc biệt khắc cường đại quỷ dị hồng hoang nên là ứng đối được tới hồng quân biểu lộ cứng ngắc gật gật đầu khoa phụ ngửa đầu đem còn sót lại nước trà uống một hơi cạn sạch còn nữa mà nói đạo chủ nhất định sẽ cẩn thận tuyệt chọn sẽ không tha đặc biệt khắc cường đại quỷ dị đến hồng hoang nghe nói như thế hồng quân sắc mặt mới biến dễ n h ì n chút hắn do hỏi như vậy ta nên như thế nào đối phó quỷ dị đây khoa phụ nhữ lông m à y hồng quân ngầm hiệu địa dâng lên một chén trà mới khoa phụ nhấp một miệm nước trà sau nói không biết đạo hồng quân khoa phụ núi ta không tư cách tiến vào đạo chủ cùng q u dị chiến trường không biết đạo đạo chủ là xử lý như thế nào q u ý dị nhưng ngươi thoải mái tinh thần hồng hoang khẳng định sẽ không xảy ra chuyện hồng quân c h ầ m rãi gật đầu đa tạ đạo hữu giải thích cho ta khoa phụ khẽ gật đầu lúc này tâm hắn sinh cảm ứ n g ngầm đầu hướng trên trời nhìn lại chỉ thấy một đỏ một lam hai đạo lưu q u a n g thẳng tắp địa rơi hướng tổ vu thần điện phương hướng trên mặt hắn lộ ra một nụ cười đưa tay đem t r à nộ đạo hướng một hơi cạn sạch đứng dậy đối hồng quân đạo khác cộng công cùng trúc dung đã trở về ta muốn đi nên đón bọn hắn đạo hữu nếu là còn có sự tính khác đáng lợi phong hoa bảng sau khi kết thúc đến vu tộc tìm ta hồng quân đứng dậy khoa phụ quay người đạp không mà đi hồng quân phất tay háo thu lên đồ uống trà nghe rung động ầm ầm thác nước tiếng nước trong lòng nhân không biết quỷ dị u ô n g xuống mà sinh ra cảm giác khẩn trương thư h o á n rất nhiều la hầu quả nhiên là hù dọa hắn đợi đến hồng hoang tấn thăng thành công hắn cùng la hầu trong lúc đó tất có một trận đại chiến hắn muốn để la hầu biết rõ cái gì gọi là ma cao một tước h đạo cao một trượng ẩm vang không có dấu hiệu nào một đạo đáng sợ nổ mạnh tại hồng quân bên thai vang lên tiếng vang bên trong hàm chứa hắn không thể nào hiểu được n g ư ờ nào đạo vật một chút đem hắn chấn động đến đầu nào trong không n ơ ngác địa tại nguyên địa đứng sừng sững th hắn mờ m ị t ngầm đầu chỉ thấy toàn bộ hồng hoang thiên không đều lâm vào thâm thúy hạ cám trong bóng tối phảng phất có cự vật run run nằm vang lại là một tiếng vang thật lớn trong bóng tối ẩn ẩn để lộ ra tôn quý kim quang giữa thiên địa vang lên mỹ diệu thiên đạo thiên nhạc hồng quân sắc mặt đại biến hắn hiểu được cái này là cái gì thanh âm cái này là chân chính đại đạo lôi âm đủ để vì thánh nhân tẩy tinh phạt tùy đại đạo lôi âm chỉ ở bản cổ sinh ra cùng bản cổ bước vào hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới lúc vang lên qua là ai là ai đưa tới đại đạo lôi âm trong bóng tối kim quang càng rõ sáng lên vô số đầu tôn quý kim sắc tia sáng tại trong bóng tối sen kẽ sen lẫn dần dần hình thành một bức kim ti vẽ bức tranh thiên khung b ì giấy đại đạo lôi âm làm bút thiên đạo tiên nhạc làm ca tốt đại thù bút có thể dẫn lên bậc này mỹ lệ cảnh như con có ở vang lại là một tiếng vang thật lớn toàn bộ hồng hoang đ ố n g nhiên sáng lên hồng quân bay đầu hướng tạo hóa thiên bi nhìn lại chỉ thấy ngang qua thiên điệu tạo hóa thiên bi cả người tản mát ra như bảo thạch lóa mắt lóa mắt bạch quang thu thu thu thu i ạ những thứ kia là cái gì chưa bao giờ gặp qua phương hoàng kỳ lân kim long tứ bất tượng còn rất nhiều không phải biết tất cả đều là điểm lành thú vô số k ỳ chim dị thú từ tạo hóa thiên bi bên trong tuần ra trong đó không thiếu từ lúc hung thú thời đại liền đã diệt tuyệt điểm lành ngay cả rất nhiều chuẩn thánh đại năng cũng chưa từng kiến thức qua vô số viên phát ra điểm lành khí tức thất thải lưu tinh kéo lấy thất thải điểm lành ánh sáng đi ngược dòng nước bọn chúng phát ra khiến người như gió xuân ấm áp gọi tiếng vây quanh tạo hóa thiên bi xoay quanh tại trạm đến thiên k h u n g nháy mắt phân tàn một phía hướng tư phía bát phương cực tốc chạy tỷ trong chớp mắt liền khiến cho thất thải điểm lành ánh sáng phủ đậy cả phiến thiên không vô sinh đạo chủ m chương n n g bái i vô s đạo chủ. l s i n hai đạo h trăm hai mươi chín ta hoa nở sau bách hoa sát chương hai trăm hai mươi chín ta hoa nở sau bách hoa sát tại thất thải điểm lành quang mang dẫn ra phía dưới lộ ra không cách nào che giấu tôn quý khí tức kim quang triệt để xuyên t h ấ u h á c cám lấy cả phiến hát cám thiên không vì vải vẽ niềm vui tràn trề địa huy sái phát họa ra một bức bao gẩn vô tận ảo diệu trường quyền t r ư ơ n g quyền chính giữa có một cái đọc đối trung sinh thân ảnh hắn thân mặc thanh sam chân đạp vô tận quỷ dị bóng tối toàn thân phát ra vô địch đối thế tịch mịt khí chất cách bức tranh phát ra bao phủ h ư n g hoàng khí tức khủng bố chúng sinh khàn cả giọng đ ị a u kêu đạo vô sinh đạo chủ vô sinh đạo chủ rốt cuộc v i ệ n thân liên là hắn cứu vất âm dương lão tổ càn khôn lão tổ la h ầ u cậu công trúc dung khoa phụ nhỏ kim ô là hắn c h ấ n thủ hỗn độn che chở h ư n g hoàng tu vi bất chi bất giác địa phi tốc tăng lên ngay cả đối với tu hành nhất khiếu bất thông phạm nhân vậy nắm giữ vỡ bia nước đá cường đại lực lượng vê anh từng đạo từng đạo tu vi đột nhiên phá khí tức xuất hiện ở hồng hoang các nơi chúng sinh thực lực nên đón một lần lớn bộ c phát tấn thăng một cái đại cảnh giới chỉ có thể coi là qua q u y ế t bình bình tấn thăng hai cái đại cảnh giới chỗ nào cũng có thậm chí tấn thăng ba cái thậm chí bốn cái đại cảnh giới vê anh thiên không bức tranh một góc một mảnh huyết sắc cao tản mát ra sáng chói quán mang vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ bên trong minh hà lao tổ n g a mặt lên trời thất dài cái này chính là nửa bước hôn nguyên đại la kim tiên chúng sinh bởi vì vô sinh đạo chủ mơ hồ bóng lưng lâm vào công n h i ệ trạng t thái bọn hắn bung xuống trong tay bất cứ chuyện gì bao quát học không được liền bị t r ụ c xuất sư môn pháp thuật ngọc giản cùng đ ầ y mặt tường đỏ không mảnh vải c h e thân tiểu sư muội thẳng thắn nhìn qua tạo hóa thiên bi như đói như khát địa chờ mong vô sinh đạo chủ bài danh tin tức cầm vang trọng yếu nhất đại đạo lôi âm rốt cục vang lên từng hàng bắn ra lấy sáng chói quang mang màu đỏ tươi kiểu chữ xuất hiện ở tạo hóa thiên bi bên trên mỗi một cái chữ đều có lưu kim đường viền lộ ra khói lên lời tôn quý khí chất hạc bên ngoài lộ ra xương hào ta hoa nở sau bách hoa sát đánh giá ta bản sở của người phượng ca tiếu không khâu tinh r ủ xuống bình giã rộng rãi n g u y ệ t dũng đại giang lưu hành c u n g trấn hỗn độn quần ma không dám xâm uy danh dương vạn g i ạ m không người không biết quân một người giữ ải vạn người không thể qua quỷ dị tránh lui quần hùng nhiệt kỳ đối hỗn độn biên giới rèn đúc bất hủ hành c u n g đạo vận thần quang tre chở tất cả có linh chúng sinh công đức vô lượng danh truyền thiên cổ vô tận thời không n ư ờ i thành đạo uy lực pháp hán độc chiếm chín thành chín nhưng mà đạo chủ chính là thiên giới hạ người xa quê nghĩ nhà khó về tuy là vạn thế chi sư một lời định thiên hạ chi pháp cũng có khó tạ nỗi khổ cùng vô tận niệm thương nhớ cái gọi là một đời phụ tức thành hôm nay tứ hải không người đối tả dương vạn dặm thương giang sinh tóc trắng mấy người đèn đuốc ngồi m ở n h ạ c hôn đội lạnh lẽo cổ hành cung bên trong tường mẫu đơn tịch mình hồng cố hương tối nay nghĩ nạn g dặm trở về nhà mỗi năm là minh triều chỉ có vì thiên địa lập tâm mà sống dân lập bệnh vì hướng thánh kế t u y ệ t học vì vạn thế mở thái bình có thể an ủi nhớ nhà nỗi khổ cùng trên dưới tìm kiếm thống khổ phong hoa bảng gánh chịu vô sinh đạo chủ tên đúng là thiên đạo may mắn hồng hoang quý khách đến nhà chúng sinh làm cảm n i ệ m vô sinh đạo chủ đất nước vì đạo chủ khai sơn lập tự lan truyền đạo chủ mỹ danh không thể có mảy may lãnh đạo liên ở cuối cùng một chữ kết thúc thời điểm một nhóm lộ ra ngang dọc đóng mở vô địch khí tức ánh vàng rực rỡ kiểu chữ nghiêng đánh đi lên phong hoa bảng hoàn tất rồi hoàn tất vung hoa phong hoa bảng hoàn tất xem như kết thúc một cái đại giai đoạn vòng tiếp theo bài danh sẽ lấy nhân quả bảng lớn nhất bảng phát b ả o bảng p h á t thuật bảng cùng động p h ủ bảng vì nhỏ bảng đồng thời chính thức khai thác thiên ngoại thiên dùng cái khác thế giới vì hồng hoàng kiến thiết góp một viên lệch thú vị cố sự kính t ỉ n h chờ mong chương hai trăm ba mươi phong hoa bảng x gió nổi mây phun chương hai trăm ba mươi phong hoa bảng xong gió nổi mây phun làm vô sinh đạo chủ bài danh tin tức cái cuối cùng chữ kết thúc cả t r ư ờ n g phong hoa bảng đều hiện lên nhàn nhạt kỳ i quang một nhóm ánh vàng rực rỡ kiểu chữ nghiêng xếp đặt xuống tới ba nghìn năm chưa bại một lần chín nghìn năm đại đạo cuối đầu ước vạn năm vô địch đối thế t i ê n vô cổ nhân hậu vô lai giả thiên địa ung dung c h i âm k h ó cầu chúng sinh thấy mở to hai mắt nhìn nghĩ thầm đây là vô sinh đạo chủ tự thuật sao bước vào con đường tu hành ba nghìn năm chưa bại một lần chín nghìn năm liền lực gáp đại đạo sau đó ước vạn năm vô địch thiên hạ câu nói sau cùng kia càng là khí thế k h o á n g đạt xưa nay chưa từng có sau này không còn ai lúc trước không có như ta như vậy cường đại sau đó vậy sẽ không còn có ta chính là thế gian duy nhất cái này là bực nào bá khí cùng tự tin chúng sinh đều là trong lời nói khí phách trấn nhất phục trong mắt lộ ra kính ngưỡng t h ầ n sắc thiên khung bức tranh đan g trung ương thanh sa người chậm rãi q u a y người chúng sinh thấy không rõ hắn mặt mày nhưng lại đều có thể cảm thụ đến mông l u n g xương m ũ khí sau cái kia đủ để xuyên thủng tất cả thần thông bích chướng bệ n g ánh mắt chúng sinh đẩy kim sơn đổ ngọc trụ dường như địa quý xuống vô sinh đạo chủ Bọn h rơi rơi vô sinh đạo chủ vô sinh đạo chủ vô sinh đạo chủ chúng sinh khàn cả giọng địa la lên giống như núi kêu biển gầm toàn bộ hồng hoang đều tại khổng lồ tiếng gầm bên trong run dày bầu không khí nhiệt liệt đến tột đỉnh cấp độ cuối cùng tại sáu vị thánh nhân đồng loạt đối bức tranh chấp tay lúc đạt đến đình phong lao tử thần sắc trang nghiêm nói tạ ơn vô sinh đạo chủ nguyên thủy thiên tôn trân thành nói tạ ơn vô sinh đạo chủ thông tin h ê giáo chủ cảm kích đạo tạ ơn vô sinh đạo chủ nữ hoa buông xuống hồng tu cầu tạ ơn vô sinh đạo chủ chuẩn đề tiếp dẫn cùng kêu lên đạo tạ ơn vô sinh đạo chủ thiên đạo thụ đồng tại bất chu sơn di tích trên không lạng yên mở ra hướng về phía bức tranh đ á y mắt phản p h ấ t cũng đang biểu đạt cảm ơn huyễn tượng chuẩn bị kết thúc vô số điểm lành thú kéo lấy thất thải điểm lãnh quang mang đụng vào thiên khung bức tranh bọn chúng tự phát địa đi tới vô sinh đạo chủ, chủ thần phục ngay cả trong truyền thuyết rất ngạo mạn t h ủ thú vậy tất cung tất kính địa phủ hạ đầu、lâu. thiên đạo tiên nhạc càng cao vút phong hoa bảng phong bảng phong hoa bảng bên trên còn lại chín mươi chín cái danh tự tản mát ra nhan sắc khác nhau yếu ớt qua mang bọn chúng vây quanh vô sinh đạo chủ danh tự xoay trọn hình thành chúng tinh ủi trang ký quan t h ủ y đ ô n g dạng ánh sáng màu vàng nóng từ trên xuống dưới địa chạy xuôi như là một chương nửa trong suốt kim sắc màng mỏng đem phong hoa bảng nhốt vào trong đó bia thân tỏa ra ánh sáng lung linh như là một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật từng hàng lộ ra huyền ảo đạo vận kiểu chữ từ thiên bi chỗ sâu phù hiện lần này phong hoa bảng bài danh kết thúc bắt đầu cấp cho ban thưởng một vạn năm trầm tiến được đệ nhị lần phong hoa bảng bình chọn cũng công bố nhân quả bảng bài danh siu siu siu. từng mai từng mai kim sắc lưu tình từ thiên bi bên trong bay ra chạy về phía tứ phía b ắ t phương tinh chuẩn địa bắn vào mỗi một vị lên bảng giả thể nội cũng có mấy cái phá lệ cự đại lưu tình bắn về phía thiên không bên ngoài chúng sinh ánh mắt theo lấy lưu tinh di động phương hướng nhìn lại nghĩ thầm nơi đó chẳng lẽ liền là vô sinh đạo chủ vị trí nhưng mà không các loại suy tư quá nhiều bọn hắn đông nhiên cảm giác đến dưới chân kịch liệt chấn động p h á n phất có cái gì cự vật ở phía dưới xoay người hôm nay chính là ngươi các loại hình thần câu diệt tri này hùng vĩ thanh âm vang vọng địa phủ từ trước đến nay ngồi ngay ngắn ở án linh chi hải đàng trung ương tọ bên người nàng có ba bóng người toàn bộ đều cùng nàng hình dáng tướng mạo tương tự rõ ràng là nàng tại vô sinh đạo chủ huyễn tượng dưới sự trợ giúp chém ra tam thi nàng muốn làm cái gì không sai nàng muốn triệt để bình định địa phủ vô sinh đạo chủ huyễn tượng giúp nàng đại ân không những để cho nàng chém ra tam thi còn ra tốc luyện hóa con mẹ nó nước bọt tiến trình giờ phút này nàng và tam thi mỗi người một mai lệnh oán linh nghe tin đã sợ mất mật bạch sắc tiểu cầu chuẩn bị một cổ tác hết giận nhị oán linh c r i hải kinh khủng thánh nhân pháp lực tại địa phủ bên trong khuấy động từng tầng từng tầng vô hình gợn sóng khuyết t ả n ra tất cả bất hạnh c h ạ m đến đoán linh toàn bộ đều tại c h ư ớ c mắt hóa thành phi hôi liền kịp phản ứng cơ hội đều không có trước khi chết trên mặt đều còn mang theo hung hăng ngang ngược cười quá dị đoán linh nhóm dọa đến tứ tán chạy trốn bình tâm tay trái chỉ thiên luân hồi chân thân xuất hiện v a n h long long long thiên đạo nhân đạo a tu la đạo x u ấ t sinh đạo ngạ quỷ đạo địa ngục đạo toàn bộ đều sau l ư n g bình tâm hiện thân đ á n g sợ lực hấp dẫn tràn ngập toàn bộ địa phủ hóa thành vô hình xúc tu lôi kéo trong địa phủ chân linh căn bản không cho chân linh chuyển hóa thành đoán linh cơ hội đoạn tuyệt toán linh chi hải bổ sung hao tồn khả năng bình tâm lúc trước là không làm được đến mức này xem như trễ nhất thành thành thánh nhân nàng căn cơ rất là yếu kém vậy không có bất kỳ cái gì cầm được xuất thủ pháp bảo không phát huy ra lục đạo luân hồi thiên đạo pháp khí uy lực nhưng mà đang tiếp nhận vô sinh đạo chủ h u y ệ n tượng tẩy lệ sau đó nàng thành công c h ạ m tam thi pháp lực đại trướng rốt cục có thể làm cho lục đạo luân hồi phát huy ra uy lực chân chính cái này không có khả năng ngươi vì cái gì biết đột nhiên mạnh lên thả ta ra chúng ta là không thể chiến thắng Á á á. bình tâm nhẹ h ơ một tiếng các vị đạo hữu còn không xuất thủ tại các loại cái gì vậy y bình tâm cười đạo ta tìm tới oán linh kỳ lẫn chỗ nàng đưa tay ném ra bạch sắc tiểu cầu bạch sắc tiểu cầu mang theo vạn quân lực hung hăng điện đện và o á n linh chi hải nhấc lên lên vạn trượng sòng lớn ủy dị hủ thực chi lực rót vào o á n linh chi hải vô số o á n linh bị t ỉ n h hóa không có khả năng ngươi vì cái gì có thể tìm tới chúng ta một đầu lại một đầu o á n linh kỳ lân bị ép đi ra bạch y bình tâm hiền lành đ ị a n ó i ra chư vị ngày tốt giờ lành đã đến nên lên đường ngày tốt giờ lành đã đến nàng thanh em bên trong hàm chứa thánh nhân pháp lực chút vào gán linh kỳ lân nhóm trong hai tức khắc khiến tất cả gán linh kỳ lân đều lâm vào mê võng ngày tốt giờ lành cổ long tàn hồn nhóm thừa dịp ván linh kỳ lân lâm vào mê võng n h ư n ông vỡ tổ địa xuống tới đưa tay chính là ô hương ương bị xoa phát khí cổ long tàn hồn nhóm gào thét đạo chết bọn hắn tại ván linh chi hải b ê n trong tìm kiếm ván linh kỳ lân hồi lâu không những không thu hoạch được gì còn thường xuyên bị ván linh kỳ lân c h ê i bửa trong bụng kìm nén đến hỏa khí càng ngày càng lớn giờ phút này rốt cục có thể phát tiết ván linh kỳ lân vốn chính là ỵ và ván linh chi hải mới có thể cùng cổ long tàn hồn c ù n nhau giờ phút này bọn hắn bị buộc ra ván linh trí hải lại bị bạch lý bình tâm thanh âm mê hoặc tại đối mặt từ trên trời gi Không ván khí chương n g lồ hai trăm ba mươi mốt bình định địa phủ chương hai trăm ba mươi mốt bình định địa phủ ngắn ngủi trong khoảnh khắc toàn bộ hoán linh chi hải bị quấy long trời lỡ đất không những oán linh kỳ lân đoàn diện đến không hết nhỏ oán linh vậy bị đánh tan trở thành từng đoàn từng đoàn không có linh trí h o à n khí chẳng biết lúc nào mới có thể lại dựng dục ra m ớ i h o á n linh bốn cái bạch sắc tiểu cầu khảm và oán linh chi hải hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới ăn m ò n lực quyết t h ắ n ra h o á n khí hóa thành lượn lờ khói trắng chỉ còn lại một đám màu xám trắng một phấn theo lấy thánh nhân pháp lực khuấy động dẫn lên cuồng phong phiêu đãng bình tâm hiền lành xấu bản ngã tam thi phân khắc đứng thẳng đến oán linh chi hải tứ giác mượn nhờ bốn cái bạch sắc tiểu cầu ăn mọn lực tạo thành một cái giản dị tứ tượng trật pháp trận pháp mặc dù đơn giản nhưng kinh khủng thánh nhân pháp lực cùng b ạ n h sắc tiểu cầu ăn m ò n lực đối v oán linh mà nói đều là trí mạng oán linh số lượng phi tốc hạ thấp mà oán linh chi mặt biện tích vậy đã mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ thành như oán linh nhóm nói trừ phi thiên đạo quy tắc cải biến không phải oán khí là vĩnh viễn xa không cách nào bị triệt để tiêu trừ nhưng bình tâm có thể đem đoán linh chi hải s n bằng lại đem đoán khí khống chế tại trong phạm vi an toàn xây dựng một cái không có oán linh mới địa phủ theo lấy thời gian tốc độ chạy trôi qua oán linh nhóm trước khi chết chửi mắng cùng tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ trong địa phủ bầu không khí dần dần khôi phục bình tĩnh bình tâm ý niệm kẽ động Từng s long long long. một tòa cự đại chu xa xác cửa thành từ hoàng tuyền lộ mở đầu bưng thăng lên trên cửa thành treo một khối biển biển bên trên ghi ba cái ẩn chứa kinh hồn lực lượng chữ lớn quỷ môn quan nếu có thế gian hồn phách vô ý rơi nhập địa phủ cái này đạo quỷ môn quan có thể đem hắn bừng tỉnh cũng đưa về hắn có lẽ tại địa phương câu đại hà bên thăng lên một tảng đá lớn khối này cự thạch có thể cho đầu thai hồn phách cuối cùng liếp mắt một cái bản thân quá khứ thấy do tiền căn hậu quả cùng số mệnh luân hồi giải quyết xong chấp nghiệm an tâm đầu thai bình tâm nhìn t r ầ m t r ầ m khối này cự thạch nhìn một hồi cảm thấy địa phủ vẫn là quá trống trải lại vung tay lên hết thể mười tòa thành trì vây quanh hoàng tuyển lộ cùng cầu lại hà đứng thẳng lên nàng nghĩ muốn tự do phải có người đến thay nàng xử lý địa phủ công việc những cái này thành trì chính là cho bọn hắn nơi làm việc trên lại hà t i ể u một cái mặt mày cùng bình tâm tương tự tiểu nữ hài đứng ở cạnh nồi dẫm lên băng ghế dùng môi lớn quấy lấy trong nồi mở nhạc nước canh nàng nhìn qua bộ dáng đại biến địa phủ hét lên xuất hiện lấy xuất hiện đấu khỏe mạnh vệ sinh muốn đầu thai nhanh rồi nàng một bên hét lớn. một bên thừa dịp bình tâm không được chú ý bản thân uống chỗ một nàng thân s ắ c biến ngốc trệ nửa ngày mới lấy lại tinh thần tình không được từ cấm địa huy động địa còn nhỏ thân thể một trận lay động kém chút rơi vào trong n ồ i đi nấc nàng dội r a phấn nộn đầu lưỡi liếm liếm q u o ẹ miệng đây là ai nấu canh nhà làm sao uống ngon như vậy thật muốn lại uống một chén ă n canh nàng là chuyên nghiệp bình tâm đấy mắt toát ra bất đắc di t h ầ n sắc nàng từ nhỏ đã tham ăn không nghĩ đến trở thành thánh nhân sau đó phân ra phân thân dĩ nhiên kế thừa điểm này tự mình làm mạnh bà thang bản thân uống cả ngày chóng mặt không biết đạo về sau có thể hay không xảy ra sự cố bên hai nàng vang lên tổ long thanh âm đạo hữu địa phủ đã bình định có thể để cho ta tộc nhân đầu thai chuyển thế đi a bình tâm khẽ gật đầu tự nhiên nàng cùng tổ long sớm có ước định địa phủ bình định chi ngày chính là cổ long tàn hồn nhóm đầu thai chuyển thế thời điểm nàng nhẹ giọng đạo chư vị lại chuyển thế đi thôi cổ long tàn hồn nhóm nghe được bình tâm thanh âm lúc này đại hỷ cũng sẽ không truy đuổi t à n dư tam l ư ợ n g chỉ hoàn linh cùng một chỗ quay đầu phóng tới lục đạo luân hồi chui vào trong đó không thấy tung tích chương hai trăm ba mươi hai thứ hung phát h ố n chương hai trăm ba mươi hai thứ hung phát h ố n giống xa xôi tây phương lòng đất một đầu bị m ộ ư ơ i hai đầu tráng kiện xích sắt hóa lại quái vật khổng lồ đang tại điên cuồng gào thét nó kịch liệt dãy rồi lấy m ộ ư ơ i hai đầu xích sắt đều đã thẳng băng phát ra làm cho người run sợ tranh tranh nổ mạnh thượng cổ tứ hung đào nột phong hoa bảng bài danh hoàn tất ban thưởng vậy đã cấp cho đúng chỗ đào nột thu được hồng hoang thiên hữu kêu xương h à o tăng lên trên diện rộng thu hoạch cơ duyên và đốn ngộ cơ hội hắn giờ phút này đang đếm thí lợi dụng cái này xương hào thần bí lực lượng bài trừ phong ấn một khi thành công nó chắc chắn vì hồng hoang mang đến lớn nhất từ trước tới nay tai nạn dùng cái này báo đáp hồng quân đối với nó mấy trăm nguyên hội cầm nó cổ động khô kiệt khí huyết ra sức cọ r ử a xuyên thấu thân thể m ộ ư ơ i hai đầu tráng kiện xích sắt xích sắt cảm ứng được nguy cơ ẩn tăng ở trong đó hồng quân pháp lực bị k í c h phát tại xích sắt mặt ngoại sáng lên lên vô số mai ẩn chứa thiên đạo huyền bí kim sắc phủ văn niên đại xa xưa những cái này kim sắc phủ văn quang trạch mười phần đ ạ m đạo nhưng chúng quy là thánh nhân pháp lực tạo nên khí huyết khô kiệt đào một mặc dù phấn lên toàn thân dư lực vậy không cách nào đứt đoạn trong đó bất luận cái gì một đầu chớ đừng nhắc tới tránh thoát phong ấn đào một phát ra phẫn nộ gạt g é t giống đây là nó cuối cùng lực lượng một khi lần này tránh thoát thất bại lần sau lại nếm nó hiện tại dừng lại còn có thể thu hồi một bộ phận lực lượng nhưng nó không cam tâm cứ thế từ bỏ nó quyết định dốc hết toàn bộ ra sức đánh cược một lần phong ấn phá nó dưới đáy lòng phát ra khàn cả giọng g à o t h é t nhưng mà khách quan sự v ậ t không được nhân chủ quan ý chí biến hóa mà c h u y ể n gì nó tiếng lòng có mạnh hơn cũng không cách nào nhường mười hai đầu xích sắt tự động đứt đoạn trừ phi cái này mười hai đầu xích sắt trùng hợp tại hôm nay b i ế n yếu đ ư ỡ i nào đó vị thánh nhân tiện tay vung ra một đạo cương phong thật vừa đúng lúc địa xuyên qua tầng, tầng trở ngại vừa vặn bổ vào mười hai đầu xích sắt bên trong trong đó một đầu bên trên trùng hợp sao cái này thật đúng là xảo mẹ hắn cho xảo mở cử xào đến nhà giang d ắ c mười hai đầu xích sắt bên trong trong đó một đầu đột nhiên địa chuyển ra chói t a i tiếng két đây là kết cấu bên trong biến hình thanh âm đào n g ộ t không rõ ràng phát sinh cái gì nhưng nó minh bạch bản thân cơ hội đã đến tự do vào thời khắc này đào n g ộ t dứt khoát kiên quyết thiêu đốt tinh huyết xa so với lúc trước càng cường đại lực lượng từ đào n g ộ t thân thể chỗ sâu buộc phát ra thiêu đốt tinh huyết đối đào n g ộ t gánh vác là vô cùng tự đại mặc dù may mắn đào thoát cũng sẽ lưu lại không cách nào khép lại ám thương có thể nó đã trải qua không cố được quá nhiều xích sắc có bản thân khép lại năng lực nó nhất định phải một cổ tác khí đem mười hai đầu xích sắc từng cái phái Nương theo tiếng vang lớn, 12 đầu xích bên trong vang hình cùng theo sắt một thoái. sắt một thể, một đầu vỡ tan, xích pha xích cái vỡ cực đầu đầu đầu đầu ẩm không á c cực đầu đều nhận cực kỳ ảnh hưởng h kỳ k tồi tệ.、Không、qua bao lâu đầu thứ hai xích sắt v ậ y đứt đoạn cái này kích phát phản ứng dây chuyền nương theo bên hai không dứt băng liệt tâm thành m ộ ư ơ i hai đầu xích sắt toàn bộ cắt ra đảo n ộ t cảm thấy vô cùng vui sướng nó hất ra c u ố n ở trên người xích sắt gắn gượng suy yếu thân thể ngửa đầu đối trên không phát ra hung á c gà o ghét giống h ô n g hoang ta đảo một đã trở về không có m ư ơ i hai đầu xích sắt trói buộc nó tiếng g ầ m cư tại ngọn núi nội bộ q u a n quẩn hình thành đáng sợ tiếng g ầ m Nó k h ô n g kịp c hai ờ đ trăm đầu vào g ba mươi ba nhị thánh n đều tới n chương hai mắt phá hủy n cấu trăm ba mươi ba nhị thánh đều tới đảo một tham lam địa hô hấp lấy phong ấn bên ngoài mới mẹ không khí nó có thể ngửi được nồng đậm sinh linh khí tức nó minh bạch tại nó bị phong ấn khoảng thời gian này bên trong hồng quân nhất định hao tốn không ít khí lực trợ giúp sinh linh sinh sôi khiến hồng hoang biến so quá khứ phồn mình vô số lần hiện tại cũng là nó giống nó há to mồm trong miệng phát ra mãnh liệt lực hấp dẫn mặc dù không bằng thao thiết hoa trương như vậy nhưng cũng đầy đủ đem bình thường sinh linh hút tới nó bên miệng hóa thành tẩm b ổ nó lương thực nhưng mà nó hút nửa ngày chỉ hút tới đầy miệng bụi đất nó nghi hoặc đ ị a ngầm miệng lại giống đột nhiên nó phát hiện không có chút nào tồn tại cảm giác đạo nhân cái này hai vị đạo nhân đang dùng xem kỹ ánh mắt dò xét nó. nó quen thuộc loại này ánh mắt đây là đối đãi con mồi ánh mắt đáng chết vừa ra thế ngay cả tùy tiện hai cái sơn giã tiểu đạo cũng nên miệt thị với ta nhìn ta không được ăn các ngươi đào một lần thứ hai ha to mồm bất quá lần này không còn là chẳng có mục đích địa tùy ý hấp thụ mà là châm đối cái kia hai vị đạo sĩ siêu cường lực hấp dẫn lệnh đào một cảm thấy khiếp sợ sự t ì n h phát sinh nó lực hấp dẫn đối với cái kia hai tên đạo sĩ dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì hiệu quả cái này làm sao có thể sư minh nó muốn ăn chúng ta cho nên có chút hăng hái địa đánh giá đào một tí ti không vì đào một trên người hùng hậu sát khí mà có mảy may dao động đáy mắt tràn đầy đổ tệ đối đãi làm thịt heo dê hài lòng thân sắc tiếp dẫn mặt không biểu tình gật gật đầu lấy chết có đạo chuẩn đề tùng d ư ớ i vai thiên bi cấp cho xưng hảo quả nhiên có tác dụng không nghĩ tới tên này thế mà thật từ lao sư bố trí trong phong ấn tránh thoát tiếp dẫn buồn bực đạo không được là ngươi bắn vào đi một đạo cương phong sao cái thiên đạo khiến đạo nội g thoát khốn cương khí lại là chuẩn đề gây nên kể từ đó đạo nội g thoát khốn đến tột cùng l á cơ duyên vẫn là thai k i ế p chuẩn đề đạm n h ạ t địa đ á c đạo không được là người nào đều có thể bắt lấy cơ hội ra sức đánh cược một lần hắn lúc đầu liền được thí thí mà thôi không nghĩ đến đạo n ộ thật sự đi ra về phần là cơ duyên vẫn là thai kiếp hắn nắm giữ xa so với hồng hoang thiên kêu i càng tôn quý xưng hảo đào một không hề nghi ngờ địa bị hắn áp chế đào một dùng không lưu loát ngôn ngữ hỏi thăm các ngươi người nào chuẩn đề cùng tiếp dẫn phong thánh là ở đào một bị phong ấn thật lâu về sau đào một cũng không quen biết bọn hắn chỉ có thể thông qua bọn hắn nói chuyện hành động phỏng đoán bọn hắn thân phận nó tại trong phong ấn đợi thời gian quá lâu từ không cùng người nói chuyện với nhau lấy cho tới thời khắc này nói chuyện mơ hồ không rõ nó lúc đầu không đem chuẩn đề cùng tiếp dẫn để vào mắt nhưng bọn hắn đối thoại đưa tới nó coi trọng tiếp dẫn khinh d u n dế thủy t r u n g là d u n dế thánh nhân phía dưới đều là d u n dế mặc dù đào nột g là thượng cổ tứ h u n g một trong nhưng nó tại chuẩn đề cùng tiếp dẫn trong mắt vẫn như cũ bất quá là hơi đặc thủ chút d u n dế giống đào nột g hướng về phía chuẩn đề cùng tiếp dẫn g à o thét mấy trăm nguyên hội chưa từng sạch sẽ tanh hôi miệng khí hôn đến chuẩn đề cùng tiếp dẫn liên tục như mày tiếp dẫn trong mắt lóe ra nguy hiểm quan mang vậy mà còn dám giống chúng ta để cho ta cùng nó chơi đùa chuẩn sách nhắc nhở đạo nhưng chớ đem nó đùa chơi chết hắn còn muốn giữ lại đào nột đem huyết hại sát khí chuyển hóa thành tây phương giáo đệ tử liên tục không ngừng vật li tiếp dẫn c ư ờ i tủm tìm địa nói ra ta tự có chừng mực thập nhị phẩm kim liên từ hắn dưới chân thăng lên bành trướng thánh nhân pháp lực n ở rộ ra đảo ngột từ trên người tiếp dẫn đánh hơi được cùng hồng quân tương tự khí tức hắn gáy mắt lộ ra một vòng hoảng sợ lắc lư hai lần cái đôi há m ồ m p h u n ra một đại đoàn tức n h ư ỡ n g ngăn cản tiếp dẫn ánh mắt sau đó xoay người chạy lưu được thanh sơn tại không sợ không t h ủ i đốt chương hai trăm ba mươi b ố thứ hung xuất thế chương hai trăm ba mươi b ố thứ hung xuất thế tiếp dẫn k i n h miệt địa cười đạo đi đâu hắn vung tay lên lấp kín tường đất từ lòng đất lồi lên chặn lại đảo ngột đường đi cái này chắn tường đất nhìn như không cao. Đào ngột rõ a ràng là thượng cổ tứ bạo hôm nay cái này đào nột hắn bắt đỉnh hồng quân đến cũng không dễ khiến tường đất bên trong lẩn chứa thánh nhân pháp lực rót vào đào nột đầu lâu phản phất tại đào n một trong đầu ghim vào rất nhiều căn kim đinh Đau đến đào a đến đ nột ôm đầu gào làm chút hiến. Đào phẫn t thể chỉ nộ địa n gà n ngắt, g h o n toàn khét m giống cho nên mặc dù nghe không hiểu đào nột tại nói cái gì nhưng hắn cũng có thể đoán cái tám chín phần một m ư ờ i hắn cười nói ra như là ở năm đó huynh đệ chúng ta hai người xa xa cảm ứng được ngươi khí tức liền muốn đi vòng qua có thể lúc này không cùng đi ngay chuẩn đ ề trên mặt cười thủ đoạn lại so tiếp dẫn ngoan độc nhiều lắm hắn lơ đãng địa dơ cổ tay lên trong tay áo bắn ra bốn cái tinh tế khóa vàng liên giống cắm vào đầu hũ một dạng cắm vào đảo nột tứ chi huyết dịch dọ dỉ mà tuôn ra đại địa bị ăn mòn thành một mảnh màu vàng nâu đào nột đau đến toàn thân run dày chuẩn đ ề nhẹ nhàng kéo ngược đảo nột phát ra trận, trận tê tâm liệt phế kêu trên nó nếu là biết rõ bản thân chạy ra phong ấn sau sẽ tao nộ i chuẩn đề cùng tiếp dẫn khẳng định hội thành thành thật thật địa đợi trong phong ấn nửa điểm đào thoát tâm tư đều không d á n g có thậm chí còn muốn chủ động dùng tức n h ư ợ n g r a cô phong ấn đáng tiếc hết thể đều quá muộn chuẩn đề cười tủng tỉm địa nói ra giúp ta tây phương phồn v i n h chính là công đức một kiện đợi cho cái nào ngày ngươi góp nhặt công đức triệt tiêu ngươi tạo dưới tội nghiệt ta cùng với sư huynh thì sẽ thả ngươi tự do đến đôi lúc nào mới có thể công tội bù nhau ha, ha. người nào biết do đây chúng sinh đối thượng cổ tứ hung lần thứ hai làm hại nhân gian lo lắng thật là nhiều hơn thượng cổ tứ hung xác thực từng quát tháo nhất thời. nhưng bây giờ tình hình cùng năm đó khác nhau rất lớn năm đó một vị thánh nhân cũng không có bây giờ lại có chừng bảy vị thánh nhân dò xét t h i ê n địa, mặt trên còn có hợp đạo giả hướng quân tại bọn hắn không coi vào đâu thượng cổ tứ h u n g có thể giữ được tính mạng đều xem như có lớn vận may thu phục đào n ộ t sau đó chuẩn đề cùng tiếp dẫn lại đi tới cùng kỳ phong ấn bên ngoài cùng kỳ trí tuệ thắng qua đào n ộ t nhất là là ở bị chuẩn đề lột một lớp ra sau càng là hoàn toàn không có đào thoát ý niệm nó rõ ràng đ i ệ biết rõ bản thân quyết không thể ly khai phong ấn nếu không hạ chàng nhất định vô cùng thê thảm nhưng mà chuẩn đề lột nó một lớp ra lưu trên người nó thánh nhân pháp lực không những ngăn cản nó tự lành còn chạm vào nó trong thân thể tuần hoàn máu da tốc huyết dịch lưu động dẫn đến nó bị động địa ăn mòn phong ấn a phong ấn sắp bị nó ăn mòn hầu như không còn chuẩn đ ề kéo lấy hấp hối đào n ộ t đi tới phong ấn bên ngoài không chút nào che giấu tự thân khí thức thẳng tắp địa đứng ở phong ấn bên ngoài phản phất một chiếc sáng chói mắt đẻ lớn sáng loáng đ ị a nói cho cùng kỳ hẳn đến cùng kỳ nhìn qua bị ăn mòn đến nỗi ngay cả cánh tay trẻ con phẩm chất cũng không bằng xiềng xích trong lòng khóc không ra nước mắt ta không muốn ra ngoài a ta không muốn ra ngoài hồng quân đây mau tới vì ta già c tại cùng kỳ trong lòng phong ấn sớm đã không phải phong ấn mà là nó càng tránh gió bên ngoài gió quá lớn nó sợ hãi giờ phút này phong ấn vẫn như cũ yếu đ ớt vô cùng cùng kỳ chỉ cần hơi khẽ động đánh một chút phong ấn liền sẽ hoàn toàn t a n g vỡ nó nằm sấp trên mặt đất một ngụm thở mạnh đều không dám thở nhưng mà dòng máu của nó vẫn không c h ế không nổi điệu theo xiềng xích chạy xuôi trên xiềng xích buốc lên khói xanh lợn lở lấy dễ dàng phát giác tốc độ không ngừng biến nhỏ tha là như thế chuẩn đề cũng cảm thấy quá chậm hắn trọng trọng đ i ệ dấm chân một thoáng thời gian đất dung núi chuyển cùng kỳ vô ý bị chấn động đến bay cung kỳ đáy mắt toát ra rõ ràng hoảng sợ không ta không muốn ra ngoài nhưng mà cái này có thể không thể kìm được nó chuẩn đề đối với nó cách chống r ô n g nắm trên mặt cười t ủ g t ì m mà nói đến đây đi ngươi vô hình cự thủ nắm chặt lên cùng kỳ sau cổ giống sách một con mèo nhỏ dường như đưa nó ôm đi ra cung kỳ nhìn thấy bị treo ngược lấy lòng n ộ t cảm giác cùng cảnh n ộ hoảng sợ địa run r à y lên chuẩn đề c h ấ n an đạo yên tâm đi chỉ cần các ngươi hảo hảo vì tây phương phồn binh làm cống hiến luôn có lấy được tự do lần nữa một ngày cung kỳ mở miệng nói tiếng người cái nào có một ngày c h u n đề kinh ngạt đạo ngươi biết nói chuyện cung kỳ lắp bắp đ ị a nói ra học học qua một chút chuẩn đề cười đạo cống hiến càng lớn lại càng tự do lúc nào tây phương siêu việt đông phương các ngươi liền triệt để tự do chuẩn đề tâm đạo các loại tây phương thánh nhân so đông phương nhiều hắn liền đem đảo n g ộ t cùng cùng kỳ thả đi quyết không nuốt lời cung kỳ nghiêm túc đ ị a nói ra một lời đã định chuẩn đề cười tủm tỉm gật gật đầu một lời đã định dứt lời hắn n ố i cùng kỳ cách không một chỉ cung kỳ thể nội thánh nhân pháp lực bị b ộ c ra huyết dịch nháy mắt ngừng da lông vậy một lần nữa sinh trường đi ra s ư minh chuẩn đề quay đầu đạo ta đi đem bọn nó g à n xếp đến huyết hải ngươi lưu lại trong trường thần sơn tiếp dẫn khẽ gật đầu đi thôi chuẩn đề kéo lấy đảo ngột cùng cùng kỳ bay về phía huyết hải trên đường đi dẫn lên vô số sinh linh gáy mắt thật đáng sợ hung thần chi khí cái kia là cái gì thượng cổ tứ hung cháy mau là thượng cổ tứ hung các ngươi cấp bách cái gì thấy rõ ràng bay ở phía trước nhất là chuẩn đề t h á n h nhân quả nhiên chuẩn đề t h á n h nhân đem đảo ngột cùng cùng kỳ h ạ phục bất quá hắn muốn đem bọn nó mang đi nơi nào không ít đối chuẩn đề sự tích có chút nhỏ bé hiểu rõ tu hành giả đều đoán được bị phong ấn tại tây phương đảo n g t cùng cùng kỳ khẳng định không có tốt hạ tràng bởi vì về tình về lý chuẩn đề đều không biết bỏ mặc đào nột cùng cùng kỳ xuất thế làm hại tây phương bất quá bọn hắn nghĩ không ra chuẩn đề phải dùng đào nột cùng cùng kỳ làm cái gì nếu như biết rõ không phải cho chuẩn đề phong cái phổ h i ể n tợ d ồ xương hảo không thể chuẩn đề có thể so sánh phổ h i ể n ác hơn nhiều hắn không những muốn đem đào nột cùng cùng kỳ ép ô còn nghĩ tới có thể cầm tiếp theo lợi dụng biện pháp định đem đào nột cùng cùng kỳ nuôi n ố t ở huyết hải một bên lợi dụng huyết hải hung thần chi khí tẩm bổ đào nột cùng, cùng kỳ để chúng nó trở thành tây phương giáo vĩnh viễn cây rụ tiền thủ đoạn này không có chút nào thương xót có thể nói nhưng lại có thể vì tây phương giáo đệ tử giải quyết tài pháp lưu trong đất tài vấn đề vì tây phương giáo chiêu thu đệ tử tăng thêm không ít lực hấp dẫn dạng n à y sự tỉnh chuẩn đề từ trước đến nay làm không biết mệnh Trưng 235, Từ Trưng hàng phản hàng phản giáo. giáo. 235. 235. Từ hàng phản giáo. một bên khác cái khác thánh nhân cũng không nhàn rỗi đ ề u muốn đổi tại thiên đạo bắt đầu tấn thăng trước đó đem trong tay cái kia một ít chuyện xử lý sạch thông thiên giáo chủ bình tĩnh địa nói ra ta mang ngươi cùng đi gặp từ hàng hỏi hắn thì nguyện ý lưu tại phật môn vẫn là trở về x ư ở n giáo vô luận hắn làm ra quyết định gì người ta đều không thể cưỡng ép can thiệp nguyên thủy thiên tôn nữ mày đạo ta muốn nói chuyện thông thiên giáo chủ bình tĩnh địa trả lời có thể đối với nguyên thủy thiên tôn mà nói từ hàng là cục cương quý giá nhưng đối với thông thiên giáo chủ mà nói từ hàng liền được tư chất không tệ thôi dù sao hắn tiệt giáo nhân tài đông đúc c h u ẩ n thánh như mây đại la như mưa nhiều từ hàng một cái không bao nhiêu từ hàng một cái không ít bọn hắn ly khai bồng lai quần đạo thẳng đến tây bắc bí h n động thiên mà đi trên đường ngoài ý muốn gặp kéo lấy đào nột cùng cùng kỳ hướng huyết hải đi chuẩn đề nguyên thủy thiên tôn mặt lộ bất mãn ngươi muốn làm cái gì đây là muốn đem đảo nội cùng cùng kỳ đưa đến đông phương chuẩn đề gặp nguyên thủy thiên tôn sắc mặt khó coi lập tức gió bạch nguyên bắt đầu thiên tôn hiểu lầm bất quá bởi vì lúc trước không thoải mái hắn cũng l ờ i cùng nguyên thủy thiên tôn giải thích hắn nhẹ hư một tiếng ta làm cái gì không có quan hệ gì với ngươi chú ý tốt ngươi ngọc hư cung điểm này sự tình a nguyên thủy thiên tôn mặt lộ giận dữ ngươi ngươi cái gì ngươi chuẩn đề ngang lên cái cảm ngươi được rồi vô sinh đạo chủ â n huệ không được về côn luân sơn đóng cửa tiêu hóa chạy đến ta tây phương làm cái gì không đợi nguyên thủy thiên tôn phản ứng chuẩn đề tự hỏi tự trả lời đạo à thân làm t h á n h nhân không những một chút phân biệt năng lực khác cũng không có còn đổi trắng thay đen đoan của người tốt ta thật là vì ngươi cảm thấy xấu hổ nguyên thủy thiên tôn ánh mắt biến trái lấp hỗn độn đi một lần hắn nói bất quá c h u ẩ n đề nhưng hắn có thể đánh đến qua c h u ẩ n đề c h u ẩ n đề b v u môi đạo bần đạo hiện tại có chuyện bận rộn không có giành tại một cái chỉ có thể tìm huynh đệ hỗ trợ trên thân người sòng phí thời gian dứt lời c h u ẩ n đề liền điều khiển khánh vân dương dài mà đi nguyên thủy thiên tôn tức dẫn đến sắc mặt phát xanh đang muốn đi truy lại bị thông thiên giáo chủ đưa tay ngăn cản thông tin giáo chủ nhàn nhạc địa nói ra ngươi như không muốn từ hàng ta liền thay ngư nhận thông thiên giáo chủ mặt ngoài vân đạm phong khinh trong lòng lại vui nở hoa bởi vì lấy bây giờ tình hình đến xem nguyên thủy thiên tôn cùng chuẩn đề lại khó liên thủ tứ thánh hợp lực trở thành một tờ nói xuông hắn có thể chân thật địa một nhà độc quyền nguyên thủy thiên tôn trừng mắt một cái thông thiên giáo chủ thông thiên giáo chủ lại mặt không đổi sắc địa k h u n g m â y hướng đi trước nguyên thủy thiên tôn quay đầu nhìn một cái chuẩn đề bóng lưng đáy mắt tràn đầy phất đất cùng bán thận có thể cuối cùng vẫn là quay người truy thông thiên giáo chủ đi chuẩn đề sự tình có thể bàn bạc kỹ hơn nhưng từ hàng hôm nay nhất định phải về ngọc hư cung đi tới tây bắc đại sa mạc thông thiên giáo chủ tiện tay vung lên. sa mạc một góc liền phát ra ánh vàng rực rỡ q u a n mang hắn cùng nguyên thủy thiên tôn đi đến phụ cận lại một vẹn ra động thiên cửa vào hình b ầ u dục cửa động để lộ ra bên trong tình cảnh ngưng kết thành xương mù linh khí liên miên tuấn tú thanh sơn dóc rách thanh tịnh dòng suối xen vào nhau tinh tế cọ tranh phòng nhỏ cùng tức sẽ nên đón đại biến hồng hoang so sánh động thiên bên trong nghiễm nhiên một bức thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng thông thiên giáo chủ dẫn đầu đi vào nguyên thủy thiên tôn thì theo sát phía sau hai cỗ thánh nhân khí tức tại trong động thiên tràn ngập ra người giấy cùng từ hàng đều bị kinh động nhao nhao từ trong nhà lá bay đi ra từ hàng vừa thấy được nguyên thủy thiên tôn liền kinh sợ địa p h ủ thân quỳ lạy bãi kiến sư tôn nguyên thủy thiên tôn khiêu m i đạo lên nói chuyện từ hàng âm thầm liếc qua thông thiên giáo chủ giờ phút này hắn nơi nào còn có thể không minh bạch thông thiên giáo chủ liền là phật môn phía sau cái tia vị thánh nhân mà nguyên thủy thiên tôn định là tới đón hắn về ngọc hư cung chỉ là hắn đã trải qua không muốn trở về khoảng thời gian này bên trong người giấy nhóm liên tục cùng hắn quán thâu phật môn tốt phật môn diệu phật môn định cao tư tưởng sớm đã cải biến hắn đối phật môn cùng ngọc hư cung cái nhìn tại ngọc hư cung hắn bất quá là mười hai kim tiền một trong v nguyên thủy thiên tôn đem bảo vật đều thưởng cho quản g thánh tử xích tinh tử cùng thái ất chân nhân cái gì cũng không lưu cho hắn mà ở phần môn hắn lại là khai sơn đại đệ tử cái này trong đó t r ê n lệnh quả thực là một trời một vực chi khác giờ phút này nhìn thấy thông thiên giáo chủ hắn càng không muốn về ngọc hư cung dù sao người nào không biết đạo thông thiên giáo chủ là rất tốt giáo hóa thánh nhân tuyệt giáo rất nhiều đệ tử bây giờ đều là c h u ẩ n thánh đại năng tư chất không tốt nhị đại đệ tử vậy có thật nhiều trở thành đại la kim tiên hắn tự xưng thiên tư không kém nếu là có thể đi theo thông thiên giáo chủ tu hành bước vào trần thánh cảnh giới ở trong tầm tay trước kia là không cơ hội đổi nơi công tác nhưng bây giờ đã trời xuôi đất khiến vào phật môn từ hàng đấy lòng người phi p h à m giao chiến hắn yên lặng túi đầu xuống ánh mắt không ngừng lấp lóe nguyên thủy thiên tôn lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả hắn hài lòng địa nhìn xem từ hàng nghĩ thầm từ hàng mặc dù thân ở phật môn nhưng nhất định thời khắc nhớ tới hắn cùng với ngọc hư cung nếu không sẽ không vừa thấy được hắn liền cung kính như thế đồng thời hắn cũng không chú ý tới phía dưới có một lão giả bờ môi liên tục khép mở dường như là ở cùng người nào nói chuyện thông thiên giáo chủ đấy mắt hiện lên nhàn nhạt kinh ngạc từ hàng ngươi nhiệm vụ kết thúc bạn tôn tự mình đón ngươi trở về nguyên thủy thiên tôn đạm nhân đạo, ngươi tuy không công lao nhưng về về ư như trong lòng không có chút nào ba động tại hắn nhìn đến từ hàng về ngọc hư cung là trên bảng đình đình sự tỉnh thông thiên giáo chủ câu nói này đơn giản là muốn vãn hồi một chút mặt mũi căn bản không có chút ý nghĩa nào nhưng mà tại ừ hàng thấp dọng đ o đệ tử t Nguyễn Lưu ạ p h ậ sao nguyên thủy thiên tôn vẫn cảm thấy khó có thể tin có phải hay không thượng thanh bức hết ngươi thông tin giáo chủ nữ mày đạo chúng ta có liên căn gì từ hàng trong lòng biết đây là cải biến hắn vận mệnh quỹ tích cực kỳ trọng yếu một bước quyết không thể lâm trận lùi bước mà nguyên thủy thiên tôn vậy sẽ không đối xử tử tế hắn lòng này s i n h phản ý đệ tử hắn cắn giang đạo lúc này cùng thượng thanh thánh nhân không quan hệ là đệ tử tự quyết định nguyên thủy thiên tôn trừng to mắt nộ khí dâng lên hóa thành một thanh như kinh lôi chất vấn vì cái gì ngươi cho bản tôn một cái lý do từ hàng dọa đến sắc mặt trắng bạch nhưng hắn vẫn là cắn chặt hàm răng trả lời đạo sư tôn đợi đệ tử không tệ có thể ngài đợi những sư huynh đệ khác đều so đợi đệ tử cảng có ưu thế dày ngay cả bị ngài trục xuất sư môn phổ hiền đều có nô câu kiếm trường hồng khóa cùng thái cử c ấ n phụ mà đệ tử lại một không tất cả chưa trải qua thai nạn thì chưa biết sợ nguyên thủy thiên tôn tổng là dựa vào bản thân yêu thích làm việc n h ư n g chúng đệ tử hạn hạn chết đúng lục đúng lục chết giờ phút này liền thu hoạch quả đắng liên năm vùng phật môn loại này tốn công mà không có kết quả nguy hiểm sự tình ngài vậy giao cho ta tới làm từ hàng rừng một chút sau nói tiếp còn có tu hành đệ tử tự nhận tiên tư không kém có thể đi theo ngài lâu như vậy đến bây giờ còn chỉ là một đại la kim tiên đệ tử bái nhập thượng thanh thánh nhân muốn hạ cũng có thể càng tiến một bước sớm ngày bước vào chuẩn thánh cảnh giới n g h e từ hàng mà nói nguyên thủy thiên tôn d ậ n không chỗ phát tiết hắn chưa bao giờ cảm thấy như thế khó xử qua bản trăng nặng cân đề cử đây là bản tọa dùng phân thân mở một cuốn sách hiện tại cất giữ liền là công ty sáng lập nhân cấp độc giả tên sách h u y ề n khoa học kỹ thuật từ toàn bộ tự động cầu nguyện cơ bắt đầu giới thiệu văn tắt từ nhỏ đã thích chuyển máy móc vương mộ như thế nào cũng không nghĩ đến bản thân có một ngày lại bị bồ tát lộ ra ánh sáng rồi toàn cầu tín đồ đều tựa như phát điên tìm hắn sau đó hắn liền mở ra bản thân tr bước đầu tiên chính là cứu vớt nhà ta bị ngoại quốc chèn ép điện thoại công ty khoa học cuối cùng là huyền học huyền học khoa ký mới là nhân loại tương lai mời các vị vĩnh viễn nhớ ký chúng ta lời quảng cáo bồ t ắ t dùng đều nói tốt g ồ n say dệt tám tám tám sách mới kỳ có chút gian nan hy vọng đại gia có thể ủng hộ nhiều hơn hai ngày này đổi mới bất ổn muốn đi cho sách mới t ổ n cảo đi hôm nay giữ gốc càng trừ bốn cam đoan quyển sách này đổi mới ổn định tình huống dưới đổi mới sách mới chương hai trăm ba mươi sáu lớn như vậy kỳ lân a y không có chương hai trăm ba mươi sáu lớn như vậy kỳ lân a y không có nguyên thủy thiên tôn nén giận lên tiếng từ hàng ngươi biết do ngươi đang nói cái gì sao ở trong mắt từ hàng bốn phía hết thệ đều phảng phất no bụng trải qua năm tháng tra tấn tưởng ra ố vàng rút đi thiên cùng địa c h i ở giữa không có chút nào ánh sáng sáng lên chỉ có nguyên thủy thiên tôn uy nghiêm pháp tướng nhìn chăm chú hắn bành trướng thánh nhân uy áp như là mảnh hổ xuống núi một n g ụ m đem thần s ắ c ngốc trệ từ hàng nuốt vào trong bụng a từ hàng kêu t h ả n g một tiếng sau đó tinh thần tan g ã địa quỷ g i ả xuống địa lại vậy nhất không ngẩm đầu lên nguyên thủy thiên tôn giận hừ một tiếng phẩy tay áo bỏ đi thông thiên giáo chủ ở một bên thờ ơ lạnh、nhạc. hắn không có xuất thủ che chở từ hàng bởi vì hắn biết rõ nguyên thủy thiên tôn sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ không phải nhường nguyên thủy thiên tôn cửa ra khí từ hàng mới có thể còn sống lưu tại p h ậ t môn thông tin giáo chủ cảm ứng được nguyên thủy thiên tôn khí tức giảm đi cách không phủ lên từ hàng cũng hướng từ hàng thể nội độ vào một sợi pháp lực trợ giúp từ hàng ổn định tâm thần ở trong quá trình này hắn vậy cảm ứng một phen từ hàng tình trạng cơ thể hắn phát hiện nguyên thủy thiên tôn mặc dù phẫn n ộ nhưng không có đối từ hàng hạ độc thủ bởi vậy từ hàng tư chất không bị tổn thương về phần từ hàng có thể hay không từ bóng ma tâm lý bên trong đi ra về sau lại có thể cao bao nhiều thành、thiệu. vậy phải xem từ hàng bản sự của mình thông thiên giáo chủ không có ở nơi này bên trong d ừ n g lại quá lâu hắn đối người giấy nhóm phân phó đạo sau đó liền do các ngươi dạy bảo hắn hồng hoang tấn thăng sắp đến hắn còn không có thu xếp tốt tiệt giáo đệ tử giờ phút này lo lắng trở về hắn quay đầu nói với từ hàng từ hàng bản tôn hôm nay thu ngươi làm ký danh đệ tử ngươi khi nào từ quá khứ bên trong đi ra khi nào đến bích du cung tìm ta đến lúc đó chính thức phong ngươi phật môn đại đệ tử chi vị từ hàng ngơ, ngơ ngác ngác gật gật đầu thông thiên giáo chủ suy tư một phen xác định không có sơ hở sau cũng liền rời đi một bên khác nguyên thủy thiên tôn mang một bụng n ộ khí địa trở về ngọc hư cung hắn giờ phút này suy nghĩ hỗn loạn chỉ muốn bê quan một ngụm khí bê quan đến hồng hoàng t ấ n thăng kết thúc hắn đang muốn bước vào ngọc hư cung nước cửa chân đều ngẩng lên nhưng lại đột nhiên buông xuống quay đầu nhìn về phía một bên nhìn xem trống g ô n g sơn cốc tức giận hỏi đạo kỳ lân n g a i đây trong ấn tượng kỳ lân nhai vị trí bây giờ bằng p h ẳ n g được giống mặt kính một dạng to lớn như hồng ngọc đồng dạng sáng chói kỳ lân nhai đi nơi nào như vậy một cái lớn kỳ lân nhai nói không liền không có hắn thanh em vang vọng cả tòa ngọc hư cung nhưng mà không có một cái đệ tử đứng đi ra trả lời hắn bởi vì bọn hắn vậy không rõ ràng kỳ lân nhai đi nơi nào nguyên thủy thiên tôn bấm ngón tay suy tính nhưng chỉ nhìn thấy một mảnh mê vụ hiển nhiên có thánh nhân xuất thủ che đậy thiên cơ chuẩn đề tiếp dẫn vẫn là t h ư ợ n g thanh nhìn qua trống rông cỏ địa nguyên thủy thiên tôn trong lòng đột nhiên địa sinh ra một cỗ chúng bạn xa lánh tứ diện giai địch người cô đơn bi t h ư ơ n g cảm giác hắn nghĩ tới tạo hóa thiên bi đối m ộ ư ơ i hai kim tiên đường ai nấy đi tiên đoán đối với hắn liên hợp chuẩn đề tiếp dẫn chấn áp thông thiên giáo chủ tiên đoán lại nghĩ tới trước đây không lâu chuẩn đề tiếp dẫn đón dẫn thân sắc thông thiên giáo chủ lạnh hắn thì thao đạo làm sao đến mức này hắn thanh â m đã p h ẫ n n ộ lại mê võng rõ ràng mà vang ở tất cả s i ể n giáo đệ tử bên hai s i ể n giáo đám đệ tử kinh hồn táng đảm nhìn qua hắn hắn ngửa mặt lên trời gào thét bạn tôn làm sao đến mức này thánh nhân giận thiên địa biến sắc hô vẹn vẹn náy mắt vô biên vô hạn mây đen liền bao phủ toàn bộ dãy núi côn lôn tươi đẹp ánh nắng bị triệt để c ắ t trở lạnh leo hàn phong từ thiên không chút xuống gào thét mà dâng tới vô tận xa phương chúng chi mỹ lặng hồ báo bít tích ngọn cây kết ra băng lăng cỏ địa t r ụ lên sương trắng bốn mùa như mù thái ớt chân nhân s ô n g ra ngọc hư cung sư tôn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến nguyên thủy thiên tôn phát hiện kỳ lân nhai sau khi mất tích hội là như thế biểu hiện xuất hiện nếu không lại mượn hắn một cái lá gan hắn vậy không dám giúp bích tiêu thanh lý dấu vết cái này không hợp với lẽ thường không phải liền là một tòa kỳ lân nhai à cho dù có một chút thần dị vậy bất quá là ăn và o vô vị bỏ thì t lại tiếc g ầ n gà sư tôn vì sao sẽ làm này phản ứng nếu không phải biết được thánh nhân vạn pháp bất s â m hắn đều muốn coi là nguyên thủy thiên tôn tẩu hòa nhập ma nữa nha hắn sốt ruột địa lớn tiếng kêu đạo sư tôn thái ớt ruột địa lớn thương y h á n thanh âm lệnh nguyên thủy thiên tôn thoáng thanh t ỉ n h chút nguyên thủy thiên tôn hít sâu một hơi hàn phong tiến vào h ắ n phế phủ mang đi l ử a giận hóa thành đủ để phần sơn trừ h ả i tấm lụa bắn về phía thiết h u n g trên không trung nổ thành như cực quan g ngộng ảo quan g huy nhấc lên lên xua tan đầy trời mây đen cùng thấu xương hàn phong gào thét nguyên thủy thiên tôn kềm chế trong lòng bi thương trầm giọng đạo kỳ lân n g a i đi đâu thái ất chân nhân đem sớm đã nghĩ dễ nói từ nói thẳng ra bẩm sư tôn có một kẻ xấu ý đồ phá hủy kỳ lân nhai đệ tử cùng với rằng co không xong kết quả tại tạo hóa thiên bi công bày mất, bay mất. lời này khiến nguyên thủy thiên tôn trong lòng bị thương đều không nối sâu cho dù thái ớt chân nhân kịp thời khiến nguyên thủy thiên tôn thu liễm thánh uy nhưng dãy núi côn lôn bên trong vẫn như c ũ bạo phát một trận đại diệt tuyệt chúng chim các loại nhỏ sinh linh toàn bộ c h ế t c cóng trứng cùng con non cũng không một may mắn thoát khỏi chỉ có mở linh chi yêu cùng số ít cường tráng sinh linh sống tiếp được đến may mắn còn sống sót sinh linh đáy mắt tràn đầy hoảng sợ bọn chúng nóng nhìn ngọc hư c u n g phản phất có thể nhìn thấy cái kia dẫn lên tất cả những thứ này kinh khủng t h ấ ảnh côn luân sơn không thể ở nữa một cái nhỏ yêu dun lầy bẩy điện ó i ra lần trước ngọc thanh thá đấu pháp dư ba kèm chút đem ta đánh chết lúc này ngọc t h a n h thánh nhân nổi giận lại suýt chút nữa đem ta giết chết không dứt sao một cái khác tiểu yêu thán khí đạo chỉ tiếc nghĩ lại tìm một chỗ giống côn luân sơn tu hành như vậy thánh địa thật sự là khó chi lại khó côn luân sơn một lần dung nạp ba vị thánh nhân cộng đồng ở đây tu hành tự nhiên không phải bình thường danh sơn đại xuyên có thể so sánh v ớ i không bằng chúng ta đi bồng lai a không biết là người nào trước tiên nói câu nói này một chút đưa tới chúng yêu hứng thú đúng vậy a vì cái gì không đi bồng lai đây bồng lai quần đảo chính là vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ cho dù thánh nhân vậy không dám ở nơi nào lỗ mãng mà lại là nổi danh hải ngoại tiên sơn tu hành điều kiện không thể so với côn lân u sơn kém nhiều thiếu càng trọng yếu là vạn nhất có thể ở nơi nào bị đại năng coi trọng lấy đi làm t h u c ư ỡ i quả thực là một bước lên trời không sai chúng ta đi bồng lai nguyễn kết bạn cùng đi ngọc hư cùng đám k i a thối đạo sĩ mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng cho tới bây giờ đều nhìn không dậy nổi chúng ta ta đã sớm muốn rời đi côn lân u sơn may mắn từ nguyên thủy thiên tôn thánh uy bên trong tiếp tục sống sót sinh linh tự phát triển khai một trận đại di rời thành quần kết đội rời đi côn lân sơn hướng về bồng lai quần đảo tiến lên bọn hắn đội ngũ tại di chuyển quá trình bên trong càng ngày càng lớn Cuối c ù ngọc lại ạ t hư cung ngoại vi vậy dâng lên cực quang ngọc ảo liên hoa màn sáng màn sáng bao vây lấy cả toàn ngọc hư c u n g từ bên ngoài cái gì vậy thấy không rõ xem như cùng thiên đạo liên quan chặt chẽ thánh nhân nguyên thủy thiên tôn tại đối mặt thiên đạo diễn hóa h ư n g hoàng tấn thăng đại sự này lúc không dám chậm trễ chút nào sợ tại tấn thăng quá trình bên trong phát sinh một chút xíu tì vết cái khác thánh nhân vậy đều như thế hoa hoàng cung bích du cung bát cảnh cung cùng tây phương thần sơn toàn bộ đều phong sơn môn t ĩ n h tâm chờ đợi thiên đạo diễn hóa h ư n g hoàng tấn thăng nhưng mà bình tâm lại là một ngoại lệ nàng tại hồng quân cho phép tình h n giới một mình lưu xuất địa phụ tìm bản thân huynh đệ tỷ mượn đi bãi kiến tổ vu vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ bên trong vô tộc đang nên đón một trận cuộc hoan bọn hắn dựa theo chúc mừng truyền thống thăng lên khổng lồ l ử a c h ạ y sau đó vây lấy hỏa diễm vừa múa vừa hát chỉ vì chúc mừng khoa phụ trúc dung cùng cộng công trở về bọn hắn thanh âm rất ồn ào nháo nhưng cái khác đại năng đều phảng phất giống như không nghe thấy ngay cả đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn vậy trung thực không khác thật sự là không c h ọ c nổi khoa phụ là có thể một lời quát lui ba vô sinh đạo chủ sứ giả mà cộng công cùng trúc dung cũng đều cùng vô sinh đạo chủ có tiếp xúc không biết đạo được chỗ tốt gì bọn hắn ba cái trở về trực tiếp khiến vu tộc uy thế đi đến mới đình phong minh hà lão tổ hâm nếu là vô sinh đạo chủ có thể phục sinh mấy cái a tu la cho ta đưa trở về liền tốt hắn a tu la tộc dù sao cũng là hồng hoang thứ tứ đại tộc gần với yêu tộc vũ tộc cùng nhân tộc mấy lần bài danh xuống tới có thể nói một chút bài danh cũng không có nhân tộc có mấy cái lệnh chúng sinh khắc sâu ấn tượng nhân hoàng liền phục hy đều đầu nhập chạy tới còn có hồng hoang ngoại cần bộ cùng một vị gọi hằng nga mỹ nữ nhưng hắn a tu la tộc đây người nào còn nhớ ký a tu la khoái hoạt luôn l u ô người n khác hắn cái gì cũng không có mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu hồng vân nhàn nhạt địa nói ra đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn hiện tại thợ mạnh đều không dám thờ sợ bị khoa phụ để mắt tới Yêu trước ộ c t o n trận doanh một mảnh đen、kịp. Trấn Nguyên hăng nói g một Tử chút ra, địa hái khó đ kịp. có ợ c có chủ động thu liễm cánh chim chân lóa thể thấy thu Thái thần trên trùm Thái tùy thời theo địa phát ra như mặt trời lóa mắt t nhìn như hàng hỏa, như động quan mang. Dương lông bên năm Dương quan mang. lấy Kim Kim liễm điệu, xem Ô địa bao ra ư vũ r đây không lâu yêu tộc trận doanh còn tại hai vị yêu hoàng chiếu dọi xuống sáng như ban ngày nhưng bây giờ lại đen không cần thần thông liền thấy không rõ hắn thậm chí hoài nghi đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn không những thu liễm tự thân qua mang còn dùng một loại nào đó hút sạch thủ đoạn không phải làm sao khiến yêu tộc trận doanh cơ hồ sắp nhập vào trong bóng tối Điều thật ấ nhất p gặp, phải gáp đến trình độ đến được đồng trình này còn là lần thứ nhất gặp, nhìn đến hai vị yêu hoàng rãn、so、hắn tưởng tượng được phải tốt hơn nhiều、đông、vương công cùng lục gáp trong góc xì xào bản tán. thứ tốt t xì hai h là yêu có lục góc với vị so sao sự là b u ồ n b ự c năm đó thiên đạo chém ta thời điểm vô sinh đạo chủ sao không phái người đến chặn đường một chút đây lục áp nâng g lấy bản thân bảo bối hồ lô nói thầm đạo là ta lục gáp không xứng sao khả năng lúc kia đạo chủ không chú ý hồng hoang sự tình n a đông vương công an ủi đạo nếu không ngươi đi tìm khoa phụ nói chuyện lục áp rụt đầu một cái ta xem ngươi là muốn hại t r ư ớ ta sau đó kế thừa ta đại bảo bối cổ lão cùng vĩ đại q u a n huy cùng vinh quang không khí cùng đại đ i ệ sông núi cùng hà trạch phụ thân huyết mạch đưa chúng nó ban cho ta phổ thông v u tộc vây quanh cự đại đống l ử a trại vừa múa vừa hát đại vu cùng tổ vu nhóm thì ngồi ở một cây cự đại cột thủy tinh đỉnh n ộ n h ẹ t ánh lửa chiếu dọi lấy bọn hắn hưng phấn khuôn mặt ước chế không nổi vui sướng thậm chí lây nhiễm bên cạnh bọn họ không khí đế g i a ngửa n g mặt lên trời cổ tiếu ha ha h a ta liền biết rõ các ngươi có thể trở về khoa phụ dơ ly rượu lên xa xa hành lễ bái kiến tổ vu đế giang vội vàng khoát tay đạo ngươi không muốn đối với chúng ta hành lễ chúng ta có thể không chịu nổi khoa, khoa phụ có thể nói hồng hoang nhỏ bàn cổ tổ vu nhóm căn bản không dám nhận thụ khoa phụ hành lễ khoa phụ l ắ c l ắ c đầu đạo ta tuy là đạo kẻ chủ mưu nhưng đồng dạng cũng là vô tộc đại vu hắn là cái trọng tình nghĩa vu không phải năm đó vậy sẽ không vì che chở tộc nhân truy nhỏ kim ố đổi tới chiếc hát hắn không biết nhân vì bản thân may mắn bị vô sinh đạo chủ phục sinh may mắn nắm giữ một bộ cùng phụ thần bản cổ có quan hệ thân thể may mắn trở thành vô sinh đạo chủ sứ giả liền khinh m ạ n tổ vu hắn bây giờ hết thảy đều là vận khí đoạt được mà tổ vu lại là hắn đã từng lãnh t ụ vu tộc càng là ở hắn rất nhỏ yếu thời điểm che chở hắn tổ vu nhóm nghe được khoa phụ mà nói rất là cảm、động. nhao nhao cùng khoa phụ trạm cốc đế giang quay đầu hung h ă n g chừng mắt liếc bên cạnh hắn mặt khác hai cái cường tráng đại hán ngự a khí bất mãn đ ị a n ó i ra nhìn một cái khoa phụ lại nhìn một cái các ngươi hai cái này cường tráng đại hán chính là cộng công trước dung bọn hắn bị điểm tên trên mặt toàn bộ đều lộ ra vẻ h ã y náy cộng công trước tiên mở miệng hắn đứng người lên nhìn quanh ở đây tất cả đại vu cùng tổ vu tình chân ý thiết đ ị a n ó i ra cái kia này là ta quá xúc động sau đó như lại có cùng loại sự tình các huynh đệ có thể trực tiếp chạm ta đầu lâu tế bãi phụ thần ta nguyện tự phạt ba vạc dứt lời hắn ngửa đầu há m u m một ngụm khí uống tịnh ba cái vạc rượu bên trong rượu. t r ú c dung vậy đứng người lên không nói hai lời liền hung hăng địa rút bản thân một cái tắt hai trên mặt lưu lại một cái bàn tay hình dạng sâu hồng sắc lạc ấn x u y trận trận nóng bỏng khí tức tràn ngập ra tổ v u nhóm khẽ nhũ mày t r ú c dung âm thầm buồn bực khí đ ị a nói ra cái kia ngày ta vậy không biết nghĩ như thế nào nhất định phải cùng cộng công tranh cái cao thấp vô sinh đạo chủ sắp xếp người cho ta đây lên hết mấy vạn năm tư tưởng phẩm đức hóa ta hiện tại rộng rãi được ép một cái lời này đem tổ v u nhóm nói đến x ứ sở cái gì là tư tưởng phẩm đức hóa rộng rãi được ép một cái là có bao nhiêu rộng rãi chúc dung chỉ cộng công nói ra ta giống như hắn lại tranh cường hào thắng các huynh đệ liền chạm ta đầu lâu tế b á i phụ thần ta nguyện uống một mình mười vạc tạ tội uống một mình mười vạc tạ tội tổ vu nhóm tư duy nhất thời không chuyển tới trúc dung dứt lời đuổi tại tổ vu nhóm kịp phản ứng trước đó nhanh chân chạy đến vạc rượu phía trước ôm lên vạc rượu uống ngừng ngực uống sạch một ngụm vạc lại uống tiếp theo miệng tấn tấn tấn trước mắt hắn liền uống cạn sạch sáu chiếc v ạ i lớn đế giang giận tí mặt hôn đản im ngay đây con mẹ nó là xin lỗi sao vừa xem xét liền là quá dài thời gian không uống rượu trúc dung như không nghe gặp giường như chạy về phía đệ thất c h i ế c v ạ i lớn tổ vu nhóm mặt mũi tràn đầy n ộ khí địa cùng nhau tiến lên đem hắn chặt chẽ vững vàng địa ấn trên mặt đất trúc dung giấy r ồ i đạo không nên cả ta để cho ta uống đế giang tức giận đạo hôn đ à n người biết do hướng vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ bên trong vận rượu có bao n h i ê u khó khăn sao hắn phái ra ngoài vận rượu đội thường thường là thanh tình ra ngoài say cất đ ị a trở về sau đó làm ặ t lơ tự xưng n â n cốc đều làm mất rồi đến bây giờ tổng cộng cũng liền vận tiến đến m ư ơ i sáu vạc rượu đi lên liền để cộng công cùng trúc dung uống chín vạc còn lại bọn hắn một nhóm tổ vu cùng đại vu phân đây là trừng phạt cộng công cùng trúc dung sao đây quả thực là trừng phạt bọn hắn bản thân cộng công cưới ở trúc dung trên cổ thằng khí nhiều huynh đệ như vậy ở nơi này bên trong ngươi làm sao dám uống mười vạn ngay cả ta đều chỉ dám uống ba vạn ngươi thật sự là quá không biết xấu hổ cường lương nhìn xem trống rỗng vạc rượu nghiến răng nghiến lợi mà nói đánh hắn đánh hung hăng mà đánh trúc dung ra sức d â y ruộng ta biết lỗi rồi k h ắ c a tổ vui nhóm một trận l o ạ c quyền đánh trúc dung mặt mũi bầm rập tiếng gào thét hết sức thế thảm cũng liền ở lúc này một đạo quanh thân phát ra cái này khí tức uy nghiêm bóng hình sinh đẹp từ trong bóng tối đi ra. chương hai trăm ba mươi tám x ó a điều nói chuyện a chương hai trăm ba mươi tám x ó a điều nói chuyện a bình tâm một đã sớm ngờ tới vụ tộc hiện tại khẳng định rất náo nhiệt nhưng hắn không nghĩ tới vừa tới liền gặp được các h u y n h đệ đánh là một m đoàn hỗn loạn tình cảnh nói cho đúng là một nhóm h u y n h đệ ẩu đả một cái nào đó cái h u y n h đệ nàng lặng yên không một tiếng động địa xích lại gần lớp nhìn nhìn thấy bị đánh là trúc dung đột nhiên cảm giác được trước mắt một màn này biến hợp lý lên nguyên lai、like、là trúc dung cái kia không sao nên đánh trước kia cộng công còn không có tiếp xúc bất chu sơn thời điểm là thuộc trúc dung làm người rất ra nói chuyện rất không phân tích bây giờ khởi tử hoàn sinh chịu một trận đánh đập vậy đúng là bình thường thế là nàng liền không có hiện thân s ư ơ n g sợ là ở bên cạnh nhìn thấy trúc dung bị đánh mặt mũi bầm dập thời điểm mới đứng đi ra nàng ho nhẹ một tiếng khục hung hăng mà đánh đừng có ngừng mạnh n h ư c điểm mạnh n ữ a một chút tổ vu nhóm đắm chìm trong đánh tơi bởi trúc dung trong vui sướng liền cộng công đều vui ở trong đó người nào cũng không chú ý tới lăng không xuất hiện bình tâm chỉ có khoa phụ phát hiện khoa phụ đứng dậy đối bình tâm chắc tay bãi kiến hậu thổ, tổ vu. Hậu thổ. tất cả tổ vu đều mật ra bọn hắn quay đầu hướng sau lưng nhìn khi nhìn đến hậu thổ một khắc này toàn bộ đều lộ ra kinh hỷ t h ầ n sắc bình tâm đánh ra khoa phụ hai mắt không sai không cho ta mất mặt lúc trước mười hai tổ vu r i ê n g phần mình phân công quản lý một cái lớn bộ lạc khoa phụ bắt đầu từ hậu thổ bộ lạc đi ra đại vu cùng hậu thổ quan hệ so cái khác tổ vu thần mật nhiều lắm m ộ i tử đế giang vui mừng quá đỗi người dĩ nhiên cũng tới hắn đã từng nghĩ qua nếu như hậu thổ ở nơi này bên trong lần này lựa chạy tiệc tối liền h o à mỹ nhưng hắn vậy chỉ là ngẫm lại mà thôi dù sao bình tâm muốn quản lý một toàn bộ địa phủ khẳng định không có thời g có thể bình tâm liền âm thầm như vậy địa xuất hiện bình tâm mỉm cười đạo hiếm có một lần tụ họp cơ hội ta sao có thể sai qua đây t r ú c cựu âm dò hỏi ngươi đi địa phủ làm sao bây giờ bình tâm mỉm cười đạo yên tâm đi đạo tổ giờ phút này liền tại địa phủ bên trong chợ giúp t h ầ y ta trấn thủ t r ú c cựu âm lộ ra tiếu dung tất cả mọi người rất nhớ ngươi lên tất cả đứng lên t r ú c dung tại tổ vu nhóm dưới thân dãy dù đạo hậu thổ cứu ta bình tâm lộ ra bất đắc dĩ thân sắc các ngươi còn cùng lúc trước yêu như nhau hồi não mạnh lương hiệu nện trúc dung một quyền một mả hoa mang thiệp điện sau đó chậm dãi đứng dậy nhìn tại hậu thổ phân thượng hôm nay tạm thời tha cho ngươi cái khác tổ vũ vậy đứng dậy trở lại bản thân vị trí bên trên trúc dung vội vàng xoay người ngồi lên lực lượng lớn địa vào đầy mặt máu bờ mặt nóng bỏng ánh lửa sáng lên lên thương thế cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu hắn nhìn qua bình tâm cười ha h à đ ị a nói ra vẫn làm hội t ử đối ta tốt uống rượu đế giang đối bình tâm nâng chén ăn thịt bình tâm mỉm cười gật đầu nàng đi đến đế giang bên người ngồi xuống không có chút nào giá đỡ đĩa tay không bắt lên hiện ra bóng loáng thịt nướng hướng trong những đưa cắn xuống một cái thuần hậu dầu mỡ tấm vào đầy đẵn n ô i đỏ sa bị thi dò hỏi ngươi tại địa phủ sinh hoạt khỏe không? bình tâm không cần nghĩ ngợi địa đắc đạo tại địa phủ có sông vong xuyên bị ngạn hoa còn có vô số chết rồi sinh linh làm bạn so tại trên lục địa sinh hoạt càng nhiều mấy phần thú vị nàng không muốn để cho vô hữu vô l ự tộc nhân chia sẻ bản thân tại địa phủ l ung dung cổ tịch bởi vậy lại đến lúc liền nghĩ kỹ lý do thoái thác vậy là tốt rồi đế giang đắc ý đ ị a n ó i ra chúng ta vô tộc xưa đâu bằng nay mọi từ ngươi làm thế nhân n h khoa phụ trở thành vô sinh đạo chủ sứ giả cộng công cùng chúc dung vậy đã trở về vô tộc trở thành thiên địa cộng chủ ở trong tầm tay trước kia hắn chỉ muốn cùng yêu tộc ở trung hòa thuận có thể hiện tại hắn nhìn xem bình tâm khoa phụ cộng công cùng Trúc dung. trong lòng sinh ra tranh với trời hùng hào hùng hai chữ bành trướng bình tâm cười k h ẽ đạo thiên địa cộng chủ coi như xong cái này làm trái thiên địa đ ạ i thế nhưng nhường các tộc nhân sinh hoạt biến đỡ một ít nhường yêu tộc biết điều một chút là có thể nàng cùng nữ hoa khác biệt nữ hoa là bị yêu tộc cưỡng ép cuốn theo mới giúp yêu tộc mấy lần mà nàng xem như vu tộc xuất thân t h á n h nhân tự nhiên có che chở vu tộc lập trường hơn nữa góc độ nào đó bên trên giảng vu tộc chính là nàng đạo thống nàng nguyện ý tại thiên đạo cho phép trong phạm vi tỉ mỉ chu đáo trợ giúp vu tộc t h như lặng lẽ trong lục đạo luân hồi cho vu tộc mở nhỏ cửa sau đế giang cười ha ha cũng tốt cũng tốt năm gần đây vu tộc con mới sinh số lượng thẳng tuyến chiến thăng tâm hắn biết cái này trong đó tất có hậu thổ công lao về phần thiên địa cộng chủ sự t ì n h hậu thổ xem như thánh nhân hiểu được khẳng định so với hắn nhiều dù sao chỉ cần các tộc nhân một ngày so một ngày trôi qua tốt cái này thiên địa cộng chủ hắn không làm cũng được đế tuấn đông hoàng thái nhất đế giang gân giọng đối yêu t ộ c phương hướng gọi hàng nhà ta m g ộ i tử nói để cho các ngươi thành thật một chút các ngươi đã nghe chưa đế tuấn đông hoàng thái nhất bọn hắn sợ nhất chính là ở thời điểm này bị đế giang điểm danh giờ phút này toàn bộ hồng hoàng đại năng đều tụ tập ở nơi này bên trong bọn hắn không làm phản ứng lộ ra quá sợ làm phản ứng thì lộ ra quá ngu là vào cũng không được lui cũng không được đông hoàng thái nhất nghiến răng nghiến lợi phát ra tế nhược mỗi lẩm bẩm phàn nàn đáng giận phục sinh hai cái tổ vu liền không d ậ y nổi sao có thánh nhân liền không d ậ y nổi sao có vô sinh đạo chủ sứ giả liền không d ậ y nổi sao đế tuấn thở dài đạo không chỉ không d ậ y nổi là không chọn nổi đoạn này thời gian chúng ta vẫn là tránh đầu do a bây giờ vũ tộc thánh nhân thậm chí đều không phải là bọn hắn rất núi dựa lớn bọn hắn lại ôm lên vô sinh đạo chủ đù cái này nhường bọn hắn làm sao nhắm chúng lên nói chuyện a x ó a điều đế giang thanh âm vang vọng toàn bộ vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ đường đường yêu hoàng làm sao liền một câu vậy không dám nói nên không phải là sợ rồi sao cường lương thanh âm hợp thời vang lên không thể nào không thể nào đế giang gặp đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất liền cái dám đều không dám thả một cái tức khắc cười ha h a một loại chưa bao giờ có qua thoải mái cảm giác tuân ra bên trên trong lòng đế giang gân giọng kêu đạo các ngươi h ô n độn c h u n g đi nơi nào còn không được xuất ra đến gõ hai lần cho nhà ta hội tử trợ hứng cường lương phụ hoa đạo chính phải chính phải chúc dung ngửa đầu hét to đại ca nói rất đúng đế giang hướng bình tâm đưa cái ánh mắt bình tâm mặt lộ bất đắc dĩ bất quá ma xui quỷ k h i ế n nàng cũng không nhịn được mở miệng hôn độn trung chính là thiên địa đệ nhất nhạc ký tổng dùng cho sát phạt không khỏi quá không thú vị không bằng tấu nhạc một bài hóa hai tộc can qua làm ngọc bạch đế giang sắc mặt nhỏ b é hơi cương biến chiến tranh thành tơ lụa cái này không thể được vu yêu hai tộc chiến tranh kéo dài lâu như vậy chết trận vu tộc dũng sĩ nhiều vô số kể cựu hận như núi như biển hiện tại vu tộc thật vất vả đắt thế làm sao có thể nhường đông hoàng thái nhất gõ hai lần hôn độn trung liền sự tình bình tâm đem lại nói sau khi ra liền ý thức được không ổn nàng tại địa phủ thường thấy tử sinh luân hồi đối tử vong cùng sinh mệnh thái độ ngày càng nhất trí bởi vậy không để mắt đến vu tộc đối yêu tộc cựu hận có thể nàng là cao quý thánh nhân không tiện lập tức đổi giọng nàng lông mày nhẹ nhàng tần lên trên mặt lộ r a nồng đậm áy náy trong lòng bắt đầu tính toán làm sao hợp tình hợp lý địa thu hồi câu nói này đế tuấn nghe vậy vui mừng q u á đôi nhanh gõ trông đông hoàng thái nhất ngây n g ẩ n cả người vì cái gì nàng nhường gõ liền gõ ta chẳng phải là thật mất mặt nhanh gõ nhanh gõ đế tuấn thúc d ụ n đạo hậu thổ lỡ lời chỉ cần ngươi bây giờ gõ t r u n g vu tộc về sau liền không thể chủ động đối chúng ta đậu thủ cái này đối yêu tộc có lợi ích rất lớn gõ a coi như cho bọn hắn tống c h u n g chăm sóc người thân trước lúc lâm c h u n g đông hoàng thái nhất đầy mặt trần trờ địa lấy ra hỗn độ trung hắn biết do đế tuấn nói rất có đạo lý nhưng n á y lòng của hắn vẫn như c ũ không nguyện ý vì vu tộc gõ t r u n g trợ hứng bởi vì tại hắn nhìn đến ý vị này thỏa hiệp cùng khuất phục một cái bị ép thỏa hiệp cùng khuất phục hắn còn thế nào có thể không thẹn với lương tâm địa trèo lên cái kia vốn là xa không thể thành trí cao phong nhưng nếu như không gõ đế tuấn lại thuốc dục đạo ngươi còn tại các loại cái gì đâu đông hoàng thái nhất đáy mắt lộ ra một vòng kiên quyết chương 239. t h i ê n đạo diễn hóa chương 239. t h i ê n đạo diễn hóa đế tuấn gặp đông hoàng thái nhất chậm chạp bất động có chút không hiểu hỏi đạo thái nhất thế nào đông hoàng thái nhất cắn răng đạo ta gõ không được cái chung này đế tuấn nao nao trên mặt lộ ra một vòng ngày náy hắn thấp giọng đạo thật xin lỗi ta có lẽ lo lắng cho ngươi cái chung này không gõ cũng được hắn thực tế quá quan tâm thiên đình an nguy trong lúc nhất thời lại không để mắt đến chuyện này đối đông hoàng thái nhất đạo tâm ảnh hưởng Yêu trong ộ c bất t quá là hắn vì a n h đ ạ t t i ê địa đ ra quyền luy hành biên niệm, n tích khái mà một cái ô Hoàng Thái nhất lòng ạ đạo i đối Thái Thái là l mà Hoàng Hoàng hắn thân huynh hắn tuyệt đối không thể hỏng nhất nhất Đông Đông động Trong tuyệt tộc tâm gật gật yêu đầu. đệ, vì cảm của hắn vậy có chút tiếp nối nếu như hắn có thể thiếu một phân nông g nền giống chuẩn đề cùng tiếp dẫn cái k i a hai vị thánh nhân hoàn toàn giống nhau hổ thẹn là hắn có thể yên tâm thoải mái địa gõ vang đông hoàng trung vì vũ tộc trợ hứng từ đó khiến yêu tộc thu hoạch được có lợi địa vị quái trong nội tâm của ta ngạo khí quá đáng đông hoàng thái nhất thấp giọng đạo thật không biết tây phương thánh nhân là như thế nào như vậy hai người bọn họ là đạo tổ khâm điểm thánh nhân chúng ta so không được bọn hắn bất quá giả lấy thời gian chúng ta chứng được tiêu g i a o tự tại hôn nguyên đạo quả đến lúc đó liền là bọn hắn hâm mộ chúng ta đế tuấn cười k h ẽ đạo vô tộc sự tình không cần quá mức lo lắng ta có chín con trai cho vô sinh đạo chủ làm toa kỵ vô tộc còn dám đem chúng ta diện hay sao huống hồ chúng ta còn có thể rời đến khát thiên ngoại thiên đi đông hoàng thái nhất thán khí đạo rời đến cái khát thiên ngoại thiên chẳng phải là lộ ra được chúng ta sợ bọn hắn đế tuấn lắp lắp đầu đạo phong thủy luân chuyển năm nay đến nhà hắn chúng ta chỉ là tạm thời tránh mũi nhọc thôi chỉ cần chúng ta bên trong có một cái chứng được hôn nguyên quả vị chúng ta liền có thể n ở mày n ở mặt địa trở về hôn nguyên đại la kim tiên đông hoàng thái nhất đấy mắt lộ ra một vòng kiên nghị nghĩ thầm mình vô luận như thế nào cũng phải chứng được hôn nguyên đại la kim tiên quả vị nhường vũ tộc vì hôm nay lô mãng ngôn ngữ trả giá đ ắ t đế giang gặp yêu tộc đội hình không có động tĩnh trong lòng thoáng n ố i l ò n g miệng khí hắn là tuyệt đối không nguyện ý cùng yêu tộc hòa giải may mắn cái kia hai đầu xòa điệu coi như có cơ khí bình tâm áy nái đạo ta vừa mới lỡ lời nếu là đông hoàng thái nhất thật buông tha tự tôn vì vũ tộc tấu nhạc như vậy toàn bộ vu tộc đều muốn vì nàng vừa rồi câu nói kiêm mà nuốt xuống cái này vô số năm qua vô số đồng bào chết trận vô tận huyết lệ mặc dù nàng thân làm vu tộc tổ vu thiên đạo t h á nhân n h địa phủ chi chủ vậy không có tư cách thay toàn bộ vu tộc quyết định quên mất cửu hận cũng may đông hoàng thái nhất là cao quý yêu hoàng không bỏ được tư thái vì vu tộc tấu nhạc lúc này mới không khiến nàng đúc thành sai lầm lớn đến gian g k h o á t t a y đạo không ngại cho bọn hắn cơ hội bọn hắn không trân quý vậy cũng đừng trách chúng ta về sau đó bọn hắn không được khắc khí bình tâm khẽ gật đầu nàng xem như thánh nhân mặc dù không được liền trực tiếp ra mặt đánh giết yêu tộc nhưng lại có thể thông qua lục đạo luân hồi tại âm thầm suy yêu yêu tộc nhường đạo hạnh sâu đại yêu khó dự n g khó dụ tiến tới khiến yêu tộc không người kế tục nay tiêu so sánh phía dưới vu tộc sớm muộn sẽ triệt để ép qua yêu tộc đế giang đứng dậy đi đến cột thủy tinh bên d ư ớ i hướng về phía phía dưới vừa múa vừa hát vu nhóm nâng chén hô to uống rượu ăn thịt nhộn h ẹ chính là vu tộc rất chất phát khoái hoạt cộng công đáy mắt thủy quang l o i lên ba cái vạc rượu bên trong rượu như long đẳng lên trong không khí lượng nước bổ sung đi vào trên không trung hóa thành Vũ tộc uống bọn hắn thanh nhâm ngưng tụ thành bành trướng tiếng gầm nhấc lên lên gào thét gió lớn cuốn theo nóng bỏng hung thần chi khí thổi qua vô sinh đạo chủ t r ỗ ở cũ bên trong tất cả đại năng thân thể trấn nguyên tử cảm khái đạo mười hai tổ vu v ề vị hậu thổ trở thành thánh nhân khoa phụ làm vô sinh đạo chủ sứ giả mà yêu tộc không những dậm chân tại chỗ còn mất đi phục hy đại thánh bây giờ vu tộc coi như thật làm thiên địa cộng chủ vậy không đáng kinh ngạc hồng vẫn ánh mắt tăng thương đ i ệ nói ra làm thiên địa cộng chủ lại như thế nào n g ả y không ra cái này lòng người c h i địa liền thủy chung là run dế nàng tại vô sinh đạo chủ bên người theo đuổi một số thời gian gặp qua quá nhiều hồng h o à n g sinh linh khó có thể tưởng tượng cảnh tượng tâm cảnh dĩ nhiên siêu thoát đối bình thường chúng sinh thánh nhân ở trong mắt nàng vậy chỉ thường thôi trấn nguyên tử đột nhiên xoay người dắt lên hồng vân tay nhìn chăm chú hồng vân con mắt từng chữ từng chữ hỏi đạo đạo hữu ta trong mắt ngươi cũng là run dế sao hồng vân lấy lại tinh thần nàng sắc mặt hơi hơi đ ỏ lên điện giật giường như địa thu hồi tay mình nhỏ giọng nói ra đạo hữu đừng muốn ngắt lời ngươi biết rõ ta chưa hề nói ngươi tại vu tộc vì cộng công trúc dung trở về điên cùng chúc mừng thời điểm. hồng quân làm xong thiên đạo tấn thăng trước cuối cùng chuẩn bị đem địa phủ lần thứ hai củng cố một lần sông vong xuyên bị n g ạ n hoa cầu nại hạ hậu thổ cũng đúng thật biết đặt tên hồng quân nhìn xuống địa phủ tự lẩm bẩm tất cả đều chuẩn bị xong thiên đạo chúng ta có thể bắt đầu hô vô hình uy áp từ sâu thẳm hắc á m địa phủ khung đỉnh bên trên trầm trầm đẻ xuống mạnh bà vùng xua tan xếp hàng nhận lấy mạnh bà thang quỷ hồn ôm lấy vạc lớn trốn gầm cầu dưới các quỷ hồn tại uy áp dưới run lầy bầy bọn hắn không rõ ràng phát sinh cái gì chỉ cảm giác tựa hồ có cái gì khó có thể tưởng tượng qu hồng quân nhẹ nhàng địa g i a n g hai cánh tay vô tận kim quan g t ừ trong cơ thể hắn t u ô n ra đem âm trầm địa phủ chiếu lên bốn phương d i a i minh một mai tỏa ra ánh sáng lung linh kim sắc thụ đồng từ hắn phía sau chậm rãi mở ra ẩn chứa kinh khủng lực lượng kim sắc thiệm điện từ thụ đồng trung ương phun ra ngoài phản phất có sinh mệnh đồng dạng lan tràn hướng toàn bộ địa phủ thiên đạo thụ đồng sau đó cấu kết lấy chứa đựng thế giới bản nguyên vùng không gian kia nó đem thế giới bản nguyên lấy kim sắc thiệm điện hình thức chú nhập địa phủ dùng cho thăng hoa địa phủ bản chất giờ khác này toàn bộ địa phủ đều khẽ run dày kim sắc t i ệ m điện từ thiên không lan tràn đến mặt đ dân dân phủ đầy địa phủ mỗi một tấc khu vực các quỷ hồn thất kinh địa bốn phía tán loạn a cứu mạng ta không muốn hồn phi p h á c tán chuyện gì xảy ra các quỷ hồn tại kim sắc t h i ể m điện bên trên cảm ứ n g được có thể tùy tiện nghiền nát bản thân kinh khủng lực lượng toàn bộ đều hoảng sợ và phần ở trong thành tán loạn thỉnh thoảng thì có mấy con quỷ vô ý bay ra khỏi thành thành phố che chở p h ạ m vi bị đánh được hồn phi p h á c tán quỷ xoa nhóm ở thời điểm này phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng bọn hắn biết được giờ phút này đang tại phát sinh cái gì n h o nhao đi tới trên đường phố trấn an quỷ hồn thiên đạo diễn hóa địa phủ thăng cấp đại gia không nên chạy lo Ta các loại lấy b ì n hồng tâm quân thân thể chậm chạp lui về phía sau dần dần dung nhập thiên đạo thụ đồng bên trong kim sắc t h i ể m điện số lượng cùng độ sáng tùy theo tăng vọt ẩn ẩn lấy hắn làm trung tâm tạo thành một k h o a n g a n g qua địa phủ thiên địa sáng chói kim sắc t h i ể m điện tri thụ hồng quân triệt để tiến vào thiên nhân hợp nhất trí cảnh lại không một tia tình cảm chỉ có một k h o a thuần túy nhất thiên tâm đạo mạc thanh n m tại địa phủ chúng sinh bên thai vang lên thiên đạo diễn hóa hồng hoang tân thăng tân sinh đem từ địa phủ bắt đầu chương hai trăm bốn mươi diễn hóa tiến lên chương hai trăm bốn mươi diễn hóa tiến lên thiên đạo diễn hóa bắt đầu sau thánh nhân nhóm đều có cảm ứng đặc biệt là bình tâm bình tâm thân thể nhỏ bé nhỏ bé chấn động đế giang quan tâm hỏi đạo thế nào bình tâm n đáy mắt lướt qua địa phủ vô tận quang ảnh cuối cùng dừng lại ở sáng chói kim sắc tiệm điện chi thụ cùng thiên đạo thụ đồng bên trong cái k i a đạo quang huy bóng người bên trên hồng quân dọc theo bình tâm ánh mắt ngầm đầu cách xa xôi không gian đưa cho bình tâm một cái ánh mắt bình tâm ngầm hiểu nàng tâm niệm hơi động một chút địa phủ trung ương phát ra ầm ầm độ mạnh lục đạo luân hồi bản thể rút địa mà lên tàn mắt ra cùng hồng quân kêu gọi lẫn nhau bành chướng công đức kỳ quang s a n g chói kim sắc t h i ể m điện chi thụ bộ dễ h ư ớ n g phía dưới lan tràn đầu tiên là chăm chú đ ị a u quấn chặt lấy lục đạo luân hồi sau đó thật sâu đ ị a cắm vào trong đó thần bí không gian thế giới bản nguyên thông qua kim sắc t h i ể m điện chi thụ bộ dễ tràn vào lục đạo luân hồi tỉ mỉ chu đáo đ ị a tăng cường lục đạo luân hồi cùng lục đạo luân hồi cùng một nhịp thở bình tâm hai con người l ó e ra k i m quang thân thể không bị khống chế đ ị a lơ lửng nháy mắt chiếu sáng lên toàn bộ vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ bành trướng thánh nhân uy áp phất phơ ra các đại năng chỉ cảm giác vô tận sơn nhạc nhất trọng trọng đ i ệ từ đỉnh đầu rất xuống vô biên c à n trong chốc lát tuyệt đại bộ phận đại năng đều tại uy áp bên trong túi người chỉ có minh hà lao tổ đế tuấn đông hoàng thái nhất hồng vân c h ấ n nguyên tử cùng một đám tổ vu còn đang khổ cực kiên trì minh hà lao tổ đã trải qua hiển hóa ra huyết hải huyến tượng có thể trong ngày thường tùy tiện liền có thể kéo dài dối ra ước vạn giảm huyết hải huyến tượng giờ phút này liền hắn dưới chân cái này lòng người chi địa đều đi không ra ngược lại giống một ngụm rác rưởi huyết trì tại sao có thể như vậy minh hà lao tổ sắc mặt trắng bạch hắn cũng không phải không có cảm thụ qua thánh nhân huy áp nhưng không có một loại là giống dạng này không có chút rung động nào địa ép tới hắn như muốn thổ huyết bình tâm trên người phát sinh cái gì ẩm vang bình tâm thể nội chuyển ra một tiếng đ i ế t hai nhức góc nổ mạnh lục đạo luân hồi huyễn tượng từ từ thăng lên lệnh các đại năng sợ hai vạn phần thánh nhân pháp lực cùng nhau khuyết t á n ra bình tâm thánh nhân pháp lực lay dính lục đạo luân hồi đ ặ tính có dẫn độ chân linh khó lường uy lực các đại năng minh bạch bản thân cho dù chỉ là thoáng dính vào một kia nhẹ thì tổn thất mấy nguyên hồi đạo hành, nặng thì ngay tại chỗ nhất định phải nghĩ biện pháp tránh ra thế nhưng là bọn hắn tránh cũng không thể tránh bởi vì bọn hắn đều bị bình tâm huy áp gắt gao địa ấn tại nguyên địa đế giang giống lớn đạo mộ i tử bình tâm bừng tỉnh như không nghe thấy nàng giờ phút này đã trải qua toàn thân tâm địa đắm chìm trong lục đạo luân hồi diện hóa cùng tấn t h ă n g bên trong đối trong hiện thực hết thể đều mất đi trí giác lộ ra quỷ dị cùng khí tức khủng bố sâu thảm pháp lực lấy bình tâm làm trung tâm hiện lên hình cầu chấn động ra đến động đậy không được các đại năng đáy mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc ước vạn nam đạo hạnh hôm nay liền muốn hủy hoại chỉ trong đ ô nàng g h o Thái Nhất đ sớm có suy đoán đứng thẳng địa phủ bình tâm hẳn là bảy vị thiên đạo thánh nhân bên trong người mạnh nhất lần này xem như tọa thật nàng ý nghĩ bình tâm giống như hồng quân nắm giữ một bộ phận thiên đạo quyền hành là cái k h á c thánh nhân chỗ không cách nào so sánh chỉ là thời gian dài bị địa phủ phức tạp sự vụ sở nhiễu đ ị a thấp tuân lệnh chúng sinh cơ h ộ i không để mắt đến nàng bất quá hồng vân giờ phút này tình nguyện chính mình cái này suy đoán là sai lầm nàng cao nâng hai tay chấn vô cùng vô tận hồng sắc sợi tơ từ bốn mặt bát phương thăng lên như hoa sen hướng vào phía trong khép lại đưa nàng cùng chấn nguyên tử khỏa thành một khỏa kén môn này được từ vô sinh đạo chủ đại thần thông là nàng giờ phút này duy nhất hy vọng đúng lúc này dị biến đột nhiên lên vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ bên trong vô số tinh thể trụ đỗng nhiên sáng lên lũ bạch sắt vầng sáng những cái này vầng sáng n hồng vân kinh hỷ đạo đạo chủ phù hộ chúng ta nhũ bạch sắc vầm sáng cô lập bình tâm uy áp cùng pháp lực các đại năng toàn bộ đều cảm giác trên người nhẹ một chút trên mặt lộ ra sống suốt sau hai nạn vui sướng tạ ơn vô sinh đạo chủ ân cứu mạng vừa mới thực tế quá dọa người rồi may mắn được vô sinh đạo chủ phù hộ mới miễn ở một kiếp kém chút coi là bản tọa liền muốn như thế mơ mơ hồ hồ địa đầu nhập luân hồi tâm bên trong đang nghĩ tới địa phủ làm sao cùng bình tâm thánh nhân kêu hoan kết quả đột nhiên liền được cứu bình tâm thánh nhân đây là thế nào minh hà lão tổ sắc mặt trắng bạch địa thu liễm huyết hải huyết tượng hắn nhìn qua vẫn trên không trung không tiên nể g h gì cả địa huy sái pháp lực bình tâm nói ra hẳn là địa phủ đã xảy ra chuyện các đại năng nghe vậy n h a o n h a o gật đầu chỉ có liên quan đến địa phủ biến cố trọng đại mới có thể khiến bình tâm thánh nhân thất thố như vậy bọn hắn có thể cảm ứng được bình tâm thánh nhân trên người u y áp đang ổn định mà tăng lên cái kêu biến cố tựa hồ là một chuyện tốt vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ che chở cả tòa chỗ ở cũ bốn p h ư ơ n g đại trận c h ậ m c h ậ m lộ ra lộ đi ra b à n cổ xương ngón tay hết sức loa mắt mang hoang khí tức một chút đóng qua bình tâm thánh nhân huy áp vây quanh bình tâm tạo thành một khoảng nửa trong suốt hình cầu ông bình tâm quanh người không gian phát sinh kịch liệt và mẹo tiếp theo một cái trước mắt nàng liền bị c h u y ể n t ố n g ra ngoài vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ ly khai vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ sau đó trên người nàng biến hóa càng thêm kịch liệt lại từ thể nội sinh trưởng ra một khoảng cùng địa phủ không khác sáng chói kim sắc t i ệ m điện chi thụ sáng chói kim sắc t i ệ m điện chi thụ lớn lên theo gió mấy hơi thở liền có đính thiên lập địa lộ cao tại hồng hoang các oanh long long long lôi đ ỉ n h thanh âm g i ã man địa vọt tới tứ phía b ắ t phương thánh nhân nhóm tất cả đều ghé mắt đây là thiên đạo lực lượng thông thiên giáo chủ nhìn qua sáng chói kim s ắ c t h i ệ m điện chi thụ thấp dọn g đạo thiên đạo diễn hóa bắt đầu sao hắn một tay chỉ thiên quay quanh kim ngao đảo bố trí chu tiên kiếm trận nháy m ắ t khép lại ẩn chứa thánh nhân pháp lực kiếm khí phun ra ngoài quay quanh kim ngao đảo hình thành một tòa hình bán cầu kiếm khí cách ly t ầ n g phạm vi bên trong liền không khí đều bị chém thành không thể thở nổi nhỏ vụ đồ v ậ cái khác thánh nhân đạo tràng cũng có dị tượng hiện lộ sáng chói kim xác thiệm xác bộ dễ cùng tán cây đồng thời rậm rạp sinh trường cấp tốc chiếm cứ hồng hoang một phần mười thiên không cùng đại địa cũng tiếp tục lan tràn thiên đạo diễn hóa chính thức bắt đầu chương hai trăm ba mươi chín năm càng bất ngờ xảy ra chuyện chương hai trăm ba mươi chín năm càng bất ngờ xảy ra chuyện do hậu thổ thể nội sinh trưởng ra thôi sán thiệm điện chi thụ đội trời đất đất thế giới bản nguyên theo thụ trạc cây phun trào linh khí trong thiên địa nồng độ đ ố n g nhiên lên cao lại hình thành vô biên vô tận mưa bụi nồng nặc dường như làm cho người ngạt t chúng sinh mỗi một chất hô hấp đều là nồng nặc gần như thể lỏng linh khí thể nội linh lực nồng độ phi tốc lên cao nhưng mà cảnh giới lại không tăng mà lại giảm đi chưa mở linh trí sơn lâm g i ã thú mê man đ ị a dừng lại tại nguyên chỗ nhưng ánh mắt lại trở nên thanh minh tôi sán t i ể m điện chi thụ bị linh khí mưa bụi che đậy chúng sinh chỉ có thể nhìn thấy mông lung hình dáng cùng bao vây thiên địa tinh miện chặt cây đây là có chuyện gì chúng sinh thất kinh nhưng không ai trả lời nghi vấn của bọn hắn mọi thứ đều tại vô thành vô tức thúc đẩy quá trình này kéo dài dòng dã chín ngàn năm theo thời gian trôi qua nồng độ linh khí càng ngày càng cao nhưng linh khí mưa bụi lại mỏng manh được gần như không thấy tất cả sinh linh cũng mở linh trí ngay cả tối ngu rốt vô nao phủ du cũng có rồi trí tuệ chúng sinh tu vi lại càng ngày càng thấp dĩ vang c h u ẩ n thánh đại năng sôi nổi rơi xuống đại la cảnh giới đại la kim tiên thì sôi nổi rơi xuống cảnh giới kim tiên đại la kim tiên trở xuống tiên nhân rơi xuống càng lợi hại hơn phần lớn rơi xuống hai ba cái cảnh giới thậm chí trực tiếp ngã xuống chưa thành tiên trước kia mới đầu chúng sinh mặc dù cảnh giới rơi xuống nhưng thực lực đây trước kia mạnh hơn có thể theo thời gian trôi qua bọn hắn thực lực thì dần dần hạ xuống đến cùng cảnh giới kết hợp tình trạng thiên đạo diễn hóa đã chín năm không bao lâu tạo hóa thiên bi muốn lại mở bằng vào chúng ta tu vi hiện tại bản danh sách sợ có đại động đãng Các đại những ă n g biết t được i diễn hóa i năm này các đại năng tất cả đều không dám lười biếng mảy may lên bảng người sợ có chút lạc hậu thì mất đi lên bảng cơ hội mà nguyên bản không có lên bảng đồng dạng l i ề u mạng tu luyện hy vọng có thể tranh đến một chỗ cắm rủi kim n a o đảo bên trong triệu công minh lười biếng nằm trên đồng cỏ nhìn qua kiếm khí bình chướng sâu đã che kín bầu trời màu vàng kim chắc ây n g ư ờ i biếng nói ra lần này thiên bi hết bảng vi huynh khẳng định bản g thượng vô danh rồi vậy ngươi còn không nỗ lực một chút bích tiêu tranh thủ lúc rảnh rỗi địa mở mắt nhìn về phía triệu công minh nếu ta cùng tiểu mội lên bảng rồi mà ngươi không có lên bảng nhìn xem ngươi mặt để nơi nào triệu công minh vẻ mặt thoải mái mà nói ra không sao cả coi như ta nhường chỗ cho các ngươi quỳnh tiêu khẽ cười nói huynh trưởng chờ ta nhận xếp hạng ban thưởng tu vi nói không chừng còn cao hơn ngươi đến lúc đó ngươi muốn gọi ta tam tỷ mới lạ triệu công minh trên mặt lộ ra một vòng cưng triệu nụ cười bích tiêu đưa tay giật giật quỳnh tiêu váy suỵt đại tỷ xuất quan một bộ thoát tục váy trắng vân tiêu phiêu nhiên mà tới nàng nhìn lướt qua giả bộ chấn định bích tiêu cùng quỳnh tiêu nhàn nhạc hỏi các ngươi vẻ mặt có tật giật mình d á n g vẻ lại tại ta bế quan lúc vụ n trộm làm chuyện gì xấu t ỷ m ộ i đồng tâm quỳnh tiêu bích tiêu trong lòng nghĩ cái gì nàng một chút có thể nhìn ra quỳnh tiêu hướng triệu công minh gửi đi nhờ giúp đỡ anh mắt đáng thương triệu công minh cười ha hà vân tiêu khác chất vấn các nàng chính là huynh ngụy trong lúc đó mở một điểm nhỏ trò đùa vân tiêu lắc đầu nói huynh trưởng ngươi quá nông chiều các nàng triệu công min vân tiêu lời nói xoay chuyển ta quan huynh trưởng tu vi dường như không hề tiến cảnh những năm gần đây sẽ không lại chỉ uống rượu mua vui không muốn phát triển à. triệu công minh nét mặt cứng lại rồi vân tiêu xem xét liền biết lập tức không vui nói hai người bọn họ hồ đột thì cũng thôi đi sao huynh trưởng ngươi thì không biết chuyện đấy thiên đạo tấn thăng hồng hoang diện hóa đây là bao lớn biến cố ngươi sao có thể hoàng phế tu hành triệu công minh cười làm lành nói ta đã bước vào qua một lần c h u ẩ n thánh chi cảnh nghĩ trùng tu đơn giản vô cùng ngươi thì không cần lo lắng cho ta rồi vân tiêu ngồi vào triệu công minh bên cạnh tận tình khuyên bảo nói huynh trưởng bây giờ hồng hoàng đã không phải từ tiền hồng hoàng thiên đạo t r í lý càng thêm phức tạp quá khứ kinh nghiệm đối với trùng tu không có chút ý nghĩa nào là thực sự làm lại từ đầu đối với uy tín lâu năm c h u ẩ n t h á n h m à n ó i t ấ n thăng n ữ a m ộ t l ầ n có thể không khó bởi vì bọn họ đều là thiên tư c h ắ c tuyệt hàng người ma n ă n g cùng triệu công minh đều dựa vào tạo hóa thiên bi ban thưởng tấn thăng vốn là căn cơ không bền vững nghĩ lại bước vào c h u ẩ n thánh cảnh giới không thể so với cái khác đại la kim tiên đơn giản bao nhiêu c h u ẩ n thánh rơi xuống đại la kim tiên theo ta được biết còn chưa ai trùng tu thành công triệu công minh tự có một phen đạo lý húng chi giờ phút này thiên đạo diễn hóa còn đang tiếp tục mọi người cảnh giới còn đang ở rơi xuống giờ phút này tu hành không khác nào đi ngược dòng nước làm nhiều c ô n g ít ta cần gì phải nóng lòng nhất thời đâu triệu công minh tự nhiên cũng không phải đơn thuần vì lười biếng mà bỏ cuộc tu hành h ắ n chẳng qua là cảm thấy hiện tại tu hành không có tác dụng gì không muốn luồng phí lãng phí thời gian chẳng bằng thống khoái hưởng thụ khó được có lâu như vậy an nhàn thời gian quỳnh tiêu nhỏ giọng nói chúng ta đều phải rồi phong hoa bảng ban thưởng đốn ngộ một lần liền có thể bù đắp được tiên nhân tầm thường khổ tu văn năm huynh trưởng vụ trộm lười thì không có gì đáng ngại triệu công minh vẹ mặt đúng là như thế t h ầ n s ắ c đối với quỳnh tiêu gật đầu v â n tiêu thở dài một tiếng thôi được cũng được bích tiêu nói ra như hôm nay lãng khí thanh cùng lúc trước hồng hoàng cảnh tượng gần như không chênh l ệ n h thiên đạo diễn hóa có thể phải kết thúc rồi l ờ i còn chưa dứt trên trời kim quang đột nhiên trở nên sáng ngời trói mắt quỳnh tiêu hiếu kỳ ngầm đầu làm sao vậy chỉ thấy thôi sáng tiềm điện c h i t h ụ quang mang m á h liệt trói mắt kim quang từ trên xuống dưới địa bao phủ chúng sinh s ứ chúng sinh đưa tay không thấy tả hữu túi đầu, đầu không thấy thiên đ i ệ huynh trưởng tỉ tỉ chớ hoảng sợ cũng chớ lộn sột, chúng ta còn đang ở tại chỗ trên kim ngao đảo có sư tôn t r i ề u ứng chúng ta sẽ không xảy ra chuyện dùng thân thức có thể thấy rõ triệu công minh bông ra thân thức phát hiện từng tầng từng tầng ánh sáng màu vàng nóng bao vây lấy thân thể hắn bích tiêu quỳnh tiêu vân tiêu cũng là như thế nhưng giơ tay nhấc chân cũng không bị hạn chế giống như chúng nó cũng không tồn tại giống nhau hắn cảm thấy tò mò thầm nghĩ đây là cái gì tiếp theo một cái trước mắt ánh sáng màu vàng nóng rời khỏi thân thể ở giữa không trung hình thành hình dạng của hắn đây là không chỉ có là hắn cùng tam tiêu chung quanh nơi này địa hình địa vật cũng bị mô ra từng đạo vô cùng chân thực q u a ảnh tràn g ậ p thiên địa kim quang đ ố n g nhiên loại lên hồng hoang núi non sông n g o i cùng chúng sinh đều bị sao chép trên đó hình thành một quyển vẽ tận vạn sự vạn vật to lớn vẽ tranh vẽ tranh không ngừng xoay tròn có vào dần dần hình thành một ba o v ẩ n vạn sự vạn vật hình tròn hình dáng chúng sinh trong lòng sinh ra một sợi h i ể u ra đây là hồng hoang đồ đằng giọng hồng quân trên vòm trời v ă n g lên từ hôm nay thiên đạo diễn hóa kết thúc hồng hoang đồ đằng hiện chúng sinh đều có thể quan tưởng đồ đằng thu hoạch đại thần thông đem tự thân ký thác cho hồng hoang thiên địa tu đến cực cảnh nhưng có loại thánh nhân bất tử bất diệt khả năng triệu công minh cảm thấy mười phần giật mình Quan trong bóng h o a n tối sáng chói kim xác cùng thiệm điện chi thụ bị nào đó lực lượng vô hình xâm nhập bình tâm đau khổ nhữ mạnh lại là sáng chói kim s ắ c t h i ể m điện chi thụ trên mặt đất bộ phận hạnh tâm nàng đứng núi chịu xào tiếp nhận rồi cố lực lượng này xâm nhập đây là vật gì bình tâm từ từ mở mắt đánh mắt một mảnh thanh minh nàng cảm nhận được một loại khó mà hình dung quái dị lực lượng cố lực lượng này khiến nàng sản sinh thời không thác loạn cảm giác giống như qua thật lâu lại giống như chỉ qua rồi một nháy mắt thánh nhân tâm cảnh cứng không thể phá bình tâm càng có thiên đạo một bộ phận trực tiếp ủng hộ rất dễ dàng liền tránh thoát ra đây là hồng quân phía dưới mạnh nhất thánh nhân cố lực lượng này có thể ảnh hưởng nàng thời không quan không thể bảo là không khủng bố nếu là tác dụng đến tầm thường sinh linh trên người chỉ sợ một nháy mắt có thể làm cho hãm sâu trong đó hồng quân không cùng nàng đã thông báo chuyện này nàng có chút lo lắng hội chúng sinh ở cố này đột nhiên xuất hiện ma quái lực lượng lại nhận ảnh hưởng không tốt lo lắng của nàng đ a hướng nghiệm trong bóng tối ma quái lực lượng r ỗ i ra vô số xúc tu đem hốt hoảng chúng sinh bao vây trong đó khi nó xúc tu chạm đến chúng sinh trong n y mắt chúng sinh trên mặt bồi dối không còn sót lại chút gì ngược lại trở thành vô tận mê v ó n g hồng quân trong địa phủ yên lặng quan sát đến một màn này hắn thì không ngờ tới chuyện này nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại này nên chính là khoa phụ lúc trước đề cập với hắn vô sinh đạo chủ cố ý phóng đến gia tốc chúng sinh trùng tu tiến trình thời không chi quỷ chỗ của hắn là tất cả hồng hoang duy nhất có ánh sáng chỗ quan mang đến từ phía sau hắn thiên đạo thụ đồng thời không chi quỷ là chết đi đạo tiên đạo là sống nhìn đường mặc dù thiên đạo tại thời không p h á p tắc trên không bằng thời không chi quỷ nhưng thiên đạo xa so với thời không chi quỷ càng toàn diện cho nên thời không chi quỷ không cách nào áp chế thiên đạo thiên đạo thụ đồng yên lặng quan sát đến thời không chi quỷ cũng đem lấy được thông tin chia sẻ cho hồng quân thật mạnh thời không p h á p tắc mặc dù là phá cách nhưng lại toàn bộ phương hướng địa siêu việt rồi hồng hoang thời không p h á p tắc hồng quân lẩm bẩm nói này không chỉ có là gia tốc chúng sinh trùng tu quá trình đồng dạng cũng là hoàn thiện hồng hoang thời không p h á p tắc hồng quân trong lòng sinh ra một sợi hiệu g a vô sinh đạo chủ không chỉ nghĩ ra tốc chúng sinh trùng tu quá trình còn hy vọng thiên đạo có thể thôn vệ thời không chi quỷ tăng cường tự thân thời không phát tắc một khi thành công thiên đạo có thể cục bộ sửa đổi tốc độ thời gian trôi qua đại lượng sản xuất bên trong tầng dưới tiên nhân thế nhưng vô sinh đạo chủ tại sao phải làm như vậy đâu hồng quân trăm mối vẫn không có c á c h giải chẳng qua hắn đã hiểu vô sinh đạo chủ hẳn là sẽ không làm có hại hồng hoàng sự việc dù sao lấy vô sinh đạo chủ thực lực muốn phá vỡ hồng hoàng căn bản không cần phiền toái như vậy thiên đạo càng là hơn dứt khoát đem toàn bộ lực lượng dùng t ạ i hiệu rõ tích thời không chi quỷ bên trên mà không có đối với thời không chi quỷ làm bất luận cái gì p h o n g ngự mặc cho thời không chi quỷ lôi cuốn hồng hoang chúng sinh từ c h u ẩ n thánh đại năng cho tới vừa mở linh trí hương giã tiểu yêu chúng sinh thời không toàn bộ lâm vào dối loạn có người trên một d â y thương nhưng tóc trắng một d â y sau liền anh tư bừng bừng phân chấn thì có người trên một d â y xanh t h ẳ m thiếu niên một d â y sau hạo nhiên láo giả nhưng ở nào đó khó mà phát giác lực lượng bảo vệ dưới chúng sinh tất cả đều bình yên vô sự linh khí mãnh liệt địa bước vào chúng sinh thể nội thế giới hiện thực thời gian từng phút từng giây địa trôi qua chúng sinh thời gian thì vặn b ẹ o địa trôi qua làm vừa vặn quá khứ một vạn năm lúc thời không chi quỷ hư không tiêu thất rồi từng đạo mên ngông khí tức theo hồng hoang các nơi dâng lên nhất là vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ bên trong đông đảo đại năng khí tức đ ộ n g lại thành kinh khủng g i a g lưu ép tới bồng lai quần đảo xung quanh mặt biển trên diện rộng long xuống minh hà lao tổ ngửa mặt lên trời cười như điên ha ha ha ha ha ha cảnh giới của hắn trở lại chuẩn thánh đình phong đối với pháp tắc cảm lộ v ư xa di vãng nửa bước hốn nguyên đại la kim ti đây cũng là là hồng hoang sinh linh chỗ tốt bởi vì cùng hồng hoang cùng một nhịp thở có thể chia sẻ hồng hoang thiên đạo pháp tắc c ả n nộ mặc dù cũng cần một ít tiên tư nhưng dù sao cũng so hỗn độn sinh linh tự động ở trong hỗn độn lĩnh nộ muốn dễ dàng hơn nhiều nếu hồng hoang năng lực tiếp tục trưởng t h à n h t i ế p một ngày kia hồng hoang c h u ẩ n thánh sánh vai hỗn nguyên đại la kim tiên cũng chưa hẳn không thể người khác nhau bị thời không chi quỷ ảnh hưởng khác nhau nhưng cũng về tới lúc trước cảnh giới thực lực tăng lên mấy chục thậm chí hơn trăm lần chỉ là hồng hoang không gian so trước đó củng cố quá nhiều bọn họ có khả năng biểu hiện ra lực phá hoại ngược lại không bằng trước đó chẳng qua chỉ cần bọn họ rời kh tiểu này đến từ không gian trói buộc thì không còn sót lại chút gì rồi hồng hoang đồ đ ằ n g từ giữa không trung hiện hiện hồng quân lời nói vang lên lần nữa đánh thức mới từ thời gian c h i quỷ bên trong c h ó c ra còn không biết làm sao chúng sinh từ hôm nay hồng hoang đồ đ ằ n g thường treo ở thiên tất cả có linh chúng sinh đều có thể lĩnh hội giọng hồng quân hàm ý vui mừng vì thiên đạo thành công thôn vệ thời không chi quỷ ngay tiếp theo hắn thời không pháp tắc thì rất có tiến cảnh lại thêm thiên đạo tấn thăng mang cho hắn chỗ tốt hắn mơ hồ có loại năng lực chấn áp la hầu cảm giác lần sau la hầu lại đến hắn không phải nhường la hầu ăn chút đau khổ không thể Các cũng sắc thánh toát trên mặt cũng toát ra thần sắc dỡ. thiên đạo tấn thăng, nhân vừng ra đạo rỡ, bọn họ là trừ h ồ nguyên q â n bên ngoài nhận được chỗ tốt lớn nhất. Bởi vì cái gọi là nước lên Bởi gọi là cái chỗ h được tốt t vì u ề n l bản ọ họ Bọn họ n như bàn tay địa thì lấy được rồi đột phá kinh người. Bọn họ nguyên thì phá dễ được trở tay đột rồi b địa lấy còn hâm mộ hôn nguyên đại la kim tiên tiêu diêu tự tại nhưng thiên đạo tấn thăng về sau bọn họ hoàn toàn không có loại ý nghĩ này rồi hôn nguyên đại la kim tiên mặc dù tiêu diêu tự tại nhưng tu vi tăng lên rất khó khăn không cẩn thận còn có lo lắng tính mạng không như bọn họ thiên đạo thánh nhân làm n g a cái gì thì không được có thể tăng cao tu vi thánh nhân bên trong hưng phấn nhất là chuẩn đề cùng tiếp dẫn bọn họ còn nhớ hồng quân lúc trước đáp ứng bọn hắn ưu tiên đền bù phương tây thiếu hụt kể từ đó bọn họ đã từng phát hạ đại hoành nguyện có thể hoàn thành đại hoành nguyện sau khi hoàn thành trên người bọn họ gông xiềng thì không còn tồn tại rốt cuộc không cần lưng bèo không biết xấu hổ tiếng xấu làm các loại cùng thân phận không kết hợp chuyện bọn họ từng rất nhiều lần hoang tưởng ngày này nhưng khi ngày này thật t i ề n đến bọn họ lại có chút ít không dám đối mặt s ư minh chuẩn đề cảm thụ lấy chung quanh linh khí nồng nặc cao hứng bừng bừng nói chúng ta mo đi ra xem một chút đi tiếp dẫn khẽ gật đầu b ọ một vạn năm công phu phương tây cũng thay đổi thành có cây r n p rạp thích hợp cư ngụ nơi bốn phía cũng sinh cơ bừng bừng chuẩn đề cùng tiếp dẫn hốc mắt cũng ấm ấp trời thấy ta phương tây cuối cùng phục hưng ha ha ha đi chuẩn đề cười to nói đi phương đông xem xét tiếp dẫn gật đầu nói thiện bọn họ hưng phấn mà đi vào phương đông vừa mới bước qua đổ vật đường danh giới sắc mặt thì thay đổi bọn họ phát hiện nồng độ linh khí đột nhiên biến cao mấy lần đây là ngẫu nhiên sao sư h i n h phương đông nồng độ linh khí sao đây phương tây cao thật nhiều phương đông sao khắp nơi trên đất là linh mạch đây không phải tại long phượng đại kiếp thời thì diệt tuyệt linh từ sao n à y n à y này, này, này. chuẩn đề cùng tiếp dẫn tại phương đông dạo qua một vòng sắc mặt tượng ăn cất giống nhau khó coi bọn họ lướt nhau tất cả đều nhìn ra đối phương đáy mắt phẫn nộ bọn họ ý thức được chính mình rất có thể bị hồng quân lửa đang lúc chuẩn đề cùng tiếp dẫn muốn tìm hồng quân lý thuyết lúc ngang qua thiên địa tạo hóa thiên bia đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ mỹ diệu hêm hai tiên nhạc cuốn theo t h ả i sắc tường vân quét sạch tứ phương màu vàng kim thần lòng xuyên phá vân tiêu mang theo q u ấ t vào mặt gió nhẹ tỏa ra ánh sáng lung linh bảo vật hư ảnh như mưa sao băng rơi xuống thánh nhân sinh ra thời cũng không có như thế hùng vĩ cảnh tượng đây là chuẩn đề giật mình nói tạo hóa thiên bia trọng hải không tệ một vạn năm kỳ hạn đã đến thiên bi khởi động lại thần bảng lại mở từng hàng như như bảo thạch sáng chói chói mắt kiểu chữ theo tạo hóa thiên bia chỗ trô sâu trôi ra là khánh tiên đạo tấn thăng lần này hết bảng trừ đổi mới cũ bảng kỵ sùng bảng cùng phong hoa bảng khắc mở mới bảng nhân quả bảng phát bảo bảng cùng thần thông bảng trong đó nhân quả bảng là trăm người đại bảng phát bảo bảng cùng thần thông bảng là ba mươi người tiểu bảng thời gian qua đi vào năm tạo hóa thiên bia cùng chúng sinh lần đầu tiên đối thoại đủ để khiến người kinh ngạc lần này lại có ba tấm mới bảng danh sách phải biết trước đó một lần ra một tấm mới bảng ngay tại to như vậy hồng hoang n h ấ t lên vô tận vận sóng ngay cả thánh nhân cũng ra tay đánh nhau lần này một chút công bố ba tấm mới bảng danh sách không biết lại muốn dẫn phát cỡ nào sóng to gió lớn nhìn qua tạo hóa thiên bia trên chiếu sáng dạng dỡ sáng chói kiểu chữ các đại năng tâm trạng khác nhau minh hà lão tổ cái này nhất định lên bảng uy tín lâu năm đại năng tất cả đều chấn định tự nhiên vì dù thế nào bọn họ đều khó có khả năng rơi xuống bảng danh sách đơn giản là bài vị cao thấp vấn đề ngoài ra bọn họ cảm thấy này một vạn năm đến mọi người tu vi trước hàng sau bay lên tất cả mọi người tại vì thế bôn ba dường như không có dư lực làm sự tính khác bài vị hẳn là sẽ không xảy ra to lớn gì biến hóa chẳng qua đế giang xì xào bản tán nói chúng ta lúc này vì tranh đoạt xếp hạng thế nhưng đem cái mặt ra này mất hết tuyệt đối đừng ra cái gì đ ư ợ rẽ chúc cựu âm đỏ s á c thực thật mất thể diện dù là ta dày như vậy da mặt cũng cảm thấy ngượng ngùng cường lương phụ hòa nói đúng vậy a đúng a cộng công cùng t r ú c dung vẻ mặt khó xử ngồi ở bên cạnh bọn họ qua lại đối mặt tất cả đều nhìn thấy trong mắt đối phương một lời khó nói hết xấu hổ cộng công lẩm bẩm nói tuyệt đối không ngờ rằng bay về hồng hoang sau lần đầu tiên lộ mặt là vì loại hình thức này thật không biết hồng hoang chúng sinh sẽ như thế nào đối lại ta t r ú c dung bộ mặt nói sớm biết không trở lại đ ế giang chừng bọn họ một chút không sai biệt lắm được chờ thêm bảng chiếm chỗ tốt thì không có nhiều như vậy thí thoại sa bị thi say mê địa phun ra một ngụm màu xanh n h ạ t xương độc hắn lười biếng dựa tổ vu thần điện khung cửa ánh mắt ngông lung nói lại là năm mới ít b ằ n g này g mấy nhà hoan hỉ mấy nhà bờn rõ ràng vu tộc lúc này không biết lại cứ vậy mà làm cái gì yêu thiêu thân côn bằng chi vũ như thế đại k i n h sao đế giang buồn bực nói ngươi sao một bộ muốn đã hôn mê dáng vẻ tên trượt sa bị thi hít vào một ngụm xương độc ta lúc trước vẫn hấp kỳ mô hút một bụng tức giận gặp được côn bằng chi vũ thủy hành lực lượng sản sinh kỳ diệu phản ứng đế giang lơ đánh n ế c miệu sa bị thi nhiệt tình đem túi độc đưa tới nếm một ngụm đế giang tránh như x à hạt địa liền lùi mấy bước dừng lại thốt như vậy bảo bối hay là chính ngươi hưởng dụng đi ta đối với thứ này không có hứng thú hắn đã từng ra ngoài tò mò hưởng qua s a bị thi tỉ mỉ điều phối độc dược hảo giá hỏa da của hắn theo buổi sáng đến tối mỗi hai canh giờ biến cái màu sắc đau đến chết đi xuống lại một năm tròn đều không có đi ra tổ vu thần điện đánh vậy sau này hắn thì đối với s a bị thi khói độc tính nhi viết chi ngẫu nhiên hấp hấp hai tay vẫn được hấp một tay trừ phi đem hắn đánh ngã nếu không nghĩ cũng đừng nghĩ xa bị thi lừa một cái không biết tốt vô tâm chúc cựu âm cười nói từ ngươi lên hai lần bảng xếp hạng điều phối r a độc d ư ợ c thì mạnh ngoại hạng tổ vũ thể chất cũng chống đỡ không được rồi sa bị thi say mê địa phung ra một ngụm màu đỏ tím khói độc cũng không biết khi nào năng lực cùng yêu tộc lại đánh một trận cảm giác chỉ cần một điếu thuốc là có thể đem trốn ở chu thiên tinh đấu trong đại trận những kia con tôn toàn bộ hạ độc chết đúng rồi đại ca chúng ta làm như vậy có thể hay không ảnh hưởng cá nhân bài danh cường lương lo lắng mà hỏi t h ă m lỡ như chúng ta được một hạng rất cao nhưng lại mất đi cái khác xếp hạng đây chẳng phải là vô cùng thua thiệt đế giang lại gần hắn vô vỗ mở vai của hắn yên tâm đi lần trước ít bảng lúc liền đã nghiệm trứng qua tọa k��ạo kỵ tọa k sẽ không ảnh hưởng người xếp hạng bên kia thiên đình bên trong thì đang mở tiểu hội đông hoàng thái nhất sắc mặt ngừng trong hỏi huynh trưởng ngươi thật quyết định xuất l ĩ n h tất cả yêu tộc đi thiên ngoại thiên phát triển sao thiên đạo tấn thăng sau đó chín cái tiểu kim ô đúng hạn mà tới bọn họ mang đến vô sinh đạo chủ hỏi yêu tộc phải chăng còn kiên trì tiến về thiên ngoại thiên đế tuấn đem chính mình nốt tại trong tỉnh thất minh tư khổ tưởng cuối cùng vẫn quyết định tạm lánh vô tộc mũi nhọn xuất l ĩ n h yêu tộc tiến về thiên ngoại thiên phát triển đợi đến khi nào hắn cùng đông hoàng thái nhất tấn thăng hôn nguyên đại la kim tiên bọn họ lại giết trở lại hồng hoàng đế tuấn vu tộc thế lớn chúng ta ở tại chỗ này thời khắc có vong tộc diệt n r ù n g nguy hiểm không thể không t r ư ớ c tránh một chút thiên đạo vừa mới tấn thăng hồng hoang khắp nơi trên đất là bảo chúng ta bây giờ rời khỏi có phải hay không thật là đáng tiếc đông hoàng thái nhất không cam lòng nói h ố n g hồ chúng ta cũng chưa chắc đ â y vu tộc yếu quá nhiều mặc dù bọn họ thượng tầng chiến lược không bằng vu tộc nhiều nhưng bọn hắn vẫn như cũ có yêu h ả i ưu thế cùng hôn đ ộ i chúng thật muốn sống m ã i với nhau vu tộc thì không chiếm được bao nhiêu tiện nghi trừ phi hậu thổ không để ý thánh nhân uy nghi lấy lớn hiếp nhỏ để tuấn thở dài một tiếng không chỉ có là chiến lược nguyên nhân ngươi không có phát hiện chúng ta yêu tộc hiện tại không người kế tục sao. đông hoàng thái nhất ngây ngẩn cả người đế tuấn t h â m t h i ê nói n ra chúng ta trước kia quá tự đại liền lấy vô sinh đạo chủ t r ỗ ở cũ vừa mở ra lúc đó nói chúng ta dùng chiêu yêu phiên triệu hoán toàn bộ hồng hoang yêu tộc gấp rút tiếp viện kết quả những k i ê u luyện khí sĩ thừa dịp chúng ta không tại cùng vô tộc đối với toàn bộ hồng hoang tiểu yêu thậm chí bình thường giã thu tiến hành đại đồ sát dòng giã giết sạch rồi ba chúng ta đợi bốn cơ sở đông hoàng thái nhất đấy mắt lộ ra không che giấu được sắc mặt giận dữ hắn nổi giận mắng gây tầm ti tiện tri đồ ngoài ra rất nhiều đại yêu cũng không, giải thích được không sinh ra dòng dõi đế tuấn thở dài nói ta sợ chúng ta lại tại hồng ho yêu tộc thực sự không phải tuyệt chủng hơn hẳn tuyệt chủng đông hoàng thái nhất kinh ngạc nói huynh trưởng ngươi là nói đế tuấn gật đầu hậu thổ mặc dù không có tại ngoài sáng trên ra tay nhưng nàng khống chế lục đạo luân hồi đoạn mất huyết mạch của chúng ta này có thể so sánh trực tiếp ra tay xóa đi một thành đầy đất thâm độc quá nhiều rồi đông hoàng thái nhất giận dữ đứng dậy nàng thân làm thánh nhân sao có thể làm như thế chuyện xấu xa thao túng lục đạo luân hồi đoạn yêu tộc huyết mạch loại chuyện này bọn họ căn bản là không có cách phản chế ngay cả tới cửa chất vấn cũng làm không được hậu thổ thế nhưng tại âm tàu địa phủ a không nói đến bọ sao đi địa phủ cho dù thật đến rồi địa phủ ở trước mặt chất vấn hậu thổ. Hậu thổ thì thể rất có nhưng é m một vào câu có p ả i hay không n g các i đại yêu k h ô được.、Nghĩ、đến đây, Đông đến đấm, được đậu. đáng. đáng. Trưng Trưng Nhưng tức chặt cắn càng, theo ta chinh chiến. Chương 242, 8 càng, theo ta chinh chiến. Nghĩ Hoàng nhất giận nằm răng dung Lẫn yêu quá đáng. Lẫn Thái theo theo siết yêu yêu kéo kẹt ta ta quá quá ở tức giận sau khi đông hoàng thái nhất cũng ý thức được rồi tạm thời rời khỏi hồng hoang sự tất yếu cái khác không đ ể cập tới chỉ là một cái không chừa không đ ể thì nhịn không nổi à hắn hít sâu một hơi nói ra nhìn tới chúng ta xác thực phải đi thiên ngoại thiên phát triển đế tuấn gật đầu vô sinh đạo chủ đã đem cái đó thiên ngoại thiên tọa độ giao cho ta còn đang ở hi hòa trong viện xây dựng một thời không t i ể u chúng ta tùy thời có thể vì di chuyển đông hoàng thái nhất lo l ắ n g nói huynh trưởng biết được cái đó thiên ngoại thiên tình huống cụ thể sao hồng hoang mặc dù tình thế không tốt nhưng ít ra trong ngắn hạn không có diệt vong c h i lo lỡ như đến rồi cái đó thiên ngoại thiên đụng vào cái đại phiền thoái ngược lại không bằng đ à n g hoàng lưu tại hồng hoang ẩn nấp đến hôn nguyên đại l ạ kim tiên lại tính toán sau đế tuấn chậm rãi gật đầu ta phái rồi cái phân thân đi tìm hiểu thông tin hiện tại cũng nên quay về rồi lời còn chưa dứt bên ngoài liền truyền đến tiếng hô h á n bản tôn ta đến vậy. một chùm màu vàng kim lưu quang bắn vào đế tuấn ấn đường đế tuấn đáy mắt lướt qua vô tận quan g ảnh mấy tức sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm thế giới kia đối với chúng ta không có gì uy hiếp chỉ có một đám giả xưng là thần sâu kiến mê chút ít cố lộng huyền hư thứ gì đó đông hoàng thái nhất gật đầu nói đã như vậy không bằng hiện tại thì đại quân xuất phát trực tiếp tiến vào chiếm giữ đế tuấn cười nói ta thì có ý đó bất quá chúng ta cũng không thể triệt để c h ặ t đ ứ t cùng hồng hoang liên hệ rốt cuộc tạo hóa thiên bia ban thưởng đối với chúng ta giúp đỡ có phải không có thể coi nhẹ nếu là mất đi lên bảng tư cách kia ngược lại lợi bất cập hại đông ho chúng ta không chỉ phải thường xuyên trở lại hồng hoang xem xét còn muốn lưu chút ít yêu ở chỗ này trông coi đế tuấn suy từ nói ta định đem thiên đình rời đi qua tại thiên đình nguyên trì thượng khởi công xây dựng một tòa mới thiên đình và đã bình định cái đó thiên ngoại thiên về sau đem yêu tộc rời vào trong chính chúng ta thì còn đang ở hồng hoang lợi vu tộc tìm phiền thoái hoặc là nghị sinh dục dòng dõi lại bước vào tòa kia thiên ngoại thiên Thiên đạo vừa mới tấn thăng khắp nơi đều có lúc trước khó gặp bảo vật giờ phút này bỏ cuộc hồng hoang thực sự quá đáng tiếc bởi vì cái gọi là trẻ con mới làm lựa chọn thiên ngoại thiên cùng hồng hoang hắn đều mới đợ có hai cái hốn nguyên đại la kim tiên cùng nguyên một thiên ngoại thiên yêu tộc làm hậu thuẫn thiên đình chắc chắn tại hồng h o a n g đánh đầu tháng đó đông hoàng thái nhất hiểu rõ vừa muốn đem cái đó thiên ngoại thiên chế tạo thành chúng ta mới đại bản g doanh cũng không thể cùng hồng h o a n g cắt đứt tận lực vì yêu tộc tìm kiếm một t i ế n có thể công lui có thể thủ vị trí có lợi để tuấn ánh mắt sáng ngời có thần hắn nghiêm túc nói đúng là như thế đi đem yêu thánh nhóm đều gọi đến chúng ta tiên tiến kia thiên ngoại thiên trùng sát một lần đông hoàng thái nhất triển khai thần thức phát hiện yêu thánh nhóm vậy mà đều không tại thiên đình hắn buồn b u c nói kỳ lạ bọn họ sao đều không tại thiên đế tuấn cao mày nói sẽ không gặp vu tộc ám hại đi vu tộc xưa đâu bằng n a y đã có trong nháy mắt đánh giết yêu thánh thực lực như thật gọi vu tộc không nói tiếng nào đem yêu thánh nhóm hết thể i ế t sạch rồi hắn không biết mình còn có mặt mũi nào đối mặt vô số yêu tộc con dân hắn không có hôm qua ta sáng sớm con h ả i nhìn thấy bọn họ thành quần kết đội địa tại mặt biển xoay quanh đông hoàng thái nhất trần trở nói có lẽ là chơi đùa được q u ê n rồi canh giờ đế tuấn chậm rãi gật đầu truyền âm hỏi một chút liền biết đông hoàng thái nhất không có do dự lập tức hướng bạch trạch cứu anh anh chiêu và yêu thánh truyền âm hỏi tình huống đông hoàng th chúng ta đang thương thảo làm sao đạt được cao hơn bảng danh sách xếp hạng đông hoàng thái nhất thảo luận có kết quả rồi sao bạch trạch có chút xấu hổ mở miệng đông hoàng thái nhất có chút hiếu kỳ h ắ nói n lập tức trở về thiên đình nghị sự tiện thể nói một chút các ngươi thương thảo ra cách bạch trạch đúng tiếp vào yêu hoàng hiệu lệnh không bao lâu yêu thánh nhóm liền kết bạn trở về thiên đình bọn họ đ ồ n g nói bái kiến hai vị bệ hạng đông hoàng thái nhất do hỏi bạch trạch nói các ngươi đang thương thảo tranh thủ bảng danh sách chuyện xếp hạng thảo luận xảy ra điều gì kết quả yêu thánh nhóm ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi dường như ai cũng không muốn mở miệng trả lời đông hoàng thái nhất đành phải điểm danh cựu anh. anh cười khổ nói vậy hạ cho ta xích lại gần nhỏ giọng phân trần đông hoàng thái nhất thấy cựu anh thần bí hề hề dáng vẻ lòng hiếu kỳ càng thêm giặt rào cựu anh chuyển bước đi vào đông hoàng thái nhất bên cạnh thân dán đông hoàng thái nhất lộ hai thấp giọng thì thầm đông hoàng thái nhất lộ ra kinh ngạc nét mặt hắn kinh ngạc nói như vậy có thể làm sao bạch trạch ho nhẹ một tiếng mặc dù chưa qua nghiệm chứng nhưng căn cứ hai lần trước lên bảng tình huống xác nhận có thể được với lại có cơ hội đạt được nhiều lần bảng danh sách ban thưởng đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn luyết sau đó nét mặt nghiêm túc nói ra đại sự như thế sao không trước giờ báo cho biết chúng ta thừa dịp bản g danh sách chưa công bố nhanh đến để cho chúng ta thì gia nhập m ạ c h t r ạ c h không người nói vâng vậy hạ một phen dày vò qua đi đông hoàng thái nhất mới cùng yêu thánh nhóm nhắc tới cả tộc di chuyển chuyện cái gì yêu thánh nhóm cảm thấy kinh ngạc hậu thụ tại địa phủ chặt đứt huyết mạch của chúng ta đông hoàng thái nhất tâm trạng trầm trọng gật đầu thánh nhân phía dưới đều sâu kiến ngay cả phương diện kia đều bị bị người đùa bỡn cho ở trong lòng bàn tay loại cảm giác này thực sự xấu không thể lại làm hư vậy còn chờ gì anh chiêu cả giận nói hồng h o a n g thiên địa dung không được chúng ta chúng ta thì khác như đừng ra anh t r i ê u xin vì tiên phong cựu anh theo trong lỗ mũi phun ra một ngụm nóng bỏng sưng ơ trắng vu tộc t r i ê u này thì quá tổn âm đức bạch trạch thì nghiêm túc nói vậy hạ anh minh thực cái k i a tạm thời rời xa hồng h o a n g đợi lông cánh đầy đủ làm sao vương giả trở về sự tình Tốt.、Đế、Tuấn Triêu tiên suốt trăm thiên thiên thiên Đế đầu địch đạp đỉnh yêu muôn Ngẩn nói, anh、Chiyo、nghe Bản hoang mệnh ngươi phong, bạn binh bên ngoài thiên hộ, là thiên đỉnh giáng phá phá hộ, lệ. là là đế tuấn cách không đỡ dậy anh t r i ê u dùng pháp lực bao vây một viên khéo léo màu vàng kim con dấu đưa cho hắn lớn tiếng nói lập tức tiến về không được sai sót anh t r i ê u quát đúng đông. đông đông đông đông đông thời gian qua đi vào năm huyết mạch sôi sục tiếng chống trận lần nữa bao phủ thiên đ ỉ n h yêu vân tre khuất bầu trời vô số yêu binh yêu tướng im lặng đứng ở đám mây n g h e anh t r i ê u đại thánh phát biểu vu tộc lân yêu quá đáng hậu thổ hưởng là thánh nhân hông hoàng không d u n g ta tộc theo ta đạp phá dị vực z b không khí tại anh chiêu âm thanh hạ rung động yêu binh yêu tướng tất cả đều cảm giác tâm trạng khuấy động hận không thể ngay lập tức liền đại khai sát giới anh t r i ê u nặng nề đ ậ t mạnh chuẩn t h á n h cấp độ sát khí tràn ngập ra yêu binh yêu tướng nhóm con ngươi bị kín một tầng mắt trần có thể thấy màu máu điên cuồng địa ngửa mặt lên trời hống rết rết rết bạo ngược sát khí ngút trời mà lên xoắn nát rồi xung quanh mười vạn dặm trầm trọng t ầ n g mây tiếng sấm rền r ĩ mưa to mưa lớn mà xuống anh t r i ê u xuất lĩnh trăm vạn yêu binh rết vào thiên ngoại thiên theo ta chinh chiến màu xanh thảm hình tròn thời không k i ề u đ ầ y ra từng tầng từng t ầ n g óng ánh sáng long lanh màu xanh dương vợ sóng vì anh mời làm đầu vô tận yêu v â n giống như vòng xoáy rót vào trong đó chương hai trăm bốn mươi ba chín tàng hỗn loạn đại lục chương hai trăm bốn mươi ba chín tàng hỗn loạn đại lục hỗn loạn đại lục hôm nay nên đón nằm mơ thì không nghĩ tới khủng bố cùng trật tự đó là cái gì hỗn loạn đại lục sinh linh vạn phần hoảng sợ nhìn về phía đông phương xa xôi ở đâu bầu trời đột ngột xuất hiện một màu xanh thảm khối cầu vô cùng vô tận mây đen từ bên trong t u ra cảnh tượng như vậy thường, thường mang ý nghĩa đáng sợ tai nạn tại quá khứ vô số giữa năm từng tôn ngoại thần tà thần cùng cổ thần trên phiến đại lục này tàn sát bừa bãi nhỏ yếu như dê con sinh linh tại ma quái tôn giáo cùng biến thái tín ngưỡng tàn phá hạ trở nên vặn vẹo đáng sợ hôn l o ạ n đại lục sinh linh tuyệt vọng gào không nói khoảng cách lần trước đại thai biến vừa mới quá khứ không đến ba ngàn năm mới thai nạn thì g á n g lâm sao chết đi cũng đi chết đi vĩ đại toàn c h i c h i t h ầ n phù hộ chúng ta anh triều đứng ở yêu vân đỉnh quan sát toàn bộ hỗn loạn đại lục đồng tử của hắn trong bắn ra nhìn yêu dị tử quang sau một lúc lâu cau mày hào nói ra trong không khí tràn ngập khó mà chịu được hôi thối chẳng qua nơi này pháp tắc vô cùng hắn quay người đối với yêu tướng nhóm phân phó nói các ngươi ở đây thành lập doanh trại bộ đội ta ta đi một chút sẽ trở lại hắn cảm ứng được phía dưới có một chỗ sinh linh khí tức mười phần n ồ n g đậm chỗ nghĩ tiếp nhìn một cái nơi này sinh linh bộ dạng dài ngắn thế nào thuận tiện tháo một chút nơi này chiến lược tình huống nếu là chuẩn thánh tu vi không thể chế bá hắn liền chờ đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn đến rồi về sau sẽ cùng nhau hành động chúng yêu đem cùng kêu lên đáp vâng đại thánh anh chống đ ơ nói phóng tới hắn sợ cảm ứng đến sinh linh chỗ tụ tập đó là một tòa hải đảo phía trên tụ nhìn rất nhiều ngư quái bộ dáng sinh linh chúng nó sợ tới mức tứ tá anh t r i ê u tiện tay hấp đến một con sử dụng siêu hồn thuật độc đến rồi trí nhớ của nó chật cái gì có biết không cũng biết cố lộng huyền hư anh t r i ê u cười nhạo nói nhìn xem này lực phá hoại cũng liền chẳng qua kim tiên cấp độ thôi hắn vung tay đem thi thể của ngư quái ném đến một bên huyên huyên huyên huyên một đầu người khoác hoa phục ngư quái d ơ một tấm bảng hiệu đối với anh t r i ê u kỷ lý hoa lạp rồi một trận anh t r i ê u đã năng lực nghe h i ể u ngư quái ngôn ngữ đây là đang sử dụng pháp bảo công bằng công chính cái gì huy chương loại hình anh chiêu đứng tại chỗ bỏ mặt ngư quái thi pháp ngư quái tại huy chương kỵ sĩ chứng kiến dưới ta đem cùng người trước mắt triển khai một hồi công bằng công chính quyết đấu. một kỳ lạ vặn vẹo không gian tại bọn họ bên cạnh hình thành đem bọn hắn bao vây lại ngư quái run r à y nói ra ta đem chế định ba cái công bằng công chính điều kiện đệ nhất chúng ta cũng không công kích đối phương thứ hai chúng ta cũng không sử dụng bảo vật thứ ba chúng ta cũng không hướng thần xin giúp đỡ anh t r i ê u bị trọc phát lời mặc dù hắn lần đầu tiên gặp được t i ể u này kỳ lạ phát bảo nhưng hắn cũng có thể nhìn ra này ba cái mặt ngoài công bằng công chính điều kiện kỳ thực không một chút nào công bằng công chính đúng lúc này hắn liền cảm nhận được một cỗ trói buộc lực lượng dường như chỉ cần hắn vi phạm với ngư quái nói lên này ba cái cái gọi là công bằng công chính điều kiện hắn rồi sẽ nhận trừng phạt ngư quái run run rầy rầy đ ị a rỗi ra hai tay lẫn nhau đồng tâm chi thuật một cái màu đỏ thấm dây nhỏ đưa hắn cùng anh chiêu liên hệ tới sau đó hắn xuất ra một cái tiểu truy thủ hung hăng thuật từ chính mình trong chớp mắt trên người hắn vạy cá liền lít nha lít nhít đĩa lật lên máu tơi g i dị mà thôn ra nhìn qua có chút khủng bố nhưng mà hắn lại chừng to mắt nhìn anh dường như gặp phải cái gì không thể nào hiểu được sự việc anh t r i ê u đ ễ u môi nói thì điểm ấy cho s i ế t hắn liếc mắt liền nhìn ra đây là pháp thuật gì n à y không phải liền là đem hai bên liên hệ tới thông qua thương tổn tới mình xứ đối phương bị thương lại bằng vào siêu cao năng lực khôi phục tươi sống mà i chết đối diện chú thuật sao hắn trực tiếp dùng chuẩn thánh pháp lực nịch c h u y ể n pháp thuật kết nối sau đó nhẹ nhàng đấm mình một chút Phước 3. Ngư quái trực tiếp nổ thành rồi một đoàn máu. Anh ngư sưng trực c nổ đoàn nói, buồn quái máu Triêu Điễu rồi Môi một chỉ thấy những thứ này ngư quái tất cả đều vạn phần hoảng sợ địa quỳ dạp dưới đất trong miệng lẩm bẩm cái gì thâm h ả i c h i thần tựa hồ là gửi hy vọng ở triệu hoán thần linh tới đối phó hắn vừa rồi cái đó ngư quái chẳng qua là kéo dài thời gian á anh chiêu h ử lạnh một tiếng thần vượt cười hắn yêu khu chấn động chuẩn thánh uy áp không chút kiên kỵ tràn ngập ra cùng cực thiên địa xuyên thấu vân hải nhắc lên vô biên c u ồ n phong ngưng tụ thành từng c â y thần thức cái r ù i hung hăng đâm về tất cả khó mà dò xét không biết chỗ a ba không chết t i ệ t từ đâu tới quái vật bóng tôi trong chuyền ra từng đạo tiếng kêu thảm trong đó có không ít thậm chí trực tiếp bị lần này cho đâm chết rồi anh chiêu nhét miệng thầm nghĩ này lung ta lung tung thần vẫn rất nhiều và doanh trại bộ đội vững chắc về sau hắn lại từng cái tới cửa thăm hỏi hắn quay đầu nhìn về phía đáy biển đáy biển thì có một đoàn to lớn bóng tối nó tại ngư q u a i nhóm cầu nguyện thời còn núp ních h một chút chắc hẳn chính là cái gọi là thâm h ả i chi thần cho má thần linh cho bản tọa lăn ra đây anh chiêu đưa tay đối đáy biển cách không một nắm cương đại chuẩn thánh pháp lực trong nháy mắt rót vào đáy biển chỗ sâu nhất tính cả vạn dặm lòng sông cùng cầm đem thâm hải chi thần gắng gượng từ trong bóng tối kéo ra đây. Thâm hải chi thần liệu mạng nương theo gào thét tiếng sóng biển lấp kín tiếp lấp kín cao mấy chục mét tường nước trụt về phía bốn phương tạm hướng đông đảo sinh hoạt tại trên biển sinh linh cũng gặp phải thai hoàng ở đầu sau đó dù vậy thâm hải chi thần cũng không thể chạy ra anh chiêu m a chảo anh chiêu chừng mắt tiền cái này bạch t u ộ c bộ dáng đại quái vật g ầ n từng chữ hỏi thì hắn sao ngươi gọi thâm hải chi thần thâm hải chi thần sợ hãi run dày xúc tu bên trong phun ra nồng đậm chất lỏng màu đen tựa như sợ tệ ra quần anh chiêu cười gằn dùng sức một nắm rát r ư i và ảnh thâm hải chi thần nổ tung thành vô số bọt thịt nhuộn đỏ m ê n mang hải vực trong ngư quái nhóm khiếp sợ nhìn tín ngưỡng của mình bị bóc nát sợ tới mức ánh mắt lật một cái ngất đi một màn này thì c h ấ n kinh rồi cái khác thần linh tại bọn họ dài d ằ n g giặc sinh mệnh mặc dù nhiều lần cảnh ngộ nguy cơ ngủ say nhưng còn chưa bao giờ có ai thật sự vẫn lạc qua tất cả mọi người tám lạng nửa cân ai cũng không làm gì được hay nhưng hôm nay đột nhiên xuất hiện rất nhiều không rõ lai lịch nhân vật thần bí lại vừa lên đến tựu i chân chính giết chết bọn họ một đồng loại đây mới thật sự là đại tài biến ta là yêu hoàng tọa hạ yêu thánh anh chiêu anh chiêu hung thần ác sát mà quát hồng hoang thiên đình sắp thống trị phiến thiên đ i ệ này ta chủ ít ngày nữa giáng lâm các ngươi lập tức đến hàng bằng không thì cùng này c ầ u t h í thâm h ả i chi thần một kết cục thanh âm của hắn ở trong thiên địa ù ủ, ủ nhấp lô cậy mạnh tiến đụng vào tất cả sinh linh cùng thần linh lỗ thai n g h ị không nghe đều không được dứt lời anh t r i ê u thì lờ đi co q u ắ p trên mặt đất n g ư quái quay người thẳng bay trở về yêu vân hắn đã mở rộng từ bi cho những thứ này thần linh sinh cơ hội nếu thần linh tức thời ngoan ngoãn ngày nữa đình làm đầu hàng đăng ký mấy ngày nữa yêu hàng o giáng lâm có thể có thể tha hắn tính mệnh bằng không hừ hừ chương hai trăm bốn mươi càng mới kỵ sùng bảng v ớ bảng chương hai trăm bốn mươi b ố m ư i càng mới kỵ sùng bảng t i ế t t bảng. n r o phổ n hiền khẳng định trên bảng nổi danh vừa nhắc tới phổ hiền chúng sinh liền nhớ lại khổ cực bàn nhược bàn nhược hiện tại tìm cái xóa xỉ n h ậ n cư đã thật lâu không có tin tức ngay cả cái kia mấy cái huynh đệ cũng không tìm tới hắn rồi có lẽ là bởi vì quá mất mặt đã không còn mặt mụi đối với thiên hạ muôn dân rồi cũng có thể là phổ hiền cho hắn tạo thành bóng ma tâm lý vô cùng khổng lồ đến mức hắn sinh ra xã giao sợ hai t r ứ n g nghĩ đến bản nhược thì lại nghĩ tới phổ hiền bị nguyên thủy thiên tôn trục xuất ngọc hư cung nghe nói phổ hiền tại hạ sơn trên đường bị một kỵ hắc báo đạo nhân gọi lại sau đó liền bị chạy đến cùng hắn thảo luận phong thần sự tỉnh tiệt giáo môn nhân hành hung một trận gần đây thì mai danh nhận t í c h rồi hắn hình như được cao nhân chỉ điểm thì thầm trốn đi nếu không hiện tại cái kia bị đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn bắt lấy rồi phổ hiên tại bàn n h ư ợ c một chuyện trên hung hăng đắc tội đông hoàng thái nhất bị đông hoàng thái nhất treo thưởng truy nã nhưng không biết trốn đến rồi cái gì động thiên phúc địa cho tới hôm nay thì không bị đổi bắt cũng coi như hồng hoang một kiện chuyện lạ rốt cục là xiển giáo thập nhị kim tiên thật có thể nói là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo gặp rủi ro thì không dùng k i n h thường nói lên nhân quả chuẩn đề thánh nhân cùng tiếp dẫn thánh nhân trên người có nhân quả cũng không nhỏ đi thánh nhân không phải không dính nhân quả sao vậy phải xem làm sao đã hiểu nhân quả rồi nếu như là chỉ nhân quả nghiệp lực vậy dĩ nhiên là không dính mảy may nhưng nếu là chỉ tình cựu ân o á n t h á nhưng n h c n nếu g là thánh ự nhân giết n h Lần trước i người t cả nhà đối phương cái kia trả thù cũng vẫn là sẽ trả thù cho dù đánh không lại thánh nhân cũng có thể thẩm tính một chút thánh nhân đệ tử các người nói còn có ai sẽ lên bảng Côn bằng theo ô n lý thuyết côn bằng làm được hai chuyện này thứ nào cũng đáng giá bị đế tuấn ngâm vào ngọn đèn trong làm bấc đèn đốt cái mấy vài năm nhưng hồng vân vừa vặn thì tìm côn bằng báo thù cuối cùng đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn mất hứng mà về những năm này trong hồng hoang luôn luôn lưu truyền côn bằng không chết thông tin nói côn bằng sống được thật tốt chỉ là bị lột sạch hào đặt ở một ngụm nồi lớn bên trong hầm cái tin đồn này vô cùng thái quá đến mức không có nhiều người tin tưởng nhưng côn bằng như thật không chết không hề nghi ngờ sẽ ở nhân quả bảng trên đứng hàng đầu trừ ra côn bằng đâu đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn nhân quả cũng không nhỏ bọn họ năm đó vì cùng vũ tộc đại chiến tàn sát rất nhiều nhân tộc chế tạo đồ vũ kiếm phần này nhân quả thì luôn luôn không có hoàn lại thượng cổ tứ h u n g làm đủ cho xấu nhân quả nghiệm lực nồng đậm như đình đóng chúng sinh dần dần liệt cử bọn họ cảm thấy có khả năng lên bảng nhân vật đột nhiên có người đưa ra một vấn đề chẳng qua tạo hóa thiên bia tại sao muốn mở nhân quả bảng đâu chẳng lẽ muốn ban thưởng người bị đại nhân quả người này chỉ sợ không phù hợp thiên đạo vận chuyển quy luật ta nếu là cổ vũ mọi người lương đeo nhân quả đây chẳng phải là người người làm ác hồng hoang còn không lộn xộn tạo hóa thiên bia tất nhiên sẽ không mở đối đầu hồng hoang có hại bảng danh sách đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đợi đến nhân quả bảng tiết bảng lúc l i biết tại chúng sinh tràn đầy phấn khởi thảo luận nhân quả bảng lúc thì có người cả kinh mồ hôi lạnh cũng xuất hiện quỳ tiêu sợ nói ra làm sao bây giờ nàng đem thánh nhân trước cửa kỳ lân nhai cho san bằng rồi còn trộm kỳ lân nhai bên trong tổ kỳ lân di hải bước này nhân quả khẳng định đầy đủ lên bằng rồi mà một khi lên bảng bị lộ ra nguyên thủy thiên tôn còn không phải ăn sống nuốt tới nàng v â n tiêu nhăn mày nói hiện tại hiểu rõ sợ hãi quỳnh tiêu vẻ mặt cầu xin đáp ta làm sao lại muốn đến tạo hóa thiên bia còn có một cái nhân quả bảng nếu sớm biết có nhân quả bảng tồn tại nàng cho dù là cả gan làm loạn cũng không dám làm sự k i a kia, kia dường như cung cấp ở ngay trước mặt thánh nhân nện thánh nhân nổi nguyên thủy thiên tôn thế nhưng bị tạo hóa thiên bia tiên đoán dùng tam bảo ngọc như ý coi nàng là đầu đập ch triệu công minh trấn an nói không sao n g ư ơ i ngay tại kim nao đảo đợi hoặc là cùng sư tôn cùng đi vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ sư bá cho dù là tức giận cũng không có khả năng tại sư tôn ngay dưới mắt làm hạ i ngươi quỳnh tiêu vẫn cảm thấy sợ sệt nàng còn tròn đến bích tiêu trong lồng ngực run lầy b ẩ y sợ nguyên thủy thiên tôn một giây sau thì dơ tam bảo ngọc như ý tử trên trời giáng xuống có người so với nàng sợ hơn đó chính là thái ớt chân nhân hắn hiện tại thì hối hận ruột cũng thanh bích tiêu n ệ m kỳ lân ngai có thông thiên giáo chủ bảo bọc hắn đâu có một khỏa dũng cảm tâm sao thái ớt chân nhân tê cả ra đầu nếu như ta bị nhân quả bảng phơi sáng sư tôn nhất định sẽ nổi trận lôi đình lần này nên làm cái gì mới tốt hắn không chỉ không có ngăn cản bích tiêu còn giúp nhìn bích tiêu dọn dẹp dấu vết thậm chí còn tại nguyên thủy thiên tôn hỏi ý thời nói hoang nếu là hắn bị nhân quả bảng phơi sáng còn không phải bị nguyên thủy thiên tôn trục xuất sư môn hắn không muốn làm cái thứ hai phổ hiến a thực sự là không may đ ấ u nếu có thể lặp lại hắn nhất định trước giờ né tránh bích tiêu tuyệt đối không tiến lên tham gia náo nhiệt không chỉ quỳnh tiêu cùng thái ớt chân nhân hồng hoang đại lục ở bên trên cái khác làm qua không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện người cũng đều bồn bực mất tập trung bọn họ cũng lo lắng cho mình làm chuyện bị lộ ra vì chính mình thu nhận vô tận phiền phức nhất là c h u ẩ n thánh đại năng bọn họ từng bước một đi đến c h u ẩ n thánh cảnh giới trên đường trải nghiệm vô số gian nan hiểm trở ai còn không có thiếu qua mấy thu nhân g n quả có chút nhân quả không ảnh hưởng toàn cục thật có chút nhân quả lại là kinh thế hai t ụ một khi bị lộ ra nhẹ thì thanh danh bị hao tổn n ặ n g thì tượng côn bằng như thế thu nhận họa sát thân mỗi đại năng lẩm bẩm nói ta mệnh n g h ĩ vậy tạo hóa thiên bia bắn ra vạn trượng quan mang kỵ sùng bảng bắt đầu đổi mới c ũ xếp hạng bị xóa thành một mảnh hốt lộn mới xếp hạng tại hòm ánh bia dưới mặt phun trào giống như vô cùng sống động quan mang dần dần sáng ngời có ch muốn tới m u ô n tới mau nhìn suy ba tại muôn người chú ý phía dưới mấy hàng thiếp vàng tiểu chữ tại bia trên mặt nhấp đ ồ in dấu số mới k ỵ s ú n g bảng hạng một trăm mọi người nguyên bản vô cùng buồn chán có thể thấy cái bài danh này sau ánh mắt tất cả đều t r ừ n g thẳng như vậy lại cũng được ta dựa vào chương hai trăm bốn mươi lăm một càng tam vân loan giá hạng một trăm tam vân loan giá chương hai trăm bốn mươi lăm một càng tam vân loan giá hạng một trăm tam vân loan giá thực lực đại la kim tiên đình phong chủ nhân h hồng tinh xếp hạng ban thường kỵ s ủ n g đạt được ba trăm vạn năm đạo hạnh quán đ ỉ n h chủ nhân đạt được năm trăm vạn năm đạo hạnh quán đ ỉ n h không thương tổn căn cơ tạo hóa thiên b i a hướng không t r ú n g bắn ra một vòng sáng trói kim quang kim quang tại điểm cao nhất quanh tạc hóa thành sán lạng ngời ngời quang huy quang huy bên trong lờ mờ có ba bóng người bọn họ quỳ dạp dưới đất khiêng một tấm to lớn chỗ ngồi trên ghế ngồi nằm sấp một đầu hắc hùng chúng sinh một giây sau tất cả hồng hoang sôi trào tam vân l u â giá đây không phải là thương vân tử lôi vân tử cùng hỏa vân tử sao cái quái gì hắc hùng tinh tượng như là hỏa vân tử tử t k � a khiêng cái g như vậy cũng được bọn họ cũng quá không biết xấu hổ ừ cái gì cũng không phải vì lên bảng thực sự là không thèm đếm xỉa đây là theo kim ố i trên người có được linh c ả m sao một chữ、Tuyệt. thương u y ệ t t vân tử lôi vân tử cùng hỏa vân tử lẫn nhau làm thú cưỡi còn chưa đủ lại còn tổ hợp ra nói tam vân l o a n giá đường, đường đại ư n g đ la kim tiên đỉnh phong cường già đỉnh cao phất tay liền có thể di sơn đạo hải giờ phút này lại không hề xấu hổ chi tâm đ ị a nằm dạp trên mặt đất chứa l o a n giá các ngươi thế nhưng đại la kim tiên á huy cho dù không khai sơn lập phái làm ộ t giáo tông sư tối thiểu cũng nên có một cao nhân đắc đạo g á n g vẻ đi sao có thể làm loại chuyện này cái này khiến cái khác vừa bước lên con đường tu hành t i ể u tu sĩ nghĩ như thế nào quả thực là một loại tinh thần ô nhiễm a thiên không thể chỉ ít không nên giờ phút này toàn bộ hồng hoang sinh linh cũng trận tròn mắt ngay cả vừa mở linh trí sơn tinh ra quái thì vẻ mặt s ư n g sở một màn này cho bọn hắn mang đến quá lớn rung động các đại năng cũng theo đó ghé mắt bản tọa cảm thấy khiếp sợ sâu sắc đến tột cùng là thế phong nhật hạ hay là đạo đức bại hoại chuẩn đề thánh nhân cũng phải mặc cảm chúng sinh thật lâu không cách nào theo khiếp sợ tâm trạng bên trong thoát ly bọn họ không thể nào hiểu được thương vân tử lôi vân tử cùng hỏa vân tử hành vi đường đường đại la kim tiên phóng tầm mắt toàn bộ hồng hoàng cũng coi là đỉnh cao kim tự tháp trên c ự n giả g về phần vì lên bảng làm kiểu này thái quá sự việc sao quả thực là tự tuyệt cho hồng hoàng về sau ai còn dám cùng bọn hắn ba cái xưng minh gọi đệ ai dám ai thì cùng hắc hùng tình t ọ a kỵ một bối phận đi ra ngoài bên ngoài đều không có ý tứ báo chính mình danh hảo sau đó không lâu tương lai có thể biết có dạng này đối thoại người là ai ta là sờ sờ sờ tưởng vân tử đại ca không ta không phải đạo hữu nhận là người ta muốn đạo này được để làm gì ta muốn này thần thông lại như thế nào một tên thiên tiên bi thương vạn phần nói tu thành đại la kim tiên thì không làm khí khái đều là bè lũ s u nịnh hằng người ta nhổ vào sau đó hắn liền bị chính mình đại la kim tiên sư tôn treo đến trên xà nhà dừng lại bạo đấm t i ể u tử ngươi nói ai bè lũ s u nịnh thương vân tử bọn họ càng là vô sỉ là bại hoại bên trong bại hoại ngươi sao dám đem vi sư cùng bọn hắn đánh đồng vẹn vẹn trong chốc lát thương vân tử lôi vân tử cùng hỏa vân tử ba người thanh danh thì triệt để túi nếu hồng hoang có công cụ tìm kiếm hiện tại đưa vào ba người bọn hắn tên liên quan độ cao nhất ba cái tử nhất định là vô sỉ bại hoại cùng chuẩn đề ba người bọn hắn không phải là chuẩn đề thân truyền đệ t ử a nơi nào đó bí ẩn bên trong dây núi thương vân tử đứng dậy đem trên cổ dây thường bộ cởi ra sau đó một hồi t o à n thích đem vẻ mặt thật thà tiểu hát hùng theo loan giá trên đạp tiếp theo ý nghĩa một chút là được rồi ngươi còn ngồi lên nghiện tiểu hát hùng lăn đến góc run l ờ y bẫy nó là thương vân tử ba người vì lên bảng mà tạm thời tại phụ cận dãy núi trộm tới vì bị thiên đạo tấn thăng ân huệ mở linh trí nhưng không có đạp vào con đường tu hành tu vi cơ hồ có thể không cần tính là một đầu thuần vị công cụ hùng lôi vân tử cùng hỏa vân tử thì lần lượt đứng lên lôi vân tử vẻ mặt yêu sầu thương vân đạo hữu ta nghe được cả tòa sơn mạch tu sĩ cùng linh thú cũng đang mắng chúng ta bọn họ thậm chí đem chúng ta cùng chuẩn đề thánh nhân đánh đ ổ n g cái gì một bên h ỏ a vân tử chừng t o m ắ t bọn họ thế mà cảm thấy chúng ta giống như chuẩn đề thánh nhân vô s ỉ lôi vân tử p h i ề n muốn nói không bọn họ cảm thấy chúng ta càng vô s ỉ chuẩn đề làm thú cưới là vì thiên ngoại thiên đó là có thể nội nhưng không thể cầu chân quý tài nguyên ngay cả thiên đạo cũng khát vọng có ba người bọn hắn chỉ là vì ba trăm năm đạo hạnh ai ư hay kém liếc qua thấy ngay thương vân tử lại mặt không đổi sắc vì đúng là hắn đưa ra cái chủ ý này. tâm lý năng lực chịu đựng sâu không lường được có thể cùng thánh nhân đánh đồng là chúng ta vinh hạnh hắn thậm chí còn lộ ra nụ cười bao nhiêu người muốn cùng thánh nhân đánh đồng còn chưa cơ hội này đâu hòa vân tử thì tản ra thần thức nghe lén phụ cận sinh linh trò chuyện chẳng được bao lâu hắn thì vẻ mặt thê lương điện nói lần này xong rồi ta về sau còn thế nào bên ngoài hành tẩu ta thì không nên đáp ứng các ngươi thương vân tử trấn an nói đạo hữu tu luyện là vì cái gì có phải hay không vì tu vi thông thiên danh dương tứ hải hòa vân tử thê lương gật gật đầu thương vân tử đi lên trước vỗ bờ vai của hắn nói ra lần này lên bảng thu được ba trăm vạn năm đạo hạng tương đương với hai mươi lăm cái nguyên hội khổ tu còn nhường toàn bộ hồng h o a n g sinh linh biết được danh hào của ngươi những thứ này không phải là ngươi hy vọng sao hòa vân tử ngây n g ẩ n cả người tiếng xấu thì đây vô danh tốt vì để cho hỏa vân tử lần sau còn nguyện ý phối hợp chính mình cả công việc thương vân tử tận tình khuyên bảo địa an ủi nếu như không phải vì loại hình thức này lên bảng toàn bộ hồng h o a n g ai mà biết được ngươi hỏa vân tử đại danh nhưng bây giờ ngươi ra ngoài nói mình là hỏa vân tử ngay cả c h u ẩ n thánh đại năng đều phải đối với ngươi t r ú m ụ có cái gì không tốt vừa nói hắn một bên cho lôi vân tử nháy mắt lôi vân tử n g ầ m h i ể u đi đến hỏa vân tử bên kia nằm ở hỏa vân tử bả vai nói ra với lại cũng không phải toàn bộ sinh linh cũng đang m a n g chúng ta cũng không ít sinh linh cảm thấy chúng ta là tiêu hùng chuẩn thánh đều có thể h ỏ a vân tử kinh ngạc nói thật lôi vân tử không có lừa hắn xác thực có không ít sinh linh cảm thấy ba người bọn hắn là tiêu hùng bởi vì bọn họ mặc dù không biết xấu hổ nhưng quả thực hướng chuẩn thánh cảnh giới bước ra kiên cố một bước đây là rất nhiều tiên nhân nằm mơ thì mộng không đến chuyện tốt hành vi của bọn hắn còn dẫn dắt rồi cái khác tiên nhân không hề nghi ngờ loan giá hình thức tập thể lên bảng đây người lên bảng dễ dàng hơn nhiều nếu ba cái đại la kim tiên đỉnh phong có thể lên bảng như vậy bốn có phải đại la kim tiên hậu kỳ cũng được lên bảng năm cái đại la kim tiên t r ù n g kỳ đâu nếu tạo thành loan giá tiên nhân số lượng đủ nhiều bình thường có phải kim tiên cũng có thể lên bảng thiên tiên đâu nếu không biết xấu hổ có thể trắng được mấy trăm vạn năm đạo hạnh hồng hoang có quá nhiều tiên nhân khẳng làm như vậy bọn họ ngược lại là mở ra một cái lên bảng mới đường đi chúng ta kim tiên cũng có thể lên bảng trăm vạn tiên tiên loan giá nhất đẳng sáu cái chín lên bảng không khó coi chúng ta phải hướng tam vân loan giá học tập tìm nơi nương tựa thương vân tử đi chương hai trăm bốn mươi sáu hai càng phổ hiến chuyện xưa vẫn chưa kết thúc chương hai trăm bốn mươi sáu hai càng phổ hiến chuyện xưa vẫn chưa kết thúc thương vân tử ba người dở hơi làm việc trừ ra dẫn tới nhóm trào cũng vì chúng sinh chỉ rõ một cái sâu quỵ lên bảng con đường tức vì ra mặt làm đại giá tranh thủ bảng danh sách ban t h ư ở n g đối với kim tiên thậm chí huyền tiên thiên tiên mà nói đây là bọn họ duy nhất lên bảng cơ hội không hiểu cảm giác thiên bi bị thua thiệt trước kia phần lớn là một người lên bảng thiên bi đạo hạnh ban t h ư ở n g cũng chỉ cấp cho một phần nếu về sau đều là loan giá hình thức lên bảng tỷ như cái gì trăm vạn thiên tiên loan giá thiên bi chẳng phải là muốn phát thật nhiều phần ban thường sẽ không phải đem thiên bi đào dông a tạo hóa thiên bia tất nhiên không có cấm chỉ loại chuyện này đó chính là ngầm đồng ý thậm chí cổ vũ mọi người vì loan giá hình thức l ê n bảng có thể là cái này tạo hóa thiên bia lưu cho chúng sinh leo về phía trước cơ hội nếu mỗi lần bảng danh sách cũng chỉ là đại năng có phần như vậy hồng hoàng sinh linh mạnh yếu t r ê n l ệ n h tất nhiên sẽ ngày càng cách xa nhưng nếu hồng hoàng sinh linh đều có thể thông qua bão đoàn phương thất tại kỵ sủng bảng trên sắp xếp đê vị dẫn đường được ban thưởng bọn họ có thể đối với các đại năng phấn khởi tiến lên mặc dù nội tỉnh không đủ nhưng ít ra cảnh giới t r a n lệch sẽ nhỏ rất nhiều thậm chí dứt khoát san bằng không thấy li bọn họ lần đầu tiên lên bảng chỉ có đại la kim tiên hậu kỳ tu vi hiện tại đã có đại la kim tiên đ ị n h phong rồi và nhận lấy lần này xếp hạng ban t h ư ở n g chắc hẳn khoảng cách chuẩn thánh cũng chỉ kém lâm môn một cớt rồi thiên bi cố ý tại kỵ sùng bảng trên lưu cái này cửa sau chỉ sợ cũng là vì bỏ đi chúng sinh đang cầu xin trên đường không cần thiết lòng xấu hổ đồng thời xứ chúng sinh càng đoàn kết một viên vàng theo trong đất đào ra là vàng theo trong hầm phân v ứ t ra đây cũng vẫn là vàng tất nhiên một lòng cầu đạo vậy liền không muốn bận tâm quá nhiều ú t ú t mở, mở chỉ cần không tiếc bỏ qua tất cả đ i ệ theo đổi là được rồi mặt mũi cùng đại đạo so sánh mới giá trị mấy lượng tiền c h u ẩ n đề cùng tiếp dẫn đã sớm nhìn thấu đạo lý này cho nên mới năng lực không hề ngượng ngùng đi vô s ỉ sự tỉnh rốt cuộc cầu đạo làm sai chỗ nào quá mức tương tự mặt mũi tôn nghiêm v a i phong và hư vô mở mị thứ gì đó cầu đạo trên đường tất nhiên trải rộng bụi gai ngay cả thánh nhân bên trong nổi danh thích sĩ diện nguyên thủy thiên tôn cũng là tại thành thánh sau đó vô cùng buồn chán mới đặc biệt coi trọng mặt mũi thành thánh trước đó sự nhẫn mại của hắn đây hiện tại tuyệt đại đa số tiên nhân đều tốt hơn nhiều ngoài ra trong hồng hoang không ít tiên nhân đều là độc hành hiệp mặc dù đang ở hồng hoang nhưng nếu bọn họ phát hiện một thế giới khác chỉ cần thêm chút rụ bọn họ rồi sẽ không lưu lên chút nào hồng hoang điệu tiến về vùng thế giới kia nhưng mà chỉ nếu muốn ở trước khi đi lần trước bảng khí tức của bọn hắn rồi sẽ bị ghi chép lại du nhập g n một to lớn mạng lưới quan hệ tại dạng này mạng lưới quan hệ bên trong còn muốn làm độc hành hiệp thì gần như không có khả năng rồi bọn họ sẽ cảm nhận được tập thể chỗ tốt cùng ôn hòa tại chúng sinh tự hỏi đồng thời kỵ u ố n g bảng nhanh chóng đổi mới có thể bởi vì đây là lần thứ ba hết bảng mỗi một cái xếp hạng biểu hiện ra thời gian cũng rất ngắn chỉ có tại có chút đặc biệt xếp hạng trên mới biết dừng lại Người thứ 99, chủ nhân quảng thanh tử xếp hạng ban thưởng k ỵ súng đạt được ba trăm năm mươi vạn n ă m đạo hạnh q u á n đỉnh chủ nhân đạt được 550 vạn năm trăm năm mươi vạn n ă m đạo hạnh q u á n đỉnh không thương tổn căn cơ thứ chín mươi tám tên rời núi đ ạ o sĩ thực lực đại la kim tiên đ n h phong chủ nhân phụ sinh đ ạ o sĩ xếp hạng ban thưởng k ỵ súng đạt được bốn trăm vạn n ă m đạo hạnh q u á n đỉnh chủ nhân đạt được sáu trăm vạn n ă m đạo hạnh q u á n đỉnh không thương tổn căn cơ thứ chín mươi bảy tên cầm n g u y ệ t phi ưng thực lực đại la kim tiên đề phong chủ nhân kinh hồng thiên tử xếp hạng ban thưởng kỹ súng đạt được bốn trăm năm mươi vạn nam đạo hạnh quân đỉnh chủ nhân đạt được 650 vạn năm đạo hạnh quán đỉnh không thương tổn căn cơ thứ chín mươi sáu tên huyết k ỳ lân thực lực đại la kim tiên đình phong chủ nhân đà khuê na a xếp hạng ban thưởng kỵ sùng đạt được năm trăm vạn năm đạo hạnh quán đỉnh chủ nhân đạt được bảy trăm vạn năm đạo hạnh quán đỉnh không thương tổn căn cơ rất nhanh vòng thứ nhất kỵ sùng bảng xếp hạng thì công bố hoàn tất chúng sinh sôi nổi cảm thẳng nói lờ mờ còn nhớ lần đầu tiên công bố kỵ sùng bảng lúc chỉ cần có đại la kim tiên sơ kỳ tu vì có thể lên bảng không nghĩ tới bây giờ ngay cả đại la kim tiên đình phong cũng cạnh tranh kịch liệt t tiên tiên rất o n nhiều tiên nhân thấy tận mắt ba lần kỵ sùng bảng tiết bảng trong lúc nhất thời lại bùi mùi mai thôi địa thốn tức lên vì chính mình không thể nắm chặt lần đầu tiên cũng là duy nhất một lần lên bảng cơ hội cảm thấy đau lòng như góc tạo hóa thiên bia ở chỗ này hơi dừng lại một chút sau đó chậm rãi công bố kế tiếp xếp hạng thứ chín mươi năm tên bàn được thực lực đại la kim tiên đ ỉ n h phong chủ nhân phổ hiền chân nhân xếp hạng ban thưởng thánh nhân trở xuống đốn ngộ một lần chúng sinh ba các tiên nhân bối rối cái quần quẹ gì vậy bàn nhược tại sao lại bị phổ hiền bắt đây là chuyện khi nào chẳng trách bàn nhược các minh đệ tìm không thấy bàn được rồi nguyên lai là lại để cho phổ hiền bắt lại còn tưởng rằng hắn vì xấu hổ mà tị thế ẩn cư đây hào gia hỏa phổ hiền rời khỏi ngọc hư c u n g sau thả bản thân tuyệt bàn nhược cũng quá thảm rồi nhanh đi mời y hoàng bệ hạ khó có thể tưởng tượng bàn nhược thời khắc này cảnh ngộ Các thảm i ê n n â n nhìn thấy cái bài danh này thấy tất cái c bài quá thảm rồi đại yêu nhóm cảm động đây tu vi của bọn hắn rất nhiều còn không bằng bàn n h ư ợ c rất có môi hở rang lạnh cảm giác không được nhất định phải mời yêu hoàng bệ hạ chủ trì công đạo phổ hiền cái thằng này hẳn phải chết lúc này đào sâu ba thước cũng phải đem hắn tìm ra một cỗ yêu vân bay về phía thiên đ ỉ n h toàn bộ là tìm đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất giải cứu bản ngược không chỉ vì bản ngược cũng vì chính bọn họ vì nếu bản ngược việc này không giải quyết được bọn họ về sau cũng sẽ trở thành tăng tâm bệnh của các tiên nhân mục tiêu bản ngược các huynh đệ càng là hơn gấp đến đỏ mắt không tiếc bất cứ giá nào địa phát động dưới trướng tiểu yêu cùng trải rộng tứ hạ yêu mạch thì phải đem phổ hiền lột ra rút cốt chết tiệt phổ hiền lúc này hết rồi ngọc thanh thánh nhân che chở, nhìn xem ngươi có mấy cái mạng đủ chết phổ hiền cảm nhận được bao phủ hắn dạy đ ặ t được đủ để dệt một kiện áo len chuỗi nhân quả đoàn sợ tới mức run run một chút dùng pháp lực hung hăng quất roi bản nhược cái mông tăng tốc chạy tới phương tây thần sơn tốc độ đến rồi phương tây thần sơn thì an toàn nên đi chương 247. b a càng xếp hạng giảm lớn chương 247. b a càng xếp hạng giảm lớn phổ hiền đông hoàng thái nhất nhìn thấy cái bài danh này lúc thì bừng tỉnh xuống thần hắn lúc đó tại phổ hiền xuống núi lúc liền chuẩn bị ra tay đem phổ hiền bắt được thiên đình nhưng bị nguyên thủy thiên tôn âm thầm ngăn cản một chút sau đó phổ hiền liền không có tung tích nguyên thủy thiên tôn mặc dù tại dưới cơn thịnh nộ đem phổ h i ề n trục xuất ngọc hư cung nhưng nhiều năm sư đồ tình cảm vẫn là để hắn ở đây thời khắc mấu chốt giúp phổ h i ề n một cái nhường phổ h i ề n trốn khỏi đông hoàng thái nhất truy nã sau đó đông hoàng thái nhất liền rốt cuộc không có phát hiện qua phổ h i ề n b n g dáng dù là mở ra rồi treo d à i trên trời thì không ai bằng hướng hắn cung cấp manh mối sau đó thiên đạo tấn thăng thời không chi quỷ d á n g lâm h ư n g hoàng hắn cũng liền dần dần quên rồi chuyện này giờ phút này cái xếp hạng sứ phổ hiến tên lần nữa bước vào hắn ánh mắt hắn cảm thấy mười phần buồn bực, phổ hiến tại sao lại đem bàn được bắt liền không hắn còn có thể mắt nhắm mắt mở làm chuyện này chưa từng xảy ra rốt cuộc hắn luôn luôn không mỏ ra nguyên thủy thiên tôn thái độ thánh nhân phía dưới đều sâu kiến hắn không thể nào treo lên nguyên thủy thiên tôn bất mãn cưỡng ép bắt lấy phổ hiền có thể phổ hiền hết lần này tới lần khác lại bắt b à n n h ư ợ c đây không phải muốn chết sao bẩm bệ hạ bàn n h ư ợ c chi t ử b à n hư cầu kiến bàn sơn t h ấ t yêu cầu kiến bọn họ mang đến một tấm đề xuất đ ổ i bắt phổ hiền v ạ n yêu thư phía trên có đại la kim tiên đỉnh phong đại yêu hết tấn tám cái, cái đại la kim tiên trùng kỳ đại yêu hết tấn hai trăm tám mươi mốt cái đại la kim tiên tiền kỳ huyết tấn 1 6 5 p năm cái đại la kim tiên cảnh giới trở xuống yêu tộc huyết tấn khó mà tính toán đông hoàng thái nhất hít sâu một hơi vạn yêu thư lưu lại để bọn hắn trở về đi chuyện này thiên đình nhất định sẽ cho thiên hạ bày yêu một câu trả lời hắn đáy mắt nổi lên lạnh lẽo tàn khốc hắn lần trước vì k i ê n kỵ nguyên thủy thiên tôn mà thả phổ hiền một ngựa không ngờ rằng phổ hiền không ngờ đụng vào cửa lần này chỉ sợ ngay cả nguyên thủy thiên tôn thì không phản đối là lúc cái kia đem thủ mới thủ cũ cùng nhau kết đông hoàng thái nhấc nheo mắt lại giống như một đầu cái thế hung thú trên người sát khí nồng nặc dường như năng lực chạy ra nước hắn há miệng liền ngay cả điểm tứ đại yêu thánh tính danh bạch trạch cứu anh kế mông phi đản g tứ đại yêu thánh cung kính trả lời t h ậ n tại đông hoàng thái nhất trầm giọng nói bản hoàng mệnh các ngươi lập tức xuất phát xuất trăm vạn yêu binh theo bốn phương tám hướng phong tỏa phương tây thần sơn tuyệt không thể nhường phổ hiến tới gần phương tây thần sơn phổ hiến một mà tiếp địa khiêu khích thiên đình uy nghiêm chỉ có thánh nhân che chở mới có thể để cho hắn giữ được tính mạng mà ở tất cả thánh nhân bên trong chỉ có chuẩn đề cùng tiếp dẫn có khả năng chứa chấp h ắ n đông hoàng thái nhất đã trải qua côn bằng kia một lần phá sự, lại tại phong Hoa Bảng. trên gặp được tạo hóa thiên bia đối với phổ hiền tìm nơi nương tựa phật môn tiên đoán trong lòng có tám thành nắm chắc khẳng định phổ hiền đang chạy về phương tây thần sơn trên đường tứ đại yêu thánh đồng nói tuân mệnh động tĩnh lớn như vậy tự nhiên kinh động đến hồng hoang c h ú n g sinh thiên đình tức giận các tiên nhân nhìn có chút hạ hê nghị luận ở mỹ thiên đình cường giả như mây dưới trướng yêu tộc càng là hơn trải rộng hồng hoang các nơi muốn tìm một người thực sự quá đơn giản phổ hiền lần này hai kiếp khó thoát lạc hàn t á m thành năng lực hưởng thụ được côn bằng không dùng tới hình phạt phổ hiền hiện tại ở đâu thôi diễn biểu hiện hắn ở đây phương tây lần này vì bắt lấy phổ hiền trừ ra hai vị yêu hoàng không n ú c ních thiên đình có thể nói dốc toàn bộ lực lượng tất cả tiên nhân đều tin tưởng thiên đình nhất định có thể tìm tới phổ hiền đơn giản là vấn đề thời gian ngay tại lúc đó tạo hóa thiên bia xếp hạng thì đang nhanh chóng đổi mới Thứ 91 tên, Thái、A. Thực lực, Đại La Kim Tiên thưởng, Thánh trở Thứ tên, Thái Tinh. Thực Tiên Tôn. thưởng, Thứ thứ Huyết Thực Tiên T Đỉnh Phong. Chủ nhân, Nhân. hạng Nhân Đỉnh Phong. Chủ nhân, hạng Khôn Pháp. Hải Chi Linh. Thực lực, Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong. Chủ nhân, Minh Hả Lão Tổ. Xếp hạng ban xuống đốn ngộ lần. ban Môn Cản Người Gáp Đại Kim Đại Kim Diệu Đại Kim A. La La La Lao lực, lực, lực, Lục Cụ Lưu Đạo Âm Xếp Xếp Sả nhóm mắt thầm nghĩ lần trước huyết hải chi linh còn sắp xếp năm mươi tên lần này sao kém chút rất phá tám mươi tên hẳn là các đại năng tất cả đều không biết xấu hổ minh hà lão tổ huyết hải chi linh lần trước tựa như là sắp xếp người thứ năm mươi đi lần này lại một hơi ngã ba mươi tên chúng sinh thì chú ý tới cái này không thể tưởng tượng nổi chuyện lúc này dường như có rất nhiều đại năng lên bảng a trăm vạn tiên h tiên loan giá nhị đằng sau cái chín tạo hóa thiên bia phá vỡ ta đối với đại năng nhận biết tại chúng sinh tiếng nghị luật bên trong kế tiếp xếp hạng thông tin thì trầm hiện, hiện không có gì ngoài ý muốn chính là thông tin giáo chủ quý nhu thứ bảy mươi chín tên quý nhu thực lực đại la kim tiên đ ỉ n h p h o n g chủ nhân thông thiên giáo chủ xếp hạng ban thưởng hai hạt hôn nguyên kim sa thứ bảy mươi tám tên thanh diên thực lực đại la kim tiên đ ỉ n h p h o n g chủ nhân nữ hoa xếp hạng ban thưởng ba hạt hôn nguyên kim sa thứ bảy mươi bảy tên thanh n ư u thực lực đại la kim tiên đ ỉ n h p h o n g chủ nhân lão tử xếp hạng ban thưởng bốn hạt hôn nguyên kim sa thứ bảy mươi sáu tên cựu long trầm h n g liễn thực lực đại la kim tiên đề phòng chủ nhân nguyên thủy thiên tôn xếp hạng ban thưởng năm hạt hôn nguyên kim sa Các t lần này h â n t kỵ sùng n trừ tiên ra nữ lần lên hoa là lần đầu tiên lên bảng cái khác vị thánh nhân cũng đến hai l tội cùng đã xảy ra chuyện gì sao ngay cả thánh nhân tọa kỵ cũng ngã ba mươi tên lẽ nào tại đây một vạn năm trong có ba mươi vị đại năng hướng chuẩn đề thánh nhân học tập duy chỉ có một đám tổ vu cùng hai vị yêu hoàng hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì đế giang phiền muốn nói thiên đình kia hai con xỏa đ i ề u thật không biết xấu hổ cường lương một bộ rất tán thành nét mặt phụ hòa nói đúng vậy a đúng a đế giang đối thiên đình phương hướng nổi giận nói thân làm thiên đình c h i chủ lại không để ý chút nào và thân phận của mình cùng thiên đình uy nghiêm làm kiểu này chuyện xấu xa cường lương nghĩa chính ngôn từ nói thiên bi nhanh phơi sáng bọn họ nhờ toàn bộ hồng hoang sinh linh hiểu rõ bọn họ vô xỉ sắc mặt ta quả thực xấu hổ cho cùng bọn hắn chung sống cùng một mảnh thi đế giang dừng một chút thế mà bắt t r ư ớ c chúng ta chương 248, hôm nay 13, t b hai bản g tất nhân quả ra chương 248, hôm nay 13, t b hai bản g tất nhân quả ra chúng sinh trong lòng tượng có con mèo nhỏ tại cào cào làm bọn hắn l ò n g n g ớ ngáy khó nhịp hận không thể một đầu tiến vào tạo hóa thiên bia trong một hơi đem còn lại xếp hạng thông tin đều xem xong đáp án rất nhanh liền công bố không nghĩ tới lần này hết bảng thì nổi sóng chập trùng ngày càng thú vị tại chúng sinh nhìn chăm chú bên trong tạo hóa thiên bia chậm rãi công bố thứ b ả tên xếp hạng thông tin lập tức kích thích to lớn sóng gió thứ bảy mươi lăm tên vũ tộc l o a n giá thực lực đại la kim tiên đình phong chủ nhân đế giang xếp hạng ban thưởng hỗn độn chỗ sâu nộ đạo bảy ngày du vô số vu t ộ u c ả o g i á c giữa không trung ngưng hiện cổ tay của bọn hắn chỗ buộc lên cùng một căn dây leo hung sát chi khí b ư ớ c lên như rồng cộng đồng đánh vác lấy một khung to lớn được giống như một tòa sơn mạch dường như sắt thép chỗ ngồi trên ghế ngồi đế giang vững như bàn thạch đế giang ảo g i á c nước mắt quét qua trong ánh mắt phảng phất có ba phần k i n h miệt ba phần bạc béo cùng bốn phần n g i ệ m ai chúng sinh bọn họ nhớ ra tam vân l u â giá trong lòng bắt đầu sinh ra một loại giờ này khắc này giống như lúc đó l loan giá lưu sẽ thành kỵ sùng bảng mới lưu phái ngay cả vu tộc cũng cả lên c h ờ một chút ta hiểu được thì ra là thế chẳng trách thánh nhân tọa kỵ thì xếp hạng giảm lớn chỉ sợ vu tộc vài vị tổ vu thì tham dự vào không chỉ vu tộc yêu tộc hẳn là cũng không rơi xuống hai tộc bọn họ từ trước đến, đến giờ cùng tiến t h ô i giờ khác này chúng sinh trong lòng mê vụ bị trở thành hư không bọn họ hiểu khiến nguyên lên bảng người xếp hạng giảm lớn chân tướng chỉ có một đó chính là tổ vu cùng yêu hoàng tất cả đều không được người vần đạo cái này gia nhập trăm vạn thiên tiên loan giá cùng đi cùng đi Trăm tiên nhất Trăm tiên ra kim bạn lại. bạn huyền tiên loan giá nhất đẳng chín. Cuốn loan cũng Hào hỏa. chờ sáu giá cái giá cái Vào chỗ chết cuốn. ở trong thiên đình đông hoàng thái nhất hưng p h ấ n lên hắn vẫn đang còn nhớ lần trước kỵ sùng bảng t i ế t b ả n g lúc bọn họ yêu tộc bút bê mạ chị o s c a r nhận chủ dẫn đầu bị lộ ra kết quả đế giang đối tốt với bọn họ một trận trào phúng phong thủy luân chuyển lúc này vu tộc trước bị lộ ra cuối cùng đến phiên hắn đến rêu c ậ t đông hoàng thái nhất nâng hỗn độn trung đi vào thiên đình bên giới hắn túi người nhìn về phía tổ vu thần điện há miệng giống to đế giang thất phu hào hào vô sỉ thật đế e m mặt bàn cổ lưu cho mặt của các lưu giang a nhanh âm c tại ô n độn chân đi ra tổ vu thần điện nâng lên lồng ngực hít sâu chỉ một thoáng xung quanh vạn dặm cũng lâm vào ngắn ngủi chân không quanh mình không khí rót vào đưa tới kịch liệt anh m ì n h tùy theo mà đến cuối cùng hắn căm tức nhìn thiên đ ỉ n h phun ra một chữ cú năm đáng sợ tiếng gầm hình thành đục ngầu màu trắng mũi tên bắn thẳng đến thiên đ ỉ n h một bên nghỉ ngơi trúc d u n g đi đến phun ra khó chịu bị sặc non nửa ngụm khói xa bị thi trực tiếp vứt đi bao xanh biếc biến thành màu đen thảo diệp hô mũi tên sóng khí bốc cháy lên hình thành màu tím đen ngọa tinh chuẩn đ i ệ bắn tới thiên đình phòng ngự trận pháp bên trên dễ như chở bàn tay điện đốt xương mù dày hướng bốn ph thôi quá đây là mùi vị gì thật là buồn nôn ta không chống nổi huệ trong chốc lát tất cả thiên đình trận pháp nội bộ đều bị nào đó khó mà hình dung hôi thối bao phủ đông hoàng thái nhất càng là hơn đứng ngũi chịu xào toàn thân trên giới đều bị kiểu này hôi thối bao vây h ô n đến hắn liên tục nôn khan đông hoàng thái nhất tức giận đến phát r u n chết tiệt và nóng ánh thái dương chân hỏa theo hàn ấn đường trôi ra kinh khủng nhiệt độ cao trong nháy mắt bao trùm toàn thân nhưng n có một phần nháy mắt bao trùm t o à thân nhưng vẫn có một phần nháy mắt n cố còn sót lại vung đi không được địa lượn lở tại bên cạnh hắn hắn tức giận rít gào lên nói hắn hết sức rõ ràng trong vu tộc chỉ có xa bị thi năng lực chuyển ra buồn nôn như vậy thứ gì đó hắn còn từ đó cảm nhận được một vòng nhàn nhạt, nhạt khí tức quen thuộc côn bằng khu khu khu bệ hạ yêu thánh thử thiết che miệng mũi chạy đến toàn bộ ngày đ ỉ n h đều bị hôi thối bao phủ không ít quan trọng trên cương vị yêu đô bị hôn ngất đi nên làm cái gì đông hoàng thái nhất trong con ngươi nhảy nhót nhìn phẫn nộ ánh lửa hắn đưa tay đem hỗn độn chung nhắm ngay tổ vu thần điện hung hăng n h m tới hỗn độn chung cảm ứng được đông hoàng thái nhất phẫn nộ lúc này phấn khởi tất cả lực lượng ngay tại hỗn độn trung sắp đập chúng tổ vu thần điện trong n g a y mắt mười một cái để t r ầ n t h ầ n trên tráng hán từ thần điện bên trong nhảy lên thật cao luyện tập chặn một cách này doanh ba vì tổ vu thần điện làm trung tâm tất cả tổ vu bộ lạc mắt trần có thể thấy dưới mặt đất chìm mấy trượng không ít vu tộc con mới sinh sợ tới mức hoa hoa khóc lớn đông hoàng thái nhất vẫn chưa phát hiện hạ giận có đó không cộng công trúc dung trở về về sau hắn thực chất đã cầm vu tộc không có gì biện pháp hử x ó a điều đế giang chửi ầm lên có bản lĩnh tiếp theo cùng người già, già ta đân đấu ném loạn rác thải hù dọa hải tử có gì tài ba đông hoàng thái nhất ánh mắt che lấp đ ị a nói với thử thiết trước hết để cho tu vi cao thâm đại yêu thay thế những kia bị hôn bó tay tiểu yêu ta đi cùng huynh trưởng bàn bạc lập tức đem thiên đình rời vào thiên ngoại thiên tạm thời không còn cùng những kia mãng phu liên hệ thử thiết ôm q u y ề nói n vâng vậy hạ kỵ x u ố n g bảng phi tốc đổi mới chuyện sau đó liền tại chúng sinh trong dự liệu tổ vu nhóm hai vu lan o giá ba vu lan o giá bốn vu lan o giá chờ chút còn có thiên đình n h ị yêu lan o giá ba yêu lan o giá bốn yêu lan o giá chờ chút chiếm t r ư ớ c rồi hàng loạt danh lạch Cũng m So với đổi mới một vòng mới tiên nhân hạc hối kỵ sùng bảng phong hoa bảng thì bình tĩnh rất nhiều vừa mới quá khứ một vài năm bài vị dường như không có biến hóa rất nhanh hai tấm bảng danh sách thì toàn bộ thiết lập lại hoàn tất gánh nhuận ngọc chất quang huy từ phía trên trên tấm bia bưng thác nước dường như rủ xuống đem này đồng thời kỵ sùng bảng cùng phong hoa bảng danh sách niêm phong tích chữ mỗi một cái tên cũng lóe lên mỹ diệu quang mang cung cấp chúng sinh chiêm ngưỡng kỵ s ú n g bảng cùng phong hoa bảng cũng thiết lập lại hoàn tất cuối cùng muốn đến phiên mới bảng nhân quả bảng nghe tên liền biết nhân quả bảng khẳng định vô cùng k h bạo côn bằng rất thích hợp nhân quả bảng không biết có thể hay không v ạ c h trần đại năng ở giữa mật tân đ ầ u chỉ thánh nhân mật tân chỉ sợ cũng có chúng sinh nghị luận thời điểm bất ngờ xảy ra chuyện tạo hóa thiên b ị a trên nổi lên yêu diễm tinh hồng quang mang vô cùng vô tận màu đỏ quang huy tuân hướng bốn phương t h ắ hướng tại bất chu sơn di chỉ trên đổ vào ra một đ o ạ cực đại vô cùng nghiệp hòa hồng liên đó là tịnh hóa vạn vật nghiệp hòa hồng liên nghiệp hòa hồng liên nở rộ nghe nói thánh nhân cũng không thể hành nghề hòa hồng sen trong toàn thân trở ra lực lượng thật đáng sợ thiên bi tại sao muốn g e o xuống một gốc nghiệp hòa hồng liên nghiệp hòa hồng liên tại chúng sinh vừa hãi vừa sợ trong ánh mắt chầm chầm mở ra cánh hoa tại đủ để thiêu đốt hồn phách sóng nhiệt bên trong khẽ đu đưa triển lộ ra một loại kinh tâm động phép đẹp minh mông nhân quả lực lượng theo n h ụ hoa chỗ xông thẳng tới chân trời là tất cả hồng hoang phủ lên trên một vòng yêu dị tinh hồng không biết ai sắp bị nó thôn v hôm nay 23, phổ hiến gian nan lựa chọn chương 249, h ô m nay 23, phổ hiến gian nan lựa chọn lần này nhân quả bảng có chút khủng bố duy nhất một lần cảm giác lên bảng sẽ rất thảm trăm vạn tiên tiên loan giá nóng chiêu bên trong t sẽ không xếp hạng càng cao chết được càng thảm á bản tọa quyết định không lên cái này bảng nói thật giống như ngươi có tư cách lên bảng dường như nghiệp hỏa hồng liên tại bất chu sơn di tích trên chập trờn nó đứng sừng sức ở chúng sinh trong con mắt sinh trưởng tại chúng sinh trong sự sợ hãi tinh hồng ánh lựa chiếu dọi nhìn chúng sinh gương mặt chấn nhiếp đang làm ác hoặc muốn làm ác sinh linh t ừ nhân g từng g kia sởi n i thiên biệ, thiên biệ mai mai ệ p phía phát nghiệp hỏa bay về phía tạo hóa hóa hỏa chấn hỏa hồng h bay ra ra về văn. tạo trên tạo từng từng động lòng người lực lượng lộ lực quả bảng mở người bị đại nhân quả người lên bảng lên bảng sau cần được nhân quả một phương khác tha thứ b ả n g không vào nghiệp hỏa hồng liên g ộ t r ử a tội ác tha thứ người có thể đạt được bảng danh sách ban thưởng bản bảng thưởng phạt tại chỗ kết toán nay tứ hành tinh hồng nghiệp hỏa chi chữ trong nháy mắt liền hấp dẫn chúng sinh chú ý nhận quả bảng lại là dạng này các đại năng muốn vào đầu lên bảng người không chỉ không có bất kỳ cái gì ban thưởng nếu như không có được đối phương tha thứ còn muốn vào nghiệp hỏa hồng liên cột dựa tội ác nhân u quả bảng quả c ta, ta vừa ra kinh động toàn thế giới xuống đến vừa mở linh trí sơn lâm giá thú lên tới ngồi ngay ngắn lên chín tầng mây thánh nhân trí tôn tất cả đều vì thế cảm thấy giật mình lần này bảng danh sách cùng trước đó bảng danh sách quá không giống nhau lúc trước bảng danh sách đều là lên bảng người đoạt giải lần này lại là lên bảng người không may không chỉ như thế việc quan hệ tính mệnh quyền quyết định lại nắm giữ tại chỗ nhân quả một phương khác trong tay sinh tử tàn tật tất cả đối phương một ý niệm này không công bằng có một vị đại năng căm giận bất bình nói nhân quả hỗn loạn làm sao có thể làm rõ ai đúng ai sai còn nữa mà nói nắm giữ lực lượng mới nắm giữ quyền nói chuyện khi nào đến phiên nhân quả bên ngoài người đến đánh giá cùng xử phạt lời nói của hắn thắng đến rồi cái khác đại năng tán đồng không tệ tạo hóa thiên bia lần này quản được quá nhiều rồi thiên đạo đều không có làm qua chuyện như vậy bản tọa là tuyệt đối không tán thành nhân quả bảng các đại năng phản ứng cùng tầm thường sinh linh cơ hồn là hai thái cực tầm thường sinh linh tự biết bọn họ làm điểm này phá sự không phối hợp bảng liền muốn nhìn xem các đại năng náo nhiệt muốn nhìn những thứ này cao cao tại thượng xem chúng sinh là chó dơm đại năng làm sao khóc dòng dòng địa đề xuất bị bọn họ lấn ép qua sinh linh tha thứ bọn họ thậm chí còn hoang tưởng chính mình bị đề xuất phía kia kiên quyết không tha thứ đại năng nhường các đại năng vào nghiệp hỏa hồng liên đi một lần các đại năng thì hoàn toàn tương phản bọn họ trải nghiệm vô số gian nan hiểm trở trên người c ô nhân g n quả nhiều vô số kể không chừng k i ê m một cái liền để bọn họ lên bằng rồi bọn họ cũng không muốn bị tạo hóa thiên bia thẩm phán ngũ trang còn trong trấn nguyên tử cùng hồng vân đang đánh cờ hồng vân ngầm đầu liếc qua tạo hóa thiên địa ánh mắt làm việc hỏa chi chữa thượng lưu chuyển mấy vòng môi có hơi chấn động một cái tựa hồ là muốn nói gì nhưng cuối cùng lại nuốt xuống bụng trấn nguyên tử bén nhạy phát hiện hồng vân dị thường hắn dò hỏi đạo hữu ngươi làm sao vậy hồng vân yếu ớt thở dài ta sợ là muốn lên bảng đi một lần rồi trấn nguyên tử nghĩ đến hồng vân vừa trở lại hồng hoang thời làm vật đại sự lông mày không khỏi nhữ lại hắn thấp giọng nói nhân quả bảng thực sự là không hiểu ra sao không biết tạo hóa thiên bia vì sao muốn ra phần này bảng danh sách hồng vân lại biến sắc đừng nói nữa trấn nguyên tử ngây ngẩn cả người hồng vân hạ giọng nói, Tạo hồng ó nói, nói a bia danh chứa nay chưa chưa ta chưa chưa thiên thâm từng ít thời tới Trấn sách chủ cho hôm hiện hiện, cũng chỉ quái thời cơ chưa tới hoặc chúng ta phòng đoán chưa đủ. Nguyên Tử khốn hoặc nói, vô sinh đạo chủ cũng chưa chắc luôn luôn chính xác ca. Không cho phép h mỗi cái Nguyên bảng cũng ẩn cũng đoán cũng luôn luôn bậy. cơ xác ca. quá dù đạo đủ. đạo ý, vô Tử vân sắc mặt đại biến ngươi không hiểu rõ đạo chủ là bực nào nhân vật vĩ đại hắn là tuyệt sẽ không phạm sai lầm ngươi không muốn ăn nói linh tinh t hồng, hồng vân sắc mặt hơi trí hoãn nếu như không có đạo chủ hồng hoang đã sớm không tồn tại nhân quả bảng tất có tồn tại lý lẽ không phải tùy tiện xây dựng mặc kệ các đại năng nghĩ như thế nào nhân quả bảng thắng được chúng sinh ủng hộ chúng sinh tất cả đều lòng tràn đầy vui mừng chờ mong nhân quả bảng t i ế t bảng t i ế t bảng mạo thả bảng ha ha ha lần đầu cảm thấy lên bảng không phải chuyện tốt tha thứ bọn họ có cái gì b a n thưởng để bọn hắn tắm rửa nghiệp hòa so với việc không liên quan đến mình cao cao nổi lên chúng sinh cùng lòng tràn đầy thấp thỏm không biết chính mình sẽ hay không lên bảng đại năng có chút tiên nhân thì tương đối thảm rồi vì sao âm mưu ẩm ức điệu huyệt bên trong truyền g a phẫn hận bất bình âm thanh tại sao muốn đối xử với ta như thế phổ hiến nằm sấp trên người bàn được nét mặt thất hồn là phách một bộ như cha mẹ chết dáng vẻ là tất trên nhân quả bảng với lại sát s u ấ t lớn sẽ không bị tha thứ tiên nhân hắn hiện tại sợ tới mức hoang mang lo sợ đã từng xiển giáo thập nhị kim tiên bây giờ đã lạc phách đến nỗi ngay cả chui ra mặt đất đảm lượng cũng không có bạch trạch cựu anh kế mông cùng phi đản thần thức từng lần một địa đạo qua hắn ẩn thân địa việt chỉ sợ có chút di động hắn rồi sẽ bị n h é o ra đây mang đến tiên đ ỉ n h hắn không rõ đông hoàng thái nhất làm sao biết hắn ở đây phương tây nhưng giờ phút này hắn quan tâm hơn là một chuyện khác bàn n ư ợ c người năng lực tha thứ ta sao bàn n ư ợ c giữ im lặng đáp án của hắn rất rõ ràng. tha thứ ngươi cái mụ mại phê không cho ngươi đi nghiệp hỏa hồng liên đi vào trong một lần thì bình không được ta nhị tiến c u n g bàn khí giải không được ta bị gậy v ẩ y lấy máu rút gân lột ra lai giống l ử a giận phổ hiền thấy bàn nhược không trả lời trong lòng cũng đã hiểu bàn nhược ý nghĩ đáy mắt lập tức toát ra một vòng tàn khốc nếu không thừa dịp nhân quả bảng còn chưa hết bảng trực tiếp đem bàn nhược g i ế t thôi như vậy thì không cần bàn nhược tha thứ không chỉ muốn giết bàn nhược còn muốn đem bàn nhược chân linh thì ma diện triệt để gây mất hắn cùng bàn nhược chuỗi nhân quả phổ hiền sắc tâm dần dần lên bàn nhược thì có cảm ứng hắn muộn thanh muộn khí nói ngươi như hiện tại giết ta. tất bị chư vị đại thánh phát hiện sau đó lọt vào yêu hoàng trong tay bệ hạ muốn sống không được muốn chết không xong phổ h i ê n sát cơ đọc lại hắn sở dĩ có thể trường kỳ phân ly ở h ồ n g hoang chúng sinh tầm mắt bên ngoài không bị thiên đình phát hiện chính là bởi vì bàn ngược có một hạng về ẩn nấp thiên phú thần thông cái này thần thông có man thiên quá hải còn có thể tại không n ú c nít lúc thậm chí năng lực tránh thoát c h u ẩ n thánh thần thức dò xét mà hắn cũng là bởi vì bàn ngược có loại thiên phú này thần thông mới không tiếp tiến một bước chọc dẫn đông hoàng thái nhất lại bắt một lần bàn được phổ hiền đáy mắt âm trầm không chừng t r ư ơ n g hai trăm năm mươi hôm nay ba mươi ba thiên đình di chuyển huynh trưởng chúng ta lập tức tiến về thiên ngoại thiên đ i đông hoàng thái nhất tìm thấy tại h y hòa trong đình viện t r á n h né mùi thối đế tuấn chân còn chưa nhảy vào âm thanh trước hết chuyển vào đi chờ một chút đế tuấn lớn tiếng quát rừng ngươi đang bên ngoài chờ ta đông hoàng thái nhất sửng sốt một chút nghĩ đến trên người mình mùi thối chưa tan lập tức đã ngừng lại bước chân lúc này đế tuấn bước ra bảo hộ đình viện t r ậ n pháp vẻ mặt bất đắc dĩ nói với hắn vụ tộc hiện tại chính là cái còn nhím đông hoàng thái nhất căm giận bất bình nói chờ huynh đệ chúng ta hai người chứng được hôn nguyên đại là kim tiên đạo quả không nên vu tộc đẹp mắt không thể đế tuấn khẽ gật đầu sớm muộn d i ệ t bọn hắn đông hoàng thái nhất thở dài nói sa bị thi mùi thối viên đạn trộn lẫn rồi chút ít côn bằng thứ ở trên thân mùi thối vung đi không được không bằng thừa dịp hiện tại xuyên qua thiên ngoại thiên mượn nhờ vượt qua thời không lực hấp dẫn đem mùi thối trừ bỏ đế tuấn gật đầu t ố t lưu một bộ phận yêu ở chỗ này kiến tạo mới thiên đ ỉ n h còn lại yêu đ â u cùng chúng ta đi thiên ngoại thiên đông hoàng thái nhất dừng một chút ta đã báo tin b ạ c trạch để bọn hắn tại chúng ta không tại lúc hành sự cẩn thận hồng hoang là yêu tộc dễ cho dù quyết định dẫn đầu tất cả yêu t bọn họ sẽ ở thiên đình địa chỉ ban đầu kiến tạo mới thiên đình sau đó xem tình huống tại l ư ợ n g giới hoạt động đế tuấn gật đầu trong ngắn hạn đã bình ổn định thiên ngoại thiên làm chủ yếu nhiệm vụ sau đó thì tự do phát triển coi thiên ngoại thiên là thành một loại cực lớn động thiên phúc địa chúng ta nghĩ ở đâu đợi ngay tại ở đâu đợi có thể đoán được là bọn họ phần lớn thời gian nên đều sẽ đợi trong thiên ngoại thiên vì ở đâu không có một cái nào gọi hậu thổ thánh nhân tiêu m ẹ m ẽ mà nhìn chằm chằm vào bọn họ phồn diễn sinh sống đông hoàng thái nhất nặng nề mà gật đầu đế tuấn quay người đi ra ngoài vừa đi vừa đối với biết thiên đình di chuyển kế hoạch quan trọng đại yêu tr chúng ta phải rời khỏi hồng hoang vâng vậy hạ chúng ta thời khắc chuẩn bị cuối cùng muốn đi đại yêu nhóm bay ra san sát nối tiếp nhau đình đài lầu cát không chút kiên kỵ tỏa ra khí tức của mình bao phủ một viên lại một viên khu vực bọn họ trừ ra gánh vác tại vượt qua thời không thì duy cầm thiên đình kết cấu ổn định nhiệm vụ còn có đối với tiểu yêu tuyên truyền nhiệm vụ chúng ta sắp rời đi hồng hoang tiến về một mảnh thế giới hoàn toàn mới chúng ta sẽ thành vùng thế giới kia chủ nhân nhiều nơi đó chúng sinh tại dưới chân của chúng ta nằm rạp xuống x u n g d y đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn đi vào thiên đình hạ tâm trải qua v ì nguyên hội tính toán khổ tâm kinh doanh thiên đình đã bị đánh tạo thành một tòa không phải pháp bảo lại hơn h ẳ n pháp bảo kỳ diệu chính thể cũng đúng thế thật bọn họ muốn dẫn nhìn thiên đình di chuyển nguyên nhân thiên đình hạch tâm là một k h o a ba o g ầ n ngàn vạn tinh thần trong suốt quang cầu đây là thiên đình trận pháp trung tâm mỗi phút mỗi giây cũng có có thể xưng lực lượng kinh khủng theo trong lúc này trải qua nắm giữ viên này quang cầu thì nắm giữ tất cả thiên đình tại không tiếc đại giới tình huống giới có thể tùy tiện diệt sát mấy vị xâm nhập thiên đình trần thánh đại vu cùng tổ vu ngoại trừ bọn họ ra g à y thịt béo tuyệt đại đa số công kích rơi trên người bọn hắn cũng rất khó ch sáng chói hào quang chói sáng tại chỗ bộc phát hình thành một hướng ra phía ngoài khuyết tán to lớn quang cầu trong trước mắt cả tòa thiên đình đều bị quang mang bao phủ đế tuấn mở miệng nói chúng ta sắp rời đi h ư n g hoang đường x á sẽ có dung sóc nhưng không nên kinh hoàng bởi vì ta cùng các ngươi cùng ở tại hắn trong yêu tộc có cao tới đáng sợ danh vọng thanh âm của hắn vang lên về sau tiểu yêu nhóm tất cả đều bình tĩnh lại hắn dùng thần thức đảo qua cả tòa thiên đình xác định yêu môn cũng bình tĩnh lại liền thông qua thiên đình trung tâm khu động cả tòa thiên đình vọn tới màu xanh thảm thời không môn, môn phảng phất có suy nghĩ của mình nó bỗng dưng biến lớn rất nhiều lần v nắm vững vâng nương theo đ i n h thái nhức góc như sóng biển liên miên tiếng vang kiên cố thời không bị dồi dào cự lực xe rách x ó t xuống mấy phần kỳ quái kỳ cảnh đều đều địa vẩy vào mênh mang vân hải bên trên kích thích vô số cốt kim dường như gọn sóng đây là nơi nào chuyển đến âm thanh mau nhìn thiên đình sao hết rồi thiên đình phụ cận sinh linh tất cả đều cảm thấy kinh ngạc lớn như vậy một thiên đình vừa mới còn ở nơi này sao chỉ c h ư ớ c mắt đã không thấy tăm hơi chạy đi đâu xa xa các đại năng thì có cảm ứng minh hà lão tổ kinh ngạc nói thiên đình đây là làm gì hắn cảm thấy mười phần hoài nghi Thầm như g thế t sống cái h t một h gặp đ viên bảo địa nói không cần là không cần hắn đem thần thức ngưng tụ thành một cây châm kéo dài đến thiên đình vân hải dễ dàng phát giác được rất nhiều khí tức quen thuộc không còn nghi ngờ gì nữa không chỉ có là hắn chú ý tới thiên đình biến mất tất cả mọi người nghĩ tìm tòi nghiên cứu thiên đình rốt cục đã xảy ra chuyện gì bọn họ chú ý tới một ít tựa hồ tại trùng kiến thiên đình tiểu yêu còn có viên kia không cách nào coi nhẹ màu xanh thẳm quan cầu minh hà lẩm bẩm nói đây là cái gì hắn theo quan cầu phụ cận cảm nhận được một cỗ cùng hồng hoang hoàn toàn khác biệt lạ lẫm khí tức trong lòng mơ hồ sinh ra một can đảm suy đoán quan cầu một chỗ khác sẽ không phải là cái thiên ngoại thiên a chỉ có như vậy mới có thể giải thích đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn vì sao lại di động thiên đình chỉ một thoáng minh hà tâm cảnh kịch liệt sóng gió nổi lên đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn từ nơi nào lấy được một thiên ngoại thiên vô sinh đạo chủ cho sao ta có thể hay không thì thông qua cái này quan g cầu tiến về thiên ngoại thiên minh hà đạo hữu chắc hẳn ngươi thì cảm nhận được đi kia cố cùng hồng hoang khác lạ khí tức một thanh em quen thuộc tại minh hà lão tổ bên thai vang lên đây là minh hà lão tổ một người quen cũ gọi đông huyền đạo nhân bọn họ tại chưa bước vào c h u ẩ n thánh cảnh giới xa xôi quá khứ từng có một đoạn gặp nhau đông huyền đạo nhân cười nói có muốn hay không đi bên kia xem xét minh hà lão tổ khe nhữ mày ai cũng không rõ ràng một chỗ khác có cái gì lỡ như đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn ở đâu bày ra thiên la địa võng chúng ta một đầu sông tới không phải chính giữa bọn họ ý muốn sao thật sự là hắn đối với cái này thiên ngoại thiên rất hiếu kỳ nhưng hắn không muốn mạo hiểm tuy tiện tiến về tất nhiên là không thể nhưng đạo hữu không phải có thật nhiều hết u y thần tự sao không n g ạ i phái một quá khứ xem xét tình huống đông huyền đạo nhân lời thề son sắt nói nếu là khiến cho đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn bất mãn ta cùng đạo hữu khác nguyện ý vì ngươi đ a m hạ lời này lệnh minh hà lão tổ có chút tâm động nhưng vào lúc này tạo hóa thiên bia trên tinh hồng quang mang bỗng nhiên nồng n ặ t lên từng hàng mơ hồ kiểu chữ theo trong huyết quang hiện hiện hấp dẫn minh h à lão tổ chú ý tác giả mở sách mới rồi hồng hoang số một người chơi cần ủng hộ cầu bỏ phiếu cầu đầu tư cầu năng lực cầu tất cả trường hai trăm năm mươi một hôm nay m ộ ư ơ i ba nhân quả thứ nhất bảng lỗ mang quỳnh tiêu chương hai trăm năm mươi một hôm nay m ộ ư ơ i ba nhân quả thứ nhất bảng lỗ mang quỳnh tiêu thẩm phán bắt đầu đối với chúng sinh mở ra cạnh đoán bỏ phiếu cùng bình luận công năng chúng sinh có thể tự do đối đầu bảng nhân quả tiến hành bình luận tạo hóa thiên bia đem ghi chép ưu tú bình luận tỉnh táo hậu nhân chúng sinh đúng không thẩm phán kết quả cảnh đoán bỏ phiếu mỗi đoán đúng một lần là được đạt được trăm năm đạo hạnh chúng sinh nhìn qua này mấy hàng thiêu đốt lên nhân quả nghiệp lực tinh hồng chữ viết trên mặt không khỏi t o á t ra vẻ kinh ngạc bọn họ không ngờ rằng chính mình thế mà có thể tham dự nhân quả bảng bình chọn quá trình mỗi đoán đúng một lần có thể đạt được một trăm năm đạo hạnh nếu một trăm cái xếp hạng tất cả đều đoán đúng đó chính là dòng g ã một vạn năm đạo hạnh đối với tuyệt đại đa số sinh linh mà nói cũng có thoát thai hoán cốt ý nghĩa trọng đại Bọn h ọ đối với n g h i ệ p một trăm linh ê quỳnh tiêu lên bảng những quả bởi vì không đầy trời bia tiên đoán thừa dịp nguyên thủy thiên tôn tại vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ thu hoạch trò chơi điểm tích lũy lúc một mình tiến về côn luân sơn mạch phá hủy kỳ lân ngay liên quan đối tượng nguyên thủy thiên tôn tha thứ ban thưởng năm trăm linh vạn năm đạo hạnh đánh giá lỗ mãng là dư thừa dũ khí kỳ lân ngai là quỳnh tiêu hủy quỳnh tiêu thật lớn mật chỉ là một đại la kim tiên giám hủy đi ngọc thanh thánh nhân bề ngoài t h ê u đến thánh nhân chấn độ chính là có chín cái mạng thì chưa đủ chết đi kỳ lân ngai hồng ngọc ngọc ngọc ngọc ngọc ngọc ngọc ngọc ngọc ngọc ngọc ngọc ngọc ngọc ngọc tại nhật nguyệt chiếu dọi xuống lại phát ra mỹ luân mỹ hoàn quang huy là ngọc hư cũng không thể coi thường một chỗ tiêu chí nó bị hủy thông tin đã sớm tại đây một vạn năm trong t r u y ề n khắp hưng hoang chúng sinh trước đây đã từng nghị luận đã đoán là ai hủy kỳ lần này có người nói là thông thiên giáo chủ thì có người nói là chuẩn đề cùng tiếp dẫn mặc dù không có kết luận nhưng bọn hắn cũng nhất trí cho rằng là một vị nào đó thánh nhân làm chuyện này giờ phút này tạo hóa thiên bia ít bảng phát hiện lại là quỳnh tiêu làm chuyện này điều này làm cho bọn hắn cảm thấy mười phần giật mình rốt cuộc chuyện này ngay cả thánh nhân cũng muốn trong lòng cẩn thận ước lượng một phen chỉ là một đại la kim tiên làm sao giám a nguyên thủy thiên tôn sẽ tha thứ nặng sao ta nhìn xem chưa hẳ năm trăm vạn năm đạo hạnh đối với thánh nhân mà nói có chút ít còn hơn không ta cũng cảm thấy sẽ không ngọc thanh thánh nhân thế nhưng coi trọng nhất mặt mùi thánh nhân quỳnh tiêu vụ n trộm mùi kỳ lần này còn luôn luôn trốn đến bị thiên bi phơi sáng ngọc thanh thánh nhân nếu là có thể dễ dàng như vậy điệu tha thứ nàng vậy thì không phải là ta hiểu rõ ngọc thanh thánh nhân vì sao sẽ không năm trăm vạn năm đạo hạnh cũng không tính là ít với lại nguyên thủy thiên tôn nếu là không tha thứ quỳnh tiêu nhường quỳnh tiêu vào nghiệp hỏa hồng liên bị thiêu chết kia không phải là là cùng thông thiên giáo chủ vạch m ặ sao bọn họ không phải đã vạch m ặ sao chúng sinh là nguyên thủy thiên tôn sẽ hay không tha thứ quỳnh tiêu tranh luận. m ộ trong phương cho ằ n Nguyên Tiên Tôn g Thủy c i t r ọ mặt mũi, nhất đó ị n không khinh Quỳnh h tha thứ thông thiên giáo chủ trên mặt mũi hẳn là sẽ i lên lên xuất t ê màu ộ t khác lạ của sáng. Trong đó màu xanh lá đại biểu n g u y ê n thủy thiên tôn sẽ tha thứ quỳnh tiêu màu đỏ đại biểu sẽ không hai cái cổ sáng đầu tiên là sánh vai cùng không phân cao thấp nhưng hồng sắc quang trụ độ cao dần dần vượt trên màu xanh lá cổ sáng cuối cùng vì vượt qua màu xanh lá cổ sáng một phần ba trên l ệ n h thật lớn ổn định lại đại bộ phận sinh linh đều cho rằng nguyên thủy tiên tôn sẽ không tha thứ quỳnh tiêu quỳnh hà nhìn thấy kết quả này sắc mặt t r ắ n g bệnh nàng gấp đến độ nhanh đến khóc lên làm sao bây giờ lần này ngay cả l á o gia cũng cứu không được ngươi bích tiêu thì rất gấp huynh trưởng cùng tỷ tỷ đã sớm kể ngươi nghe không muốn tỷ ý làm b ệ n nếu không một ngày nào đó sẽ chọc cho hỏa tiêu thân ngươi một mực không nghe quỳnh tiêu khóc không thành tiếng ta cũng không dám nữa triệu công minh cùng vân tiêu chính trong bích dù cung hướng thông tin ê giáo chủ xin giúp đỡ bọn họ không biết thông tin ê giáo chủ có thể hay không cứu quỳnh tiêu nhưng đây là bọn họ duy nhất có thể bắt lấy cây cỏ cứu mạng triệu công minh q u ỳ gối trong điện thần s ắ c vội và nói lao ra cầu ngài mau cứu quỳnh tiêu nàng mặc dù bướng bỉnh nhưng bản tính không xấu chúng ta về sau đối nàng nhiều hơn q u ả n thúc tuyệt đối không lại để cho nàng gặp rắc rối vân tiêu lã trá trước khóc lao ra v ă n cầu ngài thân làm đ ư ợ c phong hoa bảng nhận chứng tuyệt đại tiết tử vân tiêu buồn bạ khuôn mặt đủ để đả động bất luận cái gì người có tâm địa sắt đá thông tin giáo chủ vẽ không vui qua loa thư giãn Hắn nhiên u triệu h như thế ở dài, biết sớm sao t lúc ư như ớ c còn Quỳnh thế, t ê u đầu cầu nha không phải vô cùng dũng cảm sao, nàng vì sao không đích thân đến được, ngược người ngươi nàng tình. phải đích cho hai kia sao, sao được, lại i vô cảm vì vì các làm t r công minh nghe ra thông thiên giáo chủ tại dũng cảm hai chữ này càng thêm nặng giọng nói đã hiểu thông thiên giáo chủ đối với quỳnh tiêu bất mãn hắn cắn răng nói quỳnh tiêu ít không trải qua chuyện đã bị dọa đến hoang mang lo sợ mời lao ra tha thứ thôi được thông thiên giáo chủ t h ở d à i nói và năm trước liền đáp ứng các ngươi là quỳnh tiêu giải vây việc này coi như là ta lúc đó sơ sót đi để cho ta cùng ngọc thanh hào hào nói một chút triệu công minh vui mừng quá đỗi nắm vân tiêu tay đứng lên đồng nói tạ lao ra ngọc hư cung bên trong nguyên thủy thiên tôn m ặ t không thay đổi nhìn trăm chú nghiệp hỏa hồng liên trên tiêm tú chữ viết chẳng nghe giọng thông thiên giáo chủ ngọc thanh quỳnh tiêu là ta trong đám đệ tử tương đối lanh lợi một mặc dù bướng bỉnh nhưng bản tính không xấu có thể tha thứ nàng một lần nguyên thủy thiên tôn không mặn không nhạt địa trả lời ồ hắn năm đó phát hiện kỳ lân nhai không thấy về sau từng cái hỏi tất cả thánh nhân trong đó bao gồm thông thiên giáo chủ mà thông thiên giáo chủ lúc đó lại chỉ nói không phải hắm thì thầm là quỳnh tiêu che giấu đi nếu không phải thiên bi phơi sáng hắn chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu rõ kỳ lân nhai sự tình n g m n n g u ồ n rốt cuộc ai có thể nghĩ tới chỉ là một đại la kim tiên giám v ố t thánh nhân dâu hùng thông thiên giáo chủ nghe tiếng trong lòng cảm giác nặng nề đã hiểu nguyên thủy thiên tôn là sẽ không dễ dàng bung ô tha quỳnh tiêu rồi nguyên thủy thiên tôn nói mà không có biểu cảm gì ngươi đã sớm biết là quỳnh tiêu hủy kỳ lân nhai chẳng những không có trừng phạt nàng còn ra tay vì nàng che đậy thiên cơ lại tại ta hỏi thời không nhắc tới một lời hiện tại còn muốn muốn ta tha thứ nàng hắn tức dẫn đến có chút muốn cười thông thiên giáo chủ trầm g i i nói ra quỳnh tiêu không chịu nổi nghiệp hỏa hồng liên tiêu Ta nguyện ý t h a y n à n g đ ố i v ớ i ngươi l à a i mươi ba đầu bản tất c h ư ơ n t h ủ y t h i ê n Tôn c ư ờ i l a n h n ó i đ ư ợ c t a m u ố n n g ư ơ n g hai trăm năm mươi ế m t h ô n g t h i ê n g i á o chủ trầm m ặ chương hai trăm năm mươi hai hôm nay hai mươi ba đầu bản tất c n g hai trăm năm mươi hai hôm nay hai mươi b ỏ đầu bản t chương hai trăm năm mươi hai hôm nay hai mươi ba đầu bản tất chương hai trăm năm mươi hai hôm nay hai mươi ba đầu bản g tất chương hai trăm n m m ư i hai hôm nay hai mươi ba đầu bản tất chương hai mươi ba đầu bản tất chương hai mươi ba đầu bản tất h ư n g h i mươi hai hôm n g y hai mươi ba đầu bản tất c h ư ơ n hắn có thể đây tùy ý một thánh nhân cũng mạnh hơn một chút nhưng việc sẽ không lại có đồng thời chấn áp ba vị thánh nhân siêu quy cách thực lực thông thiên giáo chủ trầm giọng nói ngươi rất rõ ràng đây không phải có bỏ được hay không vấn đề hắn không thể nào đem chu tiên tứ kiếm cho nguyên thủy thiên tôn mà nguyên thủy thiên tôn vô cùng rõ ràng điểm này bởi vậy nguyên thủy thiên tôn những lời này căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì chỉ là một câu cho h à d i ậ n nói nhảm hắn hy vọng nguyên thủy thiên tôn năng lực tỉnh táo cùng hắn thảo luận giải quyết tri pháp nguyên thủy thiên tôn cười lạnh nói nếu như ta nói ta muốn chu tiên tứ kiếm đâu thông thiên giáo chủ chém đinh chặt sát địa nói không thể nào nhìn tới quỳnh tiêu tính mệnh đối với người mà nói không bằng chu tiên tứ kiếm quan trọng nguyên thủy thiên tôn trâm trọng đạo không biết quỳnh tiêu cùng cái khác t i ệ t giáo đệ tử hiểu rõ sau chuyện này sẽ nghĩ như thế nào thông tin ê giáo chủ trong lòng không hề bận tâm hắn sớm đoán được chính mình sẽ tao ngộ nguyên thủy thiên tôn trâm trọng khiêu khích hắn nhẫn mại tính tình nói chu tiên tứ kiếm là tất cả tiệt giáo hộ thành hà nhất định không thể có thể vì một đệ tử mà tự quật đê l ậ i nguyên thủy thiên tôn cười lạnh nói ta muốn chu tiên tứ kiếm thông tin giáo chủ lần nữa trầm mặc giờ khác này nguyên thủy thiên tôn cảm thấy trong lòng hết sức thân khoái hắn hiểu rõ thông tin ê giáo chủ rất muốn cứu quỳnh tiêu mà hắn muốn thông tin ê giáo chủ đối với hắn cúi đầu tại đây một vạn năm trong hắn hồi tưởng phong hoa bảng trong lúc đó chuyện càng nghĩ càng thấy được tuổi thân hắn vì chưa chuyện đã xảy ra bị thông tin ê giáo chủ tìm tới cửa lại là ra tay đánh nhau lại là thầm tính toán cuối cùng còn cùng chuẩn để cùng tiếp dẫn kết thù hận dựa vào cái gì hắn rõ ràng chẳng hề làm gì nguyên thủy thiên tôn trong lòng nhẫn nhịn cầu khí thầm nghĩ nhất định phải mượn cơ hội này nhường thông tin giáo chủ đối với hắn x i lỗi hồi lâu thông tin giáo chủ lại mở miệng nhưng lần này lời nói lại vượt quá nguyên thủy thiên tôn đoạn trước ngươi muốn cùng hai ta bại câu thương sao nguyên thủy thiên tôn m í mắt nhảy một cái hắn cao mày nói ngươi uy hiếp ta tiết giáo đệ tử từ trước đến giờ cùng chung mối thủ một khi ngươi nhường quỳnh hà vào nghiệp h ỏ a hồng liên nếu là xiển giáo đệ tử cũng tới rồi bảng lại trùng hợp cùng tiết giáo liên còn đến chỉ sợ cũng tránh không được vào nghiệp h ỏ a hồng liên đi một lần rồi thông thiên giáo chủ dừng một chút nói đây không phải uy hiếp cái này xác thực không phải uy hiếp đây là sự thực khách quan quỳnh tiêu nếu là trong nghiệp h ỏ a hồng liên tan thành mấy khói xiển giáo đệ tử liền phải nơm nớp lo sợ bởi vì bọn họ một khi vì liên quan đến tiết giáo sự việc l ê n bảng kết cục tuyệt sẽ không đầy quỳnh ti Đệ thông ử của ta am i ể u sâu lễ thuật, lễ h k bao giờ làm phạm tin h ư ợ n g v tình. giáo ê trên, n Tôn dai nói, bọn họ tuyệt sẽ không trên, nhân bảng. tuyệt Thông chậm họ dai Tiên i quả sẽ g chủ nhữ mày nói phổ h i ể n nguyên thủy thiên tôn ra mặt run một cái hắn là ngoại lệ thông tin ê giáo chủ từ hàng nguyên thủy thiên tôn cắn răng nói hắn cũng là ngoại lệ thông tin ê giáo chủ tỉnh táo nói ra thập nhị kim tiên trong đã ra khỏi hai cái ngoại lệ làm sao ngươi biết không có càng nhiều ngoại lệ ngươi cũng không phải mỗi thời mỗi khắc cũng nhìn chăm chú bọn họ lúc này đến phiên nguyên thủy thiên tôn trầm mặc không ngại lập một hòa bình thỏa thuận thông tin giáo chủ nói s i n tiện hai giáo cũng không thông qua nếu hai bên cũng kiên trì không tha thứ đối phương t h i ê n đối phương vào nghiệm hỏa h ư n g liên như vậy tại đồng thời lại đồng thời nhân quả bảng tẩy lễ bên trong xỉa tiệt nhị giáo đều sẽ đứng trước tồn vong nguy cơ ai cũng sẽ không trở thành danh gia có thể để hắn cứ thế từ bỏ trừng trị quỳnh tiêu hắn lại không cam tâm hắn cắn răng nói lại cho ta mười cái tiên tiên linh bảo thông thiên giáo chủ suy tư sau nói nếu ngươi cần tiên thiên linh bảo ta có thể ra ngoài tỉnh nghĩa huynh đệ tiễn ngươi m ấ y món nhưng này không thể là ngươi tha thứ quỳnh tiêu điều kiện lần này là quỳnh tiêu lần sau không biết là ai nếu mỗi lần nguyên thủy thiên tôn đều muốn tiên thiên linh bảo hắn lẽ nào mỗi lần cũng cho sao nguyên thủy thiên tôn không vui nói mười cái tiên thiên linh bảo cũng không chịu cho hắn hiểu rõ tiệt giáo trên giới đồng lòng các đệ tử kiếm lấy trò chơi điểm tích lũy tất cả đều do thông thiên giáo chủ thống nhất điều hành đã chưa từng sinh đạo chủ chỗ ở cũ bên trong đổi hơn mấy chục món tiên thiên linh bảo ta đã nói rồi thông thiên giáo chủ lập lại ta có thể tiễn ngươi mười món nhưng này không thể là ngươi tha thứ quỳnh tiêu điều kiện hắn không thể lái dùng tiên thiên linh bảo trao đổi đệ tử khơi dòng vì tiệt giáo mặc dù gia đại nghiệp đại nhưng cũng chịu không được mức tiêu hao này dù là chưa từng sinh đạo chủ t r ỗ ở cũ bên trong lấy được rồi không nhỏ thu hoạch cũng không được nguyên thủy thiên tôn nghiến răng nghiến lợi nói vậy ngươi thì tiễn ta mười cái tiên thiên linh bảo đây không phải tha thứ quỳnh tiêu điều kiện thông thiên giáo chủ tỉnh táo nói、Ớt. hồi lâu thông thiên giáo chủ không nói tiếng nào đồng thời cũng không thấy tiên thiên linh bảo theo bích dù cung bay tới nguyên thủy thiên tôn trong lòng đã hiểu thông thiên giáo chủ là đang chờ hắn đối với tạo hóa thiên bia tha thứ quỳnh tiêu hắn không vui hử một tiếng mau nhìn có động tĩnh sinh trưởng tại bất chu sơn di tích trên nghiệp hỏa hồng liên khẽ đung đưa trong nhụy hoa bay ra từng tia từng sợi nghiệp hỏa du nhập g n cũng sửa đổi một nhóm chữ là hay không được biểu tượng phủ định hàm nghĩa hồng sắc quang trụ ẩm vang tán loạn nguyên thủy thiên tôn lựa chọn tha thứ quỳnh tiêu nhân quả thứ nhất bảng hạ màn kết thúc trong không khí vang lên êm thai tiên nhạc ánh sáng bảy màu đột ngột từ mặt đất mọc lên phàm la lựa chọn tin tưởng nguyên thủy thiên tôn tất cả hồng hoang cũng sôi c h à o ha ha b ầ n đạo đoàn đúng trăm năm đạo hạnh thoải mái a nguyên thủy tiên tôn lại nuốt xuống một hơi này ngọc thanh thánh nhân tất nhiên sẽ không tiễn quỳnh tiêu vào nghiệp hỏa h ư n g liên nếu không xiển tiệt nhị giáo rồi sẽ lưỡng bại c ầ u thương này cùng hắn cùng thông t i ê n giáo chủ trong lúc đó còn có hay không t ì n h nghĩa không quan hệ thật tốt quá ta đột phá luyện thần phản hư cảnh giới độ kiếp thăng tiên ở trong tầm tay cái này cũng may mắn quỳnh tiêu là tiệt giáo môn nhân a nhân quả bảng cùng chúng sinh liên quan đây kỵ sùng bảng cùng phong hoa bảng c ộ n lại đều lớn hơn bởi vậy đưa tới nghị luận cũng càng nhiệt liệt vẹn vẹn cuối cùng nhất hạng một trăm l i ề n đạt được rồi siêu việt kỵ sùng bảng cùng phong hoa bảng mười hạng đầu chú ý độ tạo hóa thiên b i a n ộ i bộ chui ra một vòng ánh nhuận k i m quang k i m quang này bao lấy quỳnh tiêu xếp hạng thông tin về đến tạo hóa thiên n g a để cho nghiệp hòa tạo thành t i ể u chữ lạc cấn trên thiên b i cùng nhau bị lạc cấn trên đó còn có mấy đầu ưu tú bình luận không muốn khuất phục tại xúc động muốn kiên định kháng cự nó bằng không nó rồi sẽ được một t ứ c lại muốn tiến một thước thu lại tính tình của mình ngẫu nhiên muốn tận lực trầm mặc vì xúc động sẽ để cho ngươi làm xuống để cho mình không cách nào vãn hồi sự việc thật mà nghĩ chi cần mà đi chi kỵ ngô mãng hồng hoang chúng sinh ở sau đó một vạn năm trong mỗi lần ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy mấy câu nói đó bọn họ đem lấy đó mà làm gương lúc này nghiệp hỏa hồng liên đón gió c h ắ p chờn trong nhụy hoa lại bay ra từng tia từng sợi nghiệp hỏa tại t h ê lương bất chu sơn di tích trên dây d ừ a thành một đoạn mới xếp hạng thông tin Trưng thứ ghét. Trưng thứ ghét. thứ Thái Người nay nhân bảng. ghen nay nhân bảng. ghen Huyền. Lên bảng nhân Hôm Hôm quả quả quả, Xấu Xấu bởi xí xí vì khiến cho đông vương công luân hồi c h u y ể n thế liên quan đối tượng đông vương công tha thứ ban thưởng sáu trăm vạn năm đạo hạnh đánh giá đang ghen tị tâm nặng người nhìn tới không có so với hắn người bất hạnh càng làm hắn chuyện vui s ư ớ n g vật cũng không có so với hắn người hạnh phúc càng làm hắn bất an sự vật đông vương công có nguyện ý hay không tha thứ thái huyền là hay không một viên đá dây lên ngàn cơn sóng lứa tuổi tiên nhân sôi nổi lộ ra thần sắc kinh ngạc bọn họ nghị luận ở mỹ thế nào lại là thái huyền mưu hại đông vương công nếu nhớ không lầm trong lúc nhất thời quần tình xúc động các tiên nhân tất cả đều là đ ô n g vương công minh bất bình cũng cảm thấy thái huyền chết thiệt nhưng biểu tượng bỏ phiếu đến được hồng lục quang trụ nhưng thủy trung năng hàng dường như không có bất kỳ cái gì trên lệnh thái huyền hành vi tất nhiên đáng hận nhưng sáu trăm vạn năm đạo hạnh nhưng cũng hương cực kỳ bỏ qua một đoạn cựu hận đổi lấy sáu trăm vạn năm đạo hạnh đột nhiên chướng năm mươi nguyên hội tu vi rất nhiều tiên nhân đều cảm thấy đáng giá một vị kim tiên t r ầ m rãi mà nói so với chấm dứt năm xưa hận cũ bần đạo càng muốn lựa chọn sáu trăm vạn năm đạo hạnh rốt cuộc tu hành mới là chúng ta căn bản lời nói của hắn đạt được rất nhiều tiên nhân tán đồng trong lúc nhất thời màu xanh lá cổ sáng tăng vọt vượt trên hồng sắc quang trụ một đ o ạ nhỏ n trước đây vì lên bảng mà quá sợ hai thái huyền nhìn thấy cái này bỏ phiếu kết quả sau lập tức an tâm lại đông vương công cái đó c ổ hủ gia hòa tuyệt không có khả năng giết ta hắn dường như mười phần chắc chắn lại như bản thân an ủi nói đây chính là sáu trăm vạn năm đạo hạnh mà lại năm đó sự tỉnh quá khứ lâu như vậy hắn thì trùng tu thành công cho dù hiểu rõ là ta hại hắn cũng bất quá cảm khái hai tiếng thôi hắn dừng lại một lúc sau còn nói này nhân quả bảng quả thực buồn cười dạng gì k ẻ ngốc sẽ từ bỏ phong phú thiên bi ban thưởng không muốn mà không phải đưa cựu địch vào chỗ chết lên bảng người căn bản không cần sợ sệt bởi vì cái này bảng danh sách quả thực là chuyên môn vì hắn như vậy nhân quả c u ố n thân đêm không thể chợp mắt tiên nhân chuẩn bị hắn vừa v ặ n t ạ i đông vương công trở về cái này lo lắng hai hùng thời gian kết thúc cùng đông vương công ở giữa nhân quả sau đó đông vương công đem không thể lại vì này hướng hắn trả thù hắn cũng có thể hào hào bung lòng như hắn lời nói đông vương công nhìn thấy nghiệp hỏa hồng liên trên cháy hừng hực xếp hạng thông tin trong lòng s ắ c thực bùi mùi m ã i thôi hắn lẩm bẩm nói thái huyền quả nhiên là ngươi thái huyền mưu đồ mười phần kín đáo bất kể là tại năm đó khiến hắn vẫn lạc t r ư ờ n g đại nạn trong hay là sau đó chạy đến bồng lai quần đảo nghĩ đối với hắn chạm thảo trừ căn đại năng bên trong hắn đều chưa từng thấy qua thái huyền thân ảnh nhưng hắn chuyển thế trùng tu nhiều năm như vậy trong lúc rảnh rỗi liền cân nhắc quá khứ sự t ì n h trong lòng sớm có đối mặt sau hát thủ suy đoán thiên bi phơi sáng ngồi vững hắn suy đoán hắn thật đã trải qua nông phu cùng nhưng cũng tại ngươi chán nản nhất lúc chứa chấp ngươi coi như là đối với ngươi có ân cho nên cho tới giờ khắc này ta cũng không hiểu ngươi vì sao muốn mưu hại ta đông vương công nhìn qua tạo hóa thiên bia phương hướng thở dài ghen ghét đến tột cùng nặng bao nhiêu p h â n lượng có thể áp đảo trong lòng người l ư ơ n g chi nhường thái huyền đối với ta hạ như thế hấp t h ủ đông vương công những năm này trầm tư suy nghĩ chết sống không nghĩ ra thái huyền vì sao muốn hại hắn vì cho dù hại hắn thái huyền cũng không chiếm được chỗ tốt gì thật chẳng lẽ dường như tạo hóa thiên bia đánh giá như thế sao không có so với hắn người bất hạnh càng làm ghen ghét người chuyện vui xứ vật cũng không có so với hắn người hạnh phúc càng làm ghen ghét người bất an xử vật thế là thái huyền thà rằng không thu hoạch được gì cũng muốn hại hắn ghen ghét thực sự là một loại đáng sợ tình cảm như vậy đến cùng muốn hay không tha thứ thái huyền đông vương công không có lập tức làm ra quyết đoán hắn dọc theo đồng lai quần đảo bên ngoài bãi c á t hành t ẩ u l à g lặng địa nghe sóng biển đập đá ngầm âm thanh thời gian trôi qua lâu như vậy nếu không thì tha thứ thái huyền đi rốt cuộc đột nhiên đạt được sáu trăm vạn năm đạo hạnh cũng không tệ cố gắng năng lực mượn cơ hội này vượt qua đi chính mình tại hắn bị thái huyền làm hại thân tử đạo tiêu mai danh nhận tích rất nhiều năm luôn luôn tham sống sợ chết m a i đến khi tại đồng lai quần đảo gặp phải lục áp tính mạng của hắn mới xuất hiện truyền cơ nếu hắn không có gặp phải lục áp đâu hắn có phải ở sau đó mấy cái nguyên hội trong đều muốn cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế tượng sâu k i ế n giống nhau vắng vẻ vô danh còn sống có thể thái huyền cái đó hại hắn l u ô n lạc tới tình cảnh như thế ghê t ẩ m ra hỏa nhưng không có nhận bất kỳ trừng phạt nào không chỉ như thế thậm chí còn tiêu riêu tự tại địa sống ở mỗi một cái hắn cảm thấy một ngày bằng một năm dạy v à lúc đến cùng muốn hay không tha thứ thái huyền Đông Công Vương càng t h ê mong địa x ắ suýt đ ú n lúc nhìn à y bất ngờ ra c u y ệ n Đông Vương Công nhiên đột giác cảm thức của m ý h thể là... tạo hóa thiên biên nổi lên lên một hàng chữ nhỏ, là cách xa nhau bay biên ra xa lây cơ Tạo một lạ. lên lên là lưỡng nổi đó ị a giao hai Mau không cách phán nhịn! môi nào giao lưu hai bên sáng tạo phán môi trường. đàm tạo lưu đ là đông vương công cùng thái huyền bọn họ sao lại tới đây bất chu sơn di tích vùng trời nghiệp hỏa hồng liên tại đủ để nóng bỏng linh hồn khủng bố sóng nhiệt bên trong u n g dung chập trờn hai xóa hư hảo thân ảnh ở phía trên g ư n g hiện đông vương công thái huyền thời gian qua đi rất nhiều nguyên hội bọn họ tại tạo hóa thiên bia kết hợp một chút lấy h ảo tượng hình thức lại một lần nữa gặp mặt nhưng lần này bọn họ không còn là r ư ợ u vào lời gia đạo hữu mà là nhìn nhau hai ghét cựu địch đông vương công nhìn chăm chú trước mặt cái này vừa lạ lẫm lại quen thuộc người trong lòng có chút xúc động hắn không ngờ rằng tạo hóa thiên bia có thể khiến cho hắn cùng thái huyền mặt đối mặt có lẽ là tạo hóa thiên bia phát hiện nội tâm hắn mâu thuẫn thế là dùng loại phương thức này giúp đỡ hắn quyết đoán thái huyền cảm thấy mười phần không được tự nhiên bởi vì hắn là bị người phỉ nổ phía kia không muốn để cho chúng sinh nhìn thấy hắn dung nan nhưng này không phải do hắn, hắn h đông vương công không muốn lãng phí thời gian rồi nhanh tha thứ ta đông vương công cao chặt lông mày ngươi nói cái gì tha thứ ta thái huyền giọng nói lạnh như băng nói từ đây chúng ta lại không liên quan ngươi trắng được sáu trăm vạn năm đạo hạnh đây đối với chúng ta mà nói đều là lựa chọn tốt nhất đông vương công đối với thái huyền giọng nói cảm thấy mười phần khó hiểu ngươi lại một chút hối hận cũng không có ta vì sao muốn hối hận thái huyền không hề v ẻ thẹn nói cùng là tiên t i ê n sinh linh ngươi dựa vào cái gì mạnh hơn ta nhiều như vậy nhìn thấy ngươi vạn tiên đến chầu ta so với bị vạn tiễn xuyên tâm còn khó chịu hơn ngươi nên bị ta làm hại đông vương công khiếp sợ nhìn thái huyền hắn tuyệt đối không ngờ rằng thái huyền tại như thế tình trạng phía dưới đối với hắn chất vấn lại cấp ra như vậy một phen không thể tưởng tượng trả lời chắc chắn phóng tầm mắt toàn bộ hồng hoang năng lực làm ác làm được như thế yên tâm thoải mái tiên nhân có thể đến được trên đầu ngón tay thái huyền coi như là một phần lời này vừa nói ra lập tức dẫn tới chúng sinh mãnh liệt oán giận ghê tởm h ta bắt đầu tức giận thái huyền thật là phép lối hắn cứ như vậy khẳng định đông vương công sẽ tha thứ hắn hắn chết chắc giết hắn nhất định phải giết hắn chúng sinh tức giận chửi mắng thái huyền tiến mắng đồng bểnh tại tất cả nhưng cũng xen lẫn một ít tương phản âm thanh ta nếu là đông vương công coi như không nghe thấy thái huyền thái huyền không chết được đây chính là sáu trăm vạn năm đạo hạnh hắn dám nói như thế chính là chắc chắn đông vương công chọn sáu trăm vạn năm đạo hạnh mà không phải giết hắn sáu trăm vạn năm đạo hạnh đây xính sản g khoái nhất thời hữu dụng đông vương công không muốn hồ đồ thái huyền mặc dù đáng hận nhưng so ra kém đạo hạnh quan trọng chúng sinh là thái huyền buộc phát kịch liệt tranh luận nhưng bọn hắn đều là không ảnh hưởng được thẩm phán kết quả người ngoài cuộc giờ phút này bọn họ cũng mới biết đối mặt sáu trăm vạn năm đạo hạnh cùng nga ngược cản dỡ ngày xưa cự địch đông vương công đến tột cùng sẽ làm gì lựa chọn. Chương Chương Còn chờ cái Hôm Hôm nay lần bằng nay lần bằng tất. tất. gì đông â u k h muốn lãng phí lẫn nhau thời gian. Thái huyền ánh mắt cầm nhau huyền điệu lãng lẫn gian. ánh nói, nhanh như ngươi ghét phí thời Thái tha thứ ta, như thế ngươi có 600 vạn năm hành, ta, có vương ạ đạo hạnh, n năm xong phiền một thì h ta quyết giải cọc p công sắc mặt càng thêm âm chậm, hắn chầm hắn c h ầ m c h ầ m vào thái huyền con mắt chậm rãi nói ra, sáu trăm vạn năm đạo hạnh đã bình không được trong lòng ta l ừ a giận thái huyền nét mặt hơi chậm lại ghen ghét là dấu ở chúng sinh đấy lòng yêu ma ngươi đã bị yêu ma cắn bớt so chân chính yêu ma càng kinh khủng đông vương công giọng nói dần dần tăng thêm ta không thể để ngươi sống nữa lưu ngươi không được n à y bốn chữ lớn lệnh thái huyền nhịp tim bỗng nhiên ra tốc hắn phát hiện đông vương công đấy mắt lại bắt đầu sinh ra một vòng trí mạng quyết tuyệt trên trán lập tức c h ả y ra mồ hôi lệnh đông vương công không quả quyết há có thể giết ta điều đó không có khả năng ngươi đang nói cái gì mê sảng thái huyền giận g ữ mắng mỏ đông vương công sáu trăm vạn năm đạo hạnh thế nhưng năm mươi cái nguyên hội tu hành đầy đủ đền bù ngươi trùng tu khuyết điểm để ngươi tái nhập đ ỉ n h phong tái nhập đ ỉ n h phong lại như thế nào đông vương công l ệ n h như băng hỏi ngược lại có thể để tâm cảnh của ta cũng trở về đến quá khứ giống như mọi thứ đều không có xảy ra vạn sự bình an vui sớm sao hắn m u ố n là cao cao tại thượng nam tiên đứng đầu từng cao cư chín tầng mây bên trên cùng đông hoàng thái nhất đê tuấn nhân đăng đạo nhân minh hà lao tổ đa bảo đạo nhân và một đám đại năng bình khởi bình toạ n bị chúng sinh ngưỡng mộ tiêu diêu tự tại vô câu vô thúc có thể thái huyền lại mang á c độc lòng ghen tị phá hủy hắn tất cả hắn rơi xuống thế gian tại bẩn t h i u vũng bùn bên trong lan lộn cùng tỏa ra hôi thối chó hoang chịu đựng lớn lao khuất nhục mai danh nhận tích nơm nớp lo sợ địa tránh né truy sát tại t h ê lương đ ê m mưa k h ắ p huyết hắn đã trải qua như vậy nhiều vốn không thuộc về hắn cực khổ mà khởi đầu người bồi tăng thái huyền chẳng những không hề hối hận còn tiêu căng như thế xem hắn rộng lượng cùng rộng rãi là nhu nhược đem tha thứ trở thành chuyện đương nhiên thậm chí là ban thưởng dựa vào cái gì dựa vào cái gì đông vương công đáy m ắ t sát cơn g ộ t mà trở nên rõ ràng thái huyền cảm thấy hàn ý tấu xương hắn lúc này mới ý thức được đông vương công lại thật đối với hắn động sát tâm hắn cắn răng nghiến lợi nói ngươi muốn cái gì ta cho ngươi chính là làm gì ra lời ấy luận. hắn cái gì cũng không nói mà ánh mắt lại dần dần xê dịch về thiêu đốt lên xếp hạng thông tin hắn đã làm ra quyết định thái huyền lần này triệt để hoàng hồn sợ hai trước đó chưa từng có bao phủ thân thể hắn hắn không tự giác địa run dày lên giống như một giây sau rồi sẽ dấn thân vào cho vô biên khủng bố trôn vùi vào quần quần thần uy không ta không thể chết thiên tiên linh bảo phúc địa động thiên hay là kiểu thêm ỹ tiếp hắn lên tiếng hống bất kể cái gì chỉ cần không thương tổn ta xuất thân tính mệnh ta đều có thể cho ngươi ta hướng thiên đạo thể ngươi có nghe hay không đông vương công đông vương công n ô n ngữ đã để lộ ra hừng hực sắc cơ thái huyền kích động c à n g vì thế hơn rót thùng cút dầu nhìn không thấy hỏa hoạn cháy hương thực chúng sinh hưng phấn mà nghị luận lên hắn luôn cuống hắn luôn cuống ha ha ha đông vương công bạc khí thái huyền chết chắc miệng tiện chính là cái này kết cục không thể nào sáu trăm vạn năm đạo hạnh đều không cần đông vương công không muốn hành động theo cảm tính a rết rết rết đông vương công ánh mắt đông dưng rời về thái huyền trên mặt tiên tiên h linh bảo phúc địa động tiên h cùng kiểu thêm y tiếp thái huyền giống như người chết chìm bắt lấy gỗ nổi một nháy mắt có rồi hy vọng sống sót hắn cao giọng nói ta hướng tiên đạo xin thể chỉ cần đông vương công khẳng tha thứ ta ta liền hướng đông vương công phụng trên của ta tất cả bảo vật động phủ cùng thế thiếp đông vương công chỉ yên lặng nhìn chăm chú thái huyền trong thoáng chốc bên hai tiếng ồn ào âm lặng yên đi xa trong mắt của hắn tấm này tràn ngập sợ h ã i khuôn mặt lại cùng năm đó hắn chứa chấp thái huyền thời nhìn thấy tấm kêu hoảng hốt khuôn mặt trùng hợp lên làm sao đến mức này n g ư ờ i còn do dự cái gì thái huyền đánh thức lâm vào hồi ức đông vương công ta đem của ta mọi thứ đều cho ngươi thì đổi cái mạng lẽ nào chưa đủ sao thái huyền điên còn mà hống ngươi không nên quá phận đông vương công thở dài một tiếng tiên thiên linh bảo phúc tiểu thê m ị thiếp cũng rất tốt chỉ tiếp ta trùng tu một thế sớm đã coi nhẹ những kia dứt lời hắn quay đầu nhìn về phía nghiệp hòa hồng liên thái huyền ý thức được sắp xảy ra cái gì thông suốt cảm thấy khó nói lên lời đại khủng bố sợ h ã i được h o à n g sợ g á o ghét không không không ngươi không thể đối với ta như vậy ta có thể cho ngươi làm thú c ư ớ i để ngươi cầm kỵ sủng bảng ban thưởng ngươi lẽ nào không nghĩ hắn lại nói cái gì cũng vô í c h đông vương công thần sắc thoải mái địa nói với nghiệp hòa hồng liên ta không tha thứ thái huyền không nguyên lượng n i ệ p hòa hồng liên khẽ đung đưa trong nhụy hoa bay ra từng k i a từng sợi nghiệp hỏa dung nhập cũng sửa đổi một nhóm chữ là hay không không biểu tượng hủy diệt ánh sáng màu đỏ t ă n gọn trong nháy mắt thôn vệ màu xanh lá của sáng cùng lúc đó vô cùng vô tận ánh sáng màu đỏ theo lòng đất phun ra ngoài phạm là cho rằng đông vương công sẽ không tha thứ thái huyền sinh linh tất cả đều thu được một trăm năm đạo hạnh ban thưởng nương theo ầm ầm nổ vang tất cả hầm hoang thiên khung cũng biến thành âm trầm đỏ như máu nghiệp hỏa hầm liên trong nhụy hoa tuân ra sền sệt được như là dung nham đáng sợ nghiệp hỏa hóa thành xúc tu quấn quanh cũng lôi kéo thái huyền cơ thể thái huyền ra sức dây dùa, không. Không muốn. nhưng hắn dây ruột làm việc hỏa hồng s e n trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới cuộn trào mánh liệt n g h i ệ p hỏa nuốt hết hồn phách của hắn đ ề u thảm thiết như tan nát cõi lòng qua đi n g h i ệ p hỏa hồng liên phun ra vài khói xanh thái huyền đã không thấy t â m hơi v ạ năm n công lao sự nghiệp quay đầu không đến tận đây khiến cho nam tiên đứng đầu chuyển thế trùng tu kẻ cầm đầu thân tử đạo tiêu ha ha vận đạo lại đ o à n chúng một trăm năm đạo hạnh tới tay thái huyền dù là hơi biểu hiện một chút hối cải tâm ý cũng đ ư ợ ca lại ngu lại tiện hắn không chết hay chết chết được tốt trăm vạn tiên tiên loan giá nóng chiêu bên trong hừ Bản tạo ọ a không thứ thiệt h duyên cớ thứ bị i một trăm năm đ ạ hóa thiên biên nội bộ chui ra một vòng nhiếp nhân tâm phách ánh sáng màu đỏ nay ánh sáng màu đỏ bao lấy thái huyền xếp hạng thông tin về đến tạo hóa thiên địa để cho nghiệp hỏa tạo thành kiểu chữ lạc c ấn trên thiên bi cùng nhau bị lạc c ấn trên đó còn có mấy đầu ưu tú bình luận chúng ta nên nhớ kỹ có một vị c h u ẩ n thánh vì ghen ghét mà vẫn lạc đố kỵ chính là so sánh chính mình người hạnh phúc lòng mang oán hận đại bộ phận tội ác cũng trộn lẫn kẹp chút ít không hiểu ra sao vui vẻ có thể ghen ghét chỉ bao hàm ghét hận cùng oán độc những lời này thì đem tỉnh táo hồng hoang chúng sinh một v ạ n năm lục áp đi đến đông vương công bên cạnh cười lấy t r e o chọc nói ngươi đ a n g nơi này phát cái gì ngốc không phải là hối hận rồi muốn thai huyền kiểu thê mỹ t i ế p à. đông vương công đông dương đẳng vân mà lên đi theo ta lục áp kinh ngạc nói đi đâu hồ đồ hắn chết những vật kia cũng là ta đông vương công hừ nhẹ một tiếng ta biết hắn động phủ ở đâu lục áp ta còn không phải thế sao đoạn t r ư ơ n g c ầ u trước tiên đem một chương này cho mọi người cằn rồi buổi chiều còn có hai canh ngoài ra hy vọng mọi người có thể chống đỡ một chút của ta sách mới hồng h o n g số một người chơi chương hai trăm năm mươi lăm hôm nay hai mươi ba mảnh vỡ đại đạo đ ổ i ăn chương hai trăm năm mươi năm hôm nay hai mươi ba mảnh vỡ đại đạo đ ổ i ăn đuổi tại cái khác tiên nhân phản ứng trước kia đông vương công mang theo lục gáp dẫn đầu đã đến thái huyền đ ộ n g phủ lục gáp dùng t r ạ n g tiên phi đao phá khai rồi bảo hộ đ ộ n g phủ cầm chế sau đó bọn họ tiến vào bên trong trắng trận vỡ vét ngay cả trải đất miếng ngọc đều bị bọn họ lột sạch thời điểm ra đi vẫn không quên một m ù i lửa đem đầy đất b ừ a bộn động phủ lúc đi hủy diệt dấu vết về phần thái huyền kiều thêm ít hiếp lục á p nói muốn dẫn nàng nhóm hồi phủ bên trong dậy bảo chút ít sinh tồn k trong núi rừng phiêu đạm thanh â m của bọn hắn khoái trăng khoái trăng đợi cho cái khác tiên nhân cũng ý thức được có thể vơ vét quá huyền động vụ lúc hai người bọn họ đã về đến bồng lai quần đảo chia của rồi bên kia thiên đình hoàn toàn lái vào thiên ngoại thiên ở m ẩ m long hỗn loạn đại lục n ê n đón trước nay chưa có thiên biến t ừ n g tòa tỏa ra ánh sáng lung linh cung điện cùng miếu thờ vòng qua màu xanh thẳm thiên chi vết rách vững vững vàng vàng đ ị a rừng ở thiên không chính giữa trắng thoát mây mù hướng bốn phía tràn ngập ra thay thế nguyên bản bao phủ h ư n g bốn đại lục màu xám mây đen bày đen bày biện ra hỗn có chút dấu ở chỗ tối tồn tại còn ra tay đ ế m thử ngăn cản có thể thiên đình dường như một khung trở đá lớn vạn cân xe ngựa hung hăng ép qua ngăn cản đường cánh tay mảy may không bị đến bất kỳ ảnh hưởng một tiếng vang thật lớn thiên đình liền cậy mạnh va và vào hỗn loạn đại lục thiên điện anh triều b á i kiến bệ hạ uy nghiêm trong điện kim loan đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất cao cư bảo t o ọ n anh triều tại điện hạ quỳ một chân trên đất huyết dịch theo hắn thu cậy chiến giáp đường cong nhỏ dọn trên sàn nhà hình thành một vũng lớn tản ra ma quái khí tức vết máu trong vòng ba ngày trạm đạo trích ba trăm sáu mươi mốt cái anh triều muộn thanh quý nói còn có mời bệ hạ định đoạt đ ế tuấn ánh mắt bệ nghe nói chém thiên đình không nuôi r ắ t lời đối với một đám tạ i trong vòng ba ngày bị anh chiêu một yêu giết đến cái mông đi tiểu lưu r a hỏa hắn để không nổi bất luận cái gì hợp nhất h ứ n g thú huống hồ thiên đình muốn thống trị phiến thiên đ ị a n à y há có thể lưu một nhóm lực ảnh hưởng không nhỏ cựu nhật dư nghiệt anh chiêu lộ ra tàn nhẫn nghe răng cười đúng dứt lời hắn liền xài b ư ớ c hướng đi ra ngoài sau lưng lưu lại một chuỗi d à i dấu chân máu những thứ này viết cũng đến từ anh chiêu người bị hại không có một giọt là anh chiêu hỗn hợp lại cùng nhau tản ra lệnh hỗn loạn đại lục chúng sinh dùng mình đáng sợ khí tức. không muốn ngươi lật l ọ n ngoài điện truyền đến hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết một lát sau tiếng kêu thảm thiết lắng lại anh t r i ê u k h í tức nhanh chóng rời xa thiên đ ỉ n h thử thiết đưa tay xóa đi anh t r i ê u lưu tại trong điện vết máu ngầm đầu mà bước đi xuất hành liền nói vậy hạ thân nguyện cùng đi để phòng anh t r i ê u có chỗ sơ hở đế tuấn khẽ gật đầu hỗn loạn đại lục mặc dù cùng hồng hoang không cách nào so sánh được nhưng cũng có mênh mông bắt ngát rộng lớn thổ đ i ệ chỉ dựa vào anh chiêu một yêu nhất định không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem hỗn loạn đại lục cường giả đổi tận giết tuyệt cho dù tăng thêm thử thiết cũng không được nhưng có thể nhường hỗn loạn đ chờ thêm đoạn thời gian bạch c h ạ c h bọn họ để không thật đại yêu thánh đồng loạt ra tay càn quét hỗn loạn đại lục đến lúc đó mới là triệt để ma d i ệ t hỗn loạn đại lục đi qua cùng lịch sử lúc đế tuấn ra lệnh để ngươi bộ hạ đem phiến đại lục này sinh linh rời đến vùng đất xa xôi nuôi nuốt lên ngươi cùng anh t r i ê u chia làm hai đường diện sắt phiến đại lục này c ư n g giả thử thiết lớn tiếng đáp vâng vậy hạ ngày n à y hỗn loạn đại lục nên đón to lớn biến cố đến trăm vạn m à tính thần linh theo t ư ở n g vân bên trong trong cung điện bay ra vô tình xua đổi ở tại núi tuyết thảo nguyên bồn địa đầm lầy rừng rậm hải dương vô số sinh linh hướng tối cảnh những sinh linh này kinh hãi phát hiện bọn họ cùng mình tín ngưỡng thần mất đi liên hệ thậm chí dứt khoát nhìn thấy thần ở trước mắt bị một đao chém thành hai khúc tam quan tiên h băng địa liệt mà ở những sinh linh này rời đi về sau yêu tộc chiếm cứ bọn họ nơi ở cũng ở phía trên sinh sôi có thể đoán được là tại không có hậu thổ ngầm thao tác tình hồ dưới yêu tộc sẽ rất nhanh đến tràn ngập thế giới này về phấn hỗn loạn đại lục thổ dân có lẽ sẽ bị thiên đình hạ lệnh diệt tuyệt lại có lẽ sẽ dung nhập yêu tộc đều là thật lâu chuyện sau này rồi ai quan tâm đâu phiến tiên đ i ệ này thiên đạo tại thật lâu trước đó liền bị vô sinh đạo chủ đánh nát p h tu đế tuấn g m ạ n hử nhẹ một tiếng chờ chúng ta tu thành hôn nguyên đại la kim tiên chuyện thứ nhất chính là đem bọn hắn diệt đi đông hoàng thái nhất nghiêm túc nhẹ gật đầu hồng hoàng thánh vị nắm chắc vu tộc dù thế nào cũng không có khả năng tái xuất một vị thanh nhân nếu hắn cùng đế tuấn cũng tấn thăng rồi hôn nguyên đại la kim tiên diễn đi vu tộc chính là một kiện có thể thực hành chuyện ngay cả thiên đạo thì bắt bọn hắn không có cách nào đông hoàng thái nhất trầm giọng nói ta muốn bế quan một quãng thời gian xuất quan ngày chính là tấn thăng nửa bước hôn nguyên đại la kim tiên thời điểm hắn vốn nên tại đây một vạn năm trong thì bước vào nửa bước hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới chỉ là thiên đạo tấn thăng giảm thấp xuống cảnh giới của hắn hắn hiện tại mới có thể mang theo trong lòng cảm nỗ an tâm bế quan đế tuấn gật đầu vu tộc không có mấy ngày ngày tốt lành hát xỉ giang nuốt cái mũi cái nào vương bắt đang chủ yếu ra ra t r ú c c ử u âm theo tổ vu trong thần điện nâng lấy một cái mảnh vỡ đại đạo đi ra hai vạn năm q u a đi thứ này đối với chúng ta tác dụng quả thực có hạn nếu không xuất ra đi đổi ăn chút gì à đế giang l ư ờ n g một cái đừng nói mê sảng t r ú c c ử u âm bất đắc dĩ nói dù thế nào đồ ăn khan hiếm vấn đề phải nghĩ biện pháp giải quyết một cái rồi đế giang thở dài một tiếng con mới sinh càng ngày càng nhiều thức ăn vấn đề xác thực được giải quyết một cái nếu không chúng ta chẳng mấy chốc sẽ ăn vỏ cây gặm hòn đá bình tâm tại địa phủ cho vu tộc thiên vị n h ư n g vu tộc đây trước kia lại càng dễ sinh dục nhưng theo vu tộc số lượng không ngừng lên cao hạnh phúc phiền não cũng theo đó mà đến bọn họ vốn cũng không nhiều đồ ăn dự trữ sắp thấy đ ấ y cường lương thở dài nói giải quyết như thế nào như hôm nay đạo tấn thăng linh khí đây lúc trước nồng đậm hơn trăm lần tầm thường ngũ cốc cũng thành rồi có thể vì các h u y n h đệ bổ sung thể lực linh t hảo t r ú c kiểu âm dừng lại một chút chúng ta nên đi nhân tộc thỉnh thần nông thị đến chúng ta vô tộc làm khách hảo hảo học tập hắn nông tăng chi đạo đế giang hai mắt tỏa sáng ý kiến hay liên để hậu nghệ đi thôi hắn này một vạn năm mỗi ngày nhắc tới thường n g h e được lỗ h a i ta cũng lên kém rồi chúc k i u âm quay đầu nhìn về phía tạo hóa thiên n g a mới xếp hạng ra đời hôm nay ba mươi ba phổ hiển chương hai trăm năm mươi sáu hôm nay ba mươi ba phổ hiển không b ắ t n g ư ơ i ra đây tâm sự đi tạo hóa thiên bia bên trong thái huyền xếp hạng thông tin trên lượn lờ nghiệp hỏa dần dần dập tắt mới quang mang đang ngưng tụ mới xếp hạng ra đời lại có náo nhiệt nhìn không biết lúc này là ai vận đạo tốt hưng phấn lại đoán đúng một lần có thể đột phá cũng không lâu lắm tại chúng sinh trú chú một dưới nghiệp hỏa hồng liên ở hơi dường như phun ra một ngụm tinh hồng ư ờ n g như phun ra một ngụm tinh hồng hỏa này khó chịu ở giữa không trung vặn vẹo dây dưa dần dần hình thành từng hàng thiêu đốt chữ viết thứ chín mươi tám tên phổ hiền đạo nhân lên bảng n h â n quả bởi vì kìm nén không được nội tâm tham lam lấy mạnh h i ế t yếu hai lần nô dịch bàn được tàn khốc đ ị a nghiền ép bàn được liên quan đối tượng bàn được tha thứ ban thưởng bảy trăm vạn năm đạo hạnh đánh giá có ít người vì tham lam muốn nhiều thứ hơn lại đem nguyên lai、like、có toàn bộ mất hết bàn được có nguyện ý hay không tha thứ phổ hiền đạo nhân là hay không chỉ một thoáng tất cả hồng hoang cũng sôi t r à o phổ hiển bàn được hai cái danh tự này từ phía trên bia lần đầu tiên nhất bảng liền để cho chúng sinh sâu sắc không gì sánh được ấn tượng nghị luận độ tối cao thời thậm chí lấn át một hồi vui yêu hai tộc cái b ấ y bộ chiến tranh có thể nói là trên đời đều biết tuy ý chọn một vị tiên nhân hắn có thể nói không nên lời tam thanh ai là ai nhưng nhất định năng lực lông mày phi phượng múa mà đem phổ h i ế n cùng bàn nhược chuyện xưa dạng trên một lần lại một lần thậm chí còn năng lực thêm mắm thêm muối nói ra một không giống đại chúng hoàn toàn mới phi ê n bản cái bài danh này thông tin vừa mới vừa ra tới chúng sinh thậm chí còn không có phát biểu bất luận cái gì nghị luận biểu tượng phủ định cùng tử vong hồng sắc quang trụ liền bắt đầu tiêu thăng đ ô n g c h ố c đội lên xếp hạng tin tức dưới đáy lại nâng lên xếp hạng thông tin đồng thời càng lên càng cao thái quá cái này thái quá bên tiêu biểu tượng khẳng định cùng sức sống màu xanh lá chỉ có một hạt yêu ớt đến cơ hồ nhìn không thấy điểm sáng nhìn qua chỉ có một người cảm thấy bản nhược năng lực tha thứ phổ h i ệ n trong chốc lát hồng sắc quang trụ lại treo lên xếp hạng thông tin tăng lên mấy triệu chi cao chúng sinh thấy vậy thẳng tắt lưới a này một trăm năm đạo hạnh tới tay đang xem phổ hiền cùng bàn nhược đối chất trước đó vẹn vẹn theo hồng lục quang trụ trinh lệnh đến xem có thể nhìn ra chúng sinh thái độ cùng phổ hiền sức sống có nhiều xa vời dường như không ai cảm thấy phổ hiền có thể sống phổ hiền sai thì sai tại mai nở nhị độ hai lần bắt lấy bàn được không chỉ là thiên đ ỉ n h chỗ không để cho cũng bị bàn nhược hận thấu xương lên bảng dường như không có đường sống có thể nói mặc dù thiên bi ban thưởng bảy trăm vạn năm đạo hạnh có thể đơn thuần đạo hạnh đắp lên tại đại la kim tiên cấp độ đạo ý nghĩa giải rác quan trọng là lĩnh ngộ pháp tắc cùng với t r ạ n g tam thi chi đạo dưới loại tình huống này bàn nhược không thể nào không giết phổ hiến các đại năng cũng bị điều động d ậ y rồi chú ý minh hà lao tổ nhìn qua xếp hạng thông tin cờ ư i nhạo nói nguyên bản hào hào xiển giáo thập nhị kim tiên ân sủng ra thân phong quang thiên thang lại vì tham lam mà đi vào từ lộ cũng coi là hồng hoang một đó dở hơi không biết bao nhiêu tiên nhân dập đầu bể đầu thì không có bái vào ngọc hư m quả đa bảo đạo nhân cảm thắng nói lúc đó hắn khí vũ bất phẳng ta chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ lạc phách đến tình cảnh như thế xiền thiệt nhị giáo nguyên bản ở trung côn luân sơn đệ tử đợi một ở giữa giao du không cạn đa bảo đạo nhân không chỉ biết nhau phổ hiền còn cùng phổ hiền cùng nhau đi tìm bảo thậm chí tại bản nhược sự kiện phơi sáng trước đó đối với phổ hiền đánh giá không thấp trấn nguyên tử l ệ n h nhạt nói thật đáng buồn buồn cười đáng xấu hổ đáng tiếc phàm là phổ hiền an phận một ít cho dù chẳng làm nên trò chống gì bằng vào thập nhị kim tiên tên tuổi cũng có thể tại toàn bộ h ồ n g hoang hoành hành vô kỵ mà không phải giống như bây giờ trốn trốn tranh tránh thậm chí còn lên bảng đứng trước nguy cơ sinh tử điển hình một cái bài tốt đánh cho nát như bắt bàn nhược một lần còn chưa tính vậy mà tại chết nguyên thủy t i ê n tôn tre trở cùng bị đông hoàng thái nhất treo thưởng tình huống dưới bắt dù cho là cao cao tại thượng thập nhị kim tiên một bước đạp sai cũng sẽ vạn kiếp bất phục phổ hiền đáng đ ợ i đại ca nhất định sẽ không tha thứ hắn bạch trạch cùng cái khác ba vị yêu thánh ngừng đối với phổ hiền tìm kiếm bọn họ đối phía dưới rộng lớn rừng râm hô phổ hiền ra đi cũng đến lúc này ngươi còn có cái gì ẩn nút thiết yếu bọn họ từng bước thu nhỏ tìm kiếm phạm vi cuối cùng xác định phổ hiền g i ấ u kín ở phía dưới bên trong vùng rừng rầm này nhưng bọn hắn không muốn đắc tội chuẩn đề cùng tiếp dẫn không có ra tay đại quy mô oanh kích vùng rừng rầm này bởi vậy chưa đem phổ hiền tìm ra. chẳng qua nếu là không có nhân quả bảng tồn、tại. bọn họ cũng sớm muộn sẽ đem phổ hiền tìm ra này đơn giản là vấn đề thời gian chỉ là hiện tại phổ hiền leo lên nhân quả bảng bọn họ cũng không cần phải lãng phí nữa tinh thần và thể lực tìm phổ hiền rồi vì phổ hiền chết chắc cựu anh đung đưa đầu nói không muốn ra đây thì không ra đi chúng ta nhìn hắn bị nghiệp hỏa hồng liên tiêu chết cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ như vậy ngược lại bất đi tinh lực của chúng ta chỉ t i ế c lãng phí chúng ta thời gian không thể cùng bệ hạ cùng nhau tiến về thiên ngoại thiên tại phổ hiền xảy ra chuyện trước đó ta không bao giờ nghĩ tới chính mình năng lực quang minh chính đại truy sát x i giáo thập nhị kim tiên bạch trạch biễu m ô i nói phổ hiền cũng coi là cho ta tăng lên một hạng mới lại trải nghiệm thiên đình mặc dù thế lớn nhưng như thế nào đi nữa cũng không có khả năng cùng thánh nhân đạo thống cứng đối cứng trừ phi là xảy ra tượng phổ hiền kiểu này ai cũng không nghĩ tới chuyện ngoài ý m u ố n phổ hiền đừng lẩn t r ố n nữa chúng ta không bắt ngươi cựu anh hít sâu một hơi đối với phía dưới rừng r ậ m quát ra đây tâm sự đi nhân quả bảng là làm chàng thẩm phán số không chỉ hoãn bởi vậy bọn họ cho dù hiện tại ngay lập tức bắt lấy phổ hiền hướng tiên đình đuổi cũng không cách nào đem còn sống phổ hiền đưa đến đông hoàng thái nhất trước mặt cựu anh hiện tại phi thường tò mò phổ hiền tâm、lý. là phát ra từ tình cảm chân thực địa muốn theo phổ h i ề n tâm sự bạch trạch đ ú i v a i ta đoán chừng hắn hiện tại không tâm tình hàn huyên với ngươi cựu anh mặt lộ tiếp lối đây thật là thật là đáng tiếc về phổ hiền cùng bàn ngược nghị luận vẫn nhiệt liệt tiến hành nhịn đột nhiên có tiên nhân hỏi phổ hiền có thể hay không trực tiếp đem bàn ngược giết chúng sinh nghe ngóng khe giật mình lúc trước hai vị lên b ả n g người tất cả đều cùng cùng mình có nhân quả liên quan người cách xa nhau rất xa không tồn tại động thủ kết nhân quả có thể nhưng phổ hiền cùng bàn ngược khẳng định cùng nhau phổ hiền nếu là trực tiếp giết bàn ngược sẽ phát sinh cái gì trên thực tế phổ hiền đang chuẩn bị làm như vậy chương hai trăm năm mươi bảy Cái c Hiền ngay ở dưới chân ta. 257, cái gì? Phổ hiền ngay Phổ h ở dưới chân ta. âm u ẩm ức trong điệu v i ệ t bàn n h ư ợ c giữ im lặng hắn nằm dạm trên mặt đất không nhúc ních giống như một tòa yên lặng hòa sơn phổ hiến đối với bàn n h ư ợ c nguyên thần xếp đặt cấm chế đây đại khái là hồng hoang sớm nhất chủ tớ cấm chế có thể tại thiên đạo lời thể bên ngoài ướt thúc bị k h ô n g chế người tư tưởng cùng hành vi bàn n h ư ợ c cho dù có đối với phổ hiến hận ý ngập trời nhưng ở câu này mệnh lệnh ướt thúc hạ cũng không thể sinh ra bất kỳ nguy hại gì phổ hiến suy nghĩ bằng không liền sẽ nguyên thần nổ tung bạo thể mà chết hắn sở dĩ giữ im lặng chính là bởi vì hắn hiện tại có khả năng sinh ra suy nghĩ đều là nguy hại phổ hiến tại su lợi tránh hại bản năng tác dụng dưới lâm vào không có ý thức hỗn độn trạng thái dưới loại trạng thái này bàn nhược là không cách nào đối với nhân quả bảng biểu đạt tha thứ hay là không tha thứ phổ hiến a phổ hiến đưa tay v ô v ô bàn nhược đầu ta đem bàn nhược làm cho mất hết ý thức nhân quả bảng năng lực làm gì được ta hắn ở đây nhân quả bảng vừa hết bảng lúc động đậy giết bàn nhược suy nghĩ nhưng này thời hắn đã hoàn toàn bị bạch trạch mang theo cái khắc ba vị yêu thánh xuống lại một khi chết bàn nhược thiên phú che chở hắn ngay lập tức sẽ bị bạch trộp tới thi cho nên không thể không bị ép dùng loại phương pháp này nhường bàn ngược lâm vào đứng máy đến tránh né nhân quả bảng thẩm phán bàn ngược không cho phép sinh ra bất kỳ nguy hại gì ý nghĩ của ta hắn mới đầu còn sợ mất mật ngay cả mí mắt cũng không dám nháy một chút mà nhìn c h ă m chằm vào bàn ngược mãi đến khi quá khứ mấy chục cái hô hấp bàn ngược hay là một điểm động tĩnh cũng không có hắn mới đem trái tim theo cuốn họng bung ra bàn ngược hận hắn hận đến tại đây cái thời khắc mấu chốt toàn bộ là nguy hại hắn ý nghĩ phổ hiền cũng không biết chính mình có nên hay không vui vẻ hắn lẩm nói chờ đến rồi phương tây thần sơn liền đem bàn n ư ợ c làm thịt thì cùng đông hoàng thái nhất đoán giống nhau phổ h i ề n dự định tiến về phương tây thần sơn tìm nơi nương tựa chuẩn đề cùng tiếp dẫn dựa theo tạo hóa thiên bia tiên đoán hắn thì nên bái nhập phương tây thần sơn chỉ là đem cái này thời gian trước thời hạn mà thôi về phần thực hư phật môn bí ẩn kia đã sớm tại tạo hóa thiên bia công bố thông tin ê giáo chủ phong hoa bảng xếp hạng thông tin thời liền bị giải khai phía tây phương thần sơn đối với hồng hoàng cao chất lượng tu sĩ khao khát trình độ phổ h i ề n tin tưởng chuẩn đề cùng tiếp dẫn nhất định sẽ tiếp nhận cũng che chở hắn đến lúc đó hắn liền không cần lo lắng thiên đình đối với hắn đuổi bắt thậm chí còn có khả năng bằng chuẩn đề cùng tiếp dẫn này hai tòa mới dựa chẳng qua đông hoàng thái nhất bén nhẹ nhìn rõ hắn ý nghĩ quả quyết địa phái ra bạch c h ạ c h cứu anh kế mông cùng phi đản g tứ đại yêu thánh đến phương tây chặn đường hắn đồng thời vẫn đúng là bắt hắn cho ngăn chặn giờ phút này hắn trệ dừng ở cái này cùng phương tây thần sơn cách xa nhau ước vạn dặm trong địa h u y ệ t thận trọng nín thở sợ chế tạo ra cái gì động tính đem tứ đại yêu thánh dẫn tới tạo hóa thiên bia thực sự là xen vào việc của người khác phổ hiền căm giận bất bình nói hồng hoang đại lục từ xưa đến nay đều là cá lớn nuốt cả bé lại làm ra cái g i m chó nhân quả bảng đến giút đỡ kẻ yếu trả thù cừng giả quả thực bờ cười không ít đại năng ý nghĩ cùng phổ may mắn vần đạo thần thông cộng đại hơi thi thủ đoạn thì hóa giải cái này phiền toái nhỏ phổ h i ê n trên mặt lộ ra đắc ý t h ầ n sắc hắn dùng bàn nhược trên mặt l ô n g tơ cọ rơi đế dày nước bùn đôi bóng tối tự l ầ m b ầ m tiếp xuống chỉ cần chờ bạch chạch bọn họ rời khỏi vần đạo có thể bái nhập phương tây thần sơn từ đây b i ể n rộng mặc cá bơi trời cao mặc chi bay nhân quả bảng công bố xếp hạng hồi lâu nhưng lại chậm chạc không có động tĩnh này dần dần khiến cho chúng sinh hoang mang làm sao sống lâu như vậy còn không có phản ứng nhân quả bảng mắc kẹt đã xả phổ hiền tên kia âm hiểm ác độc nói không chừng trước giờ đem bản ngược giết không có bản ngược nhân quả bảng tự nhiên cũng liền không cách nào thẩm phán phổ hiền không thể nào bản ngược chết rồi nhân quả thì đã mất phổ hiền căn bản sẽ không lên bảng ta ngược lại thật ra cảm thấy phổ hiền đang cùng bản ngược b à n điều kiện điều kiện gì có thể khiến cho bản ngược do dự lâu như vậy ách phổ hiền cho bản ngược làm thú cưới chúng sinh sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra điều ý thức được có tình hình xảy ra có thể lại đoán không ra đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì nhưng có sao nói vậy nếu phổ hiền khẳng cho bàn nhược làm t h u c ư ỡ i bàn nhược nói không chừng thật sẽ đồng ý rốt cuộc bàn nhược nằm mộng cũng nhớ đem hắn trải nghiệm sự việc tại phổ hiền dáng vẻ yếu ớt một lần mà không phải nhường phổ hiền vô cùng đơn giản địa chết mất phổ hiền cựu anh chín khỏa đầu chia ra hướng phía chín cái phương hướng khác nhau cao giọng la lên đừng lần t r ố nữa n chúng ta thật không bắt ngươi không có gì ngoài ý muốn lần này hắn vẫn như cũ không được đến phổ hiền đáp lại vì phổ hiền chính mang trở về từ coi chết tâm tình kích động quận tải dưới mặt đất chờ bọn hắn đi ai cũng đừng nghĩ giết ta phổ hiền đắc ý thấp giọng nói lúc này ổn. Nhân quả bảng. thời gian dài như vậy không có động tĩnh khẳng định là không làm gì được hắn chờ hắn từ nơi này thoát khốn lập tức liền chuyển tay đem phương pháp này có thủ lao d ạ y cho có cần tiên nhân hung hăng kiếm b u ộ i hắn mỹ tư tư nghĩ đây chính là cứu mạng t i ệ n ta cái k i a thu bao nhiêu mới phù hợp đâu đúng lúc này cắm rễ ở bất chu sơn hải cốt nghiệp hỏa hồng liên rất nhỏ địa chập trần rồi một chút từng kia từng sợi nghiệp hỏa theo trong nhụy hoa bay ra ở giữa không trung ngưng kết thành một viên mảnh khảnh mũi tên nhắm thẳng vào phương tây mau nhịn nghiệp hỏa hồng liên đang làm cái gì ý là phổ hiền tại phương tây sao nhưng biết phổ hiền ở đâu lại có thể thế nào đâu rốt cục đã xảy ra chuyện gì nhân quả bảng sẽ không không cách nào thẩm phán phổ hiến a tầm thương chúng sinh đang xem náo nhiệt các đại năng lại tại l ạ g yên hành động minh hà lão tổ nhìn chăm chú nghiệp hỏa hồng liên ngưng tụ ra mũi tên theo một cái nhìn không thấy thẳng tắp nhìn về phía xa xôi phương tây cuối cùng vững b ả n g rơi vào nào đó đốt phổ hiến trốn ở chỗ này sao minh hà lão tổ thần thức theo tầm mắt q u é t tới mấy tức sau đó hắn có chút hăng hái điệu nói nơi này xác thực có một dưới mặt đất hang động cũng không biết phổ hiến dùng thủ đoạn gì lại năng lực lựa bịp thần trí của ta để cho ta không cảm ứng được hắn tồn tại hắn dừng lại một chút lại phát ra một tiếng kinh ngạc. đối với phổ hiền cảm thấy hứng thú gia hỏa không ít mà quảng thanh tử n h i ê n đăng đạo nhân trấn nguyên tử hồng vân triệu công minh vân tiêu đa bảo đạo nhân kim linh thánh mẫu vô đường thánh mẫu dường như tất cả đạt tới chuẩn thánh cảnh giới thần thức có thể vượt qua hơn phân nửa hởng hoang đến nơi này đại năng tất cả đều xuất hiện ở chỗ này địa huyệt bên trong phổ hiền sợ tới mức run l y bẫy hắn không rõ ràng bên ngoài đã xảy ra chuyện gì chỉ cảm thấy đột nhiên có một đạo lại một đường tàn ra đáng sợ uy thế thần t h ứ c từng lần một địa đạo qua hắn ẩn thân địa huyệt sợ hãi bông chốc liền đến rồi đang đầy rừng rậm tìm kiếm ph h trượng trượng ắ trong chốc i lát bạch trạch cây mông phi đản liền vòng quanh tội đến thảo công cây gậy đoạn gió lớn đi vào cửu anh bên cạnh bạch trạch hiếu kỳ hỏi phổ hiền ở đâu cửu anh dỗi ra một cái đầu lâu hướng dưới đáy thăm dò hắn có chút hăng hái để nói các ngươi theo nghiệp hỏa hồng liên hóa ra mũi tên nhìn xem bạch trạch ngẩng đầu nhìn nghiệp hỏa hồng liên giống nhau sau đó theo nhìn không thấy kéo dài tuyến chậm rãi quay đầu cuối cùng ánh mắt của hắn cùng cựu anh xuống dưới nhìn đầu lâu ánh mắt g i a o hội cho một chút nơi này bạch trạch cảm nhận được phía dưới tồn tại một cái dưới đất hang động hắn âm thầm cân nhắc rồi mấy tức sau đó đưa tay một đảo một giây sau phổ hiền tại trong lòng bàn tay của hắn c h ậ m chầm dâng lên bạch trạch cựu anh c á mông phi đản ho、oh oh、ho、oh oh. ho ho phổ hiền cựu anh chín k h ỏ đầu chậm rãi và mẹo v ngươi điệu h u y ệ t này cách đâm không sai thế mà nghe không được bạn đại thánh gọi hàng t h a n h hôi khẩu khí hun đến phổ hiền nét mặt do ngốc trệ chuyển thành đau khổ phổ hiền che miệng m ũ i nghiêng người n ô t khan cựu anh cảm giác mình đã bị rồi vũ nhục gián quan nổ lên đ ố i phổ hiền lớn tiếng hống hống phổ hiền sợ tới mức run r ậ y ngươi các ngươi hắn vừa rồi còn hoang tưởng chạy thoát tới cửa sinh sau mang theo thánh nhân vì lẫn yêu hoàng kết quả đảo mắt liền bị bạch chạch theo trong đất đ à o hiện ra to lớn c h ê n l ệ khiến cho hắn tâm thần r u n động cơ thể cứng ngắc ngay cả một câu đầy đủ đều nói không ra cái khác ba vị yêu thánh thì đem đầu lại gần tại chúng nó thân thể khổng lồ trước. phổ hiền cảm giác chính mình nhỏ bé được không đáng giá nhắc tới bàn n h ư ợ c làm sao vậy bạch trạch lông mày cao chặt đem bàn n h ư ợ c theo phổ hiền dưới mông lôi ra ngoài phổ hiền phù phù một tiếng ngã xuống trên mặt đất bàn n h ư ợ c ý thức lâm vào hỗn độn chỉ cần trải vớt một chút thức h ả i của hắn có thể tỉnh lại hắn bạch trạch kiểm tra rồi một phen sau nói hồn phách chỗ sâu có một c ấ m chế phá giang giác phổ hiền đáy lòng vang lên một đạo vỡ tan âm thanh sắc mặt của hắn trong nháy mắt t r ắ n g bệnh như tờ giấy n g a đầu phun ra một ngục màu lớn cứu anh bất man thổi ngục khí đem này khẩu hết toàn bộ thổi tới rồi phổ hiền mặt cùng trên người phổ hiến đầy mặt vết máu địa t h ê âm thanh t h é t lên không thể nào ngươi sao có thể phá đạo kia c ầ m chế bạch trạch đ ú i bay hoàn toàn có khả năng hắn là c h u ẩ n thánh đỉnh phong cường giả đỉnh cao lại đ ố i trận pháp c ầ m chế chi đạo có chỗ thành thử phá một đại la kim tiên bày ra c ầ m chế còn không phải nhẹ nhàng thoải mái không không không phổ hiến như bị điên nhào về phía bàn ngược còn phóng x u ấ t ra dạng kim thần thức nghĩ gai bàn ngược c á i h h dường như còn muốn đem c ầ m chế kia lại chùn một lần nhưng mà có bạch trạch bọn bốn vị yêu thánh ở bên hắn không còn nghi ngờ gì nữa không thể được xính cựu anh nhẹ nhàng địa đỉnh phổ hiến một ch hắn xin thể chính mình không dùng lực nhưng dù cho như thế phổ hiến hay là phun máu ba lần giống con vải rách túi giường như cao cao vứt bỏ treo ở rồi đỉnh đầu trên trà cây nhìn tới chính là cái này cấm chế trở ngại nhân quả bảng đối ngươi thẩm phán bạch trạch như có điều suy nghĩ nói hiện tại ta phá cấm chế này thẩm phán có hay không có thể tiếp tục giết bàn được giết hắn phổ hiến t h é t to ta là xiển giáo thập nhị kim tiên sư tôn ta là thánh nhân các ngươi dám hại ta sư tôn sẽ không bỏ qua cho các ngươi kế mông muộn thanh muộn khí nói cái gì x i n giáo thập nhị kim tiên ngươi không phải đã bị ngọc thanh thánh nhân t r ụ xuất x i n giáo sao ngọc thanh thánh nhân dưới ngươi sơn lúc thì vì ngươi ngăn cản chúng ta bệ hạ một lần phi đàn trâm trọng nói tình thầy trò đã hết hắn quả quyết sẽ không lại vì ngươi ra tay những lời này lệnh phổ h i ề n mật người đúng lúc này một c ô mánh liệt hối hận tâm ý xông lên đầu ta như còn đang ở xiền giáo tốt biết bao nhiêu ta như còn đang ở xiền giáo những thứ này khoác vậy mang sừng ấm ớ c sinh chứng hóa x u ấ t sinh sao dám như vậy khi nhục ta s ư tôn nhất định sẽ h ừ phi đàn hướng phổ hiền phun ra một mụt màu đỏ thấm nước bọn suy phi đàn nước bọn có đáng sợ độc tính cùng ăn mọc lực bọc lấy phổ hiến ăn mọn phổ hiến hộ thể thật quang phát ra liên miên không rất d phổ hiền cảm thấy vạn phần hoảng sợ sư tôn cứu ta một lần rồi sẽ cứu ta hai lần các ngươi lại không thả ta ra nhất định phải chết lúc này bàn n h ư ợ c lỗ hai rất nhỏ đ ộ n g rồi hai lần một bên bạch trạch lộ ra một vòng tại phổ hiền trong mắt như là ác quỷ m ì n h cười trên người đẩy ra từng vòng từng vòng thất thải quan g bó tay này vầng sáng đem bàn n h ư ợ c bao phủ nhanh chóng chữa trị bàn n h ư ợ c thất hải bên trong thương thế tỉnh lại bàn n h ư ợ c ý thức không muốn van cầu các ngươi phổ hiền sợ hãi hô giết bàn n h ư ợ c các ngươi muốn cái gì ta cũng cho các ngươi m a ta trở về thấy các ngươi yêu hoàng bạch trạch thở dài nói hai vị yêu hoàng cũng đi thiên ngoài thiên chúng ta liên lạc không được ngăn không được nhân quả bảng đối ngươi thẩm phán hãn tâm tư thông thấu đã hiểu tạo hóa thiên bia không thể nào cho phép nhân quả bảng ở phổ hiền nơi này đỉnh trệ bất động nghiệp hỏa m ú i tên chính là tạo hóa thiên bia chỉ thị nếu bọn họ không xuất thủ khôi phục nhân quả bảng tiến trình tạo hóa thiên bia nhất định trực tiếp hiện hiện thần uy mà bọn họ nếu là không những không khôi phục nhân quả bảng tiến trình còn ra tay trở ngại tạo hóa thiên bia hiện hiện thần uy thời tám thành còn có thể thưởng thức bọn họ một phát thiên đạo thần lôi đó là có thể khiến cho thánh nhân quần áo tả tơi thiên đạo thần lôi một đạo có thể bổ đến bốn người bọn họ xuống địa phủ tại phổ hiền tiếng cầu khẩn t r o n g bàn n h ư ợ c cuối cùng mở mắt trong chốc lát bọn họ ả o g i á c xuất hiện trên nghiệp hỏa h ứng liên chúng sinh lập tức sôi trào lên ha ha có động tĩnh phổ hiền không biết dùng thủ đoạn gì kéo lâu như vậy chỉ khi nào xuất hiện trên nghiệp hỏa h ứng liên chuyện kế tiếp cũng không cần có bất kỳ gần sóng phổ hiền mau đi chết đi bàn n h ư ợ c giết hắn hôm nay chính là phổ hiền t ậ n thế nhìn thấy phổ hiền cùng bàn n h ư ợ c ả o g i á c xuất hiện chúng sinh cũng nhẹ nhàng thở ra bởi vì bọn họ cũng trông cậy vào dựa vào lần này cạnh đoán một trăm năm đạo hạnh đột phá cảnh giới chúng sinh lớn tiếng hò hét là bàn nhược trợ uy nhất là bàn nhược huynh đệ cùng dòng dõi từng cái mặt đỏ tới mang thai một bộ hận không thể xông đi lên giúp bàn nhược thu thập phổ hiền dáng vẻ phương tây bên trên thần sơn chuẩn đ ề bùi n g ù i thở dài hắn đã sớm cảm ứng được phổ hiền muốn bái nhập phương tây thần sơn bởi vậy một mực yên lặng chú ý phổ hiền động tĩnh cho tới giờ khắc này mới đem ánh mắt thu hồi cùng phổ hiền suy nghĩ trong lòng giống nhau thật sự là hắn vui lòng tiếp nạp phổ hiền cũng vì phổ hiền cung cấp che chở nhưng phổ hiền được bằng câu chuyện thật còn sống đi vào phương tây thần sơn mới được nếu không hắn cũng khó có thể tre anh kế mông cùng phi đạn phong tỏa chứng minh bản thân mệnh không có đến tiệt lộ hắn liền ra mặt du thuyết bàn ngược bảo vệ phổ hiền hắn nguyện ý vì phổ hiền cung cấp một chút hy vọng sống chỉ tiếp phổ hiền không dùng được phổ hiền ngu ngơ rồi hồi lâu mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì đáy mắt của hắn phản chiếu nhìn biểu tượng từ vòng cùng hủy diệt ánh sáng màu đỏ kinh sợ vạn phần đối với bàn ngược h người muốn làm gì bàn ngược yên tĩnh nhìn chăm chú phổ hiền hồi lâu không nói một câu ánh mắt thâm thúy giống đen nhánh trong buổi tối hồ lớn hận ý giống như đáy hồ bảo thạch phản quang lệnh phổ hiền cảm thấy sợ hãi cùng ta là của n g ư ơ i chủ nhân bàn nhược mỉm cười nói chủ nhân đỡ t ngại quá hai ngày này nhìn xem ba cân cự chỗ tránh nạn thấy vậy quá mê mẩn rồi ngày mai điên cuồng bộ canh bộ không r a canh năm ta xoắn úc thăng thiền trường hai trăm năm mươi chín hôm nay mười lăm thẩm phán đang tiến hành chương hai trăm năm mươi chín hôm nay mười lăm thẩm phán đang tiến hành phổ h i ế n giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng không sai ta là của n g ư ơ i chủ nhân ngươi phát qua thiên đạo lợi thế ta nếu chết rồi ngươi cũng không sống nổi chỉ cần ngươi bây giờ tha thứ ta, ta thì thả ngươi tự do ta xin thể phổ h i ê n giữ tợn nét mặt rơi vào chúng sinh đ á y mắt dẫn tới một hồi xì xào bàn tán hiện tại mới nghĩ đến phóng bàn nhược tự do sớm làm gì đi chết cười lúc này hiểu rõ hối cải phổ h i ê n thì thật là không biết xấu hổ chẳng qua bàn nhược nếu có thể n h ì n xuống cầm tạo hóa thiên bia ban thưởng đạo hạnh dốc lòng tu hành đợi một thời gian nói không thể có thể đem phổ h i ê n bắt lại trả tấn có thể bàn nhược nếu đáp ứng giữa bọn hắn nhân quả thì đoán mất chỉ sợ không thể lại trả thù a nói đến tạo hóa thiên bia rốt cục là dùng thủ đoạn gì chấm dứt nhân quả đang nghị l u ậ trong bởi vì cái gọi là khởi trùng phải do người buộc trông giải quyết xong nhân quả lúc trước đều là nhân quả hai bên sự việc thường thường vì một phương thân tử đạo tiêu hoặc một phương khác giải quyết xong oán k h là kết cục tạo hóa thiên bia cách làm ngược lại càng giống cho một bút phí bị miệng nhường trong đó một phương bỏ cuộc truy cứu nhớ tới có chút trò đùa Chẳng q hóa hóa vì hiện tại h một vị duy nhất lựa chọn tha thứ tiên nhân là nguyên thủy thiên tôn bọn họ không thể nào hướng nguyên thủy thiên tôn chứng thực đối mặt phổ h i ế n kinh sợ vạn phần hô lớn hô nhỏ bàn nhược không nói một lời chỉ là trực câu câu c h ầ m c h ầ m vào phổ hiến xấu xí hình dạng hắn muốn đem gương mặt này thật sâu in vào trong đầu vì một hồi sẽ qua nhi gương mặt này muốn theo hồng hoang đại địa bên trên hoàn toàn biến mất không có ai biết hắn này mấy vạn năm là thế nào qua hắn đầu tiên là tại một lần bình thường không có gì đặc biệt tầm bảo trong bị phổ hiến bắt được ngọc hư c u n g trải qua dài đến hơn vạn năm tra tấn thật không dễ dàng đạt được rồi tự do kết quả còn chưa khoái hoạt mấy ngày thì lại bị phổ hiến bắt lấy rồi không ai hiểu rõ bị phổ hiến cầm tù tại một phương không gian thu hẹp trong l u vẩy lấy máu n ổ răng lấy cốt rút gân l u t da lai giống là cỡ nào tuyệt vọng sau đó kỵ sùng bảng công bố thấp đến đáy cốc trong tuyệt vọng đột nhiên xuất hiện một sợi ánh dạng đông phổ hiền tại nặng nề g h dưới áp lực thả ra hắn ngắn như vậy tạm tự do trong hắn một lần nghĩ tới bỏ cuộc báo thủ vì phổ hiền t à n nhẫn cùng c a y nghiệt đã đả thương nặng đạo tâm của hắn nói hắn nhu nhược cũng tốt nói hắn đang thương cũng được hắn thật không dám trả thù phổ hiền cũng không qua bao lâu ánh dạng đông bị bóng tối n u ố t hết phổ hiền không ngờ bắt lấy rồi hắn lần này hắn thật hận hắn hận chính mình ngu xuẩn không nghĩ tới phổ hiền sẽ lại đến bắt hắn hắn thì hận chính mình nhu nhược không có ở kỵ sùng bảng lúc kết có thể tất cả sớm đã v u sự vô bổ hắn lần nữa thành phổ hiền toạc kỵ phổ hiền thậm chí tại trong miệng hắn đi tiểu một bên đi tiểu một bên chửi mắng hắn nói cho hắn biết lúc này tuyệt không có khả năng lại thả hắn đi phổ hiền còn đem chính mình tìm nơi nương tựa phương tây kế hoạch nói cho hắn cái này đích x á c là cái vạn vô nhất thất kế hoạch nhưng lần này hắn ở đây đáy lòng x i n h thể một khi hắn có cơ hội gây nên phổ hiền vào chỗ chết dù là, chỉ có một tia cơ hội, dù là sẽ để cho hắn thịt nát sư tan hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố đi làm hắn muốn phổ hiền chết sau đó nhân quả bảng đến rồi hắn lại thật đạt được rồi cơ hội này nhìn thấy phổ hiền sợ h ã i khuôn mặt hắn cảm thấy tâm trạng rất nhẹ nhàng vui vẻ cho dù còn bị phổ hiền cưới trên người trong lòng lại có một loại trở mình làm chủ nhân cảm giác lại sau đó hắn thì hôn mê phổ hiền so với hắn tưởng tượng càng thêm âm tàn độc ác lặng lẽ tại trong c â m g chế gia nhập không cho phép hắn sinh ra nguy hại phổ hiền suy nghĩ mệnh lệnh có thể biến đổi bất ngờ sau đó hắn lại bị bạch trạch tỉnh lại nhường phổ hiền trong lòng tính toán thật hay đánh hụt phổ hiền n g ư ơ i nghĩ ra sao bàn ngược mặt chầm như nước điện ó i theo người bắt của ta một ngày kia trở đi ngươi nên nghĩ đến chính mình kết cục、à? phổ hiền giả vờ ngây ngốc nói kết cục cái gì kết cục không biết bàn nhược cười lạnh một tiếng vậy ta liền giúp n g ư ơ i biết hắn ngửa đầu nói với tạo hóa thiên địa ta không phổ h i ê n sợ tới mức kêu to không muốn thái huyền kết cục vẫn rõ m ồ n một c h ú c mắt một câu không tha thứ và năm đạo hạnh quay đầu thành k h ô n g hình thần câu diện chỉ còn một chút ngơ ngơ ngác ngác chân linh hướng địa phủ đi cho dù đời sau lại tu thành thần tiên thì không mở được tốt tuệ không thể nào biết được chính mình quá khứ bàn nhược cười lạnh nói muốn cho ta b u ô n g tha ngươi phổ h i ê n liên tục gật đầu chỉ cần là ta có thể cho ta cũng cho ngươi van cầu ngươi tha ta một mạng ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua coi ta là cái dám thả đi bàn nhược mặt trầm như nước ngươi có thể cho ta cái gì phổ hiến lo lắng nói của ta tất cả bảo vật ta ân tình về sau ngươi gặp được phiền cái gì một mực hướng ta xin giúp đỡ ta nhất định vì ngươi sồng pha khói lửa không chối từ bàn nhược gật đầu nói t ố t ta còn có thể cho ngươi chờ một chút phổ hiến kinh h ỉ nói ngươi nói cái gì bàn nhược lộ ra tha thứ nụ cười ta nói có thể lời này vừa nói ra phổ hiến lập tức đại h ỉ qua đỗi chúng sinh lại cảm thấy không thể tưởng tượng thảo bàn nhược tha thứ phổ hiến bản tọa quả thực không thể tin vào thai của mình bàn nhược điên rồi không giết phổ h i ề n giữ lại lại bắt ngươi một lần sau bàn nhược hồ đồ a một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng bàn nhược lệnh chúng sinh cả kinh nghẹn họ nhìn chân chối cảm thấy mười phần không thể nào hiểu được đổi lại bọn họ cho dù bàn nhược hứa hạ lợi ích khổng lồ bọn họ thì tuyệt không có khả năng tha thứ phổ h i ề n bàn nhược trầm giọng nói đem ngươi bảo vật cho ta giải trừ chủ tớ quan hệ sau đó xin thể tại ta cần lúc vô điều kiện địa m ặ c ta thúc đẩy vô điều kiện phổ h i ề n ngơ ngác một chút thầm nghĩ l ớ như bàn nhược sắp đặt hắn đi làm hẳn phải chết chuyện tỷ như n ổ nguyên thủy thiên tôn hẳng â u lẽ nào hắn cũng đi làm sao bàn nhược c phổ hiến lấy lại tinh thần vui lòng ta vui lòng điều kiện hà khắc một ít mới bình thường nếu là bàn n h ư ợ c nhẹ nhàng thoải mái liền bỏ qua hắn hắn ngược lại muốn cảm thấy bất an bàn n h ư ợ c cả giận nói cái kia còn thất thần làm gì phổ hiến vội vàng đem hắn chữ vật pháp bảo vức cho bàn n h ư ợ c lại liên phát hai cái đại thể giải trừ cùng bàn n h ư ợ c chủ tớ quan hệ cũng đáp ứng tại bàn n h ư ợ c cần lúc mặc cho bàn n h ư ợ c thúc đẩy phổ hiến mong đợi hỏi hiện tại ngươi có thể tha thứ ta đi bàn n h ư ợ c chậm rãi mở miệng ta tha t h ứ chương hai trăm sáu mươi hôm nay hai mươi lăm phổ hiến vẫn lạc chương hai trăm sáu mươi hôm nay hai mươi lăm phổ hiến vẫn lạc chúng sinh mặt mũi tràn đầy khó có thể tin chằm chằm vào bàn ngược ngôi thầm nghĩ tại sao có thể như vậy ai cũng có khả năng tha thứ phổ hiến duy chỉ có bàn ngược không thể vì phổ hiến đối với bàn ngược làm sự thực tại là tàn nhẫn làm cho người g i ậ n x ô i nhìn một cái là hay không ở dưới hồng lục quang trụ hồng s ắ c quang trụ cao đến đem xếp hạng thông tin đính đến liên tiếp lên cao mà màu xanh lá cột sáng chỉ có một hạt yếu ớt đến cơ hồ nhìn không thấy điểm sáng nhỏ rất có thể chỉ có phổ hiến chính mình cảm thấy mình có thể bị tha thứ hiện tại bàn ngược lại nguyện ý vì rồi tạo hóa thiên bia ban thưởng mấy trăm vạn nam đạo hạnh cùng phổ hiến những kia rách dưới bảo bối lựa chọn th quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ ta tha thứ bàn n h ư ợ c đấy mắt đ ố n g dưng lộ ra một vòng trướng mắt đ i ệ n mai ngươi sẽ không cho là ta muốn nói ta tha thứ ngươi đi phổ hiên trái tim lột địa ngừng đập ha ha ha ha ha bàn n h ư ợ c ngửa mặt lên trời cười như điên ta làm sao có khả năng tha thứ ngươi ta chỉ là muốn để ngươi trải nghiệm một chút hy vọng phá diệt sau tuyệt vọng mà bất kể ngươi cảm nhận được bao nhiêu đều không đủ của ta một phần vạn phổ hiên sắc mặt lập tức trở nên vô cùng chăn bệnh bàn ngược không chỉ không tha hắn còn đang ở toàn bộ hầm hoang sinh linh trước mặt n ụ c nhà hắn vừa giết người thì chu tâm ta hướng ngươi cầu xin tha thứ lúc ngươi có bỏ qua cho ta sao. bàn nhược túi đầu xuống dùng bao hàm lửa g i ậ n to lớn đồng t ử chằm chằm vào phổ hiền g ầ n từng chữ nói ngươi không có không chỉ không có phổ hiền còn làm trầm trọng thêm địa tàn phá bàn nhược khắc sâu xứ b à n nhược nhận thức đến cái gì gọi là địa n g ụ c chống g ô n g ma quỷ ở nhân gian phổ hiền ngươi không xứng còn sống bàn nhược gầm t h é t lên hôm nay là tử kỳ của ngươi phổ hiền sắc mặt lập tức tượng ăn thị giống nhau khó coi hắn còn tưởng rằng b à n nhược thật muốn thả qua hắn không n g ờ rằng chỉ là muốn trêu c hắn hắn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng địa đối với phương tây quỳ lạy chuẩn đ ầ thánh nhân ở trên vạn bối phổ hiền đối với phương tây tâm trí hướng về nay thành tâm bái nhập phương tây thần sơn nhìn thánh nhân tiếp nạp nguyên lai bản n ư ợ c là đang đụa phổ hiền quả nhiên phổ hiền muốn mượn thánh nhân chi uy tới dọa bách b ả n được hắn chỉ sợ sớm đã có quyết định này a phương tây thật là tàng ôn ạ p cấu nơi chuẩn đề thánh nhân cùng phổ hiền là cá mẹ một lứa chuẩn đề thánh nhân ba người trong núi ngồi tiếng xấu trên trời tới hắn buồn bực n g ầ n đầu thầm nghĩ đây là lần đầu tiên có tượng phổ hiền như vậy tư chất tiền căn kêu trời trách đất muốn bái nhập tây phương giáo nhưng hắn tình nguyện phổ hiền không có làm như vậy phổ hiền bây giờ đặt mông tao hắn ra mặt thì sự vô sự còn có thể liên lụy hắn cùng tây phương giáo thanh danh chẳng qua phổ hiền người ta cũng không sư đồ duyên phận chuẩn đề âm thanh tại chúng sinh bên thai vang lên nhưng ta phương tây thần sơn cầu hiền như khát hiện nghiễm khai sơn môn hướng toàn bộ hồng hoàng tìm kiếm tư chất phẩm đức đều tốt m ầ m tiên phong phú môn đ ỉ n h phương tây thần sơn chỗ tây nam rời xa huyên áo tận hưởng tĩnh mịch tiên sinh không xuất bản nữa thủy bờ đ ộ c phủ tầm mắt khoáng đạn quan sát hồng hoàng phổ hiền lâm vào thật sâu tuyệt vọng bị hắn ký thác kỳ vọng chuẩn đề không chỉ không có vì hắn nói chuyện còn g i ố trên đầu hắn là phương tây thần sơn đánh quảng cáo làm tuyên Xuống xuống n g hắn. khi hắn lần nữa mở mắt ra ánh mắt đã trở nên vô cùng lạnh băng thanh âm của hắn tại chúng sinh bên thai vang lên phổ h i ế n mắt không vốn toạn đạo đức bại hoại là hồng hoàng sỉ n h ụ đ run run hắn là quỳnh tiêu dấu diếm thậm chí che lấp kỳ lân nhai tổn hại có thể hay không lên bảng một khi lên bảng nguyên thủy thiên tôn sẽ nghĩ như thế nào hắn có thể hay không cũng bị đánh lên đạo đức bại hoại nhãn hiệu trục xuất ngọc hư cung nghĩ đến đây hắn lại dùng mình một cái quảng thanh tử hiếu kỳ nói thái ư t ngươi làm sao vậy thái ất chân nhân cởi khổ nói ta vì sư tôn uy nghiêm chết phục tâm trạng kích động cơ thể không bị khống chế r u n g dậy quảng thành tử ánh mắt trở nên mê man ha ha ha ha ha. bàn ngược cười đến nước mắt cũng biểu hiện ra ngươi cũng bị ngọc thanh thánh nhân trục xuất ngọc hư cung rồi làm sao còn dám hướng ngọc thanh thánh nhân cầu viện không sợ ngọc thanh thánh nhân một cái tắt đập chết ngươi sao phổ hiền than thở khóc lóc quỳ trên mặt đất điên cuồng dập đầu trong miệng điên cuồng mà hô sư tôn cứu ta phổ hiền biết sai rồi phổ hiền cũng không dám nữa lần này hắn không được đến bất kỳ đáp lại nào vì nguyên thủy thiên tôn đã khinh thường cho phản ứng hắn rồi h ủ y diện đi nhanh phổ hiên cho hề lệnh chúng sinh mở rộng tầm mắt. là cái này xiển giáo thập nhị kim tiên không hề khí khái không gì hơn cái này không dối gạt mọi người ta nuôi cậu cũng so với hắn có c ố t khí dám làm không dám chịu thứ hèn nhát một cái bài tốt đánh cho nát như điển hình thật tốt cười ta nghĩ ta làm thập nhị kim tiên thì mạnh hơn hắn nguyên thủy thiên tôn ánh mắt thật kém bàn n h ư ợ c ánh mắt trở nên điên cuồng hắn g ầ n từng chữ nói ra ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng chỉ cần ngươi quỳ xuống đến cho ta liền móng ta thì tha thứ ngươi phổ hiến đáy mắt lần nữa dấy lên hy vọng q u n g thật bàn ngược nói chắc như đinh đóng của nói tất nhiên phổ hiền nội tâm vất vả dãy ruộng nhưng cuối cùng đối nhau khát vọng chiến thắng tôn nghiêm ngay trước hồng hoang chúng sinh mặt quỳ xuống đến liếm bàn n h ư ợ c dính đầy thối bùn bóng chúng sinh cả kinh mở to hai mắt nhìn phổ hiền lẹ lưỡi hung hăng liếm lấy bàn n h ư ợ c một ngụm lại ở mất lại sinh c h ắ t chắt bùn đất dán đầu lưỡi của hắn đi vào trong miệng của hắn buồn nôn cho hắn liên tục n ố t k han giờ khắc này bàn n h ư ợ c trong lòng không phải mái cuối cùng bị phát tiết ra ngoài hắn phình bụng cười to ta còn là không tha thứ ngươi không nguyên lựa phổ hiền cơ thể cứng lại rồi n g ệ p hỏa hồng liên k ẽ đung đưa trong nhụy hoa bay ra từng tia từng sợi nghiệp h là hay không không vô cùng vô tận ánh sáng màu đỏ theo lòng đất phun ra ngoài phàm là cho rằng phổ hiển sẽ không tha thứ thái huyền sinh linh tất cả đều thu được một trăm năm đạo hạnh b á t thường vốn làm ỏ n g manh lục quang vô thanh vô tức tiêu diệt ở vô hình biểu tượng hủy diệt ánh sáng màu đỏ bành trướng mà lên hóa thành một tấm n g h i ệ p hỏa miệng lớn một chút đem phổ hiển thân thể n u ố t vào phổ hiền t i ê u đốt tinh huyết làm việc hỏa miệng lớn bên trong hóa thành trói mắt ánh sáng lóa mắt hắn gầm thét lên không không muốn nhưng hắn dây r u i làm việc hỏa hồng xen trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới ngay cả âm thanh cũng không thể xuyên thấu nghiệ cực kỳ bi thảm tiếng kêu qua đi n g h i ệ p hỏa hồng liên phun ra vài khói xanh phổ hiền đã không thấy tăm hơi một cái bài tốt đánh cho nát n h ừ đến tận đây dẫn tới hồng hoa nghị n g luận không ngừng liên tục mấy lần khiên động chúng sinh tiếng lòng đã từng x ỉ n giáo thập nhị kim tiên phổ hiền cuối cùng v ẫ n lạc chương hai trăm sáu mươi mốt hôm nay ba mươi lăm liếm đến cuối cùng không có gì cả chương hai trăm sáu mươi mốt hôm nay ba mươi lăm liếm đến cuối cùng không có gì cả biến đổi bất ngờ phổ hiền cuối cùng chết rồi một trăm năm đạo hạnh tới tay thoải mái chết được cuối cùng đoán đúng một lần tự gây n h i ệ t thì không thể sống hảo hảo thập nhị kim tiên trộn lẫn đến trình độ như vậy phổ h i ề n nhân quả bảng xếp hạng cơ hồ là một đạo tiễn điểm đề trừ ra phổ h i ề n chính mình cảm thấy bản nhược năng lực tha thứ hắn những sinh linh khác tất cả đều cho rằng phổ h i ề n hẳn phải chết thuận lợi đạt được rồi một trăm năm đạo hạnh trên núi con thỏ hồ ly ngốc hoáng xài bờ gì ạ đều có thể đằng v â n giá vụ rồi tất cả hồng hoang sinh linh cũng bởi vì phổ h i ề n cái chết được lợi một vòng tinh hồng quang mang chui ra tạo hóa thiên địa bao lấy phổ h i ề n xếp hạng thông tin in dấu trên thiên bi cùng nhau bị khắc cấn còn có vài câu đến từ các tiên nhân ưu tú bình luận tham lam người luôn, luôn nghèo rất hồng tơi cần liêm người bình an một thế tham lam người tự hủy cả đời có người tại tham lam trung thành là anh hùng thì có người tại tham lam bên trong đi về phía hủy diệt không thêm hạn chế tham lam là cuối cùng cũng đến đốt người chi hỏa những thứ này bình luận đem trên tạo hóa thiên bia lạc ấn một vài năm tỉnh táo mỗi một vị đọc được cái bài danh này tin tức sinh linh bàn nhựa cảo giác cầm vang sụp đổ ý thức của hắn về đến bản thể tình khó chính mình địa khóc giống lên bạch trạch và yêu thánh yên lặng chờ đợi hắn phát tiết tâm trạng chờ hắn khóc xong về sau nói với hắn theo chúng ta đi đi thiên đình sẽ vĩnh viễn che chở ngươi phổ hiến đã chết bọn họ muốn đem bàn n h ư ợ mang về thiên đình hào hào hào chăm sóc c h u y ể n đạt thiên đình tất không cô phụ thiên hạ bày yêu tín hiệu để cho yêu tộc tại đây cái dung chuyển thời khắc yên tâm mạnh dạng đi theo thiên đình cùng hai vị yêu hoàng bàn nhược l ắ p mình biến hóa hóa thành hình người lau khô nước mắt phất tay đem phổ h i ể n di lưu c h i vật thu hồi yêu hoàng đại ân suốt đời khó quên hắn trầm giọng nói ta nguyện vì thiên đình một yêu tướng là yêu hoàng bệ hạ ra sức châu ngựa b ạ c h trạch vui mừng nhẹ gật đầu theo chúng ta đến bốn cỗi chuẩn thánh khí tức phóng lên tật trời bàn nhược bị kẹp ở tứ đại yêu thánh trong lúc đó chỉ lên trời đình mau chóng đ u i h e o bên kia nhân quả bảng còn tại đổi mới th là bắt t r ư ớ c bảo phá hủy thông thiên hà con đê khiến đường sông phía tây đến nghìn vạn lần nhớ sinh linh cảnh ngộ hai bay vạn gió đường sông phía đông đến ngàn vạn mà tính sinh linh trôi giạt khắp nơi liên quan đối tượng thông thiên hà hai bên bị tác động đến sinh linh tha thứ ban thưởng tám trăm vạn năm đạo hạnh đánh giá ích kỷ cùng tham lam ấp ra ác đ ộ c rắn thông thiên hà hai bên sinh linh có nguyện ý hay không tha thứ thiên quan thượng nhân là hay không thứ chín mươi sáu tên a tu la kỳ thị lên bảng nhân quả là thỏa mãn bạo ngược giết chóc ham mê lấy mạnh hiếp yếu xuôi theo hết hải biên giới tàn sát chúng sinh tội ác từng đống liên quan đối tượng huyết h ả i bên ngoài chúng sinh tha thứ ban thưởng chín trăm vạn năm đạo hạnh đánh giá không phải không báo thời điểm chưa tới huyết h ả i bên ngoài chúng sinh có nguyện ý hay không tha thứ á t u là kỳ thị là hay không thứ chín mươi năm tên thải vân tiên tử lên bảng nhân quả leo lên phong hoa bảng sau danh tiếng vang xa thu lấy mấy ngàn tiên nhân món quà trong đó không thiếu thánh nhân đạo thống đệ tử cũng không thân cận thì không xa lánh khiến hàng loạt chất lượng tốt tiên căn vô tâm thu hành thậm chí đạo tâm nứt ra liên quan đối tượng là tình chỗ nhớ của tiên tha thứ ban thưởng thánh nhân trở xuống đốn ngộ cơ hội một lần đánh giá liếm đến cuối cùng không có gì cả là tình chỗ n h u quần tiên có nguyện ý hay không tha thứ thải vân tiên tử là hay không liên tiếp ba đạo xếp hạng đều là một đối nhiều nhân quả quan hệ do trong đó một phương tập thể bỏ phiếu đến quyết định một phương khác sinh tử tám thành trở lên tha thứ thì sống tám thành trở xuống tha thứ thì chết thứ chín mươi bảy tên thiên quan thượng nhân tại một phen khóc ròng ròng cùng x i n thể hối cải sau đạt được rồi thông thiên hà hai bên bờ người sống sót tám thành ra mặt tha thứ phiếu thành công thông qua nhân quả bảng thẩm phán thứ chín mươi sáu tên a tu la kiệt thị thì bởi vì a tu la nhất tộc trời sinh kiệt n g o làm cản không chịu hướng bị hắn thương hại chúng sinh túi đầu thậm chí còn mở miệng trào phúng nhựa mạng cuối cùng chỉ lấy được t r ư ờ n g sáu thành tha thư phiếu bị đ ầ u nhập vào n g h i ệ p hỏa hướng liên mấy trăm vạn năm đạo hạnh đối với tầm thường sinh linh mà nói hấp dẫn cực lớn a tu la kiệt thị trước đây có hy vọng đạt được tám thành tha thư phiếu chỉ là thái độ quá phết lối cuối cùng bị đốt thành cho chỉ còn một hạt ngây thơ vô tri chân linh nhìn về phía địa phủ chúng sinh thì cuối cùng biết được tạo hóa thiên bia chấm dứt nhân quả cách một khi lựa chọn tha thứ trong lòng rồi sẽ sinh ra một vòng thoải mái dù thế nào cũng vô pháp lại để lên đôi với nhân quả một phương khác hận ý một phương khác cũng sẽ sinh ra mãnh liệt trở về từ coi chết may mắn cảm giác hoàn thứ chín là mươi làm làm năm tên thảy vân tiên tử khiến cho mới thảo luận thảy vân tiên tử là leo lên phong hoa bảng thiệt giáo tiên tử không chỉ theo hầu bất phẳng hình dạng càng là hơn xinh đẹp động lòng người một lần là hở hoang chúng sinh tình nhân trong lộ nàng giờ phút này lại vì làm loạn quần tiên mà leo lên nhân quả bảng như g l u ậ thế í n h nhìn g ể bảo là k h tới t h ả i vân tiên tử đức hạnh có thiếu tiết giáo nội bộ là cái gì cách nói đa bảo đạo nhân nhìn thấy này mấy hàng xếp hạng thông tin cả người cũng hóa đá hắn lẩm bẩm nói t h ả i vân lại còn thu cái khác tiên nhân món quà còn thu mấy ngàn phần không chờ hắn cẩn thận suy tư liền nhận lấy t h ả i vân tiên t ử truyền âm đa bảo sư m i n h t h ả i vân chỉ n g u y ệ n an bình tu hành lại không đành lòng từ chối chào sư m i n h ý cho nên nhận sư m i n h món quà nếu sản sinh hiệu lầm gì đó nhìn sư m i n h không muốn trách cứ t h ả i vân t h ả i vân này liền đem món quà lui về liên tục b á i tạc hiu một vòng nhẹ nhàng nói s ắ c lưu quang bay đến đa bảo đạo nhân trước mặt bên trong t h ỉ n h lình bọc lấy một chi châu trâm đa bảo đạo nhân phát hiện châu trâm trong cơm chế cũng không bị trừ bỏ hiển nhiên là chưa bao giờ dùng quà hắ sư m ộ i dốc lòng tu hành sư m i n h sẽ không lại q u ấ y dậy ngươi rồi t hải vân tiên tử cảm kích nói đà tạ sư m i n h đa bảo đạo nhân đối nghiệp hỏa hồng liên có hơi không l g ờ i thiên bi mi minh d á m t hải vân không phải là cố ý mê hoặc chúng tiên ta vui lòng tha thứ t hải vân từng vệ lưu quang theo t hải vân tiên tử động phủ bay về phía bốn phương tám hướng mỗi một xóa lưu quang cũng đối ứng một vị đối với t hải vân có chỗ lo lắng tiên nhân chương hai trăm sáu mươi hai hôm nay bốn mươi l ă chính các ngươi đi, đi lấy cụ lưu tôn cùng xích tinh tử thì nhận được bị lui về món quà trên mặt của bọn hắn cũng lộ ra tiếp nối cùng không cam lòng nét mặt nước chảy hữu tình hoa rơi vô ý cụ lưu tôn phiền muộn đ ị a n ó i t h ả i vân tiên tử ta không trách người đối với ta như gần như xa chỉ hy vọng ngươi năng lực giữ lại ta đưa ngươi món quà hắn đưa tay ném đi đem bay vào trong tay hắn món quà lại đường cũ vứt ra trở về xích tinh tử hư nhẹ một tiếng không nói gì thì đem món quà vứt ra trở về không chỉ như thế hắn còn lại kèm theo rồi một phần mới món quà t h ả i vân tiên tử xếp hạng thông tin bị biểu tượng tha thứ màu xanh lá cột sáng nhiễm được xanh m ư n mận không còn nghi ngờ gì nữa hiện đại bộ phận hồng hoang sinh linh cũng t r ờ i ạ là cái này yêu m à u s ắ c sao người theo đuổi quá nhiều thì có tội t h ả i vân tiên tử thu thật nhiều mất quà còn có thể thế nào tha thứ nàng lạc t h ả i vân tiên tử thật đẹp nha nàng làm sao có thể cùng nhiều như vậy tiên nhân giao hảo t h ả i vân tiên tử hảo rác xuất hiện tại bất chu sơn di tích bên trên nàng thải tay háo đ ồ n g bềnh dung mạo như thiên tiên hai đầu lông mày tuy có ba phần ư u sâu nhưng ngược lại vì nàng hoành thêm mấy phần đ ữ u đoán phong tình đứng ở t h ả i vân tiên tử đối diện là mấy ngàn vị nam tiên trong đó có chút tên không kinh truyền nhưng cũng có chút tại hồng hoàng uy dành hiến hách bọn họ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi tất cả đều là một bộ. người sao thì tại đây kinh ngạc nét mặt không thể không nói phong hoa bảng quả thực sứ t h ả i vân tiên tử kiểu này nguyên bản không nổi danh tiên nhân tiến nhập chủ lưu tầm mắt thì khiến nàng c u ố n vào không tưởng tượng được sóng gió trong t h ả i vân tiên tử trong lòng mười phần sợ hãi nàng vừa rồi nhận được thông tin ê giáo chủ cảnh cáo thiệt giáo đem sẽ không vì hành vi của nàng lật tẩy nhường chính nàng xử lý xử lý không tốt liền phải đem nàng xuống làm ký danh đệ tử t h ả i vân tiên tử chỉ là hưởng thụ bị chúng tinh phùng nguyện hư vinh cảm giác chưa bao giờ nghĩ tới muốn sử dụng các tiên nhân ái mộ làm chuyện xấu càng không nghĩ tới sẽ lên nhân quả bảng đạt được thông tin giáo t r ụ như thế nghiêm khắc cảnh cáo. nghiệp hỏa hồng liên nóng bỏng muốn mạng địa lượn lờ nhìn nàng trong nội tâm nàng đã gấp đến độ nhanh đến khóc lên nàng đối đứng tại đối diện một đám nam tiên thật sâu túi đầu thật xin lỗi đều là lỗi của ta ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì để đền bù ta đối với các ngươi làm hại hy vọng các ngươi có thể tha thứ ta nàng lã t r ả trước khóc ta đối thiên đạo x i n thể chỉ cần là hợp tình hợp lý yêu cầu ta cũng làm hết sức địa thỏa mãn các ngươi mời các ngươi tha thứ ta nói xong nói xong nàng sợ tới mức khóc lên mà n à n vừa khóc trực tiếp đem đối diện nam tiên khóc đến sôi nổi biến mất ta tha thứ ngươi ta tha thứ Thải t h ả i vân tiên tử không có sai là tại hạ đường đột xoạt xoạt xoạt đây đại khái là kết thúc nhanh nhất thẩm phán nam tiên nhóm tranh nhau chen lấn địa tha thứ t h ả i vân tiên tử có lẽ là hy vọng cho t h ả i vân tiên tử lưu lại ấn tượng tốt thì có lẽ là không muốn lưu lại bẽ mặt trong chốc lát liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa màu xanh lá tha thứ ánh sáng chiếu sáng mặt đất chúng sinh tu vi đồng loạt tăng tiến một trăm năm đạo hạnh tạo hóa thiên bia bên trong bắn ra một vòng màu hồng nhạt qua mang cuốn theo thảy vân tiên tử xếp hạng thông tin chui vào tạo hóa thiên địa đồng thời in dấu xuống mấy hàng đến từ rộng lớn sinh linh bình luận tình yêu khiến người mù quáng. Không tức thị sắc tức thì không có thể không thích không nên thương tổn liếm cầu chết không yên lành uy danh t i ê n cổ truyền thấy một lần mỹ nhân không chúng sinh vừa nhìn phía trước mấy cái xếp hạng tê tâm liệt phế cầu ra ra nói với mãi mãi liếm móng cảnh tượng hoành tráng cảm giác thải vân tiên tử cái này chỉ có thể coi là một chén trà xanh nhạt nhẽo vô vị này không khỏi khiến cho bọn hắn nói một câu xúc động hôm nay mới biết nhìn đẹp mắt có thể cứu mạng than quan đi theo ngũ quan đi mà nhưng thải vân tiên tử cũng không phải đại gian đại ác người ha ha vần đạo lại đột phá ta ngược lại thích dạng này Một c bọn họ trải qua một quãng thời gian điều tra phát hiện thiên đạo tấn thăng xác thực cho phương tây mang đến thuế biến nhưng kết quả không hề có hồng quân hứa hẹn tốt đẹp như vậy hồng quân rõ ràng hứa hẹn đem phương tây tăng lên tới cùng phương đông giống nhau trình độ nhưng trên thực tế chỉ để thăng đến rồi cùng thiên đạo tấn thăng tiền phương đông giống nhau trình độ chuyện này đối với bọn hắn thực hiện đại hoành nguyện không hề giúp đỡ càng ma quái là mặc dù đại hoành nguyện vẫn còn nhưng bọn hắn lại không cảm giác được đến từ đại hoành nguyện chèn ép rồi giống như ngay cả thiên đạo cũng đối bọn họ trải nghiệm tỏ vẻ đồng tình cho nên tạm dừng đòi nợ cửa cung trong hồng quân lộ ra t h ầ n sắc bất đắc dĩ chẳng qua hắn sớm đoán được chuẩn đề cùng tiếp dẫn sẽ lên môn tìm hắn đòi hỏi cách nói cho nên thoải mái mở ra cửa cung lao sư thiên đạo tấn thăng kết quả cùng ngài lúc trước cam kết không giống nhau đây là có chuyện gì hồng quân vân đạm phong k i n h nói ồ chuẩn đề đ ấ y mắt lộ ra một vòng giận dữ thầm nghĩ ta c o n đại h o à i nguyện vô cùng lo lắng địa chạy tới nơi g ư nơi này muốn làm thanh rốt cục có chuyện gì vậy ngươi cùng ta à? tiếp dẫn cao mày nói lão sư vì sao tại thiên đạo tấn thăng tròng phương đông được lợi vượt xa quá phương tây chuẩn đề tiếp lời tiếp tục nói nay cùng ngài tại thiên đạo tấn thăng tiền đáp ứng t r ê n lệnh q u á xa phương đông cùng phương tây t r a n lệnh không chỉ không có thu nhỏ còn càng lúc càng lớn phương tây chỉ là đạt đến phương đông lúc trước tiêu chuẩn mà phương đông không chỉ khôi phục được thiên địa sơ khai thời tiêu chuẩn cũng bởi vì hàng loạt thế giới bản nguyên rút vào mà còn hơn chuẩn đề càng nghĩ càng thấy được cảm giác khó chịu hắn cùng tiếp dẫn biến thành kỵ sủng bảng trên bảng duy hai thánh nhân bị chúng sinh khác thường ánh mắt trú mục kết quả chỗ tốt toàn bộ nhường phương đông chiếm đi chuyện này là sao hồng quân cảm nhận được tiềm ẩn tại chuẩn đề l ử a giận trong lòng không khỏi thở dài dưới đáy lòng đem la hầu m a n g cho hết u y xối đầu nếu không phải la hầu đánh cắp một bộ phận bản nguyên phương tây hiện tại nên cùng phương đông giống nhau phồn vinh mới đúng hắn thẳng t h ắ n nói nguyên bản phải dùng để đền bù chuẩn đề cùng tiếp dẫn chừng c o mắt cái gì la hầu lại đánh cắp thuộc về phương tây bản nguyên bọn họ trước khi đến nghĩ tới các loại khả năng ngay cả hồng quân lật lọng cũng suy xét đến, đến rồi nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng lại liên lụy đến rồi la hầu hồng quân hít sâu một hơi đem sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác nói thẳng ra không bằng như vậy ta đem kia hai cái thiên ngoại thiên t ọ a đội cho các ngươi lại mượn dùng thiên đạo lực lượng cho các ngươi mở ra thời không thông đạo chính các ngươi đọc thủ đi đem kia hai thế giới bản nguyên mang về đền bù phương tây thiếu hụt chương hai hôm nay năm mươi lăm được thêm tiền chương hai hôm nay năm mươi lăm được thêm tiền nghe nói như thế chuẩn đề cùng tiếp dẫn nét mặt trì trệ tức giận trong lòng lại một chút điệu tiêu tán thậm chí còn sinh ra một chút ngạc nhiên tâm trạng lao sư vui lòng đem kia hai cái thiên ngoại thiên cho chúng ta nếu có thể được đến hai cái thiên ngoại thiên có thể thu được bản nguyên có thể so sánh thiên đạo phân phối cho phương tây đền bù thiếu hụt hơn rất nhiều ép khô hai cái thiên ngoại thiên về sau bọn họ không chỉ có thể đền bù phương tây thiếu hụt thậm chí còn năng lực thai ngén mấy món tiện tay pháp bảo nếu như có thể lấy được một kiện có thể so với chu tiên tứ kiếm sát phạt trí bảo ngày càng ly tán tam thanh liền không có cách nào lại cùng bọn hắn chống lại. trần đề trầm mặc một lúc lâu sau nói chuyện này là thật hồng quân bất đắc dĩ nói tất nhiên là thật chứ chỉ là các ngươi từ trong thiên ngoại thiên c ư ớ p đoạt tài nguyên bao gồm bản nguyên ở bên trong đều muốn phân một nửa cho thiên đạo trần đề lập tức đã hiểu rồi nguyên lai thiên đạo cùng hồng quân nghĩ coi bọn họ là miễn phí lao lực đến dùng dùng m u ố n l à bọn họ lên bảng mới có thiên ngoại thiên tọa độ bên trong một nửa tài nguyên để đổi lấy bọn họ chủ động quét sạch thiên ngoại rất khó khăn trần đề sắc mặt lập tức đem lại lao sư cùng là ngài tọa hạ đệ tử đạo môn mọi người ngài vì sao đợi chúng ta huynh đệ hai người như thế lương bạc hồng quân cao mày nói, sáu thành thiên ngoại thiên tất cả đ o ạ t được chúng ta muốn sáu thành chuẩn đề chậm dãi nói với lại huynh đệ chúng ta hai người bù vào phương tây thiếu hụt về sau thiên đạo nếu là tấn thăng nữa kéo ra đông tây phương trinh l ệ n h huynh đệ chúng ta hai người không còn phụ trách hồng quân lông mày qua loa triển khai hắn hơi suy tư một chút gật đầu nói thiện nếu không phải chuẩn đề cùng tiếp dẫn tự nguyện lên bảng thiên đạo cũng không chiếm được hai cái này thiên ngoại thiên toa độ bọn họ điểm sáu thành thì hợp tình hợp lý huống hồ hắn cùng thiên đạo vốn là t u a thiệt phương tây đáp ứng chuẩn đề cùng tiếp dẫn chuyện không co hoàn thành lẽ ra đôi chuẩn đề cùng tiếp dẫn làm ra đền g ủ chu lần này không i t chỉ phải hoàn n thành đại n hoàng nguyện còn muốn cho chúng sinh đối với chúng ta lau mắt mà nhìn nhường tam thanh cũng không dám lại đối với chúng ta làm cản đến lúc đó còn muốn đem cùng ngọc thanh nhân quả lại tính toán c hai người bọn họ trước đây thì không có ý định hồng quân có thể cho bọn họ cái gì bàn giao rốt cuộc hồng quân là thiên đạo đại ngôn trong mắt hồng quân bọn họ cho dù không phải sâu kiến thì cùng sâu kiến thì không khác nhau nhiều lắm bọn họ chỉ là muốn thích hợp biểu đạt bất mãn lại đem đại hoạnh nguyện lễ tạ thần kỳ hạn thôi sau một đoạn giảm bớt chút ít trên người áp lực không nghĩ hồng quân cho bọn hắn lớn như vậy kinh nghỉ hai cái thiên ngoại thiên phải biết thôi động thiên đạo tấn thăng lực lượng cũng mới chẳng qua một thiên ngoại thiên bản nguyên nếu là hai cái này thiên ngoại thiên bên trong có một tương đương với thiên đạo tấn thăng sử dụng cái đó thiên ngoại thiên vậy bọn hắn thì kiếm lợi lớn đến lúc đó phương tây sẽ thành tất cả hồng hoang hải đăng chúng sinh tối hướng tới phương hướng nhường lúc trước bọn họ chẳng thèm ngó tới phương tây ác thổ trở thành không với cao nổi động thiên phúc đ ị a n c h u n đ ề vẹn vẹn suy nghĩ một chút thì cảm thấy vô cùng hưng phấn tiếp dẫn cảm khải nói may mắn tâm tư ngươi nghĩ linh hoạt nếu không cái k i ệ như thế lớn cơ duyên thì cùng minh đệ chúng ta hai người gặp tho trần đề cười ha ha tiện thể cho cùng kỳ cùng đào n một b ổ một chút cũng may xuất t r i n h tiền hung hăng nghiền ép bọn họ nhường chúng ta tây phương giáo đệ tử nội tình nở nang một ít cùng kỳ cùng đào n một không hẹn mà cùng dùng mình một cái bên kia đã được đến một thiên ngoại quá đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn chính chặn lấy thiên ngoại thiên cửa vào không chút lưu tình đả kích không mời mà tới đại năng hóa thân đông hoàng thái nhất hỗn độn t r u n g bao lại tất cả cửa vào bất kể là minh hà l a o tổ huế y thần t tử hay là cái khác chuẩn thánh tam thi hóa thân không một năng lực có thể chạy thoát được đều bị vây ở nơi này phóng tầm mắt nhìn tới lại có mấy trăm vị nhiều có thể thấy được các đại năng đến cỡ nào thèm nhỏ chẳng qua đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn đã sớm chuẩn bị kỹ cảng cửa vào nơi này hơi có chút tiếng động bọn họ liền đem phụ cận phong vấn lên ha ha ha có vị c h u ẩ n thánh hóa thân chê c ư ờ i nói hai vị đạo hưu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đông hoàng thái n h ấ t mặt như băng cứng nơi đây là thiên đ ỉ n h cấm địa chư vị mời trở lại chớ có tổn thương hòa khí dương nằm chi bên cạnh há lại cho người khác cùng n g y nơi đây là thiên đ ỉ n h phục hưng ơ nơi nhất định không dung lung ta lung tung các đại năng trà trộn vào đến tranh đoạt tài nguyên đảo loạn thiên ngoại thiên pháp tắc cùng bố cục vì thế hắn cùng đế tuấn không tiếc đánh một trận chẳng qua ngóc ngẽ h thiên ngoại thiên đại năng so với hắn cùng đế tuấn tưởng tượng được nhiều tới cũng không phải bản thể thế là trực tiếp động thủ liền không thích hợp vì cho dù diệt này mấy trăm đạo c h u ẩ n thánh hóa thân cũng vô pháp thương tới bọn họ bản thể ngược lại bằng thêm mấy trăm thung đại nhân quả thiên đình là hồng h o a n g tổng chủ hai vị yêu hoàng cũng đều là c h u ẩ n thánh đình phong cường giả t u y ệ thế t lại có thập đại yêu thánh cùng tiên tiên trí bảo hỗn độn trung trợ quyền một vị nào đó không biết tên c h u ẩ n thánh trầm trầm nói chúng ta đều là nhàn tản đạo nhân sao dám va chạm thiên đình đông hoàng thái nhất không chút nào bởi vì vị này trần thánh thổi phồng mà cảm thấy vui vui vẻ hắng nhìn vậy liền nhanh chóng thối lui vị này c h u ẩ n thánh thở dài nói cùng là c h u ẩ n thánh cảnh giới hai vị yêu hoàng nên có thể hiểu được chúng ta đối với vô thượng đại đạo chấp nhất mong rằng tránh ra một cái đừng ra tha cho chúng ta ở chỗ này thăm dò chúng ta bảo đảm tuyệt đối không phá hoại nơi này đông hoàng thái nhất chém đinh chặt sắt nói không thể nào nơi này là vô sinh đạo chủ đưa cho yêu t ộ c nghỉ ngơi lấy lại sức chỗ hắn cùng đế tuấn chuẩn bị đem nơi này chế tạo thành yêu t ộ c cố hương thứ hai nếu là đem những này đại năng bỏ vào đến ai ngờ bọn họ có thể hay không âm thầm dở trò nguy hại thiên đình tăng cơ truy tìm đại đạo、ừ. thật sự là hắn có thể hiểu được những thứ này c h u ẩ n thánh đối với vô thượng đại đạo chấp nhất nhưng nguyên nhân chính là như thế hắn mới càng không thể đem những này c h u ẩ n thánh bỏ vào đến mảnh trời này bên ngoài thiên từng thụ trọng thương tất cả pháp tắc cũng lấy gần như trần trụi tư thế tồn tại trạng thái cực không ổn định lỡ như cái nào đại năng vì truy tìm đại đạo mà bóc ra mảnh trời này bên ngoài thiên pháp tắc chính mình luyện hóa rồi làm sao bây giờ không ánh sáng pháp tắc phiến tiên h đ ị a này liền sẽ trở nên một mảnh h tám không có lửa pháp tắc toàn bộ sinh linh đều sẽ thoái hóa trở lại ăn tươi nuốt sống m ã n hoang thời đại không có nước pháp tắc không bao lâu rồi sẽ xả Các đông ạ ngược hoàng đại đạo càng gần, đúng không mảnh thái i n n mà nhất sắc mặt âm trầm vân tay trong lòng bàn tay nhấp nhô hôn độn trung hư ảnh hắn trầm giọng nói vô sinh đạo chủ tướng phiến thiên địa này tặng cùng thiên đình nghỉ ngơi lấy lại sức bất kể là vì nghỉ ngơi lấy lại sức vẫn là vì giữ gìn vô sinh đạo chủ mặt thiên đình cũng tuyệt không có khả năng tha các ngươi minh hà lão tổ hít sâu một hơi một viên mảnh vỡ đại đạo chờ một chút đế tuấn ngăn chở đông hoàng thái nhất nói tiếp hắn nhìn về phía minh hà lão tổ n ế u mày dò hỏi ngươi lặp lại lần nữa ngươi vui lòng bỏ ra cái giá gì đông hoàng thái nhất khỏe miệng co giật rồi mấy lần minh hà lão tổ trong lòng nhất định hắn lặp lại ta vui lòng cho các ngươi một viên mảnh vỡ đại đạo là bước vào mảnh trời này bên ngoài thiên tu hành thủ lao ta đối thiên đạo s i n thể ta tuyệt sẽ không đối với mảnh trời này bên ngoài thiên làm bất luận cái gì phá hoại bất kể là đúng pháp tắc hay là các ngươi thiên đình đông ế Tuấn cùng đ hoàng thái nhất đối mặt Đế tuấn nói, mảnh vỡ đại đạo đi Đông nói, giá Minh trời này bên ngoài thiên, Thái mặt âm mảnh mảnh Tuấn truyền trị thật thả thể. Nhất không nhỏ, cần không này bên hắn đi vào cũng chưa hắn không thể. Đông Hoàng có chỉ Hà phá hư chưa vỡ vào do dự nói thế nhưng đế tuấn ngắt lời nói ta biết ngươi vẫn có chỗ cố kỵ nhưng chúng ta chỉ làm cho máu của hắn thần tử đi vào sau đó làm một phần chuyên môn hạn chế hắn thiên đạo lợi thế nhường việc khác vô cự tế địa sinh thể lại sắp đặt chúng ta thiện ác thi đi theo hắn như vậy liền n có thể bảo đảm không có sơ hở nào rồi đông hoàng thái nhất suy tư sau cuối cùng gật đầu mảnh vỡ đại đạo b ê ngươi t r o n lần thông chứa h ớ mới n thượng đại đạo chân lý, nhưng một viên mảnh vỡ đại đạo bên trong bao hàm chân lý có hạn, nhất định phải không ngừng tìm kiếm mới mảnh vỡ đại đạo linh hội. Vì thế phóng Minh hà lão tổ đi vào tham quan cũng không phải không được, chỉ cần phóng biện pháp là được rồi. Mảnh n g g vô vỡ vỡ Vì vào vỡ một tìm thế Tổ tham tốt hàm phải hội. Hà phải chỉ pháp được, được ư đại đạo đại đạo đại đạo đi đại đạo kiếm rồi. bao Lao có lý, lý làm là dự mang đến sao đông hoàng thái nhất quay đầu đối với minh hà lão tổ huyết thần tử hóa thân tra hỏi ngươi có thể vào mảnh trời này bên ngoài thiên tu hành nhưng muốn tuân thủ thiên đình quy định minh hà lão tổ đáp ta cái này dùng bản thể đưa tới mảnh vỡ đại đạo loại bảo vật này các đại năng cách thật xa có thể nghe vị bởi vậy hắn không có nhường huyết thần tử phân thân mang theo đông hoàng thái nhất cao mày nói bản thể của ngươi không thể vào đến minh hà lao tổ không cần nghĩ ngợi đáp t ố t thiên ngoại thiên so sánh hồng hoang mà nói là một chỗ đảo hoang cửa ra vào chỉ có một đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn sợ hắn phá hoại thiên ngoại thiên hắn thì lo lắng đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn sẽ mưu hại bản thể của hắn cho nên căn bản không có ý định nhường bản thể đi vào chu thiên tinh đấu đại trận hung uy hiển hách cho dù là hắn cũng không có chạy trốn lòng tin cho dù hắn có hàng tỷ huyết t h ầ n tử nhưng nếu là bản thể gấp ở chỗ này đối với hắn đả kích cũng là vô cùng to lớn cái khác c h u ẩ n thánh kêu la minh hà đi vào chúng ta vì sao không vào được đông hoàng thái nhất h ừ lạnh một tiếng các ngươi có mảnh vỡ đại đạo sao có mảnh vỡ đại đạo là có thể vào không có liền mời trở lại đi đế tuấn thì tàn khốc nói lại cho các ngươi ba hơi công phu rời đi nơi này sau ba hơi thở còn ở nơi này đều p h ả i chết đừng trách là không nói trước hô nóng bỏng thái dương chân hòa bay lên trên không trung ngưng tụ thành tam vàng mười ô pháp tướng siêu việt tầm thường t r u y n thánh đỉnh phong khí tức khủng bố tràn ngập ra c trong h khoảnh t khắc mấy trăm vị trần thánh đại năng hóa thân tất cả đều vòng qua màu xanh thảm lượng giới thông đạo quay trở về hưởng hoang chỉ còn minh hà lao tổ huyết thần tử hóa thân còn đang ở tại chỗ đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn đồng loạt nhìn về phía minh hà lao tổ huyết thần tử hóa thân cũng âm thầm làm bị áp minh hà lão tổ huế y thần t tử hóa thân lại giống như cái gì đều không có cảm nhận được vân đạm phong khinh nói nhìn ta làm gì không phải là muốn tiêu diệt ta cái này huế y thần t tử hóa thân đi nếu là như vậy ta liền để bản thể dẹp đường h ồ i phủ đế tuấn thu lại uy áp minh hà đạo h ư u đa tâm bọn họ đã cùng minh hà lão tổ đạt thành thỏa thuận đương nhiên sẽ không làm hại minh hà lão tổ huế y thần t tử phóng thích uy áp nhằm vào minh hà lão tổ huế y thần t tử chỉ là cho minh hà lão tổ một cảnh cáo chẳng qua cái này cảnh cáo hiệu quả vô cùng yếu ớt minh hà lao tổ dường như thì tìm tòi đến rồi con đường phía trước cùng bọn hắn đứng ở cùng một cái tuyến trên đế tu minh hà lao tổ thì vào lần trước phong hoa bảng là lên bảng người kiến tạo thần bí không gian lại có mảnh vỡ đại đạo nơi tay hay là uy tín lâu năm c h u ẩ n thánh cường giả tối đỉnh cùng bọn hắn tiến cảnh tương tự chẳng có gì lạ bỏ qua lần trước phong hoa bảng đại năng có thể nói thứ bị thiệt hại không nhỏ đuổi theo bảng người t r ê n lệch trong nháy mắt bị kéo ra minh hà lao tổ bản thể mang theo mảnh vỡ đại đạo chạy tới thiên đ ỉ n h đi đường đổi tới một nửa lúc nghiệp hỏa hồng liên có rồi mới tiếng động mới lên bảng người ra đời lộ ra ma quái cùng chẳng lành màu đỏ thấm hỏa diễm phía trên n g h i hỏa hồng liên nợ rộ ngưng tụ thành từng hàng làm cho người không đành lòng nhìn thẳng liên quan đối tượng vận rủi quần thân quần tiên cùng thông tiên giáo chủ tha thứ ban thưởng thánh nhân trở xuống đốn nộ cơ hội hai lần đánh giá người vĩnh viễn không biết ngươi vận rủi từ đâu mà đến vận rủi quần thân quần tiên cùng thông tiên giáo chủ có nguyện ý hay không tha thứ thân công báo là hay không côn luân sơn bên trên đang cùng quảng thành tử uống trà thân công báo trông thấy đạo này xếp hạng thông tin đầu tiên là s ư n g sở lập tức liền chạy ra mồ hôi lạnh cả kinh không cẩn thận từ trên ghế t é xuống hắn nói lắp nói này này này quảng thành tử thì giật mình đột nhiên đứng dậy s ắ c mặt đau khổ đ ị a nói ta đạo ngã vài ngày trước sau mọi việc không thuận đỡ nói đụng cây uống nước tê răng thổ nạp đau sốc hồng nguyên lai là đạo hữu bản lánh của ngươi hắn là đạo hữu i ả n lánh c ủ ngươi h n o hữu bản lánh c ngươi hắn là đạo h u bản lánh của ngươi tại tu vi nông cạn thân công báo nhập môn về sau chuyện đương nhiên địa gánh chịu thay mặt nguyên thủy Thiên tôn dạy cho nên hắn này một vạn năm đến thường cùng thân công báo tiếp xúc không ít nghe thân công báo gọi hắn dừng bước thân công báo càng là hơn khóc không ra nước mắt ta cũng không biết ta có bực này câu chuyện thật chẳng trách cùng ta giao hảo tiên nhân tất cả đều mệnh đồ nhiều thăng trầm nguyên lai là lỗi lầm của ta hắn tu đạo nhiều năm như vậy đã từng có không ít bạn tốt nhưng đều không thể lâu dài bởi vì này tốt hơn bằng hữu tất cả đều gặp vận r ủ i lớn trong đó không thiếu đánh mất năng lực hành động cùng rốt cuộc không có cơ hội hành động quảng thanh tử phẩy tay náo bỏ đi chúng ta về sau hay là ít gặp mặt đi đại sư minh ngài nhất định phải tha thứ ta ạ thân công báo mười phần sợ nói cũng có trách quản g thành tử không c đường đường sợ, sợ sệt rốt cuộc tạo hóa thiên bia đối với thân công báo loại thiên phú này đánh giá là đối với tiệt giáo sụp đổ làm già không nhỏ công hiến năng lực ảnh hưởng một thánh nhân đạo thống hủy diệt đây là đáng sợ đến mực nào năng lực nếu có thể quảng thành tử cũng không tiếp tục muốn gặp thân công báo rồi thân công báo kịp thời dừng âm thanh không có sứ vận rủi giáng lâm đến quảng thành tử trên người hắn đối với quảng thành tử lộ ra một tràn ngập áy náy nét mặt thật xin lỗi đại sư huynh ngươi năng lực tha thứ ta sao quảng thành tử lượm một cái hắn làm sao lại như vậy không tha thứ thân công báo hắn cùng thân công báo thế nhưng đồng môn sư huynh đệ thân công báo cũng không phải cố ý hại hắn với lại tạo hóa thiên bia còn có hai lần ngộ hiệu phong phú ban thưởng hắn không có lý do gì không tha thứ thân công báo hắn bất đắc dĩ nói ra sư đệ ta tha thứ ngươi nhưng ngươi loại thiên phú này lực sát thương quả lớn Ngay chuẩn thánh thân thể cũng chống cự không được, ngươi về sau hay là thiện dùng dùng cẩn thận ít dùng、đi. Thân công báo vui mừng ta sau hay cả cự được, thể ít vui báo đi. về là quảng á đối, đa đệ định đối minh, ghi tại loại thiên tạ nhất tâm, tuyệt lạm sư sư nhớ không dụng này. phú u q thanh tử thở dài nói thánh nhân trở xuống hai lần đốn nộ g cơ hội rất chân quý những người khác chỉ cần không phải bị ngươi làm hại quá thảm nên sẽ tha thứ ngươi nếu quả thật có người bị ngươi loại thiên phú này làm hại vô cùng thảm thân công báo khẩn trương nói ra ta nên làm cái gì quảng thanh tử thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ Thanh âm của hắn thì phiêu hốt, thành tâm xin lỗi, thường thứ bị thiệt、hại. tất cả giáo, tất hắn phiêu hại, xin siển âm của cả cả lỗi, bồi giáo đều bị do ngươi thuẫn, lao ra cũng sẽ không ngươi, không muốn tượng、thái、huyền làm như vậy chết là được. Giọng được. thái hậu chết vậy lao làm là mặc sẽ kệ quảng thành tử theo ánh mắt của thân công báo bên trong biến mất nhưng thân công báo trong lòng lại sinh sôi ra trận trận ấm áp hắn cảm động xoa b ó p một cái thoáng có chút ướt g á t hốc mắt hắc báo theo chỗ cao tán cây trong nhảy xuống hắn kể sát thân công báo c đánh cờ trên bản tráng kiện cái đuôi quét qua đem bản cờ trên quân cờ rầm rầm quét xuống dưới hắn lười biếng nói ra chủ nhân ngươi phải chết thân công báo trong lòng ấm áp n ộ t địa bên trong gáy mất sắc mặt hắn biến thành màu đen mà hỏi thăm ngươi nói cái gì h á c báo do dự hai giây sau nói ta muốn giải thoát rồi h ừ nghĩ hay lắm thân công báo bất mãn nói ngươi chết ta cũng sẽ không chết h á c báo ngóc lên thon dài c á i cổ làm sao ngươi biết thân công báo hừ nhẹ một tiếng vì làm ta gặp được thời điểm nguy hiểm ta sẽ để cho ngươi vì ta đoạn hậu h á c báo ngây ngẩn cả người thân công báo đang muốn thừa thắng s ô n g lên hung hăng miệng giáo dục hát báo nhưng một cỗ không cách nào chống cự lực hấp dẫn dẫn dắt ý thức của hắn đưa hắn hung hăng kéo hướng bất chu sơn trên nghiệm hòa hồng liên chúng sinh đang nhiệt liệt thảo luận thân công báo thân công báo làm sao còn còn sống lần trước phong hoa bảng sau khi chấm dứt tiệt giáo không có tìm hắn tính sổ sách sao phong hoa bảng nói thân công báo gián tiếp đưa đến tiệt giáo hủy diệt ta lúc đó hiếu kỳ thân công báo có bản lánh gì năng lực dẫn đến một thánh nhân đạo thống đi về phía hủy diệt không ngờ rằng là một hạng như thế dở hơi thiên phú năng lực mật ngữ tức h thiên phú thân công báo nếu là không biết mình có loại năng lực này các bằng hưu của hắn nhất định vô cùng không may ha ha ha không biết vì sao đột nhiên một người về thân công báo cái này ma quái thiên phú đã chết phổ hiển có quyền lên tiếng phổ hiền hôm đó bị nguyên thủy thiên tôn đuổi ra khỏi sân môn kém chút có thể thuận lợi chạy đi kết quả bị hắn một tiếng đạo hưu xin dừng bước cho h ân xuống gắng ngượng nhường thiệt giáo môn nhân đem hắn đánh một trận tơi bởi đó là phổ hiền từ sinh ra đến nay đến qua lớn nhất một lần thua thiệt nghiệp hòa hồng liên có động tĩnh thân công báo cùng hắn không may các bằng hưu ha ha ha không thể chờ đợi tại chúng sinh c ư ờ i trên nỗi đau của người khác trong ánh mắt là hay không ở dưới hồng lục quang trụ vì một ư ơ i hai trạng thái nhanh chóng tăng lên đồng thời thân công báo cùng hắn không may các bằng hưu thì xuất hiện trên bầu trời n g h hòa hồng liên nương một thô lỗ lớn giọng v thân công báo còn dám đến bắc hải lao tử làm chết n g ư ơ i thân công báo bồi ra ra ngươi chân thân tặc ta không tha thứ ngươi chờ chết đi nguyên lai là ngươi hại ta thập tam mặc cho thê tử tất cả đều cùng cái khác tiên nhân chạy hơn ba mươi hải tử không có một thân sinh đây là tức chết lao phu lao phu tuyệt đối không tha thứ ngươi thân công báo n g ư ơ i hôm nay nhất định phải cho bản tọa một lời giải thích nếu không bản tọa liền mang theo chìm sông giản nhi lang đi côn luân sơn bên ngoài ngồi x u n g ư ơ i ngươi có bản lĩnh vĩnh chia ra côn luân sơn thân công báo gian tặc đúng là ngươi nếu phải dùng một từ để hình dung thân công báo lên bảng đối chất hiện trường như vậy nhất định là náo nhiệt trước nay chưa có náo nhiệt trước đó sáu vị lên bảng người không có một cái nào tượng thân công báo như vậy đứng đối diện một đoàn há mồm chính là kình bạo thô tục cùng lời hung á c tiên nhân dối bời tượng phạm nhân bác gái cãi nhau chúng sinh nhìn có chút h ả h a nói thân công báo đắc tội quá nhiều người chết cười cảm giác thân công báo m u ố n lạnh hai lần đốn nộ cơ hội cũng có người tại chỗ từ chối tha thứ thân công báo rốt cục làm bao lớn người ta là hay không ở dưới hồng sắc quang trụ đột nhiên tăng một đoạn lại cùng màu xanh lá cổ sáng cùng cân bằng rồi nhìn thấy một màn này thân công báo mồ hôi lạnh lúc này theo trên c h á n gì ra hắn khẩn trương nói ra các vị đạo hữu ta thừa nhận thiên phú của ta ảnh hưởng tới các người nhưng các người bất hạnh chưa hẳn đều là ta thân mỗ tạo thành a kém ộ t cái chịu ngừng đánh cuốn vào một đoạn nhân quả nhắc tới chút ít là hắn đưa đến hắn nhận có thể thập tang mặc cho thê t ử toàn bộ chạy theo người khác n à y cùng hắn có quan hệ gì nếu cái này cũng cùng hắn liên quan đến vậy hắn thiên phú cũng quá đ i ệ u giới căn bản không đáng lên bảng trên lý luận giảng xác thực như thế nhưng hắn ở thời điểm này nói ra lời nói này không chỉ không có chấn an những người bị hại tâm tình kích động ngược lại càng xứ những người bị hại quần tình xúc động ghê tởm tức chết lao phu đến lúc này ngươi còn dám g i o biện nhìn tới ngươi không hề hối cải chi tâm bàn tọa ngày càng không nghĩ tha thứ ngươi ngươi muốn làm cái thứ hai thái huyền chết tiệt ta không tha thứ thân công báo quyết định không tha thứ thân công báo tiên nhân lại nhiều vài vị là hay không đợi sau biểu dân ý hồng sắc quang trụ thì dần dần vượt trên r ồ i màu xanh lá cổ sáng vượt qua một nửa hồng hoang sinh linh cảm thấy thân công báo muốn gg tờ hờn công báo sợ tới mức run run mấy lần đúng lúc này hắn bỗng dưng nghĩ đến hắc báo kia khao khát tự do ghê tởm s á t mặt không ta quyết không thể chết ở chỗ nào ngu báo phía trước thật xin lỗi đều là lỗi của ta thân công báo chín mươi độ đại cuối đầu ta cũng không biết ta có cái này hại người không lợi mình thiên phú ta vui lòng nỗ lực tất cả để đền bù lỗi lầm của ta hy vọng các vị đạo hữu có thể tha thứ ta chương hai trăm sáu mươi sáu thẩm phán chương hai trăm sáu mươi sáu thẩm phán thân công báo lời nói qua loa lắng lại rồi đứng ở thân công báo đối diện những tiên nhân kia l ử a giận tạo hóa thiên bia hai lần đốn ngộ ban thường không thể nghi ngờ tràn ngập hấp dẫn chỉ cần thân công báo thành tâm thành ý xin lỗi những tiên nhân này cũng sẽ không không phải cùng hắn không qua được một vị tiên nhân không vui nói ra bản tọa chân gáy rồi đến nay thì không có nhận bên trên ngươi dự định sao để ngủ hắn gọi lục hàng ngày nào cùng thân công báo ở trên biển gặp nhau thân công báo cùng hắn lên tiếng chào hỏi đạo hữu xin dừng bước chính là câu này như ác mộng la lên hắn vừa mới chuyển thân thậm chí còn không thấy rõ thân công báo mặt một đầu biển sâu cự thú liền từ đáy biển xuống lên một ngụm nuốt lấy nửa người dưới của hắn đầu kêu biển sâu cự thú nước bọt có khó có thể dùng tưởng tượng độc tính tầm thường đan dược và luyện thể thủ đoạn đều không thể khu trừ cho nên hắn cho đến hôm nay đều không có khôi phục hai chân của hắn qua nhiều năm như vậy hắn vẫn cho là chỉ là chính mình quá không may năng lực nhặt về một cái mạng chính là vạn hạnh trong bất hạnh không ngờ rằng hắn không may lại đến từ chưa từng gặp mặt thân công báo đã nhiều năm như vậy hắn không bao giờ nghĩ tới cái bất hạnh của mình là người vì tạo thành cho nên hắn đối với thân công báo trả thù tâm cũng không mạnh tại phát hiện là thân công báo dẫn đến hắn gặp bất hạnh về sau hắn ý niệm đầu tiên là chân của mình được cứu rồi xiển giáo là hồng hoang chỉ có mấy cái thánh nhân đạo thống mỗi lần chiêu thu đệ tử đều sẽ chiêu cáo thiên hạ thân công báo nhập môn cũng không ngoại lệ lục hàng tin tưởng thân công báo là thánh nhân đạo thống đệ tử nhất định có biện pháp chữa trị hắn cho dù thân công báo không có xiển giáo đệ tử khác thì nhất định có đệ tử khác không có nguyên thủy thiên tôn thì nhất định có dù thế nào hắn muôn chân của hắn quay về thân công báo hít sâu một hơi hắn cũng không biết giúp thế nào cái này hắn căn bản không quen biết tiên nhân tiếp chân nhưng hắn nghĩ đến quảng thành tử nói với hắn tất cả xiển giáo đều là hậu thuẫn của ta thân công báo thành khẩn nói ra ta đối thiên đạo s i n thể bất kể bỏ ra cái giá gì, cũng thân công báo cũng không giàu có hắn toàn thân trên giới chỉ có hai kiện hậu thiên linh bảo một kiện là hắn liệu mạng sống chết khó nói theo một toàn núi lửa hoạt động bên trong lấy ra một kiện khác là nguyên thủy thiên tôn nhập môn thời đưa cho hắn lễ nhập môn nhưng hắn hay là cắn răng đáp ứng xuống、tốt. thân công báo lớn tiếng nói ta sẽ chỉ tốt chân của ngươi lại cho ngươi một kiện hậu thiên linh bảo xin ngươi tha thứ cho ta lục hàng hài lòng ta tha thứ thân công báo thân ảnh của hắn hóa thành một vệ ánh sáng tiêu tán thân công báo lần nữa cúi đầu mời mọi người tha thứ ta ta nhất định sẽ tận chính mình có khả năng đền bù mọi người thứ bị thiệt hại sức một mình ta có thể ít ỏi nhưng ta sẽ dốc hết toàn lực để xuất sư huynh cùng sư tôn giúp đỡ mọi người mời mọi người tin tưởng ta những lời này lần nữa tiêu trừ một b ọ n người chẳng qua vẫn có rất nhiều người lưu lại vì đạo hữu xin dừng bước là thân công báo câu cửa miệng hắn ở đây chính mình mấy vạn năm trong tu hành thực sự liên lụy quá nhiều người bản tọa cũng muốn đền bù vận đạo cũng muốn n g ư ơ i xin thể n g ư ơ i đền bù không d ậ y nổi liền để các sư huynh của ngươi thay ngươi đền bù không sai xin thể ta cũng muốn một kiện hậu thiên linh bảo ta muốn trước thiên linh bảo thân công báo k h ẽ nhữ mày hắn phát hiện những người này yêu cầu trở nên quá mức lên không chỉ muốn bắt cóc sư huynh của hắn cùng sư tôn đến vì hắn trả nợ thậm chí còn yêu cầu t i ê n thiên linh bảo kiểu này hắn khẳng định không bỏ ra nổi tới bảo vật hắn mỹ môi các vị đạo hữu thân m ô ai làm lấy chịu ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực đền bù chư vị thứ bị thiệt hại nhưng ta không thể nào ép buộc sư huynh của ta cùng sư tôn đến vì ta trả nợ hy vọng các vị đạo hữu có thể đã hiểu lời nói này làm hắn đối diện tiên nhân cảm thấy bất mãn hết sức ngươi có phải hay không muốn làm thái huyền thứ hai n g ư ơ i chán sống rồi hả mau đáp ứng yêu cầu của chúng ta nếu không chúng ta cũng sẽ không tha thứ ngươi thân công báo trầm giọng nói thật xin lỗi ta không thể để cho những người khác vì ta sai lầm tính tiền ta xin thể ta sẽ ở phạm vi năng lực trong dốc hết toàn lực đền bù mọi người thứ bị thiệt hại bao gồm đề xuất sư m i n h cùng sư tôn giúp đỡ đây là ta có thể làm toàn bộ hy vọng mọi người có thể tha thứ ta nếu không được vậy liền n h ư n g thân m ỗ chìm vào nghiệp hòa hồng liên đi đứng ở hắn đối diện các tiên nhân kích động lên người người, người. không thể nói lý ngươi vốn là cái kia như vậy đáp ứng cho ta một kiện tiên tiên linh bảo ta thì tha thứ ngươi thống khoái bắn tỉa cái thể một ngàn năm cho hay là một vạn năm cho đều có thể ta chỉ cần một kiện hậu tiên trí bảo ta muốn ngọc thanh thánh nhân vì ta g i ả n g đạo thân công báo c ắ n chặt ngôi hắn nhìn thấy là hay không ở dưới hồng sắc quang trụ càng ngày càng cao cũng nghe đến đứng tại hắn đối diện tiên nhân tâm trạng ngày càng kích động sắc mặt của hắn có hơi trắng bệnh nhưng hắn vẫn luôn không nói gì có một số việc nên nội bộ có một số việc có thể thỏa hiệp nhưng còn có một chút chuyện nhất định phải cứng rắn chúng sinh cũng khẩn trương lên nhất là bỏ phiếu cảm thấy thân công báo có thể được tha thứ những sinh linh kia thân công báo sao như thế già mồm đã có tâm nhận lầm vậy liền nhận ra triệt để chút đi ta thân công báo quán g u t ù y tiện phát cái lời thề lừa gạt bọn họ không được sao không hẹn định thời gian ở giữa không phải tốt ta ngược lại thật ra thưởng thức thân công báo ai làm lấy chịu không cho người khác vì hắn sai lầm gánh chịu trách nhiệm người đầu chết phiếu người đương nhiên thưởng thức á thân công báo hít sâu một hơi mời các vị làm quyết định đi hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại tu tiên hướng đạo tiêu diêu tự tại mấy vạn năm tuổi thọ cũng không tính là ngắn duy nhất một kiện việc đáng tiếc là còn chưa cho con những k i ê ngốc báo tìm một vị đáng tin cậy chủ nhân hồi lâu trong dự liệu nghiệp h ỏ a hồng liên nóng bỏng không có đến hắn mở to mắt bất ngờ phát hiện đứng ở hắn đối diện những tiên nhân kia đã biến mất không thấy chính như quảng thành từ nói hai lần đốn ngộ cơ hội đối với những thứ này không có lên bảng tư cách tiên nhân mà nói rất có sức hấp dẫn mà vận r ủ i cũng không phải thân công báo cố tình làm chỉ cần thân công báo khẳng thành tâm x í c lỗi các tiên nhân đều sẽ tha thứ thân công báo không tha thứ chỉ có thể ra một hơi hơn nữa còn chưa hẳn năng lực trở thành bởi vì bọn họ không khống chế được cái khác tiên nhân lựa chọn nhưng tha thứ có thể đạt được hai lần đốn nộ cơ hội cùng thân công báo đền bù bọn họ tổn thất hứa hẹn thật sự không cách nào tha thứ thân công báo tiên nhân tại nhìn thấy thân công báo trước tiên liền làm ra lựa chọn của mình còn lại những thứ này chỉ là muốn theo thân công báo nơi này đạt được càng thật tốt hơn chỗ thấy thân công báo nhắm mắt lại ấn định không hé miệng bọn họ cũng liền từ bỏ nghiệp hỏa hồng liên trong bay ra từng tia từng sợi hòa diễm là hay không được thân công báo ý thức về đến trong thân thể s ù i lơ ngồi xuống dưới hắc báo lông sủ đầu to lại gần tê trượt tê trượt hát miêu lời biếng nói ra ngươi lại không chết thân công báo mắng ngươi chết ta cũng chết không được Hát chương ờ i h hai trăm sáu mươi bảy không ràng buộc thiên ngoại thiên chương hai trăm sáu mươi bảy không ràng buộc thiên ngoại thiên ta là phương tây thánh nhân chuẩn đề hiện không ràng buộc mở ra hai tòa thiên ngoại thiên lối vào cung cấp chúng sinh thăm đúng giỏ là chúng sinh cung cấp cơ duyên c ố ý tiến về thiên ngoại thiên sinh linh đều có thể hiện tại lên đường chuẩn đề âm thanh mặc dù không lớn nhưng rơi vào chúng sinh đấy lỏng lại giống tinh lôi bọn họ khiếp sợ chừng tóm mắt không ràng buộc mở ra hai tòa thiên ngoại thiên đây là cỡ nào cơ duyên chỉ sợ không thể so với nhân quả bảng t r ă m năm đạo hạnh đại c ả n h đoàn tiểu a các đại năng càng là hơn cả kinh theo bồ đoàn bên trên đứng lên bọn họ mới vừa ở đông hoàng thái nhất chỗ nào đụng chạm không ngờ rằng phương tây thánh nhân liền vui lòng miễn phí mở ra hai tòa thiên ngoại thiên cung cấp bọn họ thăm dò chuẩn đề sẽ không hào tâm như thế nhưng bản tọa cũng không thể bỏ lỡ cái này cơ hội tốt một vị đại năng như có điều suy nghĩ nói một mình p h ả i cái hóa thân đi vẫn không có sai chuẩn thánh đại năng khao khát cố gắng tiến lên một bước nhưng bọn hắn tại hồng hoang lợi đến quá lâu đối với mọi thứ đều quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa càng ngày càng khó đ bởi vậy muốn đi thiên ngoại thiên lãnh hội mới phong cảnh so sánh thiên ngoại thiên cùng hồng h o a n g không cùng đi lĩnh hội đại đạo có thể có chút tại hồng h o a n g thành thói quen sự vật tại thiên ngoại thiên không có vậy bọn hắn có thể tự hỏi vì sao hồng h o a n g có mà thiên ngoại thiên không chuyện này vật ý nghĩa là cái gì mà chỉ cần có thể cân nhắc chỗ bọn họ có thể đạt được tiến bộ không hổ là thánh nhân khí độ quả nhiên đây thiên đình kia hai con nghèo kết hủ lầu ô nha rộng lớn nhiều lắm lại vui lòng không ràng buộc để cho chúng ta thăm dò thiên ngoại thiên cảm tạ chuẩn đệ thánh nhân chẳng qua tây phương giáo này hai tòa thiên ngoại thiên là từ đâu mà đến đâu sẽ không phải là chuẩn đ ề thánh nhân cùng tiếp dẫn thánh nhân lên bảng đổi lấy thiên ngoại thiên a b ả n tọa nhất định phải bước vào chuẩn thánh đỉnh phong c h i cảnh trong thi sinh biến bần đạo cái này khởi hành cho dù nỗ lực chút ít đại giới cũng không sao thiên đ ỉ n h quá mức tham lam lại muốn một viên mảnh vỡ đại đạo mới có thể đi vào bọn họ thiên ngoại thiên thật cái kia hướng tây phương thần sơn hào hào học tập tầm thường sinh linh e ngại đường xá gia nguy lại không muốn bỏ cuộc nhân quả bảng trăm năm đạo hạnh đại c ả n h đoán bởi vậy chỉ là tâm di chuyển mà không có bày ra hành động các tiên nhân lại sôi nổi lên đ ư ợ rồi phong hoa bảng Vũ Sau đó, cái khắc tiên nhân phát hiện một c c vạn năm đi qua tại s n giáo thiệt giáo cùng tây phương giáo cộng đồng nỗ lực dưới vu tộc năm đó đi qua đường bị xây dựng thêm thành rất nhiều cái bốn phương thông suốt đại đạo được xưng là tam tiên đạo tam tiên đạo mới đầu do tam đại thánh nhân đạo thống đệ từ tự phát giữ gìn sau đó thiên đình cùng vu tộc thì đã tham dự đi vào dần dần thành theo một ý nghĩa nào đó con đạo lại sau đó thiên đình vì hiện lộ rõ ràng thực lực phái bạch trạch cùng cựu anh làm giám sát phát động các nơi yêu tộc đem tam tiên đạo kéo dài đến rồi hồng hoang cùng địa phương khác sau đó các nơi danh sơn đại xuyên thì đều bị nối liền với nhau bởi vì tam tiên đạo đặc thù bối cảnh cho dù đại la kim tiên cũng không dám tại ba trên tiên lộ làm cản bởi vậy tu vi không quan trọng tiểu tiên cũng có thể một mình ghé qua hồng hoang chỉ cần không phải mang theo đại nhân quả trên tam tiên đạo thì không cần phải lo lắng trên đường gặp bất chắc phương tây bên trên thần sơn tiếp dẫn khâm phục địa đối chuẩn để nói xứ đệ h kể từ đó không chỉ bớt đi tinh lực của chúng ta còn vì tây phương giáo nổi danh chuẩn đề tự đắc gật gật đầu chúng ta tại đại năng hóa thân trên lưu lại một lọn t ầ n niệm bọn họ chứng kiến thấy tức là chúng ta chứng kiến thấy cho dù bọn họ gặp phải bảo vật gì nghĩ phá hoại thiên ngoại thiên chúng ta cũng có thể vượt lên trước một bước hoặc là kịp thời ngăn cản tiếp dẫn k h e ngợi n hay lắm hay lắm chuẩn đề lại bổ sung không chỉ như thế tuy là không ràng buộc vào thiên ngoại thiên nhưng ở bước vào trước đó cũng muốn phát cái thiên đạo lợi thế bảo đảm tuyệt đối không chủ động m ư hại ta tây phương giáo đệ tử vì ta tây phương giáo đệ tử thêm một đạo hộ thân phủ tiếp dẫn giơ ngón tay cái lên cả hai cùng có lợi đâu chỉ cả hai cùng có lợi c h u ẩ n đề cười h í p mắt nói chúng ta phương tây trước kia c ẩ n c i như r ử a phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh hoàng sa có thể thiên đạo tấn thăng sau đó phương tây lấy được chỗ tốt mặc dù không bằng phương đông nhiều nhưng dầu gì cũng thành thích hợp tu hành chỗ tiếp dẫn giật mình c h u ẩ n đề cười ha ha phương tây hoa n g vắng lần này mượn tiên h ngoại thiên tên i thu hút số lớn tiên nhân đến thăm phương tây tất nhiên năng lực lưu lại không ít vì ta phương tây phồn vinh làm công hiến lớn mạnh ta tây phương giáo thực lực đây là ba tháng tiếp dẫn kinh hỷ nói chúng ta thắng ba lần a t r u y n đề tâm tình thật tốt có người đến rồi chúng ta đi tiếp đãi một cái đi nhất định phải cho chúng sinh lưu cái ấn tượng tốt minh hà lão tổ đứng ở phương tây thần sơn dưới hắn trước đây dự định nuôi lớn đạo mảnh vỡ đi thiên đình thiên ngoại thiên có thể nửa đường bên trên nghe nghe phương tây thần sơn không ràng buộc mở ra hai cái thiên ngoại thiên hắn liền tạm thời gác lại rồi ý nghĩ này nghe vị tìm được rồi phương tây thần sơn chuẩn đề cùng tiếp dẫn vừa xài bước ra đi vào minh hà lão tổ trước mặt cười nhẹ nhàng nhìn minh hà lão tổ minh hà lão tổ chắp tay thở dài gặp qua chuẩn đề thanh nhân tiếp dẫn thanh nhân hắn chuẩn đề tiếp dẫn đều là trong tử tiêu cung khách lại có kỵ sùng bảng quan hệ hoàn toàn không cần cẩn thận min hồi lâu không thấy huyết hải được chứ chuẩn đề cười nhẹ nhàng mà hỏi thăm lần này chắc là là thiên ngoại thiên mà đến đây đi minh hà lão tổ gật đầu đa tạ thánh nhân quan tâm huyết hải không việc gì lần này đúng là muốn vào phương tây thần sơn thiên ngoại thiên mở mang tầm mắt chuẩn đề vung tay lên cách đó không xa không gian liền nứt ra một cái lô khe hở hai cố cùng hồng hoang khác lạ khí tức từ bên trong phát ra tập trung nhìn vào trong cái khe chính là hai phiến thông hướng thiên ngoại thiên cánh cửa minh hà tán dương thánh nhân từ bi dứt lời hắn liền đưa tay thả ra hai cái huyết thần tử muốn đem bọn họ đẩy hướng thiên ngoại thiên nhưng ở lúc này bị chuẩn đề chuẩn đề nói khẽ chậm đã minh hà lao tổ đông dưng cảm giác một cố vô hình áp lực ấn xuống hắn huyết thần tử là của hắn huyết thần tử không thể động đậy hắn hoang mang điệu quay đầu nói dám hỏi thanh nhân có gì không ổn chuẩn đề chậm rãi nói ra tuy là không d à n g buộc bước vào nhưng bần đạo thì hy vọng chư vị có thể cùng ta tây phương giáo kết một thiện duyên lúc này lại có cái khác đại năng đi vào phương tây thần sơn b ọ n họ cùng chuẩn đề cùng tiếp dẫn hành lễ sau đó liền đứng im cho bên cạnh yên tĩnh nghe chuẩn đề cùng minh hà lao tổ đối thoại minh hà lao tổ có hơi n h ữ mày cái gì thiện duyên chuẩn đề cười hít mắt nói mời đạo hữu lập thể. trừ phi ta tây phương giáo đệ tử đã làm sai trước bằng không tuyệt đối không ra hại ta tây phương giáo đệ tử minh hà lão tổ ngây n g ẩ n cả người thì này hắn rất sung sướng địa x i n thể nói ta minh hà đối thiên đạo thể trừ phi tây phương giáo đệ tử chống đối m ạ n phạm từng có trước đây bằng không b ả n tọa tuyệt đối không lên ra hại tây phương giáo đệ tử tâm ý chuẩn đề đưa tay minh hà đạo hữu x i n cứ tự nhiên minh hà lão tổ chỉ lên t r ờ i bên ngoài thiên lý thả vào hai cái huyết thần tử về sau cái khác chuẩn thánh đại năng thì vây lên chuẩn đề đi theo quy trình s i n thể theo thời gian chuyển rời, Càng càng ngày càng nhiều tây i ê n n h n đến đến phương t â Thần Sơn, lại phương Tây bên trên Thần bên Sơn n h k ô giáo xếp hàng b xuất rồi đ m mây dường như cảnh tượng cảnh nhiệt n tự r Trưng ư phương n Minh Minh g Mạo Hiểm một. Trưng 268. Minh Hà kỳ diệu Mạo Hiểm Diệu Diệu giáo Hà Hà Kỳ Kỳ Tây t lập giáo đến nay thì chưa bao giờ có náo nhiệt như vậy cảnh tượng lần trước phương tây bên trên thần sơn chỉ có động tĩnh lớn như vậy hay là tại thông thiên giáo chủ đám tiêng người giấy đến phương tây thần sơn đoạt từ hàng lúc đám tiêng người giấy nói rông dài trình độ đủ để lấy một trăm tây phương giáo thực sự quá khẳng khái ai nói không phải đâu n thiên thiên, thiên thiên、so、phương nói t h tây, tây, tây h có m điều kiện cải thiện cũng là thiên đạo tấn thăng sau đó những năm này sự việc lúc trước liếc nhìn lại toàn bộ là đại sa mạc tây bắc càng là hơn linh khí mỏng manh được khó mà hô hấp phương tây vừa mới bắt đầu linh khí phồn đình thật nhiều linh khí dư giả chốt đều không có chủ nhân ngược lại là viên tu hành phúc đ ị a mặc kệ trong thiên ngoại thiên có thu hoạch hay không bần đạo cũng quyết định tại phương tây định cư nghe các tiên nhân nghị luận chuẩn đề cùng tiếp dẫn trong lòng trong bụng n ở hoa bọn họ tin tưởng phương tây sau đó nhất định sẽ tăng tốc phù vinh giúp bọn hắn giảm bớt đại hoành nguyện áp lực phương tây điều kiện cải thiện chuyện cũng sẽ bị những tiên nhân này chuyển hướng bốn phương tám hướng chờ bọn hắn đem kê hai cái thiên ngoại thiên ép khô cho phương tây b ổ một chút phương tây tất nhiên sẽ nên đón trước nay chưa có đại phù vinh các đại năng lần lượt cũng tiến nhập thiên ngoại thiên chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng liền về ngược lại nhường tây phương giáo đệ tử thay công tác của bọn h ắ n tất cả tiên nhân chỉ cần phát một không sợ tây phương giáo đệ tử thể có thể miễn phí thăm dò thiên ngoại thiên minh hà lão tổ ý thức theo máu của hắn thần tử bước vào thiên ngoại thiên hai tòa thiên ngoại thiên một tòa cỏ xanh như tấm đệm bốn phía cũng phiêu đáng sức sống một tòa khác thì đất cả nghìn dặm trong không khí tràn ngập có độc có hại vật chất tạm thời đem cái trước xưng là n h ấ t hào thiên ngoại thiên hắn xưng là nhị hào thiên ngoại thiên người là người nào huyết thần tử bị nhất hào thiên ngoại thiên sinh linh, hiện, thiên thiên sinh linh hình dạng cùng nhân tộc không khác bọn họ cưỡi ngựa vây quanh huyết thần tử xo Huyết h t ầ người tử thần sắc hở h n sắc Những n g này thể đối với huyết thần tử biểu hiện cảm thấy bất mãn bên trong một cái người nhảy xuống ngựa chạy đến huyết thần tử bên cạnh đưa tay xô đẩy huyết thần tử b a n tay của hắn trực tiếp chui vào huyết thần tử cơ thể nói cho đúng là tại trạm đến huyết thần tử trong nháy mắt liền bị phân giải tốc độ phân giải nhanh chóng ngay cả cảm giác đau cũng không kịp phản ứng một giây sau huyết dịch phun ra ngoài cái này nhân tài sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra phát hiện mình tay hết rồi vừa đau khổ lại sợ hãi kêu to lên à tay của ta hắn cùng tay hắn có cảm tình sâu đậm chất vớ mất bất kể là trên tình cảm hay là thân thể trên đều không thể nào tiếp thu được kêu hai tiếng sau đó lại ngất đi huyết thần tử không để ý đến người này mà là tiếp tục từng bước một hướng đi v ề trước giờ phút này thần trí của hắn vẫn chưa hoàn toàn triển khai chung quanh vẫn chưa hoàn toàn rõ xét hiểu rõ bởi vậy còn không có ý định bay khỏi nơi đây suy nhược sinh linh càn cỗi thổ địa ngu mọi ý nghĩ hoang vu văn minh nhìn lên tới giường như cái gì có giá trị sự vật đều không có nhưng không gian phía dưới giường như còn có một cái k h á c tầng không gian tại mọi người sợ hãi nhìn chăm chú trong huyết thần tử đưa tay trước người thẳng tắp địa vẽ một cái tuyến tuyến trong lóe ra bạch quang trói mắt huyết thần tử theo quan mang trong cảm nhận được hắn muốn tìm sự vật t ạ i ý niệm của hắn khu đ ậ u dưới thẳng tắp thuận kim đồng hồ xoay tròn một tuần tại tầng n g o à i không gian trên cắt ra một cái vòng tròn sau đó hắn không chút do dự bước vào trong chơi ạ phá t o á i hư không người thẳng ngu này lại cho tông môn đắc tội một vị năng lực p h á o o á i hư không chí cờ giả đối đại ta bẩm báo tông chủ và đại trưởng Vào hát thủy lao đi. Chạy ngay ư ơ i trở hát vào thủy l đi. c h ạ ngay cường giả này không giả đi. Vị có xử tại r í chúng cảm cường họ lần đầu vì mình nhỏ yếu cảm thấy may mắn, bởi vì bọn họ Bọn lần mắn, bọn nếu ta. may qua loa bởi là đầu đ yếu vì vì một chút, nói không chừng liền bị vị này không nói lúc i lai lịch cường giả tiện tay xóa bỏ rồi.、Ngay、tại ề n này không cường Ngay bị bỏ vị lịch tay rõ trí l xóa đó nhị hào thiên ngoại thiên bên trong huyết thần tử cũng tìm được sinh linh tồn tại dấu hiệu cho dù tại ác liệt như vậy trong hoàn cảnh vẫn như cũ có sinh linh ngoan cường mà sinh tồn nhìn với lại t r ù n g hợp chính là bọn hắn lại cũng là một đám nhân loại dì xét đường ống tỏa ra c h ư ớ mắt quan mang đèn nê ô đỏ trong không khí ở khắp mọi nơi hôi chỗ vị nhỏ đến nỗi ngay cả sâu kiến đều không được xưng người. h yếu y ế sâu đều u được cả thật t ầ thức đáng à o qua buồn nhiên h siêu minh hà lao tổ suy nghĩ đại bộ phận cũng tại đây cái huyết thần tử bên trên vì nhị hào thiên ngoại thiên cùng hồng hoang p h á p tắc một trời một vực người vĩ lực bị phong cấm rồi lực lượng chỉ có thể dựa vào máy móc cùng vật lý quy tắc để phát huy này cực có thể mang cho hắn có chút g i ậ n dắt huyết thần tử đưa vào thế giới này lực lượng vẫn tồn tại như cũ chỉ là tại phát huy bên trên sẽ đánh không nhỏ chiếc khấu một khi chạm đến p h á p tắc còn có thể dẫn tới tất cả nhị hào thiên ngoại thiên như ép tất nhiên hắn nhất định sẽ chạm đến p h á p tắc cũng trực diện cái này thiên ngoại thiên hạch tâm lực lượng dùng cái này tới tìm cầu đột phá nhưng ở này trước đó hắn hy vọng càng nhiều hiểu rõ thế giới này thế giới này không như hồng hoang như thế là một viên hoàn trình đại lục mà là phá thành mảnh nhỏ rất nhiều tiểu cầu sắp xỉ cho hồng hoang trên tinh thần chẳng qua nơi này tinh thần cùng hồng hoang tinh thần so ra cũng nhỏ bé giống bụi bặm huyết thần tử thần thức điên cùng lan tràn rất nhanh liền bao gồm cái gọi là hệ hàng tinh sau đó là nguyên một h à hệ hắn nhìn thấy văn minh khác có so với hắn dưới chân viên tinh cầu này mạnh có t h ì càng thêm nguyên thủy đang lúc minh hà lao tổ đắm chìm trong thăm dò thiên ngoại thiên cảm giác mới lạ bên trong lúc nhân quả bảng đổi mới mau nhìn mới xếp hạng ra đời nghiệp hỏa hồng liên theo gió chập trờn từng tia từng sợi nghiệp hỏa bay tới không chúng n g n g tụ thành từng hàng lộ gia u Từ h à nguyên Lên bảng nhân q ả thân làm siển giáo thập nhị kim tiên, nhị siển n làm kim giáo g bị u thủy thiên tôn có nguyện ý hay không tha thứ tự hằng là hay không chương hai trăm sáu mươi chín minh hà kỳ diệu mạo hiểm hai chương hai trăm sáu mươi chín minh hà kỳ diệu mạo hiểm hai người là người nào một đám trên người tản ra lực lượng cường đại ba động người vây quanh minh hà huyết thần tử phân thân chất vấn ngươi sao phi thăng tới chúng ta tông môn bên trong đến rồi nhất hảo thiên ngoại thiên bên trong huyết thần tử gặp phải một điểm nhỏ phiến p h ứ c hắn bước vào tầng thứ hai không gian phương thức bị cho rằng là phá thoái hư không hoặc phi thăng đồng thời xuất hiện ở một địa phương không nên xuất hiện vây quanh người của hắn phổ biến có thiên tiên tu vi mặc dù vẫn như c ũ là sâu kiến nhưng so sánh tầng thứ nhất không gian những k i a đã cường đại hơn nhiều chẳng qua hắn phát hiện chung quanh vẫn tồn tại một kim tiên cấp độ cường giả người cường giả này trên người sinh mệnh khí tức m ư ơ i phần suy yếu nếu sức sống tiếp tục trôi qua. chỉ sợ không cần trăm năm rồi sẽ v ỡ lạc huyết thần tử hơi kinh ngạc hắn không có theo người cường giả này trên người cảm nhận được bất luận cái gì thương thế chỉ cảm thấy thuần túy sinh mệnh suy vi như là sống đến tuổi thọ cuối cùng dường như hồng hoang tiên nhân cũng không sẽ xuất hiện loại tình huống này chỉ có p h à m nhân mới có tuổi thọ hạn chế hắn cảm thấy kinh ngạc vừa xài bước ra đi vào người cường giả này trước mặt đây là đàng cái này tông môn lòng đất mấy vạn trượng nơi cực sâu nơi này rúng động nóng bỏng lòng đất dung nham trong không khí tràn ngập khô nóng khí t ư c mấy cái tráng kiện xiềng xích vượt ngang dung nham tại dung nham ngay phía trên chói buộc nhìn một bộ ngọc chất quáo tài huyết thần tử cảm ứng được kim tiên cường giả liền nằm ở cỗ này trong q u a n t à i huyết thần tử liếc qua cỗ này q u a n t à i kinh khủng cự lực trong nháy mắt bóp nát rồi cỗ này q u a n t à i bên trong rơi ra một không mảnh vải c h e thân tóc dài mỹ nữ chuyện xảy ra q u á đột ngột nàng còn chưa kịp theo trong ngủ mê thức tỉnh thì tiến vào dung nham huyết thần tử yên lặng nhìn chăm chú nàng rơi xuống chỗ tiếp theo một cái trước mắt dung nham dưới đáy bắn ra t r ư ớ n g mắt anh cam vừa rồi rơi xuống nữ nhân người khoác kim giáp chiến ý đạp trên dung nham chầm chậm dâng lên nàng trợn mắt tròn xoe ngươi là người nào mỗi một chữ cũng lộ ra giận không kèm được cực đoan phẫn nộ m ê n h m ô n g uy áp phóng lên tận trời ao nham tương bị ép ra thật sâu nửa hình c u n g ngoại giới càng là hơn đất dung núi chuyển giống như ngày tận thế tới huyết thần tử chỉ hơi hợt nói một chữ phong đông nữ nhân giật mình thất thần tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt liền phát hiện thân thể của mình bị từng đạo v ó n g màu vàng cách bọc lại mà nàng thì tượng một cái mất nước ngư hoàn toàn không cảm giác được lực lượng trong cơ thể còn bị màu vàng kim ô lưới lo hộ hướng huyết thần tử bay đi huyết thần tử sắc mặt lạnh lùng nói ta hỏi ngươi đáp nữ nhân nhìn chằm chặp huyết thần tử mặt nếu ánh mắt có lực sát thương huyết thần tử hiện tại nhất định đã thủng trăm ngàn lỗ rồi huyết thần tử đối với cái này không thèm để ý chút nào hắn hỏi nơi này là chỗ nào giới nữ nhân m ặ t không thay đổi đáp phiếu m i ể u g i ớ i ngươi này sâu kiến ở chỗ này tính là gì cấp độ huyết thần tử dùng tức chết người không đền mạng giọng nói tra hỏi nhưng có người mạnh hơn người phụ nữ bả vai rung động rồi hai lần sâu kiến bản hoàng nhất nghiệm rời núi nhất nghiệm lớp biển bị vạn dân kính ngưỡng khai tông lập phái lưu danh sử s a n h ngươi lại dám nói bản hoàng là sâu kiến chẳng qua suy xét đến huyết thần tử dễ như chở bàn tay liền đem nàng bắt giữ rồi nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí khóc t h ầ m đ i ệ u nói bản hoàng mặc dù không phải phiếu m i ể u g i ớ i người mạnh nhất nhưng cũng năng lực r ù xuống tên sử sách không biết các hạ từ đâu mà đến nghe nói nữ dường như không phải ta phiếu m i ể u g i ớ i trung nhân nàng nếm thử tìm hiểu huyết thần tử lai lịch nhưng huyết thần tử căn bản lờ đi nàng đặt câu hỏi mà là thẳng hỏi người mạnh hơn ở đâu nữ nhân lắc đầu nói ta không biết huyết thần tử lạnh lùng nói không biết cho nên ta giữ lại ngươi cũng vô ích hắn đ u i nữ nhân vô tay cách không hư nắm lực lượng vô hình theo bốn phương tám hướng để ép nữ、nhân. c h u ẩ n thánh vi lực căn bản không phải một cái bình thường kim tiên có khả năng chống lại càng đừng đề cập cái này kim tiên vẫn còn ma quái tuổi thọ suy kiệt trạng thái nữ nhân sắc mặt phát tím nàng cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp tính mạng lập tức vạn phần hoảng sợ địa hô đừng có giết ta ta còn biết rất nhiều chuyện ngươi không biết huyết thần tử nắm chặt nữ nhân nói chuyện gì nữ nhân tốc độ nói cực nhanh địa tự thuật giá trị của mình nếu như ngươi không phải ta phiếu miểu giới trung nhân vậy ngươi thì đối với phiếu miểu giới hoàn toàn không biết gì cả đem ta mang theo bên người gặp được bất cứ chuyện gì đều có thể hỏi ta, ta nhất định có thể cho ngươi thỏa mãn trả lời chắc chắn nàng thành công đả động rồi huyết thần tử đối với huyết thần tử mà nói có một địa đầu xà làm dẫn đường tổng cộng tốt hơn hai mắt đen tui địa vào trong thế giới này huyết thần tử bông u ra nàng bên ngoài cái đó tông môn là người thành lập nữ nhân cảm nhận được lực lượng trở về nàng túi đầu xuống cung kính nói ra không đáng giá nhất tới bọn họ nếu là t r e o c h o ngài ngài diệt bọn hắn là được huyết thần tử liếc nàng một cái ngươi không đau lòng nữ nhân chờ mặc đau lòng tự nhiên là đau lòng tại nàng ẩn thế trong khoảng thời gian này nàng luôn luôn nhìn chăm chú nàng sáng tạo cái này tông môn dường như xem kịch giống nhau quan sát tông môn đệ tử đời sống cùng với tông môn cao tầng lục đục với nhau ít nhiều có chút lo lắng chẳng qua muốn hỏi có nhiều đau lòng thật cũng không đau lòng biết bao rốt cuộc nàng sáng tạo cái này tông môn mục đích đúng là vì giải vờn diện xây lại một cũng được chỉ cần không cho huyết thần tử dẫn lây sang nàng là được nàng mặc dù nặng mới thu được lực lượng có đó không kinh lịch vừa rồi bên trong nàng đã cảm giác c h ả y máu thần tử sâu không lường được giống như tiện tay có thể bóp chết nàng còn há miệng muốn tìm kiếm phiếu miệu giới trí cừng dạ cái mạng nhỏ của nàng hoàn toàn nắm giữ trong tay huyết thần tử, chỉ cần huyết thần tử vui vui ta tha cho bọn hắn một mạng sau đó ngươi đi theo ở bên cạnh ta làm thị nữ của ta mãi đến khi ta rời khỏi phiếu miểu giới huyết thần tử chầm d ã i nói nhưng có không mớn nữ nhân nén giận nói sao dám không mớn huyết thần tử nếp h miệng là thù lao ta vì ngươi trừ bỏ tuổi thọ suy kiệt tệ nạn hắn vung tay lên đột nhiên vung ra một mảnh xương mủ mông lung huyết khí những thứ này huyết khí theo người phụ nữ thất khiếu tiến vào thân thể nữ nhân nữ nhân hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt trở nên h ư n g luận trên người cũng nhiều thêm một cỗ tinh thần phân chấn nữ nhân kinh hỷ vạn phần vuốt ve mặt mình huyết thần tử lạnh nhạt nói thân thể của ngươi có một chỗ sơ hở. tinh nguyên sự sống liên tục không ngừng đ i ệ u từ đây tiết ra ta vì ngươi phong bế chỗ này sơ hở cũng bổ túc tinh nguyên sự sống sau đó ngươi đã không còn tuổi thọ khô kiệt gian nan khổ cực l à c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong cũng h ư ớ n g hôn nguyên đại la kim tiên bước ra rồi một bước đỉnh tiêm đại năng minh hà lao tổ có một vạn trùng cách để người vinh sinh lòng của nữ nhân duyệt tâm phục khẩu phục địa quỳ xuống đa tạ huyết thần tử lạnh n h ạ t nói gọi ta giả tổ là được nữ nhân thành tâm thành ý điệu nói đa tạ lao tổ nàng hiểu rõ huyết thần tử không có lừa nàng vâng lao tổ chương hai trăm bảy mươi minh hà kỳ diệu mạo hiểm ba chương hai trăm bảy mươi minh hà kỳ diệu mạo hiểm ba nữ nhân hơn mai giờ phút này đã triệt để bị huyết thần tử thủ đoạn c h i ế t phục nàng chưa bao giờ kiến thức qua tượng huyết thần tử mạnh mẽ như vậy tồn tại trong nháy mắt thì ban cho nàng vô tận tuổi thọ đây chính là ngay cả vài vị đại đế cũng không giải quyết được vấn đề huyết thần tử liếc qua hân mai chống r ô n g hai tay phất tay h áo ném ra ngoài một bộ đen nhánh h ộ p gỗ trong h ộ p gỗ chứa là nguyên đồ kiếm một đạo kiếm ảnh mặc dù kém xa nguyên đồ kiếm bản thể nhưng cũng có hủy thiên diện địa uy lực đáng sợ hân mai đoan chính địa n â n lấy đen nhánh hột gỗ nàng không cảm ứng được trong hột gỗ có cái gì nhưng mỗi khi nàng sinh ra dình mỏ hột gỗ suy nghĩ trong hộp gỗ liền sẽ toát ra một cỗ hồng thủy manh thu đáng sợ khí thức giống như chỉ cần nàng thay đổi thực tiễn rồi sẽ bị chém vỡ nát n à y làm nàng tính sợ vạn phần thu hồi suy nghĩ huyết thần tử do hỏi nơi nào có cường giả một bên hỏi hắn một bên dùng thần thức bá đạo xâm nhập đỉnh đầu cái này tông môn tàng kinh các cậy mạnh xem cái này tông môn tất cả kinh điển làm sâu sắc đối với phiếu miểu giới hiểu rõ cường đ ị c h bực kích thàng kinh các bị lực lượng cường đại ngăn cách chết t i ệ t ta giao bí điện phía trên những tông môn kia môn nhân bồi dối g i n g kiến bỏ trên trào nóng nhưng bọn hắn bất kể làm cái gì đều không thể ngăn cản huyết thần tử đối bọn họ điện tích thậm chí liền tiến vào chính mình tàng kinh c ắ t cũng làm không được huân mai do dự một chút sau nói ta có một cựu địch ngay tại cách này chỗ không xa ngủ say n ă m đó hơi thắng ta một bậc không biết nàng hôm nay là có hay không bước vào đế cảnh huyết thần tử trầm ngâm nói đế cảnh thông qua đối đầu đỉnh cái này tông môn điện tích đọc hắn đã biết huân mai thân phận cùng phiếu m i ệ u g i ớ i thực lực phân chia kim tiên cảnh tại phiếu m i ệ u g i ớ i được xưng là c h u ẩ n đế đại la kim tiên được xưng là đại đế mà bất kể c h u ẩ n đế cùng đại đế đều bị tuổi thọ vấn đề sở không nhiễu về cảnh giới cao hơn cường giả cũng chỉ có đôi câu vài lời truyền thuyết cùng truyền thuyết ít a i biết đến ghi chép không xác định có thật tồn tại hay không những cường giả kia có lẽ có chuẩn thánh cảnh giới lệnh huyết thần tử cảm thấy kinh ngạc chính là những cường giả kia thế mà được xưng là tiên hắn hoài nghi phiếu miểu giới có thể cùng hồng hoang có chút một gốc nếu phiếu miểu giới tọa độ là tạo hóa thiên địa ban thưởng như vậy tại thật lâu trước đó vô sinh đạo chủ có phải ở chỗ này lưu lại qua cái gì thần thông hoặc là bảo vật đâu huyết thần tử nghĩ tới vô sinh đạo chủ lưu tại bồng lai quần đảo c h â ở cũ nhịp tim bông dưng tăng nhanh mấy phần. tim mấy vô sinh đạo chủ tại đồng lai quần đảo chỗ ở cũ vẹn vẹn bảy trận thì dùng bàn cổ xương ngón tay bực này làm cho người g i ậ n x ô i kinh thế k ỳ trần nội bộ càng là hơn có ít món tiên tiên trí bảo nếu là vô sinh đạo chủ ở chỗ này thì có một chỗ chỗ ở cũ hoặc hành c u n g dù là chỉ có một kiện tiên tiên trí bảo thì đầy đủ hắn được í c h lợi vô cùng lúc này hắn đột nhiên ý thức được trừ ra thăm dò phương thiên địa này quy tắc hắn còn có càng quan trọng hơn một sự kiện muốn làm đó chính là truy tìm vô sinh đạo chủ, chân, tìm kiếm vô sinh đạo chủ lưu tại phiến tiên địa này bảo tàng người tu luyện công pháp là cái gì huyết thần tử tâm tình kích động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 huyết thần tử ném n ra g hời hợt ẻ ngọc, s h nói g pháp này Huân Mai không cần kinh ngạc những kia đều là ta bản thể diệt sắt ngu mỗi chi đồ in dấu cho ta huyết hải đạo thông trong dùng cho cổ vũ ta huyết hải chúng leo lên đại đạo ngươi chỉ cần bình thản liền có thể nhìn thấy vô thượng pháp môn h vô vô sắp bước vào nửa bước hôn nguyên đại la kim tiên tri cảnh lại có a tỷ nguyên đồ hai thanh xen lẫn hưng kiếm nguyên một huyết hải cùng a tu la tộc làm hậu thuẫn minh hà lao tổ tùy tiện có thể giết chết bình thường trần thánh thật có tư cách nói lời như vậy h u ê n mai càng cảm thấy kinh ngạc ngài đúng là mạnh như thế người huyết thần tử lạnh nhật nói không cần nhiều lời ngươi kia cựu địch ở nơi nào hân u mai mang kinh sợ tâm tình cảm ứng một phen sau chỉ hướng phương tây nàng là nhiễm hoa đại đế sau đó tại nhiễm hoa thánh địa ngủ say ngài ở đâu nên còn có thể nhìn thấy nhiễm hoa đại đế lưu lại đế khí p h á c h tuyệt vạn cổ vô địch thủ là vì đế huyết thần tử cười nhạo nói đế khí các ngươi những thứ này sâu kiến câu chuyện thật không lớn đặt tên khẩu khí cũng không nhỏ đồ chiêu chế nhạo h ô n độn chung là hồng hoang xếp hàng đầu đỉnh cấp tiên tiên trí bảo mà đông hoàng thái nhất càng là hơn nhận toàn bộ hồng hoàng công nhận thiên đình yêu hoàng nhưng cũng không gặp đông hoàng thái nhất cho hỗn độn thôi được liền để cho ta xem này cái gọi là đại đế có bản lãnh gì huyết thần tử dừng một chút sau nói không nên kinh hoàng huân mai khốn h o ả n nói cái gì a có thể xưng kinh khủng sức lôi kéo bao phủ vân mai cơ thể huân mai cảm giác chính mình chỉ thiếu một chút liền bị xé rách đúng lúc này tất cả lại khôi phục rồi bình thường nàng quay đầu ngắm nhìn bốn phía phát hiện nàng đã rời đi cái đó ư u ám dung nham địa huyện đi tới nàng nhìn qua xa xa bước lên vân hà giật mình nói nhiễm hoa thánh điện nếu để cho nàng đến bay tối thiểu được bay nửa tháng hơn nữa là đêm tối đi gấp một lát không ngừng mà huyết thần tử chỉ dùng trong ngay mắt đây càng làm nàng đối với huyết thần tử cảm thấy kính sợ huyết thần tử lạnh nhạt nói phía tây gần đây một chỗ cường giả tụ tập chỗ chính là chỗ này nhìn tới ta không có tìm nhầm huyết thần tử đi về phía tiền bay đi hân u mai vội vàng nâng lấy h ộ kiếm đuổi theo nhiễm hoa thánh địa phát giác được bọn họ tới gần một tên i huyền tiên cảnh giới cường giả mang theo một đám thiên tiên cảnh giới cường giả ra đây chặn bọn họ người đến người nào hân u mai lạnh lùng nói lao tổ gia lâm muốn lấy nhiễm hoa đại đế di vật nhìn qua nàng đã, đã hiểu huyết thần tử muốn làm gì thế là há miệng liễn phát ra bất luận cái gì thái thánh lấy đế di vật nhìn qua đại đế đều đã mất đi lấy đế di vật chính là đảo mộ phần đảo mộ nhà ai thánh địa đều không thể khoan dung loại khiêu khích này quả nhiên nàng vừa dứt lời nhiễm hoa thánh địa thì vỡ tổ lớn mật c u n g đồ kết nhiễm hoa đại trận chu địch giết bọn hắn ánh sáng bảy màu lay động lưu tinh như mưa rớt xuống thanh thế to lớn nhưng vân mai lại không một chút nào sợ sệt đáy mắt thậm chí còn lộ ra một vòng nhàn nhạt điểm a i chương hai trăm bảy mươi một minh hà kỳ diệu mạo hiểm bốn chương hai trăm bảy mươi một minh hà kỳ diệu mạo hiểm bốn các người đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả huyết thần tử l ạ n g y ê n không một tiếng động liếc vân mai một chút hắn nghe ra vân mai tại chân ngoài thổi gió chẳng qua hắn cũng không thèm để ý chính là cái gọi là nhiễm hoa đại đế tại thế cũng không thể tổn thương hắn mảy may như thế ngược lại làm cho sự việc trở nên đơn giản chấn áp trước mặt những thứ này sâu kiến sau đó lấy bọn họ bảo vật cùng công pháp nhìn qua trong khoảnh khắc có thể điều tra rõ này nhiễm hoa thánh địa cùng vô sinh đạo chủ có phải liên quan đến huyết thần tử trong miệng lóe ra lạnh l ù n g chữ sâu kiến ầm ầm xên xẹt máu đen s ô n g phá vô hình trói buộc giáng lâm đến phiến tiên đ ị a n à y trong n g á y mắt n u ố t sống nhiễm hoa thánh đ ị a mọi người gọi lên đơn sơ trận hình một b ọ t nước liền đem tất cả mọi người đập đến thất điên bắt đảo nổn nang lộn xộn địa ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh huân mai si mê nhìn lên bầu trời sôi trào mánh liệt huyết hải h à o giác vĩ đại dường nào lực lượng huyết thần tử hướng nhiễm hoa thánh đ ị a n ộ i bộ nhìn một cái siêu siêu siêu từng đạo tản ra khí tức cường đại bóng người theo nhiễm hoa thánh đ i ệ chỗ sâu dâng như đã bỏi mà dự định vì tất h ế cả mọi người lâm vào ảo giác trong thoáng chốc giống như trông thấy một tôn đứng lặng tại thời không khối vĩ đại thân ảnh hắn tản ra làm cho người hoa mắt thải sắc c a n quan mang quanh người lượn lở nước cờ dễ lạc ấn nhìn pháp tắc cùng trật tự lạnh leo xiềng xích tùy ý một đạo ánh mắt liền vỡ nát hàng tỷ tinh thần anh, sau rừng mà tới tiếng vang dóc vào mọi người lỗ thai đem bọn hắn theo ảo giác bên trong đường tỉnh vô cùng vô tận hào quang lướt qua thân thể của bọn hắn hóa thành một chiếc đèn lưu ly trực tiếp vọt tới huyết thần tử cơ thể huân mai t h é t to đế khí nhiễm hoa đèn lưu ly đế khí tại trong trí nhớ của nàng là vô địch tồn tại trừ phi thì có một kiện đế khí và không trực diện đế khí chỉ có một con đường chết nàng đứng sau lưng huyết thần tử đối mặt cái này đế khí uy hiếp có thể nói đứng m g i chịu xào thân thể mỗi một cái tế bào cũng tại uy áp bên trong run dày nàng kinh hại thất lên giống như đã thấy chính mình thịt nát xương tan hình tượng huyết thần tử không vui nói ồn ào không phải liền là một kiện vô chủ hậu tiên linh bảo sao hắn suy nghĩ hơi động một chút đỉnh đầu huyết hải ảo giác liền vô xuống thời hợt đem nhiễm hoa đèn lưu ly li cho c u ố n hết rồi lộc cộc huyết hải phun ra một viên bong bóng lớn đây cũng là nhiễm hoa đèn lưu ly li cuối cùng tiếng động rồi huân mai sợ ngây người đế khí không ngờ rằng còn có thể có như thế thu hoạch huyết thần tử lạnh nhạt nói cho dù không tìm được vô sinh đạo chủ dấu vết đạt được món pháp bảo này cũng không tính là một chuyến tay không hậu tiên linh bảo đối với hắn mà nói không tính là gì rốt cuộc hắn đã có a tỷ cùng nguyên đồ này hai thanh sen lẫn hung kiếm nhưng cho hắn lấy về ban thưởng a tộc anh dũng nhi lang khích lệ sĩ khí cũng không tệ h á n tâm tư khẽ đ ọ c hỏi ngươi còn biết mấy nhà thánh địa cùng bao nhiêu đ ế khí huân mai lấy lại tinh thần một mực cung kính nói ra phiếu miểu giới tổng cộng có bốn mươi ba t ò a thánh địa mỗi t ò a thánh địa cũng có một kiện đ ế khí có thánh địa một môn đền đế có không chỉ một kiện đ ế khí cộng lại ước chừng hơn năm mươi món huyết thần t ử nhóc mắt thầm nghĩ mảnh này suy nhược thiên địa lại có hơn năm mươi món hậu thiên linh bảo này cho dù đối với tại vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ trung đại bội thu thánh nhân đạo thống mà nói cũng không phải số lượng nhỏ nếu là toàn bộ đưa đến a tu la tộc nghĩ đến đây hắn một khắc cũng không muốn chậm trễ vì trong h khác h ì có cái c đang lúc đó nhiễm hoa đại đế thi thể có ngồi xuống xu thế huyết hải máu đen ngưng tụ thành bàn tay lớn trở tay chính là một cái tát sau đó chi kỷ vì hắn đắp lên rồi nắp quan tài tự Bị đủ d ngồi xuống. Ngồi xuống triệt triệt để để nhà tiếp theo thánh địa huyết thần tử thậm chí không có xem trước một chút nhiễm hoa thánh địa điện tịch liền thúc giục hân mai vì hắn chỉ dẫn phương hướng hân mai phân biệt rồi một chút sau chỉ vào phía nam nói bên ấy là kỳ sơn thánh hô quen thuộc xe rách cảm giác đưa nàng bao phủ tiếp theo một cái c h ớ p mắt nàng liền xuất hiện ở kỳ sơn thánh địa bên ngoài mà nàng mở to mắt nhìn thấy thứ nhất màn chính là vô số chỉ huyết thủ từ thiên khung bên trong rủ xuống thứ q u ỷ gì nhanh đến trở lên chết thiệt mời đ ế khí một cái phất trần theo kỳ sơn thánh địa chỗ sâu dâng lên dường như muốn quét dọn đầy trời huyết thủ kết quả vừa mới thăng lên đến liền bị vô số chỉ huyết thủ cầm xinh xinh kéo vào huyết hải ảo giác vì một tương tự bong bóng lớn đối với nó quê quán kỳ sơn thánh địa nói còn g ặ p lại Phúc, một tóc trắng xóa lao đầu che ngực thổ huyết đế khí bị đoạt đi rồi bên cạnh đệ tử run dày điện nói không chỉ đề khí đại đế mộ phần cũng bị đào lên t à n g kinh c ắ t thì bay mất cái gì lao đầu không có chịu đựng được lớn như vậy kích thích lại phun ra một n g máu sau đó hai mắt lật một c á i n g ấ t đi huyết thần tử hưng phấn mà nói tòa tiếp theo thánh địa tòa tiếp theo thánh địa tòa tiếp theo tòa tiếp theo tòa tiếp theo, tòa tiếp theo. phía tây là cơ thị thánh địa huân mai đầy mà tưởng hưởng nói lao tổ ta không chịu nổi không muốn a mấy tức sau đó huyết thần tử đem cơ thị thánh địa thì cướp bóc không còn cao hứng bừng bừng điện nói tòa tiếp theo Hắn còn chưa bao giờ có sảng khoái như vậy trải nghiệm. Tuy tiện quanh đi còn sảng có bao giờ vậy trên ả i nghiệm, tiện đi lại nhiều i quanh quần không thể hậu h tuy rất t lấy có l i người h thực thiên khai phải Hơn thể h bảo, quả thực đây, thiên địa sơ khai sản muốn run bật đây đã lúc còn muốn phải mái. Hơn mai cơ đây địa đây đà dày mái. mai nói n ra, sơ k ô đ ợ được. c thật không được. Trên không n g ư nàng chiến y màu vàng nóng như ẩn như hiện chiến y ở dưới yểu điệu thân thể che kín mồ hôi đầy mặt đỏ hưởng thổ khí như lan nàng bị liên tục không gian khiêu dược xé rách cảm giác tàn phá đến cơ hồ phải quý dưới nhưng thực chất bên trong lại truyền gian nào đó làm nàng xấu hổ mở miệng kỳ dị cảm giác huyết thần tử bất mãn nói lúc này mới mấy lần lao tổ ta còn chưa đại hiện thần uy ngươi thì ăn không tiêu hai h m trăm h c a bảy mươi hai minh hà kỳ diệu mạo hiểm nam hai trăm bảy mươi hai minh hà kỳ diệu mạo hiểm nam hân mai cảm nhận được huyết thần tử hướng trong thân thể của nàng tiêm vào một dòng nước ấm nàng đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng giống như chỉ cần huyết thần tử bông tay nàng rồi sẽ tự một con khinh khí cầu bay lên chẳng qua nàng hiểu rõ đây là ảo giác nàng chỉ là tố chất thân thể đột nhiên mạnh lên rất nhiều nàng ánh mắt mê ly điệu nói lao tổ huyết thần tử bông lỏng ra hơn mai tay hắn hời hợt nói hiện tại ngươi có thể tiếp nhận nhiều lần hơn thuấn di rồi mỗi một lần thuấn di đều sẽ tăng cường thể chất của ngươi hắn đem quá khứ giết chết một đầu cùng không gian có liên quan hung thú tinh huyết d ố t vào hơn mai thể nội đầu hung thú kia phẩm cấp không cao nhưng không gian huyết mạch mười phần khó được hân mai đạt được c ố này huyết mạch tầm thường không gian rung động không những không thể thương tổn nàng còn có thể vì nàng cung cấp lực lượng ngày nay phiếu miểu giới thánh địa đồng loạt gặp xui xẻo bọn họ trông coi tổ tông t ụ n g kinh đột nhiên liền bị huyết thần tử kết rồi liên tiếp đế khi mang mộ tổ tất cả đều bị tịch thu hắn là quái vật hắn một tay thì làm vỡ nát chúng ta hộ giáo đại trận hu hu hu nước mắt đàn ông không dễ rơi người khóc cái gì chúng ta vô thiên đế quân nguyên lai luôn luôn không chết chỉ là trong bóng tối yên lặng thủ hộ lấy chúng ta nhưng hôm nay hắn chết t h á n h địa người truyền âm câu thông tin tức phát hiện đối phương cũng bị huyết thần tử cướp sạch trong lòng ai toán cùng bi thương đột nhiên tiêu tán hơn nửa nguyên lai không chỉ chúng ta gặp quái vật kia chúng ta đại đế thì hoàn toàn chết đi giá h ỏ a kia rốt cục là từ lâu tới ta nghe được thị nữ của hắn đang vì hắn trị đường ta biết thị nữ của hắn đó là sinh động tại tám ngàn năm trước thánh nữ phù tô năm đó h ỏ a t i ê u lạc long s ư n núi giết chết vô số tiên h tiêu bây giờ lại thành người kia nâng kiếm thị nữ cái gì phù tô man ữ thật là ta phiếu miểu giới x ỉ n ụ c bốn mươi ba tọa thánh địa không một bỏ sót toàn bộ bị huyết thần tử vào xem rồi một lần không chỉ đế khí cùng điện tịch toàn bộ mất đi có chút thánh địa đại đế giả chết dưới sự giúp đỡ của huyết thần tử thành chết thật hơn mai vẻ mặt sùng bái nhìn huyết thần tử phiếu miểu giới lịch sử tồn tại một to lớn nước gãy bọn họ không thể hình thành có lực ngưng tụ văn hóa bốn mươi ba gia thánh điệu bài xích lẫn nhau thánh điệu bên ngoài tu sĩ thì bài xích thánh điệu bởi vậy huân mai không thể không biết chính mình tại làm giới gian dưới cái nhìn của nàng huyết thần tử nếu có thể một cái tắt đem những thánh điệu này toàn bộ trụ d i ệ t mới tốt như thế đám tán tu thì có ngày nổi danh huyết thần tử nhữ lông mày ngươi thật cao hứng huân mai vội vàng túi lầu xuống huân mai bị lao tổ thần uy khuất phục trong lúc nhất thời hoàng hồn mời lao tổ trách phạt huyết thần tử đánh giá hơn mai hai mắt thầm nghĩ nữ tử này nhưng thật ra là biết nói chuyện bản thể vừa vặn thiếu cái nâng kiếm thị nữ trở về hồng hoang lúc nàng nếu vui lòng cùng đi theo ngược lại là có thể cùng mang về bất quá vẫn là nếu lại cẩn thận khảo sát một phen bản thể nếu thật muốn tìm nâng kiếm thị nữ chỉ cần nhường a tu la nhóm qua loa tuyên dương một chút đừng nói chỉ là kim tiên liền xem như đại la kim tiên đ ỉ n h phong cũng muốn chèn phá đầu địa tranh đoạt cái này danh lệch huyết thần tử đem tâm thần chìm vào huyết hải ảo giác dần dần tìm đọc thánh địa nhóm tu luyện địa tịch trên mặt dần dần lộ ra thận trọng thân sắc dường như mỗi một phần nối thẳng đế cảnh tu luyện điện tịch cũng tại trang tên sách trên lạc ấ n một không được lắm rõ ràng bóng lưng phiếu miểu giới trung nhân không biết đạo này bóng lưng là ai nhưng hắn cũng đã gặp q u a phong hoa bảng bóng lưng này rõ ràng là vô sinh đạo chủ bóng lưng chẳng qua cẩn thận đọc điện tịch nội dung lại phát hiện những thứ này điện tịch vẫn như cũ khó coi tu tới đại la kim tiên cũng là cái gọi là đế cảnh chính là cực h ạ n dường như không có khả năng tiến thêm một bước dạng này điện tịch nhất định không phải xuất từ vô sinh đạo chủ tri thủ vô sinh đạo chủ sẽ không chuyển ra như thế rác thải phát môn huyết thần tử có hơi nhăn mày hắn hiện tại có thể khẳng định vô sinh đạo chủ từng tới phiếu miểu giới nhưng hắn vẫn chưa tìm thấy vô sinh đạo chủ lưu lại bất luận gì đó dù là một chút manh mối cũng không có hắn n g ẩ m đầu đối với hân mai hỏi trừ gia thánh địa còn có cái gì chỗ có bảo vật hân mai nao nao trừ gia thánh địa huyết thần tử phát giác được hân mai do dự hắn trực tiếp truy vấn nói trừ gia thánh địa còn có một cái chỗ có bảo vật chỉ là chỗ nào quá mức nguy hiểm lịch đại đại đế cũng không dám tùy tiện bước vào trong đó hân mai suy tư một lúc sau nói chỉ ám tuyết địa chỉ ám tuyết địa huyết thần tử do hỏi đó là cái gì chỗ không ai hiểu rõ trí ám tuyệt địa là thế nào hình thành nhưng dường như cùng chúng ta thất lạc đoạn lịch sử kia liên quan đến huân mai c h ậ m rãi nói rất nhiều tuổi thọ sắp hết đại đế sẽ bước vào trí ám tuyệt địa nghe nói bọn họ ở đâu có thể đạt được vô tận tuổi thọ nhưng cũng lại biến thành khát máu quái vật thất lạc lịch sử huyết thần tử sản sinh mãnh liệt hứng thú các ngươi bị mất một đoạn lịch sử ừ n về một trăm vạn năm trước kia chuyện ghi chép tất cả đều biến mất không thấy gì nữa không ai hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì huân mai đáy mắt toát ra một vòng mê man duy nhất có thể vì khẳng định là đoạn thời gian kia đã xảy ra một hồi khó có thể tưởng tượng náo động lớn hai u truy y ế t thần tử Nghe vấn, náo động lớn. n trăm ạ i một t v ạ bảy mươi ba minh hà kỳ diệu mạo hiểm sáu chương hai trăm bảy mươi ba minh hà kỳ diệu mạo hiểm sáu huân mai dăm ba câu liền miêu tả ra một dung chuyển loạn thế huyết thần tử trong lòng sinh ra nồng đậm hứng thú nghe vân mai miêu tả phiếu miểu giới đã từng phồn bình qua một quãng thời gian chỉ là bị một hồi trước nay chưa có náo động lớn hủy diệt không chỉ lịch sử bị mai táng ngay cả đạo thống thì ở chỗ nào sau đó trở nên nhỏ yếu nếu trận này náo động lớn phát sinh ở hồng hoang kia khoảng chính là bao hàm hồng quân ở bên trong thiên đạo thánh nhân cùng chuẩn thánh đại năng đồng loạt vất lạc vũ tộc yêu tộc x i ề n giáo tiện giáo tây phương giáo toàn bộ hủy diệt pháp thuật thần thông thì tất cả đều tùy theo mà đi chỉ còn lại có mông mộ chúng sinh nghĩ đến đây huyết thần tử càng cảm thấy có thú như vậy ảnh hưởng sâu xa sửa đổi một giới bố cục đáng sợ náo động tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ địa xảy ra càng không khả năng tùy tùy tiện tiện liền đem tất cả cường giả cũng cuốn vào như vậy phát sinh ở phiếu miểu giới quá khứ đến tột cùng làm ộ t hồi vì sao mà lên náo động có thể hay không cùng vô sinh đạo chủ liên quan đến đâu huyết thần tử nhẹ nhàng n h t miệng có chút ý tứ cái này chị ám tuyệt địa ở đâu lao tổ ngài sẽ không muốn đi chị ám tuyệt địa tầm bảo đi chỗ nào thế nhưng sinh mệnh vào trong vào trong liền không có một còn sống trở về huân mai sợ rụt đầu một cái với lại ta cũng không biết chị ám tuyệt địa vị trí cụ thể huyết thần tử khẽ nhũ mày không biết nghe nói chỉ có đại đế mới có thể mơ hồ cảm ứng được trí ám tuyệt địa phương hướng trong lịch sử từng có không ít đại đế xuất linh thánh địa công phạt trí ám tuyệt địa nhưng cũng một đi không trở lại huân mai lo lắng huyết thần tử đưa nàng vứt bỏ vội vàng giải thích nói đạo hạnh của ta không quan trọng không cảm ứng được trí ám tuyệt địa ngài uy năng hơn xa cho đại đế không bằng thử cảm ứng một phen huyết thần tử khẽ gật đầu hắn đem thần thức v ô thiên cái địa tùy ý ra ngoài bốn phía mọi thứ đều ánh vào trong đầu của hắn hắn nhìn thấy sự vật càng ngày càng nhiều nhưng mà bất kể hắn nhìn bao xa dù là đem thần thức tụ thành một chùm như sấm đạt quét hình tất cả phiếu miểu giới cũng không thể tìm thấy chi ám tuyệt điệp huyết thần tử lông mày nhữ lại kỳ lạ lẽ nào là bởi vì ta không phải phiếu miểu giới quê hương sinh linh cho nên tìm không thấy chi ám tuyệt điệp không hắn nhớ tới chính mình tới chỗ này phương pháp phá thoái h ư không nơi này là tầng thứ hai không gian tầng thứ hai không gian phía dưới phải chăng còn có tầng thứ ba không gian đâu hắn không còn hướng ngang tìm kiếm phiếu miểu giới mà lan liếm thử đem thần thức ngưng tụ thành trâm tại không gian phương diện hướng chỗ càng sâu tìm kiếm quả nhiên h tầng này không gian ở vào một như gần như xa xa xôi không biết nếu không phải chuẩn thánh đại năng có ý thức địa tìm kiếm bằng không tuyệt đối không phát hiện được bọn họ tồn tại nay cùng hân mai lời giải thích có chỗ không khớp nếu không chính là tri ám tuyệt địa thì đang cố ý biết địa ẩn tàng nếu như là cố ý ẩn tàng huyết thần tử liếc hân mai một chút ta tìm thấy tri ám tuyệt địa rồi ngươi có muốn hay không cùng đi với ta nếu ngươi không muốn vậy ngươi thì tự do bất quá ta muốn thu trở lại ta ban thưởng ngươi phương pháp tu hành hân mai vẹn vẹn hơi do dự một chút liền gật đầu đáp ứng nàng không phải thèm muốn công pháp vì nàng còn không có tu luyện huyết hải đạo thống công pháp chỉ có thể căn cứ huyết thần tử lợi hại đến suy đoán huyết hải đạo thống công pháp nhất định không tầm thường chỉ thế thôi thật sự thúc đẩy nàng làm ra quyết định này là đối với chết sợ hãi lúc này thánh địa nhóm chính c a m thức nếu phát hiện nàng không có cùng với huyết thần tử còn không phải đem nàng ăn sống n u ố t tươi chỉ ám tuyệt địa mặc dù nguy hiểm nhưng đi theo sâu không lường được huyết thần tử chưa chắc sẽ chết mà rời khỏi huyết thần tử lại hẳn phải chết không nghi ngờ nàng năng lực tu luyện tới kim tiến cấp độ tự nhiên hiểu rõ làm như thế nào tuyển Chương chương 274, m i n h hà kỳ diệu mạo hiểm bảy ninh cho lão tổ nâng kiếm thì tuyệt đối không làm cái gọi là người tự do huyết thần tử khẽ gật đầu hắn dội ra một tay trước người vạch một cái một cái dọc theo tuyến tùy tiện cắt đứt không gian hình thành một cái màu bạc trắng cánh cửa cánh cửa trong bay ra trận t r ậ n chẳng lành khí t ứ c cỗ này chẳng lành khí tức tràn n g ậ p ra bao trùm phụ cận có cây xanh ngắt ướt át sức sống đông nhiên trở thành khô heo â vàng huân mai sợ tới mức thúc đẩy pháp thuật hộ thể huyết thần tử lại n h à n nhã dạo bức bước, bước vào trong đuổi theo tới huân mai vừa khẩn trương lại sợ hãi nhưng nàng lo lắng mất hơi do dự một chút sau liền cả gan thì đạp vào trong bọn họ đi không lâu sau từng đạo ngang ngược thần thức đột nhiên xuất hiện bọn họ không chút kiên kỵ đạo qua thánh địa cùng các đại cấm địa cũng ở giữa không chúng trao đổi lẫn nhau trong thanh âm tràn đầy khinh miệt thiên ngoại thiên cũng bất quá như thế trí cường g i ả cũng mới đại la kim tiên còn không bằng bản tọa d ẻ m cuốn đồng tử thực sự là yếu đến đáng thương hơi thở của minh hà thật c ư ờ n g liệt tới chậm minh hà đã đem mảnh trời này bên n g o à i thiên vơ vét không còn gì minh hà đi đâu những thánh địa này thánh nữ ngược lại là đều có v ậ vị vận đạo thu mấy cái làm ấm giường nha hoàn mong rằng chư vị đ đạo hữu sao lại nói như vậy bản tọa thì dự định bắt mấy cái phiếu miểu giới n ê n đón trong lịch sử lớn nhất một hồi tai nạn đông đảo hồng hoang đại năng tuần tự gián g lâm không chút kiêng kỵ cướp giật điện tịch của bọn họ cùng bảo vật huy hoàng thánh địa trong khoảnh khắc thì hóa thành phế tích ngay cả cao cao tại thượng thánh nữ cũng bị bách thành ấm giường nha hoàn bên kia huân mai cảnh tượng trước mắt đã biến bốn phía đều là bồng bềnh ô i vụ trong không khí không có một k i a sinh cơ chỉ có không biết từ chỗ nào mà đến sương mù mông lung vi quang nơi này giống như một mảnh vụ hải mà nàng chỉ là bờ biển nhỏ nhặt không đáng kể phụ du giết, giết, giết, đều phải chết. ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này trong không khí lưu lại đã từng bước vào người nơi này chấp nghiệm bọn họ tại hân mai bên thai d í c h lên chấn động đến hân mai toàn thân run rẩy đáy mắt của nàng tràn ngập sợ hãi vì nàng cảm giác ý chí của mình đang bị những thứ này chấp nghiệm tan giã an thần định khí đột nhiên một đạo làm nàng cảm thấy vô cùng an tâm âm thanh rót vào lỗ thai của nàng ý thức của nàng lập tức bình tĩnh lại những k i a nhiễu loạn tâm thần chấp nghiệm giống như trong nháy mắt không tồn tại hân mai cảm kích đối với huyết thần tử c u i đầu tạ lao tổ ân cứu mạng huyết thần tử ngắm nhìn một phía thật là một cái thú vị chỗ hân mai khiếp đảm mà họ th nơi này chính là t r í ám tuyệt địa sao huyết thần tử khe nhũ mày ta làm sao biết có phải nơi này t r í ám tuyệt địa chẳng qua nơi này xác thực tồn tại không ít trong miệng ngươi lại đế còn có thi thể của bọn hắn hân mai giật mình đ ế thi đế thi là sẽ khôi phục khôi phục lại như thế nào huyết thần tử khịt mũi coi thường chẳng qua sâu k i ế n thôi vừa rồi cất dấu không muốn để cho lão tổ ta phát hiện bọn họ lão tổ ta sau khi đến lại muốn chạy chỉ tiếc hiện tại đã không phải do bọn họ hân mai ngây n g ẩ n cả người ai cất dấu ai muốn chạy lão tổ đang nói cái gì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 chương hai trăm bảy mươi lăm minh hà kỳ diệu mạo hiểm tám huân mai quả thực không dám tin vào hai mắt của mình cái gọi là trí ám tuyệt địa lại chính là một mảnh mắt thường có thể nhìn được gặp giới hạn q u a n g trường nhỏ mà những tia trong truyền thuyết sớm đã vẫn lạc đại đế lại tể tụ nơi này chuyện này rốt cuộc là như thế nào những thứ này đại đế cho dù không có chiến tử thì sớm cái tia tuổi thọ khô kỳ ta vì sao tất cả đều êm đẹp địa đứng ở chỗ này huân mai trong đầu lõe ra rất nhiều tiểu dấu chấm hỏi nàng vô cùng giật mình cùng mê hoặc đến mức hoàn toàn không có chú ý tới huyết thần tử trên mặt xuất hiện thần sắc hưng phấn đây chính là phất tay liền sứ thánh địa tan thành mấy khói trí cực giả xem đại đế như sâu kiến thiên địa trí tôn vậy mà tại nơi này lộ ra thần sắc hưng phấn nàng nếu là chú ý tới nhất định sẽ càng thêm cảm thấy giật mình tốt tốt tốt huyết thần tử nhìn qua quảng trường cuối hư vô chỗ kích động nói thật có thể nói là là đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu cuối cùng hắn tìm thấy vô sinh đạo chủ lưu lại dấu vết hắn đem pháp lực vẫn đến hai con người có thể rõ ràng nhìn thấy hư vô chỗ tinh diệu trận pháp cùng với trong trận pháp như ẩn như hiện cung điện cùng miếu tờ mấu chốt nhất chính là hắn theo tòa trận pháp này bố cục trên phát hiện rất nhiều cùng đồng lai quần đảo trên ẩn nấp vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ tứ phương đại trận chỗ tương tự lẽ nào nơi này có vô sinh đạo chủ hành cung huyết thần tử kìm lòng không đặng bay về phía phía trước đúng lúc này phía dưới đại đế nhóm không vui ngươi là người nào một vị toàn thân bao phủ trong hôi vụ đại đế nhìn chăm chú huyết thần tử âm thanh khàn giọng điện ó i chúng ta đều ở đây chỗ xếp hàng chờ đợi sinh mệnh bản nguyên phong trào ngươi nghị trân ngang chỉ sợi ngây ngẩn cả người. nơi này lại có năng lực bổ sung đại đế sinh mệnh bản nguyên phong trào chẳng trách đại đế nhóm toàn bộ tụ ở chỗ này huyết thần tử khen nhữ mày nơi này có sinh mệnh bản nguyên phong trào đạo hưu tất nhiên năng lực tại đây cái thời khắc mấu chốt tìm tới nơi này chắc hẳn cũng là cùng chúng ta giống nhau thân phận tồn tại làm gì giả bộ hồ đồ hôi vụ đại đế c h ầ m g ã i nói nơi đây tự nhiên có sinh mệnh bản nguyên phong trào huyết thần tử truy vấn dạng gì sinh mệnh bản nguyên hôi vụ đại đế lắc đầu các hạ chờ đợi ở đây một lát là được biết được huyết thần tử nhữ mày nói ngươi cho rằng ta đang hỏi ngươi vấn đề hôi vụ đại đế sửng sốt một chút tiếp theo một cái trước mắt vô cùng vô tận ô huế khí tức đưa hắn bao vây hắn cảm giác cơ thể tại bị ăn mòn sưng ơ máu lẫn vào rồi hôi vụ dã man thô bạo địa phá hư thân thể của hắn hắn đều thẳm nói a ba huyết thần tử sắc mặt lạnh lùng ta hỏi lần nữa dạng gì sinh mệnh bản nguyên đáp không được liền đi chết đi chỉ là một đại la kim tiên ngay cả bị hắn tự tay táng nhập huyết h ả i tư cách đều không có còn dám l ề mề hắn liền trực tiếp đem bóp nát cái khác đại đế toàn bộ sợ tới mức ngây ngần cả người đại đế trong lúc đó tuy có phân chia mạnh yếu nhưng muốn chia ra mạnh yếu lại cẩn động một tí trên vạn năm á c chiến chắc chắ trước mặt này người xa lạ không chỉ bất động thanh sắc chế phục một vị đại đế xem ra còn hoàn toàn n ắ m trong tay vị này đại đế sinh tử lẽ nào là trong truyền thuyết tiên hay sao bọn họ lập tức kinh hoàng lên có chút thậm chí bắt đầu yên lặng kế hoạch làm sao chạy trốn nơi này sinh mệnh bản nguyên mặc dù chân quý nhưng bọn hắn còn có thể đi địa phương khắc tìm cho dù cuối cùng không thu hoạch được gì cũng hầu như so với bị huyết thần tử bắt lấy t r à tấn tốt hơn nhiều tại huyết thần tử hờ hững trong ánh mắt hôi vụ bên trong tôn ra một vòng lục quang dạng này sinh mệnh bản nguyên huyết thần tử ngây ngẩn cả người nay khí tức quen thuộc hắn sát mặt đại biến thiên thiên hắn đem này xóa lục quang thu hút lòng bàn tay cẩn thận chu đáo rồi sau một lúc hắn tức giận rít gào lên nói chết tiệt các ngươi những thứ này sâu kiến dám dùng tiên thiên đất mộc chi khí bổ sung sinh mệnh bản nguyên tiên thiên đất mộc chi khí là cực tốt vật liệu luyện khí cao minh luyện khí đại sư có hy vọng mượn nhờ nó rèn đúc ra hậu tiên h trí bảo thậm chí giúp hậu tiên h linh bảo phủ lên tiên thiên chi khí không chỉ như thế tiên thiên đất mộc chi khí còn có thể dùng cho luyện đan bày trận luyện thể tiên thiên đất mộc chi khí công dụng cùng c h ỗ tốt nói mấy vạn năm đều nói không hết chỉ tiếp chúng nó đang khai thiên tích điện thời d sôi theo địa mạch phồn vinh rồi hồng hoang di chuyển thực vật chỉ ở phồn vinh quá độ chỗ có một chút lưu lại minh hà lao tổ chức kia may mắn từng chiếm được một sợi tiên thiên ất mộc chi khí kia lọn tiên thiên ất mộc chi khí tại một lần tầm b ả o bên trong cứu được mệnh của hắn để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu bởi vậy ở thời điểm này hắn chỉ cần dùng cái mũi vừa nghe liền hiểu rõ đây là tiên thiên ất mộc chi khí huyết thần tự giận tí mặt ngay cả hồng hoang hầu tử đều biết trực tiếp hấp thụ ất mộc chi khí bổ sung sinh mệnh bản nguyên làm muốn gặp phải xét đánh phung p h í của trời cử trị các ngươi lại làm ra như thế n Chứ cực ra t giấy nghỉ phép giấy nghỉ phép đau đầu quyển sách này đích thật là càng ngày càng khó viết theo truy đặt trước trên năng lực nhìn ra cho nên tinh thần và thể lực càng ngày càng tinh thần thể nhiều nghiêng nên ngày đến và sách mới bên kia, lại mời gọi i ả m một ngày, ngày hồng hoang số một người chơi đã bước vào đỡ cờ quá trình rồi hiện nay còn không có nhận được một đánh giá kém cưng ngũ vật chữ nếu như mọi người nghĩ tới ta lời nói có thể đi bên ấy nhìn một chút có lẽ sẽ thích hơn